chương một trăm hai mươi lăm c h u y ể n cơ chương một trăm hai mươi lăm c h u y ể n cơ tất nhiên thạch hiểu dung không có việc gì như vậy chính mình liền nên suy nghĩ một chút nên a n bài nàng vì diệp thọ thừa báo thủ thúy vi sụp đổ kế hoạch từ vừa mới bắt đầu khương văn chết liền không nghĩ tới khiến người khác đi thi hành bởi vì cái này kế hoạch trừ mình ra không có người có thể thuận lợi thi hành cho nên vẫn là lựa chọn đối với tệ vũ hà chu mông bọn họ cái kia sáo thuyết tử sư thúc trước mắt mà nói tông môn còn thiếu tình báo phương diện ủng hộ đặc biệt là thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận đích tình báo chỉ có biết rõ ràng cái này mới có thể chế định kế hoạch cuối cùng thạch hiểu dung nghe xong khương văn chất lời nói phía sau không khỏi những mày đối với vu tu tiên tông cửa nói hộ sơn đại trận đích tình báo thế nhưng là cơ mật trong cơ mật làm sao có thể dễ dàng bị ngoại nhân biết được hơn nữa thúy vi đế quốc đối với lạc hà kiếm tông có thể nói là nghiêm phòng t ử thủ bình thường cũng không chuẩn quy thuộc vương quốc nguyên anh tu sĩ đến thúy vi đế quốc quốc đô đi bộ chính là lo lắng quy thuộc vương quốc tu tiên giả nhìn ra cái gì bất lợi cho đế quốc thống trị đ ồ v ậ t tới trên thực tế khương văn chất chỉ là không có quyết định ra đến thi hành thúy vi sụp đổ kế hoạch thời gian là lúc nào vì phòng n g a thúy vi đế quốc lần nữa đối với lạc hà kiếm tông độc thủ trong vòng một năm động thủ là lựa chọn tốt nhất. có thể đi qua chính mình mấy chục lần thôi diễn cảm giác ba năm sau thúy vi đế quốc tổ chức lưu tiên yến thời điểm mới là cao nhất thời cơ độc thủ cái gọi là lưu tiên yến trên thực tế chính là nhường quy thuộc trong vương quốc tu tiên tông cửa lấy luận đạo ban bảo vật danh nghĩa cha rõ ràng quy thuộc trong vương quốc có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ bao nhiêu tu sĩ kim đan cứ như vậy thúy vi đế quốc liền có thể thời khắc giám sát chính mình cương vực bên trong tu sĩ cấp cao có thể có công hiệu ngăn chặn một nhà kia tu tiên tông cửa ẩn tàng tu sĩ cấp cao mà chỉ nên biết được tu sĩ cấp cao chính xác số lượng tự nhiên là có thể có công hiệu dự phòng có thể phát sinh phản loạn Thúy vi đ phải phải quốc quốc ba năm thời c gian nói đến lúc quy giải cũng vương i không đều giải nhưng nói ngắn cũng không ngắn ai cũng không biết thúy vi đế quốc sẽ ở cái này trong ba năm làm những gì nếu là lại một lần nữa sắp đặt nhằm vào lạc hà kiếm tông có thể liền được không bù mất rồi cho nên đến bây giờ khương văn chít đều vẫn không có thể lấy chắc chủ ý rốt cuộc là tại một năm sau liền khai thác hành động n g ă n chiết ặ n Thúy v đ Quốc nghe ngóng tình báo phương diện ta giúp không được gì thạch hiểu dung đang cẩn thận tư tắc trong chốc lát về sau xác định chính mình không có cách nào tại tình báo phương diện vì khương văn chiết cung cấp trợ giúp nói đến đây hốc mắt của nàng bên trong lại trở nên hơi nước lung lung nhờ ảo ra ngàn dặm tư thế khương văn chiết biết nghe lời phải nói sư tổ không cần lo lắng đối phó thúy vi đế quốc nhưng là một cái siêu cấp công trình to lớn thật sự cần ngài hết sức giúp đỡ người xem nhìn nội dung phía trên này liền biết nói khương văn c h ế t từ mình chữ linh vòng ở bên trong tại thúy vi sụp đổ kế hoạch phía sau phát triển kế hoạch cho thạch hiểu dung quan sát trong này kỹ càng miêu tả hủy diệt thúy vi đế quốc thống trị giả t ư ở n g nội dung hơi có chút thưởng thức đều khó có khả năng bị lừa cái t r ù n g loại kiên lợi nói giống tuyết đồ vật có thể thạch hiểu dung tại nhìn xong phần này tràn ngập cá nhân mơ n ộ n g kế hoạch về sau trong con ngươi từ khí lập tức quét sạch sành xanh sư thúc những vật này ta liền sư tổ cùng đại trưởng lão trưởng giáo bọn hắn đều không để t i ê n tâm ba văn chết ta từ chưa có xem kế hoạch gì khương văn chết cảm giác mình trong lúc vô tình cho thạch h i ể u dung đánh một chân máu gà để cho nàng trong nháy mắt liền từ nhi tử qua đời trong bì thống đi ra tại đưa tiễn thạch h i ể u dung về sau khương văn chết cũng không nhịn được lại một lần nữa tính toán chính mình hẳn là lúc nào thi triển thúy vi sụp đổ kế hoạch đi qua một phen thôi diễn vẫn là khó mà đạt được kết luận chỉ có thể lựa chọn chờ đợi xem tương lai phải chăng có chuyện cơ hơi nghỉ ngơi vài ngày sau khương văn chết liền đem tất cả lực chú ý đều đầu nhập vào chế tác chấn động phủ bên trong đi đồng dạng là có qua một lần thành công chế tác chấn động phủ kinh nghiệm l nhưng tốc độ lại nhanh một ngày cũng chỉ có thể luyện chế ba đến bốn mai chấn động phủ dù sao linh phủ cái đồ chơi này chỉ có thể một chương nhất tờ luyện chế trên sách ghi chép phù tu phải hao phí mấy tháng thậm chí là một năm thời gian mới có thể luyện chế một mai linh phủ giống khương văn chết dạng này mỗi thiên đô có thể luyện chế ra ba bốn chương linh phủ hoàn toàn có thể dùng khoa chương để hình dung văn chiết văn chiết hôm nay khương văn chết kéo lấy thân thể mệt mỏi mới từ địa huyên tu luyện tràng trở lại hỏi lại các tám tầng không gian chuẩn bị nghỉ ngơi trong hai bỗng nhiên chuyển đến tệ vũ hà hơi có chút vui sướng kêu gọi ngay sau đó khương văn chích chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tiếp đó chính mình liền bị tệ vũ hà lợi dụng vấn đạo các trật pháp cơ chế chuyển tới vấn đạo các c ử u tầng trong không gian phu quân khương văn trước khi nhìn do vấn đạo các c ử u tầng trong không gian nhân viên về sau trong cơ thể mệt mỏi lập tức quét sạch sành xanh, xanh người ở chỗ này đều là tệ vũ hà dòng chính t r u y ề n nhân lấy lạc thiên hành cầm đầu chu nông hoàng tuyết đánh cùng cận chỉ nhu ba người đều ở nơi này càng quan trọng chính là ở trong chỗ này ngoại trừ cận chỉ nhu trong rung mau mang theo chịu đựng lấy vẻ mặt thống khổ bên ngoài những người khác mặt mày hớn hở đặc biệt vui vẻ giống như là đi ra ngoài liền nhặt được t ự c phẩm pháp bảo đ ồ n dạng không cần chính mình bẩm sinh cảm giác để suy đoán. khương văn chết i liền đoán được thúy vi đế quốc bên trong nhất định là sẽ ra đại sự gì văn chiết ngươi được làm đấy chu nông thoải mái cười lớn vậy mà có thể vì nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ chỉ điểm sai lầm ha ha ha tiểu tử ngươi cũng không giả thực nha đại sư minh thích đột phá hoa thần khương văn chết i nghe xong chu nông nói lời lập tức liền đoán được là chuyện gì nhường tệ vũ hà đều vui vẻ như thế minh thích ở thời điểm này đột phá hoa thần tất nhiên sẽ đem thúy vi tiên tông chú ý của lực cho chuyện rời đến thái tỳ vương quốc trên người cứ như vậy thúy vi đế quốc đối với tây thuộc vương quốc chen ép liền sẽ duy trì hiện trạng so sánh với ứng đối có thể đột phá hóa thần tệ vũ hà đã đột phá hóa thần minh thích mới là rất hẳn là chú ý đối tượng tễ vũ hà cười nhẹ gật đầu nói không sai minh thích còn cố ý cho ta phát tới phi kiếm t r u y ề n thư cảm tạ chỉ điểm của ngươi đâu khương văn chết đem đang tu luyện ngọc linh thúy tinh thể đệ nhị trọng cận chỉ n u ôm vào trong ngực nàng còn không có đem ngọc linh thúy tinh thể đệ nhị trọng cảnh giới tu luyện viên mãn cho nên thời, thời khắc khắc đều phải thừa nhận rèn luyện thể chất thống khổ đoạn này thời gian nàng tự nhiên là ăn không ngon thu không về đặc biệt khó chịu. Chỉ có bị không sai lạc thiên hành có phần hơi kinh ngạc mà nói không sai bây giờ thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện quan hệ càng lạnh leo trương văn chiết người thiên tiên đâu ngâm mình ở địa bên tu lựa chàng là thế nào biết được đại sư minh thích bị ngọc phật thiền viện lôi kéo khương văn chiết khẽ cười nói ngọc phật thiền viện muốn thay thế thúy vi tiên tông vị trí thống trị thúy vi đế quốc hắn tất nhiên phải lôi kéo cùng là phật tu đại sư minh thích cái tuyển hạng này ngọc phật thiền viện không thể không làm nhưng cứ như vậy cũng bức ra thúy vi tiên tông át chủ bài hai phe cũng có hai vị hóa thần kỳ tu sĩ hơn nữa thúy vi tiên tông thái thượng đại trưởng lao vẫn là hóa thần trung kỳ tu sĩ mà ngọc phật thiền viện lôi kéo đại sư minh thích cử động đã làm mất lòng thúy vi tiên tông thúy vi đế quốc nội chiến còn không có đánh nhau là bởi vì song phương cũng không dám b ư ớ c lên chiến sự khương văn chết mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng đ ấ y lòng nhưng là đang tính toán thúy vi tiên tông chú ý của lực bị đại sư minh thích hấp dẫn đi lạc hà kiếm tông tại ngắn thời gian bên trong không cần sợ lại bị nhà vào như vậy thúy vi sụp đổ kế hoạch áp dụng thời gian liền có thể trường giáo sư thúc thúy vi tiên tông phòng ngự pháp tình báo hỏi thăm rõ r à n g sao tất nhiên xác định ra thúy vi sụp đổ kế hoạch cụ thể áp dụng thời gian khương văn chất tự nhiên muốn thúc giục thúc giục tình báo phương diện vấn đề chu mông nghe xong khương văn chất lời nói phía sau cởi khổ lắc lắc đầu nói không loại tin tình báo này làm sao có thể dễ dàng như vậy đoạt tới tay a ai ta đã biết khương văn chất cố ý thở dài một hơi nói không sao sư thúc ta bên này cũng chưa chuẩn bị xong nghe nóng tình báo loại sự tình này là không vội vàng được đấy cũng cần chờ cơ hội nói đến đây khương văn chất nhìn về phía tệ vũ hà đạo đúng rồi sư tổ có chuyện ta muốn thỉnh giáo với ngài một chút tễ vũ hà có phần hơi kinh ngạc nhìn về phía khương văn chiết không biết khương văn chiết lại muốn hỏi nàng cái gì khó giải quyết vấn đề ngài còn nhớ rõ mấy năm trước chúng ta tìm tòi nghiên cứu p h ạ m tục khinh công sự tình sao tễ vũ hà không giả suy tư gật đầu nói đương nhiên nhớ ký a văn chiết chẳng lẽ ngươi tham n g ộ đầy đủ thần hành thiên lý khinh công thân pháp khương văn chiết nghe xong tễ vũ hà lời nói bước nhỏ là nhẹ gật đầu tiếp đó lại lắc đầu nói ta giống như tham n g ộ đầy đủ một điểm nhưng muốn hoàn toàn lộ ra còn cần sự giúp đỡ của ngài không biết ngài có không có, có thời gian tễ vũ hà lập tức cho thấy hứng thú nâng hậu mở m i ệ người truy vấn, đ ơ n nhiên g h là có t g mang n i tuyệt đỉnh khinh công mình mới là thích hợp nhất lẻn vào thúy vi tiên tông thu thập tìm kiếm hộ sơn đại trận tình báo tương quan ứng cử viên mà hai năm về sau thúy vi đế quốc muốn triệu khai lưu tiên yến chính mình lẹn vào thúy vi tiên tông thu thập tình báo tuyệt hảo thời gian đồng thời cũng là mình lấy thân vào cuộc thi hành thúy vi sụp đổ kế hoạch tốt nhất thời gian chương một trăm hai mươi sáu thần hành thiên lý chương một trăm hai mươi sáu thần hành thiên lý khương văn chết cùng tể vũ hà chủ đề tự nhiên là đưa tới lạc thiên hành chu nông cùng hoàng tuyết đánh lòng h i ể u kỳ có thể để cho tể vũ hà đều quý thứ cảm thấy hứng thú các nàng không muốn cảm thấy hứng thú đều khó có khả năng áp vì có thể để cho lạc thiên hành bọn hắn nghe hiểu mình và tể vũ hà đang thảo luận cái gì khương văn chết lựa chọn từ xúc địa thành thốn thử đang thi triển xúc địa thời điểm gia tăng thân thể lực lượng điều động khương văn chết một bước liền bước ra hơn ba trăm linh m khoảng cách lúc đó khương văn chết liền ý thức được cái gọi là thần hành thiên lý chính là tại xúc địa trên cơ sở lại thêm gia nhập sức mạnh bùng nổ thủ đoạn mà thực hiện tệ i ế p vũ hà nghe h mình n đáy ò kêu cảm giác tức xong p h khương văn chết giảng thuật về sau hiện ra linh quang bảy màu trong con ngươi lập tức lập lòe lên hương phân ý cười nói bên trong hoa cơ khí xúc điệu thành thốn thần hành thiên lý văn chiết ta cũng không biết nói tới thần hành thiên lý có phải là trong truyền thuyết loại kia có thể so với thuấn di thần thông khinh công thân pháp nhưng người nói lên lý luận là nói thông được đấy hoặc có lẽ là đây là độc thuật về n g ư ờ i thần hành thiên lý thương văn chiết cười nhẹ gật đầu nói sư tổ ta nói lên thần hành lý luận mặc dù có thể thuyết phục được nhưng thi triển lúc không cách nào vòng qua chướng ngại vật nếu là đụng vào cái gì chướng ngại vật ta sẽ lập tức bị đụng t h à n h m ộ t đ á m m ư a máu, cho nên ta cần phải nghiên cứu tinh tưởng tu sĩ kim đ a n thi triển hóa quang độn hành lúc là thế nào lách qua hoặc xuyên qua chướng ngại vật tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói ta hiểu được hóa quang đ ộ n hành là tu sĩ kim đan đều biết cơ sở thần thông còn giống như thật không có cái kia tu sĩ kim đan tới tìm tòi nghiên cứu hóa quang đ ộ n hành nguyên lý là cái gì đây khương văn chết vừa nhìn về phía lạc thiên hành chu mông cùng hoàng tuyết bánh ba có người nói đại trưởng lão trưởng giáo sư t h u ố c hoàng sư t h u ố c ta cũng cần các ngươi trợ giúp a chúng ta ta sẽ không khinh công a không nên không nên không giúp được vừa rồi khương văn chết cùng tệ vũ hà đang thảo luận khinh công thân pháp lúc các nàng liền xác định chính mình góp tham gia náo nhiệt vẫn được không có cách nào tham dự vào nghiên cứu người bình thường khinh công trong võ học đi thật sự là các nàng đối với người bình thường võ học h i ể u rõ không đủ khắc sâu khương văn c h i ế t cảm giác lạc thiên hành bọn hắn đều nghe không hiểu chính mình ý tứ không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở miệng giải thích ý của ta là muốn mời chư vị sư thúc đại trường lao viết một phần cặn kẽ thi triển hóa quang đ ộ n hành tâm đắc ta muốn hóa quang đ ộ n hành môn thần thông này tại mới vừa rồi nắm giữ thời điểm chắc chắn cần một đoạn thời gian tới thích t ư ớ n g cùng luyện tập các ngươi liền chỉ cần đem mình từ vừa mới nắm giữ hóa quang đội hành đến thông thạo sử dụng giai đoạn này ở bên trong gặp phải tất cả khiêu chiến vấn đề cùng phương pháp giải quyết hoặc phát giác viết xuống là được lạc thiên hành. chu nông cùng hoàng tuyết á n h cũng là tại bí mật truyền âm thương lượng một chút tiếp đó biểu thị cái này không thành vấn đề được sự tình hôm nay liền đến nơi đây đi tễ vũ hà ngồi dậy nói văn chết ngươi trước mang chỉ nhu đi về nghỉ ngơi đi chúng ta ngày mai lại đến kiếm khí phong giúp ngươi hoàn thiện môn khinh công này thân pháp được vậy sẽ phải phiền p h ư c sư tổ đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc cùng hoàng sư thúc hao tổn nhiều tâm trí rồi đang bàn xong xuôi khai phát tu luyện thần đi ngàn dặm sự tình về sau khương văn chết ôm đã ngủ say lông mày lại nhịu chặt ở chung với nhau cận chỉ n u quay trở về kiếm khí phong nghỉ ngơi đi qua đoạn này thời gian cố gắng h sáng ngày thứ hai cận chỉ nhu đã đi tới địa huyên tu luyện tràng tu luyện ngọc linh thúy tinh thể nàng muốn chỉ muốn thoát khỏi rèn luyện thể chất thống khổ cũng chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất đem ngọc linh thúy tinh thể đệ nhị trọng tu luyện viên mãn đầu này đường có thể đi khương văn chết nghỉ ngơi một đêm về sau vô luận là tinh lực vẫn là pháp lực đều khôi phục được đình phong tệ vũ hà đi tới kiếm khí phong về sau lúc này thi triển hóa quang đ ộ n hành mang theo khương văn chết hướng về lạc hà kiếm tông ngoại sơn m ô n bay đi đồng thời mở miệng giải thích văn chết chúng ta đến tính dạ lâm bên ngoài trên thảo nguyên đi chỉ là thời gian của một câu nói tệ vũ hà liền mang theo khương văn chết đi tới tính dạ lâm bên ngoài chính là cái kia chiếm diện tích t r ư ờ n g sáu ngàn mẫu trên thảo nguyên đa tạ sư tổ hậu ái đệ tử vô cùng cảm kích tệ vũ hà cười nhẹ lắc lắc đầu nói không cần nói tạ kỳ thực có thể tận mắt chứng kiến một thiên tài một chút xíu cường đại lên cảm giác là rất không tệ khương văn chết mặc dù ngoài miệ là đang cùng tệ nguyên anh tu sĩ nhóm đối với hóa quang đội hành sử dụng tâm đắc tính dạ lâm bên ngoài trên đồng cỏ thương văn chất đang nhìn tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ cung cấp hóa quang đội hành sử dụng tâm đắc phía sau căn cứ chính mình bẩm sinh chính xác cảm giác tiến hành phỏng đoán cuối cùng được ra một kết luận như vậy cái gọi là hóa quang đội hành chính là dùng nồng độ cao pháp lực bao trùm tu sĩ nhanh chóng phi hành trong nháy mắt tăng lên tốc độ nhường tu sĩ t r u n g quanh không gian phát sinh và mẹo đổ sụt cuối cùng tạo thành một đầu tia sáng trên thực tế tu sĩ cơ thể vốn không có thu nhỏ hoặc biến hình chỉ là, là tu sĩ chung quanh không gian xuất hiện biến hóa m ạ thôi tiếp đó tại hóa quang đội hành quá trình bên trong tu sĩ、si、thông qua thần thức cảm giác sớm dự phán chướng ngại vật từ đó lách qua hoặc xuyên qua đạt được cái kết luận này về sau khương văn chết nhìn về phía tệ vũ hà đạo sư tổ đón lấy tới ta muốn xin ngại dùng tốc độ chậm nhất vòng quanh ta thi triển mấy lần hóa quang đội hành ta muốn nghiệm chứng mình một chút ngờ tới phải chăng có sai lầm chỗ tệ vũ hà cười nhẹ gật gật đầu tiếp đó thật sự dùng hết chậm nhất hóa quang đội hành tới mặc dù nói là chậm nhất có thể khương văn chính chết tương thần thức cảm giác thôi phát tới rồi cực hạ cũng không thể bắt được hóa quang đội hành lúc ra không gian vặn mẹo cùng sụp đổ quá trình chỉ làm đáy lòng cảm giác cấp ra cái suy đoán này là chính xác phản hồi. xác định lấy thần trí của mình không thể nào bắt được quá trình này về sau khương văn c h ế t n h ư ờ n g tệ vũ hà dừng lại đồng thời nói lời cảm t ạ tiếp đó khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm suy xét như thế nào thực hiện thần hành thiên lý đi qua tốt dài một đoạn thời gian suy xét cùng phỏng đoán khương văn c h ế t quyết định đầu tiên làn đếm thử dùng cơ ư n g khí bảo vệ mình tới thi triển thần hành thi triển bên trong hóa cơ ư n g khí kỹ xào đem cơ ư n g khí nạp nhập thể nội sau đó lại y phục của mình mặt ngoài bao trùm một tầng cơ ư n g khí cuối cùng đang thi triển xúc địa thời điểm bắn ra chính mình sở hữu sức mạnh trên thân bao quanh c ư ơ n g khí bởi vì không chịu nổi gánh nặng vỡ ra tạo thành một đoàn sóng xung kích hướng về phía trước t u ổ i đi động tĩnh này chỉnh giống như là thả như pháo đốt cùng khương văn chết theo đuổi l i ế m t ứ c n ạ c hành hoàn toàn là đi ngược lại đây chính là thần hành thiên lý sao ân sơ cấp thần hành thiên lý tễ vũ hà thi triển hóa quang đ ộ n hành đi tới khương văn chết bên cạnh về sau nhẹ mở miệng cười nhỏ ạ báng khương văn chết chỉ là đáp lễ lại mạo và không mất phân độ mịn cười sau đó lại lần khoanh chân ngồi xuống bắt đầu phân tích rốt cuộc là cái chỗ kia không làm tốt mới xuất hiện tình huống như vậy kỳ thực muốn nghiên cứu triệt để một cái mới tinh sự vật không chỉ cần phải kiên nh có câu nạn ngữ nói thế nào trên đài một phút dưới đài mười năm công cho dù khương văn chết nắm giữ chuẩn đến dọa người cảm giác trợ g ú p cũng không khả năng dễ dàng liền khai phát ra thần hành thiên lý dạng này chỉ tồn tại ở khinh công trong truyền thuyết thân pháp tới khương văn chết lần lượt nếm thử lần lượt tổng kết hao phí tới tận bốn cái tháng thời gian vẫn như cũng là không có có thể giải quyết cương khí tan vỡ vấn đề nhưng đi qua dài thời gian luyện tập khương văn chết bây giờ có thể từng bước đi ra bà giảm khoảng cách xa tễ vũ hà chỉ là theo chân k ư ơ n g văn chết nửa cái tháng thời gian tiếp đó nàng liền đi chỉ đạo cận chỉ nhu tu luyện đi rồi cuối cùng khương văn chất cho ra một kết luận như vậy chính mình trước mắt nắm giữ cơ ư n g khí không cách nào làm cho bên cạnh mình không gian phát sinh vật mèo mặc dù có thể từng bước đi ra hai đến khoảng cách ba i ả m nhưng cơ ư n g khí nhắc lên kình phong không có cách nào áp chế tất nhiên cơ ư n g khí không thể thỏa mãn mình yêu cầu khương văn chất quyết định đổi một chút mạch suy nghĩ đổi dùng mẫu thổ thuộc thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông đ ị a hoàng h ậ phách giáp tới bảo vệ mình mà cơ khí nhưng là tất cả dùng đến tăng phúc tự thân trên lực lượng mà cơ khí nhưng là tất cả dùng đến tăng phúc tự thân trên lực lượng cái này, này trưởng không đạt đến đẹp đến từng mỹ、mm、lì mẹt trình độ thôi động thần thông phép thuật đ i ệ hoàng hộ phách Tiếp đó đem bên trong i chốc l n t khương văn trích cơ thể liền hóa thành một đạo hảo quang màu vàng nóng kích bắn về phía phía trước chờ khương văn trích thân ảnh lại một lần nữa lúc xuất hiện khương văn t r i c h ngạc nhiên phát hiện mình một bước này bước ra khoảng cách năm dặm càng quan trọng chính là đ i ệ hoàng hồ phách giáp cũng không có vỡ vụ nếu là mình sử dụng thổ hệ nặc thần thuật r i a tế đ i ệ hoàng hồ phách giáp pháp lực ba động như vậy mình coi như là thành công khai phá ra thần hành thiên lý môn thần thông này pháp thuật tới dù sao khương văn chích là mượn nhờ công pháp thần người tài năng thực hiện thần hành đặc tính đấy cho nên đây cũng không phải là đường đường chính chính thi công c h ư n g một trăm hai mươi bảy trúc cơ kỳ thể tu c h ư n một trăm hai mươi bảy trúc cơ kỳ thể tu khương văn chích không phải là cái gì loại người cổ hủ hướng về người bình thường trong võ học gia nhập vào người tu tiên năng lực cái gì hoàn toàn không thèm để ý đối với khương văn chích tới nói không quan tâm làm mèo đen vẫn là mèo trắng chỉ cần có thể chảo háo tử đúng làm mèo tốt tại trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng tìm tòi nghiên cứu về sau khương văn c h í c phát hiện mình mặc dù có thể dùng địa hoàng hộ p h á c giáp thi triển ra thần hành tới là bởi vì cực hạ n thần thông pháp lực đầy đủ tinh thần u đang thi triển súc địa thời điểm có thể thuận lợi thực hiện không gian và mẹo đổ sụt n h ư n g bên cạnh mình không gian đã biến thành một đường nói một cách khác tự sử dụng hẳn là hóa quang thần hành mới đúng dù sao mình chỉ là làm được hóa quang lại không có đội hành năng lực chỉ ở trong phạm vi nhất định nhanh trong thoáng hiện chuẩn bị khương văn chết vừa khổ tâm điều nghiên hai cái tháng thời gian trung bi là khai phá ra có thể trong nháy mắt di động hai mươi dặm mà thanh xuân bản thần hành thiên lý tới đương nhiên thi triển hóa quang thần hành quá trình bên trong còn cần phải mượn chính mình tinh chuẩn cảm giác tới tránh né thần hành trên đường chướng ạ i vật lấy k ư ơ n g văn chết trước mắt năng lực tới nói có tại h ể làm đ ư trúc cơ kỳ đẳng cấp này bảy tu sĩ trong cơ thể tới nói dạng này tốc độ đủ để nghiền ép phong thuộc tính lôi thuộc tính linh gốc trúc cơ tu sĩ cho dù là các nàng tu luyện tốc độ loại thần thống cũng đổi không kịp mình hóa quan thần hành tất nhiên cứu khương văn chết tới địa huyền tu lợi tràng cái này liền nói rõ khương văn chết đã, đã đạt thành nghiên cứu thần hành mục đích khương văn chết cười nhẹ lắc đầu nói không ta chỉ là nghiên cứu ra chỉ có ta mới có thể thi triển thần thông thuật phát hóa quan thần hành m u ố ngay xong tệ vũ hà lời nói về sau t h ư ơ n g văn chết cũng không nói gì nhiều đầu tiên là sử dụng bên trong hóa cơm khí tăng phúc sức mạnh của bản thân tiếp đó hướng về thân thể của mình mặt ngoài bao trùm lên một tầng địa hoàng hậu phép giáp hóa quan thần hành theo khương văn chết vừa cất bước cả người liền hóa thành một đạo màu vàng sáng linh q u n g vòng quanh địa ê n tu luyện tràng biên giới lóe lên mà đ ả o qua khoảng cách thoáng hiện khoảng cách không nhiều không ít đúng lúc là cách xa hai mươi dặm tốc độ thật nhanh tễ vũ hà thân ảnh xuất hiện ở khương văn chiết bên cạnh trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn ngập hưng ơ phấn cùng kinh ngạc văn chiết nếu là toàn lực hành động ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần hóa quan g thần hành khương văn chiết suy nghĩ một chút nói nếu không phải cân nhắc những vật khác liền là đơn thuần thi triển thần hành đại khái có thể sử dụng ba trăm l ầ n tả hữu theo lý thuyết cực hạn thần hành khoảng cách là sáu thiết lý nhưng chỉ là thần hành tam thiên lý lời nói đối với sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn tễ vũ hà nghe xong khương văn chiết lời nói phía sau có phần hơi than thở nói văn chiết nói ngươi là một cái kim đan kỳ chiến lược cũng không quá đáng chút nào thậm chí có chút kim đan kỳ tu sĩ năng lực còn không có ngươi mạnh n g u y ê n lai thiên tài thật là không g i ả n g đạo lý như vậy tồn tại ha. khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói sư tổ nói đùa nếu không phải là ngài dốc sức vung chồng nói không chừng đệ tử bây giờ chỉ là một trong núi liều hộ hay là ở trong thổ địa kiếm ăn nông phu tễ vũ hà cười nhẹ lắc lắc đầu nói ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình lấy năng lực của ngươi mặc kệ ở nơi nào đều trở thành van dội c ủ kim tồn tại đã ngươi tới ở đây như vậy chỉ đạo chỉ nhu tu luyện sự t ì n h liền giao cho ngươi khương văn chết nghe xong tễ vũ hà lời nói phía sau có phần hơi kinh ngạc chính mình nhà tu luyện tràng trong lòng đất năm thiên lý chỗ có thể cận chỉ nhu đồng thời không ở nơi này a sư tổ chẳng lẽ chỉ nhu trong lòng đất bảy ngàn dặm tu luyện tràng bên trong tễ vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói nha đầu này nhìn qua nhu nhu nhược n h ư ợ c thật không nghĩ đến tâm tính là như vậy cứng cỏi đã nghĩ ra lấy độc trị độc pháp tử tới rèn thể lòng đất bảy ngàn dặm tu luyện tràng áp lực cùng nhiệt độ là nơi này gấp năm lần lấy nàng rèn thể nhất trọng tu vi có thể chờ ba đến khoảng bốn canh giờ nhưng phải chịu thống khổ nhưng là nơi này mấy chục lần tại nàng rời đi địa huyền tu luyện c h à n g trở về mặt đất lúc rèn thể mang đến thống khổ đối với nàng mà nói giống như là cú l e t khương văn chiết nghe xong tệ vũ hà giảng thuật phía sau cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải nhưng nắm đấm nhưng là không tự chủ được nắm chặt đứng lên cận chỉ nhu sự tình chính mình không lời nào để nói không thể làm gì khác hơn là đem thoại để chuyển tới tệ vũ hà trên thân nói sư tổ là có chuyện gì chỉ h o a n sao đến lúc đó sẽ tổ chức một hồi chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tham gia giao dịch hội ta muốn nắm chặt đã đến giờ địa huyền bên trong tìm thêm một chút có thể giao dịch bảo vật thương văn chết đối lưu tiên hiến hiểu rõ giới hạn tại tây thuộc đế quốc người viết sử lại vẫn là lần đầu nghe nói trong thời gian này còn có nguyên anh tu sĩ mới có thể tham gia giao dịch hội sư tổ thúy vi tiên tông nguyên anh tu sĩ cũng sẽ tham gia cái này cái giao dịch hội sao tễ vũ hà cười nhẹ gật đầu nói đương nhiên sẽ đi à đây chính là tu tiên giới mười năm mới có một lần thịnh hội đến lúc đó còn có đế quốc khác nguyên anh kỳ tu sĩ tham gia vấn đạo cấp bên trong cơ quan nhân ngẫu trận chính là ta trước kia tại trên hội giao dịch dùng nửa cân địa viên thạch mẫu giao đổi lại chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tham gia giao dịch hội không có cái kia cái nguyên anh tu sĩ nguyện ý bỏ lỡ cái này thịnh hội tất cả thúy vi tiên tông nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cũng sẽ ở giao dịch hội trong lúc đó rời đi thúy vi tiên tông đối với khương văn chết tới nói đây tuyệt đối là lẹn vào thúy vi tiên tông thiết trí chấn động phù bấy dập thời cơ tốt nhất sư tổ đối với chúng ta mà nói đây là thăm dò thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận lai lịch cơ hội tốt nhất ta tễ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói phía sau thở dài một hơi nói ai n g ư ờ i nói không sai nhưng kiếm tông bên trong có năng lực lẹn vào thúy vi tiên tông thu thập tình báo tu sĩ cũng chỉ có ngươi đây là một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ ta vẫn không có cùng ngươi giảng chuyện này cũng không cách nào quyết định cho ngươi đi mạo hiểm nhưng bây giờ ngươi nắm giữ thần hành thiên lý năng lực lẻn vào thúy vi tiên tông thu thập tình báo sự t ì n h thật muốn nhờ ngươi mới được khương văn chết mặc dù có thể cảm giác được tệ vũ hà sẽ không dễ dàng để cho mình mạo hiểm thật không nghĩ đến nàng biết thúy vi tiên tông lúc nào phòng thủ lực yếu kém nhất sư thúc yên tâm ta một thân sở học chính là vì có thể l ạ n g y ê n không tiếng động nghe nóng g tình báo khương văn chết vốn là muốn thừa dịp thúy vi đế quốc tổ chức lựu tiên yến cơ hội kiếm chuyện bây giờ tệ vũ hà chủ động mở miệng để cho mình đi thúy vi tiên tông thu thập tình báo cái này có thể so tự nghĩ biện pháp đi cùng tham gia lựu tiên yến tiếp đó tìm cơ hội động thủ an nhà nhiều theo lý thuyết chính mình chỉ cần đang chạy tiên yến tổ chức trước đem chính mình cần có chấn động phụ đều luyện chế được là được đ a n g bản xong sôi lưu tiên yến sự tình về sau khương văn chết thông qua truyền tống đi tới lòng đất bảy thiên lý chỗ địa huyên tu lân tràng cái này trong không gian áp lực cùng nhiệt độ đều so sánh với một tầng cao hơn khương văn chết cần phải toàn lực thôi động trong cơ thể pháp lực mới có thể duy trì nội tức vận chuyển như là mình tu vi không có đột phá đến c h ú t cơ kỳ liền đơn độc trải qua cái này không gian năng lực cũng không có phu phu quân toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi cận chỉ nhu khi nhìn đến khương văn chết về sau chật vật dùng thần thức chuyển âm hỏi ngươi làm sao ngươi tới nơi này khương văn chết mới vừa tới cái này người tu luyện c h à n g mặc dù muốn hết sức chăm chú thôi động pháp lực duy trì nội tức tuần hoàn nhưng thần thức còn không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng vừa nói đùa vừa nói thật truyền âm nói đương nhiên là tới thực hiện lời hứa đó a lập gia đình thời điểm ta đáp ứng người đấy có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu sinh làm đầu bạc cầm tạm cùng huyệt người tu luyện ngọc linh thúy tinh thể ta giúp không được gì cho nên chỉ có thể ở một bên b ồ i tiếp ngươi rồi a không Không cần cận chỉ nhu nghe s o n g khương văn chết truyền âm về sau trong con ngươi thống khổ cùng kiên trì trong nháy mắt bị ngượng ngùng cùng nồng nặc cảm giác hạnh phúc thay thế giờ khác này nàng phát hiện đất thực chất b ả h ngàn dặm địa u y ê n tu luyện tràng bên trong tràn đầy ngọt ngào liền đau đớn trên người cảm giác đều trở nên tươi đẹp c h ỉ nhu chuyên tâm tu luyện ta sẽ một mực buổi tiếp luyện so k i m khí h o ngươi tu luyện 10 năm n Văn g Chích ê n mang theo cận là theo cận chỉ nhu trở về kiếm khí phong. đem nàng bỏ vào dùng thâm viên địa long nước bọn điều chế tắm thuốc bên trong mà khương văn chít cũng có thể dính dính cận chỉ nhu ánh sáng mấy người cận chỉ nhu pha được cá biệt canh giờ sau lại nhảy đến tắm thuốc dùng con sót lại dược lực cột rửa điều lý mình một chút cơ thể dù sao mình nếu là thường xuyên trong lòng đất bảy ngàn dặm địa viên tu luyện tràng tu luyện cũng dễ dàng lưu lại vất vả mà sinh bệnh tại cận chỉ nhu tu luyện liệt phong kiếm khí cùng tốn phong thất âm q u y ế t lúc khương văn chít liền tới lòng đất năm thiên lý chỗ địa viên tu luyện tràng luyện chế chấn động phù đợi đến cận chỉ nhu muốn đi lòng đất bảy thiên lý chỗ địa viên tu luyện tràng tu luyện Ngọc Linh khương văn chết cũng sẽ cùng theo cận chỉ nhu cùng xuống nghiêm túc thực hiện mình thể ngôn thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn một năm khương văn chết cũng luyện chế được 2.120 t h ậ p tam mai chấn động phù đi ra đi qua hơn một năm khổ tu cận chỉ nhu mặc dù còn chưa đem ngọc linh thúy tinh thể đệ nhị trọng tu luyện viên mãn nhưng mà nàng đã thích đứng lòng đất bệnh ngàn giảm áp lực ở cái này tu luyện chàng nghỉ ngơi một thiên nhất đêm cũng sẽ không hôn mê khương văn chết thể tu cảnh giới cũng triệt để cùng cô xuống nói hắn là lực lượng hệ trúc cơ thể tu cũng không có sai chương một trăm hai mươi tám thúy vi đế quốc chương một trăm hai mươi tám thúy vi đế quốc hôm nay khương văn chết như là thường ngày như thế chuẩn bị đến địa h ì n tu luyện tràng bên cạnh tu luyện bên cạnh luyện chế p h ụ lục n ă m chắc năm luyện chế chấn động p h ủ kinh nghiệm đặt cơ sở bây giờ khương văn chết luyện chế hám địa phủ thổ độ phủ nhang thứ phù dạng này thổ hệ cao cấp p h ụ lục giống như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản một ngày liền có thể luyện chế ra hơn hai trăm mai đi ra chẳng qua là ngắn ngủi hơn một tháng thời gian các thức thổ hệ cao dai p h ụ lục phân biệt luyện chế ra hơn năm trăm tấm đặc biệt là thổ độ phủ tăng thêm trước kia tổ lượng khương văn、Chích、chữ linh vòng bên trong c h ừ n hơn một bốn trăm l i ư ơ n g thổ độ phù lục có thể nói bây giờ khương văn chiết chính là một cái di động kho quân dụng chỉ là dùng phụ lục liền có thể đánh mười cái trúc cơ tu sĩ văn chiết sau nửa canh giờ đến v ư ờ n thị tụ tập thúy vi đế quốc lưu tiên yến bắt đầu khương văn chiết thân phận ngọc bài bên trong đống nhiên chuyển đến giọng tệ vũ hà hơn nữa mới mở miệng chính là để cho mình chuẩn bị đi tới thúy vi đế quốc tham gia lưu tiên yến căn cứ chính mình bẩm sinh cảm giác phỏng đoán tệ vũ hà cũng là mới vừa mới đến lưu tiên yến muốn triệu khai tin tức mà thúy vi đế quốc làm như thế nguyên nhân chỉ có một đó chính là nhường lạc hà kiếm tông không có đầy đủ thời gian chuẩn bị khương văn chết vội vàng tìm được tại kiếm khí phong tu luyện tốn phong thất â m quyết cận chỉ nhu đạo chỉ nhu ta muốn cùng sư tổ đến thúy vi đế quốc quốc đâu nghe ngóng tình báo ta không có ở đây đoạn này thời gian chính ngươi phải cẩn thận không nên cậy mạnh chơi đuổi l u n g t u n g chính mình hiểu chưa cận chỉ nhu sớm liền biết được khương văn chết cùng tệ vũ hà kế hoạch hơi có chút lo lắng đứng dậy bổ nhào vào khương văn chết trong ngực nói ừ n nhân ra biết rồi phu quân ngươi ở đây bên ngoài một nhất định phải cẩn thận ta tại tông môn chờ ngươi trở về khương văn chết cười nhẹ tại cận chỉ nhu trên đầu vuốt vuốt nói ta đã biết chờ ta trở lại phía sau tông môn liền rốt cuộc không cần sợ thúy vi đế quốc vi hiếp. cùng cận chỉ nhu ôn tồn ba nén hương thời gian về sau khương văn chết lúc này mới xuất phát hướng về lạc hà sơn mạch chân núi phía đông phường thị chạy tới tiếp liền thi triển mấy lần hóa quang thần hành khương văn chết liền đi tới phường thị lối vào nơi này mấy năm trước khương văn chết tới qua một lần lại đi tiến phường thị thời điểm thấy được dùng mười bốn trúc cơ tán tu thủ cấp cùng thi thể dựng thành kinh quan thế sư thúc không đúng là tề sư minh tại p h ư ờ n g thị cửa vào khương văn chết thấy được tề không thành không nghĩ tới cái này tiểu lão đầu còn ở nơi này thi hành duy trì phường thị trật tự nhiệm vụ tề không thành nhìn thấy người mặc trúc cơ tu sĩ đạo p h ụ pháp lực khí tức cũng là trúc cơ kỳ khương văn chết trực tiếp sừng sở tại chỗ khương văn chết bái nhập lạc hà kiếm tông hình ảnh phản phất giống như cách một ngày cẩn thận tính ra khương văn chết bất quá là tu luyện mười bảy năm thời gian liền thành công trúc cơ cho dù là hai thuộc tính chân linh căn tu sĩ cũng không nhanh như vậy tốc độ tu luyện đi ngượng ngùng tề sư h i n h ta có chuyện quan trọng chỉ h o á n không có cách nào cùng ngươi nói chuyện phiếm khương văn chết có thể cảm giác được tệ vũ hà thần thức đã rơi xuống trên người mình thế là chỉ có thể hướng về phía kích động đến không có cách nào mở miệng nói chuyện tề không thành nói chờ sau này có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp nói xong câu đó về sau khương văn chết liền thi triển ra đẹp đến từng mỹ lì mẹ xúc địa đi bộ nhàn nhã vậy đi tới thúy vi đế quốc trong phường thị xây dựng truyền thống khoảng cách xa trận bên cạnh ngượng ngùng sư tổ nhường ngài đợi lâu khương văn chết đang cùng tệ vũ hà bồi tội thần thức hướng về tệ vũ hà chung quanh người đảo qua thấy được rất nhiều quen gương mặt khương văn chiết khương sư huynh tây thuộc vương quốc tứ đại tu tiên tông cửa nguyên anh tu sĩ đều ở nơi này ngoài ra còn có một vị tu sĩ kim đan năm vị trúc cơ tu sĩ đi theo lạc hà kiếm tông có hai vị nguyên anh tu sĩ cho nên nhân số muốn so khác ba nhà thêm một cái kiếm tông tu sĩ kim đan là một thân mẩu tím cung trang ung dung hoa quý. khi chất xuất chúng thạch h i ể u dung mà đi theo t r ú c cơ đệ tử cũng đều là khương văn chết người quen biết cũ mai tuyết nhi h ạ u n g vệ hoành mạc cùng trần vận bốn người h ạ u n g cùng vệ hoành mạc nhìn thấy khương văn chết trên gương mặt đều tràn đầy không thể tin cùng thần sắc mừng rỡ hạng sư huynh vệ sư huynh đã lâu không gặp tễ vũ hà chỉ là hướng về phía khương văn chết mỉm cười tiếp đó mở miệng nói chư vị đạo hữu người đến đông đủ chúng ta đi thôi chính ký thư viện sung hư quan cùng ngọc phật thiền viện nguyên anh tu sĩ mặc dù rất nổi nóng khương văn chết bóp lấy thời gian tới có thể đối mặt tệ vũ hà bọn hắn chỉ có thể cười làm lành biểu thị có thể k hương văn chết ánh mắt hướng về khác ba nhà tu sĩ trong đống đảo qua phát giác sung hư quan tu sĩ kim đan làm mộng dương chân nhân chính k h í thư viện tu sĩ kim đan là cựu đại giáo d ụ bên trong đệ thất chỗ ngồi vương bản trương mà ngọc long tự tu sĩ kim đan là tuệ minh viện thủ tọa t í n trí mấy năm không thấy vương bản trương cùng tín trí tu vi cũng đều đột phá đến kim đan hậu kỳ mà phía sau bọn họ trúc cơ đệ tử cũng phần lớn là trúc cơ sơ kỳ nhìn qua bọn hắn đều rất trẻ trung phần lớn là sáu bảy mươi tuổi sư tổ hương văn chết đi đến tệ vũ hà trước người tò mò nói cái truyền thống trận này cũng không có kích o ạ t chẳng lẽ còn cần những thứ khác đạo cụ phụ trợ mới được sao? t ế vũ hà cười tủm tỉm từ nàng chữ linh vòng bên trong tay lấy ra nhìn qua rất là kỳ quái phù lục nói không sai truyền thống khoảng cách xa trận cần dựa vào đại na di làm cho mới có thể an toàn truyền thống hướng thúy vi đế quốc đưa ra truyền thống trận sử dụng xin trên thực tế chính là mua sắm thúy vi tiên tông truyền tống phủ khương văn chiết nghe t ế vũ hà giảng giải đi tới thạch hiểu dung bên cạnh thạch hiểu dung một mặt hiển hòa hướng về phía khương văn chiết nhẹ gật đầu kiếm tông trúc cơ tu sĩ vệ hoành mạc lên tiếng trước nhất nói khương sư huynh ngươi chừng nào thì trúc cơ a chính là lần trước thúy vi đế quốc tu tiên tông cử chúng ta tông môn b h ừ hạ u nghe n g xong khương văn chết lời nói về sau không khỏi hư lạnh một tiếng kiếm tông tại chỗ t r ú c cơ đệ tử đối với thúy vi đế quốc tu tiên tông cử có thể không có cảm tình gì nếu là có cơ hội nhất định sẽ tìm bọn hắn lại đánh nhau một trận lũ tiểu gia hỏa phải chú ý truyền tống khoảng cách xa trận cùng truyền tống trận không thái nhất dạng truyền tống quá trình muốn thường xuyên nhớ kỹ báo nguyên thủ nhất khương văn chết bọn người ở tại n g h e xong tệ vũ hà nhắc nhở về sau đều dự ữ vững tinh thần bảo đảm mình có thể tùy thời tiến vào báo nguyên thủ nhất trạng thái theo tệ vũ hà tế ra trong tay truyền thống phủ cái này liên thông thúy vi đế quốc quốc đô tr thương văn chết chỉ cảm giác mình trước mắt bị trắng l o á như tuyết chiếm cứ sau đó ý thức chuyển đến một hồi chóng mặt không dùng sức cảm giác lúc này thạch hiểu dung đưa tay ra bắt lấy cổ tay của mình cái này mới đứng vững thân hình không có té lăn trên đất nhưng h ạ ung mai tuyết nhi trần vận cùng vệ hoành mạc bốn người không có người giúp đỡ chờ tình hồn lại thời điểm đều nằm trên đất tây thuộc vương quốc tứ đại tu tiên tông cửa khát trúc cơ tu sĩ cũng giống vậy bởi vì truyền tống khoảng cách xa nhường ý thức xuất hiện chống không từ đó ngã dầm trên mặt đất đà tạ sư thúc t ư ơ n g văn chết lắc đầu đem nao trong biện cảm giác hôn mê đổi ra ngoài sau khi tính hồn ngay sau đó khương văn chiết liền cảm thấy mấy ngàn đạo mang không cùng tâm tư ánh mắt dừng lại ở đoàn người mình trên thân ha ha ha nguyên lai、like、là tây thuộc vương quốc chư vị đạo h i ế u khương văn chiết đang bất động thanh sắc dò xét thúy vi đế quốc quốc đô trong hai bỗng nhiên chuyển đến một hồi không có hảo ý tiếng cười thanh âm này nghe vào cũng không k h e thé nhưng người nói chuyện đem thần chí của mình ý áp dung nhập vào thanh âm bên trong những cái kia tâm trí không kiên trúc cơ đệ tử nghe cảm giác từng chữ đều giống như trọng chủ ý nhất dạng hung hăng nện tại trán của mình bên trên tại hạ thúy vi tiên tông tứ trưởng lão từ minh kiệt ở đây cũng nên chư vị đạo hữu đến năm nay lưu tiên đại hội. tệ vũ hà không b u ồ n không vui dùng nàng ấy ngọt ngào và thanh âm thanh thủy nói nguyên lai là t i ể u t ử à, lần này ta tây thuộc vương quốc sẽ lại không đến một đi khương văn chết tại thạch hiệu dùng che chở cho cũng không có tiếp nhận bao nhiêu cái tên này gọi từ minh kiệt tu sĩ thả ra thần thức huy áp thông qua chính mình bẩm sinh cảm giác d o xét xác định cái này từ minh kiệt lại là vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ không có lạc hà tiền bối yên tâm lần này tuyệt đối sẽ lại không đến chế. tại chỗ những người khác có thể không biết xảy ra chuyện gì k ư ơ n g văn chết lại là có thể cảm giác được vừa rồi tệ vũ hà cũng dùng phương pháp giống nhau phản chế từ minh kiệt tư minh kiệt mặc dù nắm giữ nguyên anh trung kỳ thực lực có thể tại nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tệ vũ hà trước mặt vẫn như cũng là tiểu tạp lạp m é t một cái hãn v ộ i vàng thu l i ế m chính mình thả ra thần thức y áp nhìn về phía sắc mặt khó coi lạc thiên hành cười ha h à nói lạc đạo hưu mấy chục năm không thấy đạo hưu cũng ngưng kết nguyên anh thật đáng mừng thật đáng mừng a tệ vũ hà hướng kiếm tông kim đan cùng chúc cơ tu sĩ truyền âm n ó i lũ tiểu gia hỏa chờ một lúc chúng ta liền muốn tách ra các người đi theo thạch sư thúc đi tham gia lưu tiến ta theo đại trưởng lão muốn đi thúy vi đế quốc lưu tiến cung giam l đang chạy tiên yến sau khi kết thúc mới có thể đi ra ngoài chúng ta không có ở đây đoạn này thời gian các ngươi nghe văn chết an bài liền được vệ hoành mạc trần vận mai tuyết nhi cùng hạ ung đều một mặt kinh ngạc nhìn xem khương văn chiết lạc hà sư tổ vậy mà để bọn hắn nghe khương văn chiết an bài tễ vũ hà không có tị hủy kiếm tông đám người hướng khương văn chiết truyền âm nói văn chiết dung dung cùng những tiểu tử này ta liền giao cho ngươi có thể đừng để cho bọn họ ăn thiệt thòi yên tâm đi tổ sư đệ tử chỉ có thể khiến người khác ăn thiệt thòi tại tễ vũ hà cho kiếm tông tu sĩ truyền âm thời điểm từ minh kiệt cười ha hà nói lạc hà tiền bối còn có chư vị nguyên anh kỳ đạo h ư u thỉnh đi theo xuống giao dịch hội tại lưu tiên cung cử hành đến nỗi khác đạo h ư u để cho tại hạ đệ tử miêu côn tiếp đãi nói xong từ minh kiệt liền dựng lên đội quang hướng về chỗ cũ kích bắn đi tệ vũ hà hướng lạc thiên hành dơ cảm lên phía sau cũng dựng lên đội quang nhanh đi theo từ minh kiệt bay ra chính ký h thư viện biện hoán ngọc long tự giác di cùng sung hư quan thanh mục tán nhân cuối cùng dựng lên đội quang phi ra chư vị tây t h ụ c vương quốc đạo hữu bần đạo miêu côn đang chạy tiên hội yến trong lúc đó để cho tại hạ chiêu đãi chư vị tứ minh kiệt đệ tử miêu côn người mặc trắng đen sen kẽ đạo n h chút phát ì n bốn n qua tuổi là một mươi mấy t cái có ư ớ g nam、tử. Hơn nữa hắn tử. tu vi l à k i m đ a n hậu khương ỳ đ n phong, cảm giác tùy thời đều có thể n giác g cảm có tùy đều n g k ế văn anh đồng trích ư cảm giác cái này miều côn tại nhìn hướng thạch hiệu dung cùng m ộ n g dương chân nhân thời điểm đáy mắt có dâm t à quang mang đang l ó e lên thạch hiệu dung cười nhẹ gật đầu nói làm phiền miêu đạo hữu rồi không biết chúng ta có thể dẫn dắt môn hạ đệ tử lãnh hội một chút đế quốc quốc độ phong thái tu sĩ kim đan không thể rời đi lưu tiến điện đến nôi trúc cơ tu sĩ ngược lại là không có cái gì hạn chế miêu côn cười ha hạ giải thích nói vất quá gần nhất quốc đô bên trong ngư long hữu tạp t r ú c cơ tu sĩ、si、ra ngoài rất dễ dàng gặp bất chắc nếu là ngoài lưu tiên điện gặp cái gì bất chắc kết quả cũng chỉ có thể chính các ngươi gánh chịu ngụ ý chính là tốt nhất vẫn là tại lưu tiên điện đợi nếu là ra ngoài chạy loạn rất có thể bị n g o à i ý muốn đi thương văn chiết nghe xong miêu côn lời nói về sau không khỏi dưới đáy lòng khẽ cười đối với quy thuộc vương quốc như vậy nghiêm phòng tự thủ thúy vi đế quốc thật sự tại đi xuống giấc rồi nhưng thương văn c h i chưa bao giờ từng nghĩ muốn trắng trợn ra ngoài nếu là có miêu côn ở một bên giám thị mình dạng này dễ dàng hơn chính mình ám t r u n g hành thế là đưa cho thạch hiểu dung một cái nghe theo an bài ánh mắt thạch hiểu dung tại thu đến khương văn chết đưa tới ánh mắt về sau mỉm cười nói đ a t ạ miêu đạo h ư u giải hoặc còn xin đạo h ư u đái lộ chúng ta bây giờ liền đi lưu tiên điện khương văn chết ở thời điểm này hướng n mậu dương chân nhân truyền âm nói n mậu dương sư thúc cũng xin ngài mang theo sung hư quan chư vị sư huynh sư tỷ cùng theo chúng ta hành động chung n mậu dương chân nhân nghe xong khương văn chất truyền âm về sau hơi có chút không hiểu nói ngươi không phải muốn đối phó thúy vi đế quốc sao không thừa dị bây giờ đi thu thập tình báo ngươi muốn làm gì tới rồi lưu tiên đ s ơ n nhân tự có diệu kế còn xin mộng dương sư thúc phối hợp thúy vi sụp đổ kế hoạch nội dung trừ mình ra không có người biết tình huống cụ thể mộng dương chân nhân đại khái cũng là nghe được tệ vũ hà an bài thế là nhường sung hư quan năm cái t r ú c cơ tu sĩ đi theo nàng cùng một chỗ hướng về lưu tiên điện bay đi mà chính k h í thư viện cùng ngọc long tự t r ú c cơ tu sĩ nhưng là tự rời đi hẳn là nghe theo sư môn an bài đến thúy vi đế quốc đế đô thu thập tình báo hoặc tăng trưởng kiến thức đi rồi miêu côn hơi kinh ngạc nhìn xem thạc h h i ệ u dung cùng mộng dương chân nhân sau l ư n g chúc cơ tu sĩ hắn nghĩ mãi mà không rõ những thứ này chúc cơ tu sĩ mậu dương chân nhân cùng khương văn chết một đoàn người đi theo miêu côn hướng về mặt đông bắc bay đi đang bay ngự khí bay đến không chung thời điểm khương văn chết ánh mắt lập tức bị dưới chân cự sân rộng hấp dẫn đi lực chú ý tiếp đó vội vàng dò xét thần trí của mình hết khả năng bao trùm toàn bộ quảng trường quảng trường này nhìn qua hoàn toàn do màu xám t r ắ n g phiến đá lát m à thành không chú ý nhìn căn bản nhìn không ra manh mối gì nhưng khương văn chết đ ấ y lòng cảm giác đưa ra phản hồi dưới chân mình cái này chiếm diện tích chừng mười cái sân bóng lớn nhỏ quảng trường trên thực tế là một chất pháp khi lấy được cái kết luận này về sau khương văn chết vội vàng hướng thạch hiệu d chúng ta dưới chân quảng trường này là trận pháp đúng hay không các ngươi biết cái này trận pháp là lai lịch gì sao thạch hiểu dung nghe xong khương văn chiết truyền âm về sau có phần hơi kinh ngạc mà nói văn chiết ngươi ngươi có thể đợi ra cái này cái cổ truyền thống trận cái gì cổ truyền thống trận khương văn chiết chỉ là biết được dưới chân quảng trường là một cái xây dựng rất lâu trận pháp nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là một truyền thống trận diện tích c h e p h ụ tích lớn như vậy truyền thống trận cái kia truyền thống khoảng cách có bao nhiêu xa mậu dương chân nhân truyền âm giải thích nói cái này cổ truyền thống trận là tây t h u đế quốc thời kỳ xây dự nghe nói có thể khóa vực truyền thống khóa vực. Khương vực. Văn Chích trong Tây thuộc thời thế tình t này lịch sử Văn Hiến khái huống. quốc qua Lúc, có lý giải qua cái đế đại giải giới kỳ lý sử Văn thư tịch ghi chép mọi người dưới chân đạp phiến đại địa này mênh mông vô n g ẩ n tu tiên giới quen thuộc gọi phiến địa vực này vì nhân giới hoặc nhân tộc địa vực đã biết nhân giới căn cứ vào bị phát hiện thời gian khác biệt phân chia thành bảy đại vực đại vực bên ngoài còn có nhân tộc không thể trải qua thăm dò khu vực cái này bảy đại vực theo thứ tự là cô độc tại đại địa gia vô ngân hải vực cùng vô ngân hải vực tiếp giáp hạo nam vực cùng tổ thần sơn mạch lần cận huyện bắc vực cùng xa cương làm danh giới tây u vực tại vạn trượng nguyên bờ bắc minh vực ở vào hạo nam vực cùng tây u vực ở giữa đông q u á c vực cùng với thúy vi đế quốc nhà nam thiên vực mà nam thiên vực bên trong căn cứ vào sơn hà hồ hướng đi phân bố địa thế hình dạng mặt đất đặc điểm phân chia thành cựu châu tám cựu châu theo thứ tự là thiên khải châu linh nguyên châu phong lan châu hỏa d i ễ m châu bách ba châu thúy kim châu c ố t châu u minh châu tinh v ậ n châu tám theo thứ tự là xích viêm hẻm núi biện trúc phong kiếu lâm linh tuyền sơn ưu ám đầy bách lạc vùng đất ngập nước huyền hoàng nguyên tinh huy sa mạc tây thuộc vương quốc chỉ là thiên khải châu ba đại tiên hướng linh tiêu tiên t r i ề u cấp dưới năm đại đế quốc một trong thúy vi đế quốc m ộ ư ơ i hai cái quy thuộc vương quốc mà dưới chân mình cái truyền thống trận này có thể khóa vượt truyền thống lấy khương văn chết trước mắt học thức cùng kiến thức tới nói khương văn chết lúc này hướng mậu dương t r â n nhân truyền âm dò hỏi mậu dương sư thúc cái này cổ truyền thống trận giống như vứt bỏ rất lâu hơn nữa ta cũng không có tại trong văn hiến ghi chép nhìn thấy ghi chép liên quan là có người cố ý hành động vẫn là những nguyên nhân gì khác đây mậu dương chân nhân suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói ta cũng là tại tông môn lưu chuyển xuống trong cổ tịch hiểu được Muốn sử dụng sử cổ truyền trận trận âm sau khi nói đến đây mộng dương chân nhân dừng lại một chút tựa như là có chút cố kỵ chính mình hướng khương văn trích lộ ra tông môn bí mật bất quá nàng còn tiếp tục truyền âm nói ra độ hư trận bàn tại tây thuộc đế quốc thời kỳ liền ngoại ý muốn hư hao từ đó làm cho tây thuộc đế quốc cùng nam thiên vực ngoại trừ địa vực đã mất đi liên lạc độ hư trận bàn một khi hư hao cũng chỉ có thể trọng tân luyện chế l u y ệ n chế cần dùng đến hôi kim thạch mẫu loại này cực kỳ hiếm thấy tài liệu hơn nữa cần hôi kim thạch mẫu còn không phải số ít không sai biệt l ắ m muốn ba mươi cân dáng vẻ mẫu dương chân nhân tựa như là hoàn toàn không có cố kỵ đem mình biết nội dung nhất mạch truyền âm báo cho khương văn chiết ngoài ra khu động độ hư trận ban ít nhất cần một cái cực phẩm linh thạch ba mươi mai thượng phẩm linh thạch cuối cùng còn cần một vị kim đan kỳ tu sĩ pháp lực mới có thể khởi động cái truyền tống trận này hôi kim thạch mẫu vốn là cùng cực phẩm linh thạch ngang cấp hiếm thấy bảo vật đại khái một cân hôi kim thạch mẫu liền có thể đổi lấy một khoả cực phẩm linh thạch sư thúc ngại nhưng biết hư hại độ hư trận bàn ở nơi nào mậu dương sót h â n nhân nghe xong khương văn chất truyền âm hỏi thăm về sau không khỏi quay đầu nhìn khương văn chất một cái tiếp đó truyền âm hồi đáp độ hư trận bàn tại tổn hại về sau liền bị tây thuộc đế quốc thu bỏ vào đế quốc trong bảo khố về sau đế quốc hủy diện trong bảo khố bảo vật phần lớn rơi xuống thúy vi tiên tông trên tay ta muốn đ ộ hư trận bàn loại bảo vật này thúy vi tiên tông không thể nào giao cho hắn hắn tông môn bây giờ hẳn là bị thúy vi tiên tông cất kỹ khương văn chức nghe xong n g ọ n g dương chân nhân truyền âm về sau lập tức dưới đáy lòng tính toán cái này có thể khóa vực truyền tống cổ truyền tống trận tuyệt đối là chính mình cao nhất đường lui như dấu ở bầu trời phía sau thai tương v g n g xuống đại đ ị a chính mình liền có thể thông qua cái này cổ truyền tống trận truyền tống đến nam tiên vực bên ngoài tu tiên giới đi chỉ là muốn chữa trị cũng sử dụng cái này cổ truyền tống trận cũng không phải một chuyện dễ dàng hôi kim thạch mẫu cùng t ự c phẩm linh thạch vấn đề mình có thể giải quyết vấn đề hiện tại là như thế nào mới có thể tìm được độ hư trận bàn bởi vì chỉ có tìm được cái kia đã hư hại độ hư trận bàn mới có thể trọng t â n luyện chế một cái đi ra rất nhanh khương văn chất căn cứ vào đáy lòng cảm giác suy đoán ra được một cái biện pháp khả thi đó chính là triệt để tiêu diệt thúy vi t i ê n tông may mắn mình để cho an toàn luyện chế ra hơn hai n g h n mai chấn động phù vốn là khương văn chất cảm giác thúy vi sụp đổ kế hoạch chỉ dùng một n g h n mai chấn động phù là đủ rồi có thể bây giờ vì độ hư trận bàn khương văn chất tuyệt đối đem tất cả chấn động phù đều dùng ra ngoài hơn hai n g h n mai chấn động phù cùng một chỗ kích phát có thể dẫn phát đại cường chấn động k ư ơ n g văn chất không biết nhưng tuyệt đối có thể đem thúy vi tiên tông hết thể mặt kiến trúc công trình run thành b ã đầu tự nhiên cũng có thể đem thúy vi tiên tông bảo khố triệt để tiêu diệt đồng thời vì dẫn đi thúy vi tiên tông chú ý của lực chính mình còn phải mạo hiểm đối bọn hắn tiến hành vòng thứ hai đà kích d u n g điệu hoàng long nguyên cũng cùng bạo liệt nát cương tiến tại tầm bắn cực h ạ n bên ngoài đà kích thúy vi tiên tông tu sĩ dạng này đủ để t ạ i ngắn thời gian bên trong hấp dẫn đi thúy vi tiên tông chú ý của chính mình thừa dịp cái này cái đã đến giờ thúy vi tiên tông trong phế tích tìm kiếm độ hư trận bản tìm được trận bản sau lại rút lui chính là bất quá là một n khương văn chiết liền đem thúy vi sụp đổ kế hoạch cùng tìm kiếm độ hư trận bàn kế hoạch s á t nhập đến cùng một chỗ chư vị đạo h ư u cái tiểu viện này chính là lưu tiên hội yến trong lúc đó chỗ ở của các ngươi rồi đại khái bay tới hai canh giờ miều côn mang theo tây thục vương quốc nhất chúng kim đan tây thục cùng chúc cơ tu sĩ đi tới một cái tu kiến phải đặc biệt hoa lệ viện lạc bên ngoài hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói tu sĩ kim đan không thể ra ngoài cần phải mua đồ vật gì có thể cho chúng ta làm thay đương nhiên cũng có thể điều động cửa của mình người đệ tử ra ngoài cho mua nhưng chúc cơ tu sĩ rời đi lưu tiên điện đi ra bất cứ chuyện gì đều cần các ngươi chính mình phụ trách. thúy vi đế quốc hoặc có lẽ là thúy vi tiên tông mục đích vô cùng rõ ràng quy thuộc vương quốc nguyên anh tu sĩ bị giam l ỏ n g trong lưu tiên cung không được tùy ý ra ngoài mà tu sĩ kim đan nhưng là bị giam l ỏ n g trong lưu tiên điện chỉ có trúc cơ tu sĩ có thể ra ngoài nhưng thúy vi tiên tông ngoài sáng trong tối nói ra ngoài rất nguy hiểm đây không phải rõ ràng đang ý hiếp quy thuộc vương quốc trúc cơ tu sĩ nha thạch hiểu dung hướng về phía miêu côn lễ phép không người nói đa t ạ miêu đạo hữu nhắc nhở chúng ta liền đi nghỉ trước rồi m ờ i c h ư một trăm ba mươi như vào chỗ không người c h ư một trăm ba mươi như vào chỗ không người cương văn c h ế t nhất trung trúc cơ đệ tử đi theo thạch hiểu dung m ộ n g dương t r â n nhân mấy người tu sĩ kim đan đi tới thúy vi đế quốc vì quy thuộc vương quốc tu tiên tông cửa an bài lưu tiên điện bên trong mặc dù nói thúy vi tiên tông đem quy thuộc vương quốc tu tiên giả an bài ở đây là thuận tiện giám thị tu sĩ kim đan nhưng đại điện này trang trí bố trí vẫn là rất dụng tâm bên trong có mấy cái đơn độc v ị lạc cho nên tây thuộc vương quốc tứ đại tu tiên tông cửa có thể một nhà ở một mình lựa chọn một cái sân nghỉ ngơi thạc hiểu dung thương lượng với mậu dương chân nhân lấy phân phối song chô ở về sau liền riêng phần mình mang lấy môn hạ của mình đệ tử ti mấy người khương văn chiết mai tuyết nhi trần vận vệ hoành mạc cùng hạ ung đi vào tiểu viện về sau thạch hiểu dung từ trong chữ vật túi lấy ra một cái phòng ngự trận pháp đem tiểu viện bảo vệ văn chiết đón lấy tới chúng ta làm sao bây giờ thạch hiểu dung lúc này mới mở miệng do hỏi tiến vào lưu tiên điện về sau lại đi ra có thể sẽ rất khó thoát khỏi thúy vi tiên tông người tu tiên truy lùng mai tuyết nhi cùng trần vận hoặc nhiều hoặc ít biết khương văn chiết tại lạc hà kiếm tông thân phận địa vị rất không giống bình thường có thể hạ ung cùng vệ hoành mạc thế nhưng là cũng không biết một tí gì bọn hắn đều vô cùng giật mình nhìn xem thạch hiểu dung cùng khương văn chiến tu sĩ kim đan hướng vừa mới trúc cơ đệ tử tìm kiếm chỉ thị nếu không phải là bọn hắn tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy phát sinh khương văn chiếc tay kết pháp quyết k h ô n g chế chân mình mắt c á chân chỗ đ ị a hoàng hồ phách r á c d ụ n g ngưng kết thành một lớn t r ừ n g bằng trái long nhãn màu vàng sáng thủy tinh cầu thúy vi tiên tông hẳn là thông qua cái đồ chơi này tới truy tung rời đi lưu tiên điện trúc cơ tu sĩ t h ạ c hiểu h dung các nàng theo thói quen dùng thần thức do xét cũng không có phát giác trong thủy tinh cầu có thứ đặc biệt gì thẳng đến các nàng dùng mắt thường cẩn thận quan sát lúc này mới nhìn thấy tại màuôi kim tiểu côn trùng đang đây là đồ vật tính cách nhất là s u n g động hạ u n g khi nhìn đến con sâu nhỏ kia về sau lúc này r ắ t giọng lớn âm thanh hỏi tham thạch hiểu dung gặp khương văn chiết không nguyện ý trả lời không thể làm gì khác hơn làm ở miệng nói hẳn là cổ sư nuôi dưỡng chuyên môn dùng để truy lùng cổ trùng vậy mà không sợ tu sĩ thần thức lướt nhìn khó trách những cái kia tiến vào lưu tiên điện lại đi ra ngoài c h ú c cơ tu sĩ đều thời khắc tại thúy vi tiên tông giám thị khương văn chiết cười nhẹ gật đầu nói sư thúc ngươi và các sư huynh sư tỷ truyền tâm lưu tại nơi này tu luyện liền tốt ra ngoài nghe n ó n g tình báo sự tình giao cho ta là được các ngươi trên thân đều bị gieo truy t nói đến đây khương văn chết ánh mắt nhìn về phía vệ hoành mạc trần vận bọn họ nói lúc này ra ngoài không chỉ có khó mà đánh nghe được tình báo hữu dụng gì nói không chừng thúy vi tiên tông tu sĩ còn có thể âm thầm ra tay với các ngươi ở đây dù sao là địa bàn của người ta chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn thạch hiểu dung nghe xong khương văn chết lời nói phía sau nhẹ nhàng gật đầu nói cũng tốt chỉ là ngươi một thân một mình phải trăng quá thế đơn lực một chút sư thúc yên tâm trước đây tổ sư cho ta không ít thúy vi đế quốc quốc đô tư liệu tình báo khương văn chết tràn đầy tự tin nói ta nhất định có thể thu thập được tông môn cần thiết tình báo mà các ngươi lưu tại nơi này cũng phải giúp ta đánh t tuyệt đối không thể nhường thúy vi t i ê n tông người biết được ta phá giải sự truy đuổi của bọn họ cổ thuật nếu không là sẽ cho tông môn dứt lấy đại phiền thoái thạch hiểu dung hết sức chăm chú gật đầu nói ừ chúng ta sẽ cẩn thận vậy n g ư ơ i lúc nào thì ra ngoài đây chờ một chút thạch sư thúc khương sư m i n h cảm giác mình bị không để ý tới vệ hoành mạc nhịn không được mở miệng nói sư tổ nhường chúng ta tới đây chính là vì thu thập thúy vi t i ê n tông đích tình báo tư liệu hạng u nghe vệ hoành mạc mở miệng hắn cũng đội vàng phụ hòa nói đúng a đúng a thạch sư thúc sư tổ cho chúng ta an bài nhiệm vụ thời điểm này cũng ở tại chỗ khương văn chiết khẽ cười nói vệ s hạng sư h u y n h sư tổ t r ư ớ c khi chia tay là không phải đã nói các người phải nghe theo chỉ huy của ta đâu À, cái này v ệ hoành mạc cùng hạng ung đang nghe xong khương văn c h í c h lời nói về sau lập tức n g ự a tắc không biết nói cái gì cho phải khương văn chất tiếp tục nói hai vị sư h u y n h không phải ta chất vấn năng lực của các ngươi mà là thu thập tình báo loại sự tình này không có các ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy ngoại trừ phải có hơn người điều tra cùng phản trinh sát năng lực bên ngoài còn phải có phân rõ tình báo thật giả năng lực ta liền hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi đối với thúy vi đế quốc lịch sử hiểu bao nhiêu các ngươi đối với thúy vi tiên tông lịch sử hiểu bao、nhiêu? không phải khương văn chích khoe khoang lạc hà kiếm tông bên trong chính mình ngoại trừ không dám cùng tệ vũ hà so đấu tri thức dự trữ bên ngoài những người khác bao quát đại trường lão lạc thiên hành trưởng giáo chu n ô n g hoàn toàn không sợ hãi bọn hắn thạch hiểu dung cũng mở miệng nói hạng sư điện vệ sư điện các ngươi phải tin tưởng lạc hà sư thúc quyết định vâng thạch sư thúc đa tạ thạch sư thúc giải hoặc đệ liền minh bạch rồi khương văn chích phủi tay nói chúng ta trước nghỉ ngơi chờ buổi tối ta lại tìm cơ hội ra ngoài vừa rồi đi theo miêu côn tới lưu tiên điện dọc đường khương văn chích thì có ý cảm giác qua lưu tiên điện tình huống chung、quanh. mặc dù lưu tiên điện ngoài có m ộ ư ơ i năm vị kim đan hậu kỳ tu sĩ trông coi lại không có nguyên anh kỳ tu sĩ tại thần thông của mình hòa quang đồng trần liền tệ vũ hà đều không thể nhìn thấu muốn giấu giếm được tu sĩ kim đan so hô hấp còn đơn giản hơn mà nêm ngung xuống thúy vi đế quốc quốc đ ô về sau khương văn chết chỉ là cho thạch hiệu dung lên tiếng c h à o sau đó thi triển thần thông hòa quang đồng trần nên ngang từ lưu tiên điện đại môn đi ra tại hòa quang đồng trần trạng thái tiềm hành đến quốc đội đi về sau khương văn chết lúc này mới hiện lộ ra ở hành quốc tới trên gương mặt mang theo tệ vũ hà tiễn đưa cho mình dị bảo thiên diện khát lụa căn bản không cần lo lắ bởi vì là lần đầu tiên tới thúy vi đế quốc quốc đô khương văn chết không thể nào bây giờ liền chạy đi thúy vi tiên tông mà là đem chủ ý đánh tới thúy vi đế quốc quan to hiển quý nhóm trên thân những thứ này ở tại đế quốc quốc đô bên trong quan to hiển quý cùng thúy vi tiên tông đều có thiên ti vạn lũ quan hệ trước tiên từ những người này thân nhúng tay vào nhất định có thể tìm được không ít có quan thúy vi tiên tông đ ị c h tình báo khương văn chết giống như là một cái không tồn tại ở giữa thế gian người l ạ g yên không một tiếng động âm thầm vào một cái đại hội nhân gia hậu viện lợi dụng chính mình tặc chuẩn cảm giác đi thẳng tới gia đình này trong thư phòng ngay trước gia chủ này người trước mặt đem trong thư phòng thư tịch văn Hiến đều thấy một lần. tiếp đó khương văn chết đối với thúy vi đế quốc quốc đều có một cái đại khái hiểu rõ thúy vi đế quốc quốc đô cuối cùng tổng cộng chia làm bốn nội thành lớn cùng hai cái đặc biệt quản lý khu bốn nội thành lớn là thúy vi đế quốc người bình thường chỗ ở khu đông thành chủ yếu là thúy vi đế quốc quan to hiện quý cùng giàu có người bình thường trong đông thành lấy thúy vi đế quốc lớn nhất thương nghiệp trung tâm ai, ở đây nắm giữ đông đảo cửa hàng t i ể u lâu cùng chỗ ăn chơi mà nam thành khu chủ yếu ở là trung đẳng thu vào người bình thường cùng một chút cấp thấp tu sĩ thúy vi đế quốc có thể không cần đến áp chế tu tiên giới phát triển cơ hồ là chỉ cần có linh căn liền có thể tu tiên cho nên nam thành khu thuộc về tiên phạm hỗn hợp trạng thái trong này sinh hoạt số lớn tán tu cho nên trật tự so sánh với đông thành tới nói muốn hỗn loạn không thiếu nhưng tài năng ở nam thành chỗ đứng người đều không phải là hạ người q u a loa tây thành bên trong chủ yếu ở là tu sĩ cấp cao cùng tu tiên nhà của tông môn quyến ở đây chịu tu tiên tông cửa bảo hộ là s o nam thành muốn an toàn không thiếu sau cùng b ắ c thành khu vì hoàng thành s ở tại địa bên trong chủ yếu ở là thúy vi đế quốc vương công quý tộc cùng cao cấp q u a n viên hai cái đặc biệt quản lý khu chính là lưu tiên cung cùng lưu tiên đ i ệ rồi ngày bình thường địa phương hai chỗ này là vì thúy vi đế quốc tu sĩ cung cấp cư trú cùng giao dịch chỗ nhưng ở lưu tiên hội yến trong lúc đó lưu tiên cung cùng lưu tiên điện cũng sẽ bị dùng để an trí quy thuộc vương quốc tu tiên giả khương văn chết đang lặng lẽ rời đi cái này đại hội nhân gia phòng ngự trận pháp về sau liền sử dụng một cái mai thổ đ ộ n phù hướng về thúy vi tiên tông ra quyến tụ cư tây thành khu mà đi tất nhiên muốn đánh dò xét cùng thúy vi tiên tông có liên quan tình báo đi tìm cùng thúy vi tiên tông quan hệ mật thiết nhất người mới là lựa chọn tốt nhất đi tới tây thành khu về sau khương văn chết lập lại chiêu cũng lặng yên không tiếng động lẻn vào đến một cái nhà nhìn qua liền thân phận địa vị liền còn người không bình thường trong nhà tiếp đó giống như là lượt bí đồng dạng đem gia đình này thư phòng trong mật thất tất cả văn tự tư liệu đều qua một lần đem chính mình cho rằng có giá trị nội dung đằng chép được trong ngọc giàn trở trở lại lạc hà kiếm tông mọi người tại lưu tiên điện nơi ở phía sau đang từ từ chỉnh lý chính là vì không bỏ sót có thể tồn tại giá cao giá trị tình báo khương văn chết lựa chọn từng nhà tới cửa tìm kiếm tình báo tại sắp trời sáng thức hải mới mang theo một đống lớn ghi chép đủ loại tin tức ngọc giàn trở về lưu tiên cung thạch hiểu dung lo lắng hai hùng một cái đêm gặp khương văn chết toàn bộ cần toàn bộ đôi trở về không tự chủ được thở dài một hơi ngươi không có việc gì ba văn chết có thu hoạch gì sao t h ơ n g Văn Chiết có thể cảm giác được thạch hiểu dung bây giờ có bao nhiêu khẩn trương thế là đem chính mình khổ cực một đêm thu thập được tin tức tình báo lấy ra nói đa tạ sư thúc quan tâm ta không sao làm phiền ngài đem cái này trong ngọc giản tin tức đều chỉnh lý đáng chép lại phải chú ý không nên bị thúy vi tiên tông nhân phát hiện rồi ô hát mi thượng đế nhiều như vậy thạch hiểu dung chỉ là nhô ra thần thức nhẹ nhàng đó qua liền thấy hơn ngàn đầu cùng thúy vi tiên tông tương quan tình báo khương văn chết i chỉ là cười nhẹ gật gật đầu tiếp đó trở lại gian phòng của mình nằm ngáy ho ho đứng lên mỹ mỹ ngủ một g i ấ c đến lúc x ế chiều tiếp đó khương văn chết nhường cảm giác toàn thân đều không được k ì n h hạng ung cùng vệ hoành mạc đi ra bên ngoài trên chợ mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn trở về đích thân x u ố n g bếp làm một bữa ăn tối thịnh soạn tới đồ ăn thức uống dùng để khao chính mình thạch hiểu dung đã đem một mình thu thập đến tình báo sửa sang lại khương văn chết đang nhìn thạch hiểu dung chỉnh lý ra tình báo phía sau để cho nàng yên tâm ở chỗ này chờ chờ tiếp đó chính mình lại thừa dịp bóng đêm lặng yên không tiếng động mò tới thúy vi đế quốc quốc đô tây thành k h tiếp tục một mình thu thập thúy vi tiên tông tình báo đại n i ệ p thế â y t nhưng là trong mắt hương văn chiết bằng vào miếng bản đồ này có thể đại khái suy đoán ra thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận phạm vi lại dựa vào ra và thúy vi tiên tông liên quan ghi chép thậm chí có thể đại khái phỏng đoán thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận có cái nào công năng đương nhiên Khương Văn Chích trong thu vào tay tình báo là Thúy vi Tiên Tông t khố vào Vi vị là báo bảo í cụ thể. có thể, thể l ạ i i t tình Thúy Tiên t này n khái chỉ báo đại Vi có ô tu Trong hiểu. sĩ Kim Đan mới Đan lúc bất chi bất giác khương văn chết đi muộn về sớm ở thúy vi đế quốc quốc đô chạy tám ngày đoạn này thời gian khương văn chết chủ yếu là tại thúy vi đế quốc quốc đô tây thành khu bên trong thu thập tư liệu thay vào đó bên trong ở chỉ là thúy vi tiên tông đệ tử gia thuộc đồng thời không có tìm được bất luận cái gì cùng bảo khố tương quan tình báo nhưng tìm được một đầu cùng thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận tương quan manh mối tại một phong thúy vi tiên tông đệ tử gửi cho người nhà mình trong tín thư nâng lên ngoại nhân như muốn tiến vào thúy vi tiên tông cần nắm giữ đệ tử bản môn ấn tín nếu không tới gần tông môn năm mươi dặm phạm vi liền sẽ kinh động tông môn chấp pháp đường đệ tử nói một cách khác thúy vi tiên tông phòng ngự đại trận xa nhất phạm vi là tại thúy vi tiên tông ngoại sơn môn khoảng năm mươi dặm chỗ đương nhiên đạo này trận chỉ có dự cảnh tác dụng nếu không thúy vi tông chấp pháp đường đệ tử làm sao có thể biết có người tự tiện xông vào tông môn căn cứ vào tình báo này khương văn chức có thể xác định thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận mặt khác dự cảnh phòng ngự cùng chấn áp ba bộ chế làm cơ sở bố trí thậm chí dự cảnh cấm chế là bộ thứ nhất khảm vào trận cơ trận pháp dạng này mới có thể đem dự cảnh phạm vi mở rộng đến ngoài sơn môn năm mươi dặm mà phòng ngự cùng chấn áp là hộ sơn đại trận đã không thể thiếu trận pháp cấm chế hơn nữa khảm vào trình tự vẫn là phòng ngự đại nhị chấn áp đệ tam hộ sơn đại trận bố trí như vậy đúng quy đúng cụ không có một chút vấn đề vấn đề duy nhất chính là trận cơ k h u y ế t thiếu bị động năng lực bảo vệ tu sĩ sử dụng thổ đ ộ n thuật có thể đi thẳng tới lòng đất trận cơ vị trí bất quá hộ sơn đại trận trận cơ cũng không phải dễ dàng như vậy phá hủy giống thúy vi tiên tông nghiêng hắn tất cả chế tạo chất pháp không có hóa thần hậu kỳ tu vi là không thể nào từ bên ngoài cường công đánh tan cái này trận pháp nhưng tu tiên giới có thể lực thần thông đủ loại giống chấn động phù có thể trực tiếp chấn động hộ sơn đại trận vận chuyển cần thổ thuộc tính linh khí chỉ cần chấn động chi lực vượt qua trận cơ mức cực hạn có thể chịu đựng liền có thể đem t r ọ n tòa đại trận tính cả trận cơ cùng một chỗ tiêu diệt trận cơ bị hủy diệt những cái kia khắc sâu tại trận cơ lên tất cả trận pháp cấm chế đều làm mất đi tác dụng khương văn chiết khi tìm thấy chính mình cần tình báo về sau liền trở lại trở về lạc hà kiếm tông tu sĩ tại lưu tiên điện tiểu viện văn chiết ngươi đã về rồi trở lại gian phòng của mình vừa giải trừ hóa quang đồng trần ẩn nấp hiệu quả não hải trung liền chuyển đến thạch hiểu dung vô cùng kinh ngạc hỏi thăm sau đó cửa phòng tự nhiên mở ra thạch hiểu dung không chế độn quang đi tới bên cạnh mình hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy là gặp phải chuyện gì sao có bị thương hay không khương văn c h ế t cảm giác thạch hiểu dung theo thói quen đem mình làm diệp thọ tựa thật là đi ra ngoài sợ ngã chơi đùa sợ thương liền uống miếng nước lạnh đều sợ nhét cái răng liền uống miếng nước lạnh đều sợ t h ư n g liền n g miếng nước lạnh đều s nhét cái răng sư thúc yên tâm năng l a ta n g i còn không rõ n g cho nên khương văn chết cười tủm tỉm giải thích nói hôm nay thu hoạch một đầu rất tình báo hữu dụng ta trở về úc tình báo gì a thạch hiểu dung tại xác định khương văn chết không có bất cứ vấn đề gì về sau lúc này mới đem l ự c chú ý bỏ vào khương văn chết thu được trên tình báo khương văn chết nhìn về phía thạch hiểu dung ung dung hoa quý tràn ngập từ hòa khí gương m ặ t nói sư thúc ngày mai ngươi đi tìm khác uy thuộc vương quốc tu sĩ kim đang nghe ngóng một sự kiện ngươi hỏi bọn họ một chút quốc gia hoặc tông môn gần nhất trong hai trăm năm có bao nhiêu ngày phú xuất chúng còn đẹp đặc biệt nữ tu mất tích thạch hiểu dung cực kỳ không hiểu nói a cái này văn chết t h ờ ta đã biết nghe đến đó thạch hiểu dung rốt cuộc minh bạch được vẫn là đặc biệt khó hiểu nói ngươi nghe ngóng cái này làm gì khương văn chết liếm liếm bờ ngôi của mình nói ta phát hiện một đầu manh mối thúy vi tiên tông bên trong giống như nuôi dưỡng rộng lượng nữ tu lô đình hơn nữa nơi phát ra có thể là mỗi cái quy thuộc trong vương quốc rất có thiên phú tù tiên nữ tu thạch hiểu dung trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tức giận đệ thóc mình tiếng nói kinh sợ hô đạo cái gì lô đ ỉ n h trên thực tế đây là khương văn trích tại một nhà thúy vi tiên tông đệ tử trong gia quyến âm thầm lúc thu thập tình báo nghe được một đôi vợ chồng xào x á o lúc cái kia nam tính tu tiên tông nói lộ r a miệng hắn nói trong tông môn có là tư sắc t h ừ a n g i a i còn dư thủ dư cầu nữ nhân cung cấp hắn tu luyện vui bùa thúy vi tiên tông mặc dù bây giờ không còn trưởng k h ố n g thúy vi đế quốc thế giới phản tục ó thể nó vẫn như c ũ là thúy vi đế quốc bên trong thực lực mạnh nhất lực ảnh hưởng lớn nhất tu tiên tống cửa nhưng cái đó thúy vi tiên tông phổ thông đệ tử lại nói thúy vi tiên tông bên trong con lô đỉnh tồn tại lại liên tưởng đến miêu côn cái kia mặt ngoài rất chính diện phái đáy lòng nhưng là t r à ngập n bẩn thịu dâm tà thúy vi tiên tông trường lão hương văn chết cảm giác lô đỉnh chuyện này trong thúy vi tiên tông là chuyện mọi người đều biết nhưng thúy vi đế quốc trong tu tiên giới nhưng là không có một chút tin tức bộc lộ lợi dụng chính mình bẩm sinh cảm giác tiến hành phỏng đoán cuối cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở mỗi cái quy thuộc trong vương quốc phỏng đoán tới đây hương văn c h ế tin tưởng thúy vi tiên tông bên trong lô đỉnh liền là đến từ mỗi cái quy thuộc vương quốc nữ tu nhường thạch hiểu dung đi nghe ngóng chuyện này chẳng qua là muốn nắm giữ một phần bằng chứng mà thôi kỳ thực tu tiên tông cửa nuôi dưỡng lô đỉnh tại tu tiên giới không là chuyện mới mẻ gì thậm chí có chút ma đạo tông môn còn đặc biệt tôn sùng âm dương thải bộ con đường tu luyện nhưng làm chuyện này m ặ t khác chính đạo tự xưng thúy vi tiên tông một khi tọa thật chuyện này thúy vi tiên tông ở trong nước lực ảnh hưởng sẽ giảm bớt đi nhiều muốn trở thành thúy vi đế quốc tân nhiệm người nói chuyện ngọc phật thiền viện liền lại thêm một cái đối với thúy vi tiên tông cớ làm khó dễ hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến quy thuộc vương quốc tu tiên giới tốt như vậy đao ngọc phật Vậy lúc n không g tư chạm cùng t h vào i Tiên Tông tối t thạch hiệu dung sắc mà tâm trầm mang theo trần vận cùng mai tuyết nhi trở lại tiểu viện nàng hôm nay đi lưu tiên điện trung ương quảng tràng tìm khác bi thuộc vương quốc tu sĩ kim đan âm thầm nghe ngóng nữ tu mất tích sự tình nguyên bản nàng đối với cái này còn nửa tin nửa ngờ có thể nàng căn bản không như thế nào h à o phí tinh lực muốn hỏi thăm đến mỗi cái quy thuộc vương quốc cũng có thiên phu không tệ nữ đệ tử mất tích gần nhất một lần chính là hai tháng trước mất tích mà lâu nhất như nhau mất tích tin tức là hơn năm trăm năm trước mất tích đệ tử hồn đăng t ạ i hơn sáu mươi năm phía sau mới dập tắt khương văn chết đang nghe xong thạch hiểu dung nghe được tình báo về sau đ á y mắt thoáng qua một vòng phẫn nộ đối với nhận qua màu đỏ tư tưởng hôn đúc khương văn chết tới nói thúy vi tiên tông cách làm tình chuẩn dẫm lên mình đĩa lôi tại suy nghĩ một chút về sau lần đầu nhìn về phía thạch hiểu dung nói sư thúc ngươi ngày mai tiếp tục đi nghe ngóng nữ tu mất t nói cho khác q uy thuộc vương quốc tu sĩ kim đan trong thúy vi đế quốc có một thế lực tại chuyên môn bắt thiên phú xuất chúng nữ tu làm lô đình lạc hà kiếm tông tu sĩ tại t ế vũ hà che chở cho rất ít gặp phải loại này chỉ ở thư tịch trong ngọc giản mới có ghi chép sự t ì n h cho nên thạch h i ể u dung nghe xong khương văn c h ế t lời nói phía sau rất là vội và nói a、ah, vì cái gì không trực tiếp nói thẳng là thúy vi tiên tông đâu đại lượng nữ tu bị coi thành lô đình chuyện này đối với thạch h i ể u dung súng kích vẫn là vô cùng lớn k ư ơ n g văn chất nhìn xem cảm xúc kích động lên thạch hiệu d u n g cấp bách vội vươn tay ra đặt tại trên vai của nàng nói sư thúc ngươi tỉnh táo một điểm trước h ú y hết ô n g để cho thúy vi đế quốc tu tiên giới thậm chí quy thuộc vương quốc tu tiên giới người được biết trong thúy vi đế quốc có như vậy một đoàn người đang bắt nữ tu làm lô đình tại thạch hiểu dung cảm xúc ổn định lại về sau khương văn chết lúc này mới lấy ra đặt tại nàng trên bả vai tay nói đợi thúy vi tiên tông suy thoái mới là chúng ta đem chuyện này đem ra công khai thời điểm thế nhưng là văn chiết những cái k i a đáng thương nữ tu khương văn chiết cắt đứt thạch hiệu dung lời nói nói sư thúc nếu là chúng ta bây giờ liền đem chuyện này nói ra thúy vi tiên tông có đầy đủ thời gian đem chuyện này vết tích đều thanh trừ sạch cứ như vậy chúng ta không chỉ mất đi đối phó thúy vi tiên tông cớ còn có thể nhường những cái kia bị thúy vi tiên tông giam giữ nữ tu ngộ hại ta nói như vậy ngài có thể hiểu sao thạch i ệ u dung gõ má bên trên tràn đầy không không c ă n lòng nhưng nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đang làm thông thạch hiệu dung t tư thương văn chức không yên lòng cho nàng d ạ n g giải tỉ mỉ dưới sao không lưu dấu vết đem chuyện này tung ra ngoài lúc đêm khuya thương văn chức thừa dịp bóng đêm lặng y ê n không một tiếng động rời đi lưu tiên điện tại đi tới thúy vi đế quốc quốc đô phía sau ngự sử xuyên tiên toa hướng về thúy vi tiên tông vị trí bay đi từ hôm nay trở đi l i ề n muốn đối với thúy vi tiên tông ngoại vi tiến hành dò xét kỳ thực quốc đô nội tu có xây thẳng tới thúy vi tiên tông cửa chùa truyền tống trận mà lại là bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng cái c h ủ loại kia nhưng vì không làm cho thúy vi tiên tông chú ý của thương văn chức không có sử dụng chuyển tông trận mà là dùng ngu nhất biện pháp bay qua. t h ẳ nhưng g giữa đến ngày thúy vi, vi t h linh i sơn g bị tu sĩ mở mang hơn mấy vài năm bên trong dãy núi liền đã ngoài ngàn năm linh hoa linh thảo cũng khó gặp được khương văn chết ở cách thúy vi linh sơn còn có hơn một trăm linh dặm mà thời điểm liền ngừng lại từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một trận tự mình luyện chế vọng viễn kinh tới tại không có thăm dò rõ ràng thúy vi tiên tông ngoại vi điều kiện tiên quyết khương văn c h í c h cũng sẽ không ngu chống đỡ gần điều tra để cho mình duy trì lấy hòa quang đồng trần trạng thái khống chế xuyên thiên toa vòng quanh thúy vi linh sơn mượn nhờ vọng viễn kính cách hơn một trăm dặm quan sát thúy vi tiên tông tình huống tại ống dòm gia trì thúy vi tiên tông khăn che mặt thần bí bị khương văn c h í c h một cái tiết lộ theo vọng viễn kính tập trung ra rõ ràng quang ảnh khương văn c h í c h thấy được thúy vi linh sơn bên trên cao vút trong mây chủ phong trên ngọn núi này mây mủ nhiễu phảng phất như tiên cảnh chủ phong chung quanh phân bố vô số sơn phong cùng sơn cốc mỗ hoặc cổ phát t r ắ n g nhã tất cả không biểu hiện ra thúy vi tiên tông giàu có cùng c ư ờ n g đại chủ phong đ ỉ n h chóc có một tòa cung điện to lớn cung điện nóc nhà bao trùm lấy màu vàng lưu ly li n g o a dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh cung điện bốn phía còn c n một vòng màu trắng mây mù p h ả n phất là thiên nhiên hộ thuẫn đem cung điện cùng ngăn cách ngoại giới ra khương văn chết đấy lòng cảm giác nói với mình tòa cung điện này chính là thúy vi tiên tông chỗ cốt l ố i có lẽ thúy vi tiên tông tàng bảo khố thì ở tòa này dưới ngọn núi thúy vi tiên tông các đệ tử tại sơn phong ở giữa xuyên thẳng qua bọn hắn hoặc ngự kiếm phi hành hoặc không chế pháp khí lui tới không Khương vật ă n c h chú này thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy tu sĩ kim đan thi triển hóa quang đột hành tại thúy vi tiên tông bầu trời lấp lóe phi đột đi qua mấy giờ quan sát khương văn chất cảm giác lạc hà kiếm tông so sánh với thúy vi tiên tông là yếu đến đáng thương thúy vi tiên tông sợ là có hơn vạn trúc cơ kỳ đệ tử liền kim đan kỳ tu sĩ cũng có hơn trăm người dù sao cũng là nắm giữ hai vị hóa thần kỳ tu sĩ đại tông môn có thể có nhiều như vậy kim đan trúc cơ đệ tử không có gì lạ khương văn c h í c h đem mình quan thấy tình báo số liệu ghi chép lại về sau tiếp tục lợi dụng vọng viễn kính quan sát phòng ngự tình huống phát giác thúy vi tiên tông phòng ngự phương sách vô cùng nghiêm mật tại thúy vi linh sơn bốn phía hiện đầy đủ loại trận pháp những thứ này trận pháp quan mang mặc dù không rõ lộ ra nhưng khương văn trích có thể cảm giác được chính mình nhìn thấy chỗ có trận pháp tồn tại những thứ này trận pháp cũng là dựa vào hộ sơn đại trận trận cơ sở thiết rất nhanh khương văn chết thấy được thúy vi tiên tông tại tông môn lối vào thiết chí truyền thống trận thông qua cái truyền thống trận này có thể nhanh chóng đến thúy vi đế quốc mỗi cái trọng địa cứ điểm tại vòng tới thúy vi linh sơn phía sau khương văn chết thấy được thúy vi tiên tông các đệ tử tại tình huống tu luyện bọn hắn có tại trên vách núi ngồi xuống có tại bên dòng suối tu luyện kiếp quyết pháp thuật mỗi người đều đắm chìm tại tu luyện của mình bên trong loại này chuyên chú thái độ làm cho khương văn chết cảm thấy một tia áp lực nhìn thúy vi tiên tông các đệ tử có thể có được cao như vậy tu vi cùng bọn hắn ngày thường khắc khổ tu luyện chặt chẽ không thể tách rời từ ban ngày quan sát được vào đêm lại từ đêm tối quan sát được ngày thứ hai sáng sớm cuối cùng phát hiện một chút thúy vi tiên tử nam tính đệ tử cầm một cái đặc biệt kỳ quái ngọc phủ vô cùng gấp gáp hướng về thúy vi linh sơn một cái đặc biệt sơn cốc bí ẩn bay đi bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào thấy rõ bọn hắn gương mặt cùng chồng con người cảm xúc nhưng từ bọn họ tứ chi động tắc đến xem đi tới cái kia bí mật sơn cốc thời điểm phát ra vui vẻ đại khái sau ba c a n h giờ những cái kia tiến vào bí mật sơn cốc đệ tử chầm ràng i ặ c bay ra ngoài hoàn toàn không có tiến vào sơn cốc lúc cái chủng loại kia cấp bách thậm chí còn thỉnh thoảng bay đầu lại giống, như rất không bỏ đi được. giống như, thúy vi tiên tông nam tính tu sĩ vô luận là thực lực hay là chiêm bị đều so phụ nữ tu sĩ nhiều a khương văn chiết đại khái đoán được thúy vi tiên tông trúc cơ đệ tử vì cái gì phổ biến thực lực cường đại t a m chín phần mười chính là bị bọn hắn âm thầm bắt đến trong tông môn nữ tu lô đ ỉ n h sở trí hay là thực lực của bọn hắn rất lớn một phần là thông qua hãm hại nghiền ép quy thuộc vương quốc nữ tu có được khương văn chiết thu hồi x á t kính khống chế xuyên tiên toa hướng về thúy vi đế quốc quốc đô phương hướng bay đi chính mình đã ra tới ba ngày hai đêm không bay lại đi liền có khả năng sẽ dẫn tới miêu côn chú ý của khương văn chết một biên phi đi một bên dưới đáy lòng tính toán chính mình muốn làm thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động không kinh động bất kỳ thông qua thúy vi tiên tông phía ngoài nhất dự cảnh cấm chế chỉ có thông qua tầng này cấm chế về sau mới có thể sử dụng đồn thổ phương thức độn hành đến hộ sơn đại trận trận cơ bên cạnh đây là một cái đặc biệt gian khổ nhiệm vụ hơn nữa lưu tiên hội yến đã bắt đầu một đoạn thời gian đại khái chính là thúy vi đế quốc biết rõ ràng mỗi cái quy thuộc vương quốc đại khái tình huống về sau sẽ kết thúc cái này lưu tiên hội yến cho nên khương văn chết nhất định phải nắm chặt thời gian như là bỏ lỡ cơ hội này lại muốn tìm một cái thích hợp thi hành thúy vi sụ cũng may thúy vi tiên tông khăn che mặt bí ẩn đã bị mình mở ra một góc vô luận làm cái gì từ đầu đến một mới là khó khăn nhất lúc chạm vào tối khương văn chết l ặ n g yên không tiếng động về tới lạc hà kiếm tông mọi người tại lưu tiên điện trong tiểu viện văn chiết ngươi ngươi như thế nào ra ngoài lâu như vậy khương văn chết vừa mới giải trừ hỏa quang đồng trần hiệu quả lộ ra lộ thân hình ra đến thời khắc chú ý mình gian phòng thạch h i ể u dung liền vô cùng nóng nảy chạy tới không đợi khương văn chết mở miệm giàn giải liền bị thạch hiệu dung cho ôm tới rồi trong n ự c ngượng ngùng sư thúc n h ờ n g à y lo lắng giống như kể từ diệp thọ thừa sau khi chết thạch hiểu dung liền đem nàng đối với diệp thọ thừa cảm tình dần dần chuyển tới trên người mình qua một hồi lâu thạch hiểu dung mới thả mở khương văn chết nói trở về liền tốt cũng là sư thúc không cần mới đem như thế nguy hiểm nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm đúng rồi văn chiết ta đã dựa theo ngươi bố trí đem thúy vi đế quốc bên trong cột tà đạo tu sĩ cướp giật nữ tu sự t ì n h truyền ra ngoài thạch hiểu dung vì che giấu nội tâm mình lúng túng vội vàng nói với khương văn chết lên mấy ngày nay nàng việc làm khương văn chết tự nhiên là nhìn thấu không nói toạc theo thạch hiểu dung đề tài nói ta cũng phát hiện thúy vi tiên tông giam giữ những cái tia nữ tố chỗ nhưng cái chỗ kia tại thúy vi tiên tông khu vực hạch tâm cho dù là thúy vi tiên tông đệ tử giống như cũng không thể tùy ý tới gần chờ một ngày phía sau ta lại đi thúy vi tiên tông bên ngoài xem dùng hết khả năng thu thập nhiều một chút tình báo hữu dụng thạch hiểu dung lần này bình tĩnh không thiếu nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ ngày hôm sau khương văn chết đi theo thạch hiểu dung đến lưu tiên điện quảng trường chạy hết một vòng mặc dù thúy vi tiên tông không cho phép tu sĩ kim đan rời đi lưu tiên điện hạ vi nhưng nơi này dù sa hội tụ mười lăm cái quy thuộc vương quốc mỗi cái tu tiên tông cửa tu sĩ những tu sĩ này hoàn toàn có thể tổ chức một hồi cỡ lớn giao dịch hội. l i ê n thúy vi đế quốc bản thổ tu tiên giả cũng tới đi dạo một vòng nói không chừng liền có thể đ à o được một chút mình muốn bà bối lấy khương văn chết hôm nay tầm mắt cùng giá trị bản thân tự nhiên là chướng mắt những thứ này đặt tại lạc h à điện trên quảng trường hàng thông thường có thể để cho khương văn chết dẫn lên hưng t h u đấy đại khái chính là tại lưu tiên cung triệu khai chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tham gia giao dịch hội mậu dương tiền bối tại lưu tiên điện quảng trường trong một cái góc khương văn chết thấy được mậu dương chân nhân quầy hàng thạch đạo hữu khương sư điện các ngươi cuối cùng cam lòng từ tiểu viện bên trong đi ra a mậu dương chân nhân mặc dù ngoài miệng là đang đào đắng, trêu trọc khương văn chết cùng thạch h i ể u dung nhưng nàng ám địa lý nhưng là hướng khương văn chết cùng thạch h i ể u dung truyền âm nói văn chiết lưu tiên điện bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện tà đạo tu sĩ bắt nữ tu làm lô đỉnh truyền n g ôn tin tức này có phải hay không các người đang âm thầm giải thạch h i ể u dung cố ý lạnh mặt nói đúng vậy a ta chỉ là một phụ đạo nhân nhà cũng sẽ không xuất đầu lộ diện làm ăn khương văn chết hướng mộng dương chân nhân truyền âm giải thích nói đây cũng không phải là truyền n g ôn mà là s á t thực à mộng dương sư thúc chẳng lẽ ngài liền không có phát giác thúy vi tiên tông nam tính tu sĩ tu vi phổ biến cao hơn nữ tu ra một mạng lớn sao mộng dương chân nhân nghe xong khương văn chết i truyền âm về sau đáy mắt đầu tiên là lộ ra một vòng vẻ suy tư sau đó nàng mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía khương văn chiết bởi vì nàng phát giác khương văn chết i cũng không phải tín khẩu hồ siêu thúy vi tiên tông tu sĩ nam tu phổ biến còn mạnh hơn nữ tu sư thúc ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật khương văn chết i đi theo thạch h i ể u rung rời đi đồng thời hướng mộng dương chân nhân truyền âm nói ta phát hiện thúy vi tiên tông giam giữ nữ tu lô đỉnh chỗ đến nỗi như thế nào dẫn đạo lời đồn đại này sư thúc ta nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào mà đêm lúc h ạ lâm khương văn chết cùng thạch hiểu dung quay trở về lạc hà kiếm tông tu sĩ ở tiểu viện sư thúc việc này không nên chậm trễ khương văn chết hướng thạch hiểu dung truyền âm nói ta bây giờ liền xuất phát đi thu thập thúy vi tiên tông đích tình báo lưu tiên điện truyền ngôn hẳn là đưa tới thúy vi tiên tông chú ý của nói không chừng đả thảo kinh xà phía dưới có thể có gì ngoài ý muốn niềm vui đâu thạch hiểu dung mặt tràn đầy lo lắng nhìn xem khương văn chiết truyền âm dặn dò ừ n người nhất thiết phải cẩn thận hết thệ phải lấy tự thân an nguy làm chủ dù là, là cái gì đều không nghe được cũng phải bảo đảm chính mình an toàn trở về nhớ kỹ sao vâng đệ tử xin nghe sư thúc tiếng nói vừa dứt khương văn chất thân ảnh ngay tại thạch hiệu dung tầm mắt cùng thần thức bên trong biến mất không thấy gì nữa khương văn chất lần nữa bước lên đi tới thúy vi linh sơn đường xá lần này vì đổi thời gian cũng không có sử dụng xuyên thiên toa c h ậ m dãy bay mà là thi t r i ể n hóa quan g thần hành gấp rút lên đường nếu không phải là mỗi lần thần hành chỉ có thể vượt qua khoảng cách hai mươi dặm khương văn chất người đi đường bộ dáng rất giống tu sĩ kim đan thi t r i ể n hóa quan g đ ộ t hành không thích hợp ở cách thúy vi linh sơn còn có hơn sáu trăm dặm thời điểm k ư ơ n g văn chất đáy lòng cảm giác đưa ra phản hồi chính mình vừa rồi hóa quan thần hành thông qua dọc đường mình đã từng gặp người bị bắt thuận lợi l è n vào chương một trăm ba mươi ba thuận lợi l è n vào khương văn chết lúc này thi triển r a hòa quang đồng trần đem thân ảnh của mình cùng khí tức đều ẩn nấp đi tiếp đó sử dụng đẹp đến từng mỹ、mm、lì mẹ xúc đ i ệ u thành thốn đi về rất nhanh trong thần thức liền xuất hiện mười tám tên trúc cơ tu sĩ tạo thành đội ngũ trong đó có bốn cái trúc cơ tu sĩ ở vào trọng thương hôn mê trạng thái nhìn hình dạng của bọn hắn tại trước khi hôn mê đáng bị không ít tội là chính khí thư viện đệ tử xem bộ dáng là hắn muốn nghe được thúy vi tiến tông đích tình báo mất đồ tay bị bắt rồi tất nhiên cái kia chính khí thư viện đệ tử là thất thủ bị bắt đấy như vậy mặt khác ba cái trúc cơ tu sĩ hẳn là khác uy thuộc vương c u ố c rồi thư sư huynh lần này chúng ta bắt bốn cái trúc cơ kỳ h ồ n liệu đại khái là bởi vì sắp trở lại tô n g môn thúy vi tiên tông đệ tử cũng hoàn toàn trầm t ĩ n h lại bắt đầu thảo luận một chút đề tài nhạy cảm bên trong một cái trúc cơ trung kỳ thúy vi tiên tông đệ tử đ ỗ n g nhiên hướng trong đội ngũ trúc cơ hậu kỳ đệ tử nói có thể hay không đổi được một cái bách hoa cốc tử ngọc phù lệ a khương văn chiết thi triển thần thông hòa q u a n đồng trần hoàn mỹ dung nhập vào dưới chân nhưng là đạp lỗ hỏa thuần thanh xúc lấy những cái kia thúy vi tiên tông đệ tử ngự kiếm phi làm được tốc độ hướng về thúy vi tiên tông sơn môn l ư ớ t tới đồng thời cũng có thể nghe một chút những thứ này thúy vi tiên tông đệ tử đầu để đ à m luận hơn nữa bọn hắn mới mở miệng liền ném ra hai cái nhường khương văn chít trong lòng thất kinh chủ đề tới đầu tiên là bị coi thành hồn liệu trúc cơ tu sĩ tiếp đó chính là bách hoa cốc phủ lệnh cái gọi là hồn liệu chính là dùng để luyện chế hoa quần giữa ma đạo quỷ đạo pháp bảo tài liệu bình thường tới nói hồn liệu là chỉ từ yêu thú trên thân thu thập yêu hồn nhưng không là tất cả yêu thú đều có thể thu thập được yêu hồn thế là một chút tâm thuật bất chính tu sĩ liền đem thu thập hồn liệu phạm vi khuyết trương lớn đến nhân tộc trên thân bởi vì vì nhân tộc là vạn linh chi trường trời sinh liền nắm giữ tam hồn thất phách nhưng cho dù là ma đạo cũng không dám đại quy mô thu thập giam ngắn hạn sinh hồn dùng để lợi chế u ậ n dưỡng pháp bảo giống thúy vi tiên tông dạng này âm thầm bắt tu sĩ người bình thường câu thần hồn xem như hồn liệu mới là trạng thái bình thường mà nhường thương văn c h ế t kinh h á i một cái khác chủ đề bách hoa cốc phản ứng đầu tiên chính là bị thúy vi tiên tông âm thầm cấp cấp mỗi cái quy thuộc vương quốc thiên tài nữ tu một lúc sau này một cái trúc cơ trung kỳ thúy vi tiên tông đệ tử mở miệ ph trong ừ Ngọc Phu đội ngũ tu vi cao nhất trúc cơ hậu kỳ thư họ tu sĩ mở miệng nói vương trung quách phong ân các ngươi là cùng ta lâu nhất chẳng lẽ không biết ta đều quy củ không thưa sư huynh quy củ chúng ta làm sao có thể quên đi theo ngài hôn chỉ cần ngài có thịt ăn các huynh đệ thì có c a n h uống không biết là gọi vương trung tu sĩ vẫn là quách phong g â n tu sĩ cấp bách vội mở miệng nói chúng ta chính là tùy tiện tâm sự mà thôi thưa sư huynh ngài đối với tử ngọc phù lệnh không có hứng thú sao làm sao có thể không có hứng thú bách hoa cốc bên trong hoa tiên tử một cái so một cái có mùi thưa họ tu sĩ trên người c h ứ n g chạc theo càng tới gần thúy vi tiên tông sơn môn chậm rãi tiêu thất thậm chí cũng gia nhập vào thảo luận bách hoa cốc phủ lệnh chủ đề bên trên hơn nữa nghe vào thư tính chất tu sĩ còn biết rất nhiều không gọi tại chính mình một đám sư đệ trước mặt khoe còn nói hơn nữa kim đan kỳ hoa tiên tử càng có mùi có thật không thư sư hình ngài thưởng thức qua kim đan kỳ hoa tiên tử tư vị đi theo thư họ chúc cơ hậu kỳ tu sĩ sau lương thúy vi tiên tông đệ tử đều về hay h một mặt khát vọng nhìn lại trên mặt đất dùng xúc điệu thân pháp theo sát thúy vi tiên tông đệ tử khương văn chiết nghe đến mấy cái này thúy vi tiên tông đệ tử thảo luận đến nơi đây lúc lựa giận trong lòng trợn lên nguyên bản chính mình liền đối với thúy vi tiên tông hành vi cảm giác sâu sắc bán giận bây giờ nghe được bọn hắn không kiên g nghệ gì như thế thảo luận những thứ này làm cho người giận sôi sự tình nhưng khương văn chết biết do những vật này không phải xúc động liền có thể giải quyết chỉ có thể cưỡng chế ở l ử a giận trong lòng tiếp tục cần nấp từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận lắng nghe những thứ này thúy vi tiên tông đệ tử thảo luận để theo khoảng cách thúy vi tiên tông sơn môn càng ngày càng gần khương văn chết nghe được tiếng thảo luận cũng càng ngày càng kỹ càng cái kêu thư họ tu sĩ tựa hồ đối với bách hoa cốc sự tình rõ như lòng bàn tay hắn mặt mày hớn hở nói Cái nói à đàn dàng là hoàn thành bài này y vậy may kim kỳ không kiến tiên phải tới mới thái. mắn một môn nhậm được cũng như gần. cũng lần tông an chứng nàng phong n hoa Chật chật chật. Ta tử lúc các dễ vụ, đến đây lúc hắn cố ý dừng lại một chút chờ treo đủ mọi người khẩu vị mới tiếp tục nói ra cái kia thật là khiến người ta dư vị vô cùng à. t r u n g quanh thúy vi tiên tông các đệ tử nghe say sương ngon lành nhao nhao gật đầu phụ hỏa hỏi thăm khương văn chiết ở trong lòng thầm nghĩ mặc dù thúy vi tiên tông cách làm rất vô sỉ nhưng dùng nữ tu lô đỉnh tới lung lạc bản tông nam tính tu sĩ nhưng cái này đích sắc có thể có công hiệu ngưng kết tông môn lực hướng tâm cũng khó trách thúy vi tiên tông có thể một mực trưởng không thúy vi đế quốc hơn ba nghìn năm thời gian nếu không phải là bị chính mình bày một đạo liên ngọc phật thiền viện sợ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhúng c h ả m thúy vi đế quốc thanh thứ nhất ghế xếp cơ hội nếu nói trước đó khương văn chết muốn đối phó thúy vi tiên tông là bởi vì lập trường vấn đề nhưng bây giờ tàng ô nạp cấu thúy vi tiên tông là mình nhất định phải tiêu diệt tà man g o ạ i đạo ngay tại khương văn chết âm thầm suy tính đột nhiên phát giác được một cố cường đại sóng thần thức từ thúy vi tiên tông cửa chỗ phương hướng chuyển đến cỗ này sóng thần thức cực kỳ đặc biệt cảm giác chỉ là kim đan kỳ tu sĩ th nhưng đạo này thần thức cường độ so tễ vũ hà thần thức còn phải mạnh hơn ba phần rõ ràng đạo này thần thức là thông qua thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận ra chỉ qua khương văn chết hơi bước nhanh hơn dán chặt lấy bị thúy vi tiên tông đệ tử bắt được chúc cơ tu sĩ đồng thời tăng cường hòa quang đồng trần ẩn nấp g hiệu quả lúc này mới lừa gạt được thúy vi tiên tông phía ngoài nhất dự cảnh cấm chế lùng tìm khương văn chết tại thông qua dự cảnh cấm chế phía sau âm thầm thở dài một hơi tiếp tục cẩn thận từng ly từng tý theo dõi đội kia thúy vi tiên tông đệ tử hiện tại chính mình thuận lợi tiềm nhập thúy vi tiên tông ngoại vi chính mình nhất định phải treo không chỉ có thúy vi sụp đổ kế hoạch sẽ sắp thành lại bại làm không tốt còn có thể hại chết những cái k i a bị giam giữ trong bách hoa cốc đáng thương nữ tu đối với vu na bốn cái bị bắt giữ quy thuộc vương quốc tu sĩ khương văn chết chỉ có thể nói tiếng xin lỗi chính mình đồng thời không có đầy đủ năng lực cứu bọn hắn cuối cùng đội k i a thúy vi tiên tông đệ tử tiến nhập thúy vi tiên tông sơn môn khương văn chết tại ngoài sơn môn ngừng lại mình không thể lại tiếp tục theo dõi bọn hắn thám thính tình báo trước mặt mình cấm chế là hộ sơn đại trận tầng thứ hai cấm chế phòng ngự xuyên qua tầng này cấm chế liền sẽ tiến vào hộ sơn đại trận tầng thứ ba chấn áp cấm chế phạm vi đây chính là liền hóa thần kỳ tu sĩ đều khó mà chống cự chấn áp chi lực chính mình bất quá là một cái vừa mới trút cơ tiểu tạp là m é t giám đốc thân chạy tới thúy vi t i ê n tông ngoại vi toàn bộ đều xem như kẻ tài cao gan cũng lớn điển hình khương văn chết tại thúy vi t i ê n tông ngoại sơn môn ở lại chơi một hồi lâu xác định chính mình không có cách nào thám thính được càng nhiều tình báo hơn phía sau không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu phóng tới bố trí chấn động phụ trận bên trên vòng tới thúy vi tiến tông hậu sơn vị trí rồi mới từ chữ linh vòng bên trong lấy ra một cái thổ đột phụ. không lộ ra dấu vết kích phát ra thổ đồn thuật mang cùng với chính mình hướng về thúy vi linh sơn lòng đất đồn hành mà đi lòng đất một trăm dặm phạm vi bên trong thúy vi tiên tông bố trí hơn ngàn cái dự phòng thổ đồn thuật dự cảnh c ô m chế nhược phi khương văn chức cảm giác chuẩn đến t h á i quá nói không chừng liền đã đụng phải những thứ này máy dự báo chế từ đó kinh động thúy vi tiên tông nhường hành động của mình sắp thành lại bại tại sâu xuống lòng đất một thiên lý về sau mới không có thúy vi tiên tông bố trí dự cảnh c ô m chế nhưng nơi này cách thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận trận cơ còn có tam thiên lý k ư ơ n g văn chức mạo hiểm giải trừ hòa quang đồng trần ẩn nấp hiệu quả t h i t r i ể n ra bên trong hóa cương khí kỹ xảo tăng phúc tự thân lực phòng ngự lúc này mới tiếp tục sử dụng thổ độn thuật hướng về lòng đất bốn dặm chỗ bỏ chạy nơi này chính là thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận phạm vi bao trùm lòng đất áp lực là ngoại giới lòng đất áp lực gấp đôi mặc dù khương văn chích chỉ là sâu xuống lòng đất bốn thiên lý nhưng cường đại mà đẻ giống như là tới rồi lòng đất tám dặm áp lực bất đồng duy nhất đại khái chính là chỗ này chỉ là mà đẻ tương đối cao địa nhật nhưng là cùng lòng đất bốn thiên lý không khác cho dù là dạng này khương văn chích cũng cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này cường đại mà đẻ cho đẻ ép thành huyết vụ qua ước chừng ba n thúy ư trận trận ơ vi tiên tông hộ sơn đại trận thì ố sẽ tăng vỡ chính mình tìm cách gần bốn năm thúy vi sụp đổ kế hoạch mới tính chân chính bắt đầu khương văn chất cắn t h ặ t hàm răng đem chính mình hao phí số năm thời gian mới luận chế được chấn động phù rán vào thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận trận cơ bên trên tại kim nén đến khương văn chất cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ cuối cùng đem chính mình chữ linh vòng tay bên trong tất cả chấn động phù đều rán vào, dán vào, dán vào trận, trận cơ bên trên mặc dù rất khó chịu nhưng khương văn chích vẫn là kiểm tra cẩn thận một lần chính mình bố trí chấn động phụ trận xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở tại chính mình bóp nát kích phát tín phủ liền có thể kích phát chấn động phụ trận phía sau lúc này mới sử dụng thổ độn địa long b ơi nhanh chóng hướng về mặt đất đồn hành mà đi trong lòng đất một tiên tiên bên trong chỗ ngừng lại thận trọng mở ra một cái phòng lớn nhỏ không gian từ chữ linh vòng tay linh thú trong không gian phóng xuất ra số lớn không khí tận đến giờ phút này khương văn chích cảm giác đẹ ở trên người cự thạch bị rời đi nhưng ở đây cuối cùng không phải nơi ở lâu tại hoàn thành điều t ứ c nhiều tinh thần lực khôi phục lại đỉnh phóng phía sau Khương văn chết văn mình vết của đem dấu lúc ư u lại l sạch đi tất cả xóa đi sạch sẽ,、lúc、này mặt ớ i thận trọng từ trong trở cảnh cấm chế khe hở bên trong xuyên dự cấm m qua trở về mặt đất Chương Ngọc、ha. Chương Ngọc、ha. Lúc Kha. Kha. này 134. 134. Sở Sở mặt đất đã ấ t đ là lúc đêm khuya muốn lặng yên không một tiếng động xuyên qua thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận máy dự b à o chế còn phải đợi có người xuyên qua dự cảnh cấm chế mới có thể mượn nhờ cơ hội này ra ngoài khương văn chết chỉ là đợi hai canh giờ liền gặp một đội thúy vi tiên tông đệ tử trở về tông môn ha ha vận khí không còn chưa kịp đem đấy lòng mà nói đi ra k ư ơ n g văn chết lông mày liền nhữ lại bởi vì này nhóm trở về thúy vi tiên tông đệ tử giam giữ tu sĩ mình cũng nhận biết là ngọc dương chân nhân thân truyền đệ tử sở ngọc kha từng được vinh dự tây thuộc vương quốc tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài thàng đến cận chỉ nhu xuất hiện nàng đệ nhất thiên tài danh hào mới bị cướp đi có thể thúy vi tiên tông đã sớm đang có ý đồ với sở ngọc kha trước đó trở ngại lạc hà tiên tử vi danh cho nên bọn hắn không dám đem bàn tay đến tây thuộc vương quốc đi nhưng lần này chính sở ngọc kha đi tới thúy vi đế quốc không chính mình hướng về thúy vi tiên tông trên h ọ n súng đ ụ sao Giá trị quan lại không cho phép. tại ngắn h ậ n n ra Sở ọ c Kha k phía h sau ư Chết mũi không h thiên nhân giao chiến về sau khương văn chiết cắn răng quyết định mạo hiểm cứu sở ngọc kha cũng chính hứa hành vi có có thể sẽ cho thúy vi tiến tông bách hoa cốc bên trong những cái tia nữ tu mang đến nhất định nguy hiểm nhưng mình dạng này n á o trò ngược lại sẽ đem thúy vi tiên tông chú ý của lực hấp dẫn đến nữ tu lô đỉnh sự t ì n h đi lên để bọn hắn không có tâm tư dư thừa đi xem cố hộ sơn đại trận trận cơ vấn đề nghĩ tới đây khương văn chức cấp tốc điều cả khí tức của mình đem tự thân pháp lực ba động áp chế đến thấp nhất lợi dụng hòa quang đồng trần thần thông ẩn nấp thân hình của mình tiên tinh chờ đợi những cái kia mặt mũi tràn đầy cười trốn c h i m thúy vi tiên tông đệ tử ních lại gần mình mặc dù khương văn chức tạm thời quyết định muốn cứu người nhưng cũng không thể kế hoạch gì cũng không làm liền mãng đi lên vẹn vẹn mấy cái nghĩ lại công phu khương văn chức đáy lòng liền đã mư khương văn c h í c h quyết định ngụy trang thành kim đan kỳ thể tu sử dụng cơ ư n g khí sức mạnh tới cứu người tại thúy vi đế quốc thể tu nhưng là phi thường hiếm thấy có thể điều khiển cơ ư n g khí thể tu càng là l ô n g phượng lân giác dạng này có thể rất tốt làm xáo trộn thúy vi tiên tông chú ý của lực bọn hắn chính là đem đầu cào nát cũng không khả năng nghi đến chính mình một cái trúc cơ kỳ thổ hệ pháp tu có thể điều khiển cơ ư n g khí đi khương văn c h í c h giống như là một cái kinh nghiệm giả d ặ n liễu hộ yên lặng chờ chờ chúc cơ con m ỗ i đưa tới cửa tại dùng thần thức thận trọng quan sát đội kia thúy vi tiên tông đệ từ lúc trong lòng cũng tại mặc mặc tính toán mỗi một cái khả năng biên số sư mình, lần này nhiệm vụ hoàn thành phải trả tính toán thuận lợi trong đội ngũ một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ có chút đắc ý nói ra sở ngọc kha tiểu nương môn này nhi tu vi mặc dù cao nhưng còn không phải đối thủ của chúng ta đúng vậy a lần này trở về chắc chắn có thể có được phía trên ban thưởng một người tu sĩ khác phụ hòa nói nói không chừng còn có thể làm cho một cái tử ngọc phu lệnh hhh <cười> lao tử đã sớm muốn nếm thử kim đan kỳ hoa tiên tử là tư vị gì nha đang nghe xong những tu sĩ này đối thoại về sau khương văn chết đấy mắt sát cơ càng ngày càng nồng đậm tâm trung canh là kiên định muốn cứu ra sở ngọc kha quyết tâm ngay tại những ngày tu sĩ sắp tiến vào dự cảnh cấm chế phạm vi lúc khương văn chết đột nhiên nhảy ra tới rồi bị định thân phủ phong cấm tu vi và năng lực hành động sở ngọc kha bên cạnh cùng lúc đó điều khiển cương khí trong n g á y mắt ngưng tụ ra bốn cái cương khí hóa cánh tay bỗng nhiên hướng về sở ngọc kha bên cạnh bốn cái thúy vi tiên tông tu sĩ đập tới phốc phốc phốc phốc khương văn chết vốn là ô n quyết tâm phải rết thôi động cương khí cánh tay cái này bốn cái thúy vi tiên tông trúc cơ đệ tử tại bất ngờ không để phòng đầu giống như là dưa hấu bị khương văn chết cương khí cánh tay đập tan cảnh mà chính khương văn chết cánh tay nhưng là ô n sở ngọc kha dùng xảo kinh nhẹ những g ư thứ này thúy vi tiên tông tu sĩ căn bản không kịp phản ứng liền bị khương văn chích dùng thuật ném kiếm vung chém ra kiếm vong chặt thành khối vụn thật lớn mật lại dám ngay ở ta hồng vân kiệt tàn sát tông môn đệ tử khương văn chết chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tránh đi thúy vi tiên tông tu sĩ kim đan chú ý của tại đánh chết những thứ này thúy vi tiên tông trúc cơ đệ tử về sau lúc này con không cách nào nhúc nhích sở ngọc kha thi triển hóa quan g thần hành hướng về thúy vi đế quốc quốc đ ô phương hướng bỏ chạy khương văn chết cùng sở ngọc kha thân ảnh vừa mới hóa thành một đạo màu vàng sáng đội quang biến mất không thấy gì nữa một đạo màu xanh biết đội quang liền đi tới vừa rồi khương văn chết vị trí từ đâu tới ma tử giết người còn nghĩ chạy vừa mới lộ ra lộ thân hình ra thúy vi tiên tông tu sĩ kim đan hồng v â n kiệt lại lần nữa thi triển hóa quang đ ộ n hành đ u ổ i sát khương văn chết cùng sở ngọc kha chạy thuộc mạng phương hướng đ u ổ i theo tận đến giờ phút này thúy vi tiên tông bên trong mới chuyển đến tao ngộ địch tập tiếng trung lập tức thúy vi tiên tông tất cả đệ tử đều hành động dùng tốc độ nhanh nhất đi tới t r ư ở n g giáo đại điện quảng trường chờ đợi mệnh lệnh c ệ n h cũng may hiện tại đuổi theo tới chỉ có hồng văn kiệt một người hơn nữa hồng văn kiệt tu vi chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi bởi vì kim đan hậu kỳ tu sĩ phần lớn tại lưu tiên điện giám thị quy thuộc vương quốc tu sĩ kim đan lưu trong tông môn phần lớn là kim đan sơ kỳ trung kỳ thực lực nhưng mình hóa quan g thần hành cuối cùng không phải hóa quan g đột hành húng chi còn đeo một cái không cách nào nhúc ních sở ngọc hà lấy hồng v â n kiệt đ ộ tốc không bao lâu nữa cũng sẽ bị hắn đổi kịp đến lúc đó tình huống đối với mình sẽ càng thêm bất lợi biện pháp tốt nhất chính là tại hồng v â n kiệt đổi kịp chính mình phía trước giết chết hắn chạy đi đâu khương văn chết vừa mới nghĩ đến muốn giết chết hồng văn kiệp thật không nghĩ đến hắn liền đã đổi kịp chính mình theo ỉ n g h một tiếng vang thật lớn đi qua khương văn chất cùng sở ngọc kha đều bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài khương văn chất vì bảo hộ không cách nào nhúc nhích sở ngọc kha đã nhận lấy hồng văn kiệt tất cả công kích hùng ác ngang ngược sóng xung kích xuyên thấu qua điệu hoàng hộ phách áo chuyển tới khương văn chất thể nội khương văn chất cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị chấn bể nhưng bây giờ không có thời gian đi bận tâm thương thế lại một lần nữa thi triển hóa quan thần hành trong nháy mắt chạy trốn tới hai mươi dặm bên ngoài trong hoang dã tiếp đó ung dung không đội từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra đ ị a hoàng lòng nguyền cung cùng một c h i cực phẩm pháp khí cấp bậc tiến thị tới vì ứng đối có khả năng gặp phải chiến đấu nghe thương văn chít đã sớm luyện chế ra một trăm l h i cực phẩm pháp khí cấp bậc tiến thị dự bị dùng cơ ư n g khí cánh tay ôm chặt trên lưng mình sở ngọc h a hai tay tại kéo ra đ ị a hoàng lòng nguyền c u n g thời điểm lấy ra một c h i cực phẩm pháp khí cấp bậc tiến t h đặt lên trên dây cung đồng thời vận chuyển cơ khí bao khoả đến tiến t h bên trên dùng hết chấn sơn cung thuật im lặng xuyên giáp tiễn、ba. theo khương văn chết bung ra địa hoàng long n g u y ê n cung dây c u n g trong không khí chỉ là chuyển ra một tiếng thanh thúy không khí tiếng nổ đồng đoàn tiếp đó khoảng cách khương văn chết cùng sở ngọc kha còn có bát lý khoảng cách đội quang đ ố n g nhiên chỉ trệ hồng văn kiệt thân ảnh liền trên không trung hiện lộ ra tại mi tâm của h ắ n trung ương xuất hiện một người trưởng thành ngón trỏ lớn nhỏ huyết động khương văn chết tại cảm giác hồng văn kiệt bị chính mình một tiễn bắn g i ế t về sau đáy lòng không khỏi thở dài một hơi vốn định đem bắn g i ế t hồng văn kiệt tiễn thị thu vệ có thể cảm giác làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình lâm vào nguy hiểm trí mạng bên trong cũng chỉ có thể đến đây thì thôi khương văn chết đem sở ngọc kha từ trên lưng mình để xuống tiếp đó liền thấy một đôi hoảng sợ bất lực cùng cầu khẩn đôi mắt căn cứ chính mình bẩm sinh cảm giác khương văn chiết thông qua sở ngọc kha đôi mắt đọc h i ể u nàng muốn nói cái gì tính toán ngươi nha đầu tốt số gặp lao tử và không ngươi liền muốn trở thành thúy vi tiên tông bách hoa cốc bên trong hoa tiên tử nha khương văn chính chiết tương tiếng nói điều chỉnh thành trung niên phái nam âm điệu nói n g ư ơ i biết hoa tiên tử là làm nghề gì không hhh ắ ắ ắ kỳ thực các nàng chính là thúy vi tiên tông từ tất cả cái địa phương bắt ngược tới đích thiên tài nữ tu bị giam giữ tại thúy vi tiên tông trong bách hoa cốc xem như lô đình cung cấp thúy vi tiên tông đệ tử tùy ý thải bồ bách hoa cốc bên trong không chỉ có luyện khí kỳ cùng chúc cơ nữ tu còn có kim đan kỳ nữ tu biến thành lô đ ỉ n h nói đến đây khương văn chết lợi dụng xương vỡ bông vải trường xảo kình đem sở ngọc kha ý thức cho đánh sơ sát đi sau đó mới lây xuống trên người nàng định thân phủ cố nén ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một cái thổ đột phủ thi triển địa long lội thổ đột thuật hướng về thúy vi đế quốc quốc đô bỏ chạy đại khái một khắc đồng hồ về sau từ thúy vi tiên tông đến thúy vi đế quốc quốc đô trên bầu trời xuất hiện mấy chục đạo đội quang đây đều là thúy vi tiên tông tu sĩ kim đan bọn hắn một đường tr mà cái k i u bỗng nhiên tại thúy vi tiên tông ngoại sơn môn toát ra thể tu sớm đã chẳng biết đi đâu rất nhanh thúy vi tiên tông có tu sĩ kim đan cùng chúc cơ k ỳ đệ tử bị giết sự t ì n h liền chuyển đến lưu tiên cung bên trong chính chủ cầm giao dịch hội thúy vi tiên tông hóa thần kỳ tu sĩ lập tức trở về đến tông môn chủ tính trung toàn cục bóng đêm thâm trầm khương văn chết mang theo bất tỉnh đi sở ngọc kha trong lòng đất nhanh chóng tiến lên chính mình chọc tổ hong võ vẽ nhất định phải tại thúy vi tiên tông triệt để phong tỏa lưu tiên điện phía trước trở về lạc hà kiếm tông tại lưu tiên điện nơi ở tại khương văn trích không để ý chính mình thương thế trở nên ác liệt liều mạng gấp rút lên đ ư ờ n g dưới mang theo sở ngọc kha lặng yên quay trở về lưu tiên điện đem đang hôn mê sở ngọc kha phóng tới sung hư quan ở tiểu viện về sau khương văn trích lúc này mới trở lại trở về gian phòng của mình mặc dù nói chính mình lần hành động này có chút lỗ mãng vì thế còn còn bị thương không nhẹ nhưng mình cũng không hối hận làm như thế bởi vì mình làm hết thầy đều là đặc giá chương một trăm ba mươi lăm thạch hiểu dung quan tâm t h ơ n g Văn Chiết đang lặng lẽ sau khi trở lại phòng của mình lúc này mới bung ô lòng xuống căng thẳng thần kinh tiếp đó bị chính mình cưỡng chế nội thương lập tức bắt đầu phản công thuận thế dẫn đạo thể nội lăn lộn khí huyết đem đã sớm nên n h ả ra miệng máu đen phun ra phấp a văn chiết vì để tránh cho gây nên thạch h i ể u dung lo nghĩ đã là cực dùng hết khả năng áp chế động tác của mình thế nhưng còn đánh giá thấp thạch h i ể u dung đối với mình quan tâm vừa mới phun ra một mục máu đen liền bị nàng xem vừa vặn thạch hiệu dung dùng tốc độ nhanh nhất đi tới k ư ơ n g văn chiết bên cạnh đồng thời nô ra thần thức tỉ mỉ kiểm tra sư thúc yên tâm đúng là ta chịu một chút nội thương mà thôi không có gì đáng ngại người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không cẩn thận đây này bây giờ thạch hiểu dung nơi nào còn nghe vào khương văn chết g i ả n giải từ nàng trong chữ vật túi móc ra một đống lớn trị liệu thương thế vật phẩm đi ra phù lục đan dược thuốc bột linh dược cái gì cần có đều có nhìn nàng tư thế là muốn đem những vật này đều cho mình dùng tới khương văn chết vội và ngăn cản thạch hiểu dung nói sư thúc ta thật chỉ là chịu một chút tiểu thương mà thôi mà thạch hiểu dung không chút nào để ý khương văn chết g i à giải mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra đều hộc máu còn là tiểu thương ngươi nếu là có chuyện bất chắc ta như thế nào hướng sư thúc dặn dò hướng chỉ n u hướng tông môn dặn dò a nói một chút trong mắt của nàng lõe lên lệ quang rõ ràng đối với khương văn c h í c h an nguy cực kỳ để ý khương văn c h í c h càng ngày càng cảm giác thạch h i ể u dung là đem mình làm diệp thọ thừa đến đối đãi dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi phía sau không khăng khăng nữa cái gì nhậm do thạch h i ể u dung trị thương cho chính mình thạch h i ể u dung đầu tiên là lấy ra một cái tản g a ánh sáng nhàn nhạt hồi xuân phủ nhẹ nhàng áp vào khương văn c h trên ngực tiếp đó phía sau lại lấy ra một khỏa tản g a nồng đậm dược hương đ a n dược nhét vào khương văn trích cái này khỏa đan dược có thể nhanh chóng chữa trị nội thương của ngươi nhìn xem thạch hiểu dung đem những cái kia ngoại giới khó gặp linh đan d ư ợ u dược giống rách dưới như thế hướng về chính mình thân d ụ n g cuối cùng có chút lý giải diệp thọ thừa vì sao lại bị dưỡng phế đi khương văn chết chỉ muốn nói với diệp thọ thừa đời này có thể có thạch hiểu dung dạng này mẫu thân thực sự là lớp trên tử tu tới phúc phận thạch hiểu dung gặp khương văn chất khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc này mới hơi thở dài một hơi nhưng vẫn không yên tâm nói ra ngươi trước ở đây nghỉ ngơi một hồi ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút bổ dưỡng dược thiệt tới nói xong n sư thúc ngài cũng đừng bận rộn những thứ này ngài cho đan dược đủ để chữa khỏi trên người của ta tất cả thương thế hơn nữa ta còn có một số việc muốn nói với ngài thạch hiểu dung dừng bước lại ân cần nhìn xem khương văn chết hỏi chuyện gì a khương văn chết hơi hơi một tiếu đạo sư thúc ngài biết ta lần này đi thúy vi t i ê n tông nghe được cái gì không ta không có vẹn vẹn dò xét được bọn hắn thật sự bắt nữ tu làm lô đ ỉ n h sự tình còn phát hiện bọn hắn trắng trận bắt quy thuộc vương quốc tu sĩ làm hồn liệu chứng cứ nói k ư ơ n g văn chết từ chữ linh vòng bên trong lấy ra một khỏa lưu anh châu đưa cho thạch hiểu dung ra hiệu hắn tự mình nhìn lưu ảnh châu cái này cái này có thể ghi chép hình ảnh tin tức pháp khí tại khương văn chết thu được đỏ tức linh diễm đỉnh phía sau luyện chế ra mấy trăm miếng mục đích đúng là vì tồn lưu một chút có thể làm sụp đổ thúy vi đế quốc hình ảnh thạch hiểu dung tại tận mắt thấy thúy vi tiên tông đệ tử đem chính khí thư viện nho sinh trộm tới thúy vi tiên tông hình ảnh phía sau trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc tức giận từ nàng bái nhập lạc hà kiếm tông bắt đầu tu tiên đến bây giờ kiếm tông bị chết không minh bạch trúc cơ đệ tử không có một n g h n cũng có tám trăm bây giờ xem ra phần lớn là thúy vi tiên tông ở sau lưng dợ trò đây có thể nói là ma đạo tu sĩ hoặc quỷ đạo tu sĩ phải dùng đến đồ vật thậm chí tại ma đạo quỷ đạo tu tiên tông cửa trong địa bàn hồn liệu có thể làm thành đồng tiền thông dụng đến sử dụng tiếp đó hồn liệu liền thành tà môn ma đạo đại danh tử hôm nay tu tiên giới chỉ cần chơi đ ù a cái đồ chơi này cũng sẽ bị gom vào người người có thể chu diệt ma đạo mà thúy vi tiên tông cho tới nay đều rêu r a o mình là chính đạo người phụ trách chen ép đối lập thời điểm cũng không dùng một phần nhỏ trừ ma vệ đạo cớ bây giờ khương văn trích phát giác thúy vi tiên tông không chỉ là cầm nữ tu làm lô đình còn đạo bước lên hồn liệu chỉ cần đem cái này những sự tình này đem ra công khai ngọc phật thiền viện liền có thể thu được phần lớn quy thuộc vương quốc ủng hộ bây giờ khương văn c h í c h phải cân nhắc vấn đề là thế nào lại đem những chuyện này an toàn trọc ra còn không cho tây thuộc vương quốc bị liên lụy vào cái này loại cục nếu không phải là phát hiện thúy vi tiên tông còn có những bí mật này khương văn c h í c h đang bố trí hảo địa chấn phụ trận lại trở về mặt đất thời điểm liền có thể kích hoạt phụ trận giữ nguyên kế hoạch n h ấ t cử tiêu d i ệ t thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận sư thúc ngài đem cái này phong thư này dùng phi kiếm chuyển thư giao cho sứ tổ đi qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi khương văn chích cảm giác muốn đem thúy vi tiên tông việc gác đem ra công khai còn cần tệ vũ hà trợ giúp cấm chế này sẽ c h ặ n lại phía dưới tất cả truyền âm pháp thuật mặc dù sư thúc cũng có thể thu đến ta phát phi kiếm truyền thư có thể truyền đi nội dung cũng sẽ bị thúy vi tiên tông nhìn thấy chuyện này vẫn là chờ sư thúc từ lưu tiên cung sau khi ra ngoài lại nói cho nàng cũng không mượn khương văn chích nghe xong thạch hiểu dung lời nói phía sau tự tin n ở nụ cười thúy vi tiên tông c h ặ n lại truyền âm pháp thuật vốn là trong dữ liệu cho nên k ư ơ n g văn chích đã sớm đối với cái này làm đối ứng chuẩn bị đó chính là dùng phi kiếm truyền thư truyền lại mã hóa cho ó t ể về vòng truyền truyền sau tưởng tượng cảm giác tin vòng lại tin tức giác cảm lại k h ả n vẫn là có hạn. g cách có Cho là dù là cực phẩm pháp khí cấp bậc truyền tin k h â u cũng chỉ có thể trong vạn phạm vi bên trong truyền tin đến nỗi pháp bảo cấp bậc truyền tin vòng luyện chế đặc biệt phiền thức lấy khương văn chích thực lực trước mắt còn không cách nào luyện chế loại công năng này tính chất pháp bảo cho nên khương văn chích hơi cải biến một chút mạch suy nghĩ lợi dụng tu tiên giới tương đối thành thục truyền tin pháp truyền lại mã hóa tin tức không biết giải thích như thế nào rậm rạp người cho dù là chặn được truyền đi tin tức hắn lấy được cũng chỉ là một chuỗi không biết có ý tứ gì ký hiệu nhưng tễ vũ hà nhìn thấy sâu này ký hiệu nàng liền có thể thông qua giải mã thu được khương văn chết muốn nói cho nàng biết tin tức t i ê n tâm đi sư thúc ngươi nhìn ta nhường ngươi cho sư thúc chuyển đi nội dung là cái gì thạch hiểu dung nghe xong khương văn chết lời nói về sau đầy bụng nghi ngờ mở ra khương văn chết đưa cho nàng tờ giấy liền thấy trên tờ giấy viết thật dài một chỗ ấy chưa từng thấy qua ký hiệu những ký hiệu này còn có vừa ý tổng cộng có mười cái đây đây là cái gì a khương văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói sư tổ nói đây là kiếm tông cơ mật trọng yếu trừ phi nhận được nàng cho phép không thể nói cho bất luận kẻ nào bao quát đại trường lão cùng trường giáo sư thúc từ đối với khương văn chết cùng tệ vũ hà tín nhiệm thạch hiểu dung hướng tệ vũ hà gợi một phần mã hóa phi kiếm truyền thư sau khi làm xong khương văn chết lúc này mới thở dài một hơi lưu tiên điện bên trong tu sĩ kim đan đều nghe phụng thúy vi tiên tông trưởng giáo dụ lệ liền có thể đi tới lưu tiên quảng tràng điểm danh khương văn chết đang chuẩn bị nhường thạch hiểu dung đi về nghỉ trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tràn đầy phẫn hận quát mắng âm thanh thạch hiểu dung nghe xong lời này đầu tiên là sưng sở lập tức phản ứng lại nhìn về phía khương văn chết mau đi, đi sư thúc ta đã không sao thạch hiểu dung rất muốn nói ng Nàng tại r trăm ă m phần n quảng trường Văn chu vi đầy thúy vi tiên tông tu sĩ, sĩ, sĩ kim đan trong con ngươi của bọn họ đều tràn đầy xâm nhiên sắc cơ bất luận là cái nào tu tiên tông cửa kim đan trưởng lão cùng chúc cơ đệ tử ở trước sơn muôn bị người giết hại đây chính là hướng về phía thúy vi tiên tông gõ má tả hữu khai cung tắc bạc hai a tại quy thuộc vương quốc tu sĩ kim đan sau khi rời đi lập tức liền có số lớn thúy vi tiên tông trúc cơ kỳ tu sĩ tràn vào lưu tiên điện bên trong chuẩn bị đối với lưu tiên điện bên trong an trí quy thuộc vương quốc tu tiên tông cửa viện lạc tiến hành điều tra rất nhanh đã có người tới lạc hà kiếm tông ở bên ngoài sân nhỏ điên cuồng đập cái này cấm chế phòng ngự mở cửa mở cửa mở cửa nhanh thúy vi tiên tông đội c h ấ p pháp khương văn chết u n g dung đổi lại lưu tiên kiếm tông trúc cơ tu sĩ đạo phục tiếp đó chầm rằng giặc đi ra khỏi phòng đi tới trong sân mai tuyết nhi trần vận h ạ ung cùng vệ hoành mạc sớm đã đi tới tiểu viện bọn hắn nhìn thấy khương văn chết phía sau đều không những thứ này thúy vi tiên tông đệ tử điên rồi sao n g h e xong trần vận cùng hạ cung lời nói về sau khương văn chết khẽ cười nói ai biết ta đi hỏi một chút hẳn là liền biết tiếp đó tại khương văn chết lấy ra bảo hộ cái tiểu viện này cấm chế linh bài khống chế cấm chế mở ra sân nhỏ đại môn nói ai vậy tay như thế thiếu l ợ mặc dù khương văn chết mở ra sân nhỏ đại môn nhưng trận pháp cấm chế vẫn như c ũ là không có mở ra dấu hiệu mau mở ra cấm chế chúng ta muốn đi vào điều tra tới lạc hà kiếm tông bên ngoài sân nhỏ thúy vi tiên tông đội chấp pháp đội viên đều sắp bị khương văn chết mở cửa tốc độ cho tức hộc máu động tác khác nhanh đội ngũ cũng đã hoàn thành điều tra mà hắn ở đây mới vừa vặn giữ cửa gọi mở khương văn chết chầm rằng giặc đi đến cửa chính nhìn một chút những cái k i a sắc mặt khó coi thúy vi tiên tông đội chấp pháp đội viên nói các ngươi hay vậy muốn làm gì người con mẹ nó lỗ thay điếc lao tử là thúy vi tiên tông chấp pháp đường chấp sự lý hồng cái tia gọi lý hồng thúy vi tiên tông đệ tử nhịn không được tức miệng mắng to p h ụ n ệ n h đối với lưu tiên điện tiến hành điều tra người con mẹ nó còn không mau một chút đem cấm chế mở ra. vốn là khương văn chích còn đang chờ khởi động chấn động phụ trận thời cơ thật không nghĩ đến lý hồng liền chủ động đem cơ hội đưa đến trước mặt mình tới xin lỗi tại chúng ta không hề rời đi lưu tiên điện phía trước cái tiểu viện này thuộc về lạc hà kiếm tông l ã n h đ ị a khương văn chích đưa tay chép được trước ngực ung dung nói ngoại nhân như muốn tiến vào cần muốn lấy được sư môn trường lao hoặc tông chủ cho phép mới được chương một trăm ba mươi sáu thúy vi sụp đổ chương một trăm ba mươi sáu thúy vi sụp đổ lý hồng n g h e xong khương văn chích lời nói về sau sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được đang chuẩn bị mở miệm mắng chửi thời điểm trên không thoáng qua một đạo đội quan xuất hiện ở lý hồng bên cạnh nói chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao còn ngừng lại ở chỗ này sư thúc là hắn là bọn hắn không đánh xóa bỏ lệnh công chế để chúng ta tiến vào điều tra lý hồng không nghĩ tới chính mình lãnh đạo tiểu đội bởi vì chú lưu thời gian quá dài vậy mà đưa tới tu sĩ kim đan chú ý của cái kia thúy vi tiên tông tu sĩ kim đan đang nghe xong lý hồng lời nói về sau lúc này quay đầu nhìn về phía khương văn c h ế t b ọ n người hắn lập tức liền thông qua khương văn c h ế t mai tuyết nhi bọn người trên thân đạo phục nhận ra cái tiểu viện này là lạc hà kiếm tông tu sĩ ở tiểu viện nguyên lai là tây thuộc vương quốc lạc hà kiếm tông sư chất nhóm thúy vi tiên tông đang đổi bắt một cái ma đạo trọng phạm khương văn chiết có thể cảm giác được cái này tu sĩ kim đan rất kiên kỵ lạc hà kiếm tông cho nên nói chuyện mới khách khí như vậy suy nghĩ một chút cũng phải lạc hà tiên tử tệ vũ hà thế nhưng là tùy thời đều có thể đột phá hóa thần tồn tại đoạn trước thời gian thái tỷ vương quốc minh thích đột phá hóa thần đây chính là đem thúy vi tiên tông từ trên xuống dưới đệ tử đều dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nếu là lạc hà tiên, tử cũng đột phá hóa thần, thúy vi tiên tông lại biến thành cái dạng gì không ai nói rõ được đối mặt tu sĩ kim đan khương văn Thướng về phía về chúng á i Kim này Đan cùng cung n tu, tu sĩ k í kính Khương nói, Văn thi Chiết h một tử t cái lễ đệ gặp qua y Vi i t ê t n Sư ta h thực thi, chúc hô ú c lực cơ Tu Tiên tôn tu tu luận rơi Kim xưng lấy sĩ sĩ đ n cũng không Chúng vì Sư Thúc một điểm khuyết điểm cũng không có. Chúng ta có. điểm điểm ở tạm trong tiểu viện không có quý tông muốn tìm người như sư thúc thật muốn đi vào điều tra khương văn chiết đúng m ự c nói còn cần chờ đợi đệ tử hướng bổn môn sư thúc hoặc sư tổ bẩm báo theo l i ê u tiên hội yến kỳ quy định cái tiểu viện này trước mắt là lạc hà kiếm tông lãnh địa còn xin sư thúc không nên làm khó tiểu bối h ạ ung mai tuyết nhi trần vận cùng vệ hoành mạc bốn người đang nghe s o n g khương văn chết lời nói về sau đều yên lặng đi tới khương văn chết sau lưng cùng thúy vi tiên tông tu sĩ rằng co lý hồng cảm giác mình tông môn tu sĩ kim đan tại chỗ sức mạnh phải có bao nhiêu đủ thì có nhiều chân không đợi cái k i a tu sĩ kim đan nói chuyện hắn liền nhảy ra nói cất chó một dạng tông môn cũng dám ở ta tiên tông trước mặt sổ l o ạ n thức thời một chút mo đưa c ầ m c h ê mở ra v ằ n g không ba lý hồng hôm ác lời còn chưa nói hết khương văn chết thân ảnh liền vô cùng đột một xuất hiện ở trước người hắn trở tay một bạt thai quất vào lý hồng gó má bên trên tại đánh lý hồng thời điểm khương văn chính chết tại trên bàn tay ngưng tụ không ít xương vỡ miên k ì n h lý hồng chỉ cảm giác gương mặt của mình tê dần tiếp đó ý thức trở nên mơ mơ màng màng đứng lên người ở bên ngoài xem ra là khương văn chết một bạt thai liền quất đến lý hồng đứng đều đứng không vững lạo đạo liền té lăn trên đất h ạ ung v ậ hoành mạc nhìn xem bị khương văn chết một bạt thai quất đến té lăn trên đất lý hồng trên gương mặt đều không tự chủ được nổi lên hiểu ý nụ cười khương văn chết lúc này mới chậm từ tốn ó i vị này lý sư minh chẳng lẽ thúy vi tiên tông liền không dạy qua ngươi cái gì là khiêm tốn sao a lý sư minh nhanh nhanh đ ề u vây lại cho ta phát tín hiệu để cho người những cái k i a đi theo lý hồng thúy vi tiên tông đệ tử cũng ở thời điểm này phản ứng lại có đi nâng bị khương văn chết đánh đứng không v ữ n g lý hồng có thì còn lại là tế gia pháp khí đem khương vì hướng khương văn chiết mặt khác có cái xem thời cơ đệ tử nhưng là hướng về trên không phát một cái phát giác địch t ì n h tín hiệu lập tức toàn bộ lưu tiên điện thậm chí thúy vi đế quốc quốc đô thúy vi tiên tông đệ tử đều bị cái tín hiệu này hấp dẫn lực chú ý khương văn chết căn cứ chính mình bẩm sinh cảm giác dùng ý thức khống chế câu thông c h ờ tại chính mình chữ linh vòng linh thú trong không gian linh sùng thanh tiểu đường để nó cắn nát cùng chấn động phụ trận khóa lại đồng tâm thạch đồng tâm thạch một đôi trời sinh làm một khối tan vỡ thời điểm một khối khác cũng sẽ vỡ vụn đây là khởi động phụ trận lý tưởng nhất máy kiểm soát tại thanh tiểu đường khởi động chấn động phụ trận đồng thời ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh chật như nêm c ố i h ạ ung vậy hoành m ặ c lúc nào bị nhiều như vậy tu sĩ cấp cao nhìn chăm chú qua bọn hắn rất nỗ lực nói với mình không cần phải sợ nhưng thân thể vẫn là bản năng xuất hiện run rẩy ạ rền lìn nhanh trong phân ngón tay của bọn hắn cùng bắp chân không bị khống chế run rẩy lên mai tuyết nhi cùng trần vận cũng không tốt đi đến nơi nào các nàng trên gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắt nào khương văn chết một mặt bình tĩnh nhìn chung quanh thúy vi tiên tông tu sĩ đáy lỏng cũng cảm thấy có chút khẩn trương chính mình mạo hiểm đ á n mặt trêu chọc thúy vi tiên tông nhựa cái này sắp sủ lông tu tiên giả đem lực ch mục đích đúng là vì cho chấn động phù trận hoàn toàn kích phát tranh thủ thời gian chỉ sắp địa chấn phù trận thành công khởi động t r e o chọc thúy vi tiên tông nguy cơ cũng sắp giải quyết dễ dàng hơn 2.000 mai chấn động phù giống như bị đánh thức t ử lòng đồng thời b ộ c phát ra cường đại sóng địa chấn mỗi một mai chấn động phù nguyên bản chỉ có thể dẫn phát một hồi tiểu quy mô tam d à i chấn động nhưng hơn 2.000 mai chấn động phù lấy đặc định phù trận phương thức đồng thời kích hoạt đem chấn động phù sinh ra năng lượng trồng chất lên nhau tạo thành một hồi tác động đến toàn bộ thúy vi linh sơn mười cấp siêu động đất thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận tự động vận chuyển lại theo trận pháp thiết định chương trình ngăn cản đột nhiên xuất hiện công kích. Ông, ông, ông. hu hu hu â ở xa thúy vi đế quốc quốc đô khương văn chít đều nghe được thúy vi linh sơn phương hướng phát ra tiếng đất vang kèm theo tiếng đất vang càng lúc càng lớn đứng tại trên mặt đất nhân đều cảm giác được dưới chân mình đại địa nhẹ đung đưa chuyện gì xảy ra chấn động nguyên bản kiếm bạc nỗ trương tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện chấn động hấp dẫn đi lực chú ý bởi vì đại địa đung đưa tần suất càng lúc càng lớn thậm chí không cách nào tại mặt đất đứng vững các tu sĩ nhao nhao cầm ra phi kiếm của mình hoặc phi hành pháp khí bay đến trên không mà những cái kia không có pháp lực người bình thường nhưng là hoảng sợ chạy ra phong úp theo một dãy nhà bắt đầu sụp đổ thúy vi đế quốc trong quốc đô kiến trúc giống như là bị đẩy ngã quân bài đồ mị nột như thế nhào nhào sụp đổ ầm ầm cuối cùng thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận gánh không được động đất cấp m ộ ư ơ i hủy hoại toàn bộ đại trận ẩm vang bạo vỡ đi ra phát ra một tiếng đinh t hai nhức có quanh m ì n h theo thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận vỡ ra sóng địa chấn giống như là hải lãng như thế từng đợt tiếp theo từng đợt cuốn hết về phía thúy vi linh sơn động đất cấp một ư ơ i vi lực xa xa nằm ngoài dự đoán của khương văn chiết toàn bộ thúy vi linh sơn phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng lay động vớt cao nhất chủ phong sông đổi dòng tu kiến tại trên dây núi kiến trúc tại trong động đất lay động trở thành tài liệu mảnh vụn không thiếu tu kiến tại núi g ố c trung kiến trúc nhưng là bị chấn động đưa tới ngọn núi đất lở vùi lấp tại hộ sơn đại trận sụp đổ về sau thúy vi tiên tông bên trong tất cả cấm chế trận pháp cũng nhao nhao mất đi hiệu lực những cái k i a nguyên bản bị cấm chế bảo hộ nghiêm mật khu vực bây giờ bại lộ tại động đất dưới sự tàn phá bách hoa cốc bị thúy vi tiên tông dùng để giam giữ nữ tu lô đ ỉ n h sơn cốc lại bởi vì chấn động nâng lên trở thành sân phóng gông cùng xiềng xích các nàng cấm chế đột nhiên biến mất các nàng bản năng trong các nàng một số người chủ động đứng dậy tổ chức lên cùng nhau chịu khổ chịu nạn tỷ m ộ i hướng ra khỏi s â n cốc nó thực hiện ở thúy vi tiên tông cũng là loạn thành hỗn loạn bởi vì tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bị p h á đi bắt cái kia kim đan kỳ thể tu ma tử lưu trong tông m ô n phần lớn là tu vi không đủ hay là luyện khí kỳ đệ tử mà từ bách hoa cốc bên trong trốn ra được nữ tu ở bên trong kim đan tu vi khoảng chừng m t m ư ờ i hai cái các nàng cơ hồ là không có gặp phải dáng dấp giống như ngăn cản liền chạy ra thúy vi linh sơn hoặc có lẽ là thúy vi tiên tông tu sĩ tuyệt đại đa số đều đưa đ ư c chú ý bỏ vào tông môn bí mật luyện chế âm thi khôi bên trên. nguyên bản những thứ này lợi dụng hồn liệu nôn u i ấ n g luyện chế âm thi khôi bị hộ sơn đại trận chấn áp cấm chế áp chế gắt gao bây giờ không có hộ sơn đại trận áp chế âm thi khôi lập tức đã mất đi k h ô n g chế bọn chúng bản năng bị phóng xuất ra không khác biệt công kích hết thể đến gần sinh vật vô luận là thúy vi tiên tông đệ tử vẫn cố gắng trốn chạy nữ tu lô đ ỉ n h đều ở đây chút âm thi khôi phạm vi công kích bên trong một thời gian thúy vi linh sơn bầu trời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hỗn loạn không chịu nổi tại thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận hỏng mất trong nháy mắt thúy vi tiên tông tất cả tu sĩ trên thân đều lập lòe lên màu máu đỏ linh quang đây là hộ sơn đại trận bị phá tông môn gặp phải hủy diệt nguy cơ là thân phận ngọc bại phát ra cao nhất nguy cơ nhắc nhở không rõ ràng cho lắm thúy vi tiên tông đệ tử đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng về tông môn thúy vi linh sơn chạy tới tại thúy vi đế quốc quốc đô bên trong quy thuộc vương quốc tu sĩ cũng đều xen lẫn trong thúy vi tiên tông tu sĩ trong đội ngũ chạy tới xem náo nhiệt theo động đất kéo dài thúy vi linh sơn địa hình cũng sẽ ra phiên thiên phúc địa biên hóa nguyên bản cao vút trong mây sơn phong đã biến thành phế tích xinh đẹp lâm viên cùng kiến trúc bị trôn cất tại bùn đất cùng dưới mặt đá thúy vi tiên tông các đệ tử có chết tại phiên tiên h phúc địa trong động đất nhưng tạo thành thương vong lớn nhất vẫn là mất đi k h ô n g chế âm thi khôi cái đồ chơi này nói là cương thi có thể lại có thể sử dụng đơn giản một chút pháp thuật nói nó là khôi lối lại lại có chút hứa linh trí những cái kêu may mắn còn sống sót đệ tử chỉ có thể trong phế tích tuyệt vọng la lên tìm kiếm đồng môn của mình trong lúc hỗn loạn rất nhiều nữ tu lô định thành công đào thoát t h ú y vi tiên tông khống chế tiếp đó liền gặp chính mình tông môn trưởng bối hoặc đồng môn. mai tuyết nhi trần vận cùng vệ hoành mạc bốn người hôn rất nhiều xem náo nhiệt bẩy tu sĩ bởi vì động đất cấp m ộ ư ơ i kéo dài thời gian vô cùng lâu cho dù là dư chấn có đôi khi cũng có thể đạt đến cấp bảy cấp tám đông đảo tu sĩ đều chỉ có thể ngự kiếm hoặc ngự khí lơ lửng giữa không trung nhìn xem liền đất đ a i dưới chân giống như là bị đốt lên thủy như thế không ngừng sôi trào c u ộ n c u ộ n nguyên bản cao vút trong mây thúy vi linh sơn đã bị san thành bình đ ị a mà vốn là bình nguyên châu đã biến thành hẻ núi khe danh nam dọc vùng núi chương một trăm ba mươi bảy nghe người ta khuyên an cầm no chương một trăm ba mươi bảy nghe người ta khuyên an cầm no thúy vi tiên tông một mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy nhưng trong lòng không khỏi hơi xúc động sân này chấn vẹn vẹn chính mình kế hoạch bắt đầu bây giờ thúy vi tiên tông giam giữ nữ tu lô đ ỉ n h đã trốn thoát lại thêm khắp nơi công kích tu sĩ âm thi khôi thúy vi tiên tông từ hôm nay trở đi là sẽ trở thành toàn bộ thúy vi đế quốc tu tiên giới công địch tất cả quy thuộc vương quốc tu sĩ lập tức trở về đến liệu tiên điện và không đừng trách lao phu tâm n loan thụ lạc、Lúc、này, thúy vi Tiên Tông Thúy địa liền bình thường thổ nạp hô hấp đều khó mà làm đến khương văn chết đấy lòng cảm giác lập tức cho ra phản hồi đây là hóa thần kỳ tu sĩ huy áp nhưng cái này tắc nương trệ cảm giác chỉ là xuất hiện ba hơi tác dụng tiếp đó liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua có thể thúy vi tiên tông địa điểm cũ bầu trời nhưng là khác thường yên tĩnh những cái kêu thất kinh thúy vi tiên tông đệ tử cũng đều tỉnh táo lại khương văn chết dùng thần thức hướng mai t u y ế t nhi hạ hùng trần vận cùng vệ hoành mạc bốn người nói chúng ta đi đi chỗ nào vô luận là gương mặt vẫn là đôi mắt đều tràn đầy mờ mịt hạ ung theo bản năng mở miệng hỏi thăm vệ、no, đi rồi, đi rồi, ma ma kỳ kỳ. hoành mạc h vội vàng ngự kiếm đổi kịp khương văn chất truyền thông nói bây giờ thúy vi tiên tông loạn thành hối loạn đối với chúng ta giám thị nhất định không thể nào giống bình thường như thế gió thổi không loạn khương văn chất quay đầu liếc nhìn vệ hoành mạc một cái gia hỏa này có có ý nghĩa nhưng vẫn là thiếu thiếu rèn luyện chính xác thúy vi tiên tông bị làm trở thành một đoàn đ ầ y dối là một cái đục nước béo có cơ hội tốt nhưng thúy vi đế quốc tu tiên giới thực lực mạnh nhất tu sĩ đã ở thúy vi tiên tông nhân ra nếu tới một cái giải quyết dứt khoát tìm khắp thúy vi đế quốc tu tiên giới có thể có bao nhiêu người tài năng ở hắn trốn qua hắn truy sát lão vệ à người tin hay không những cái kia suy nghĩ đi đục nước béo có người đều sẽ không có kết quả tử tế k hương văn chết i đệ thấp giọng giải thích nói trước đó thúy vi tiên tông rêu giao mình là chính đạo người phụ trách trên mặt nội hay là muốn giảng dạng đạo lý nhưng bây giờ thúy vi tiên tông chỗ có ngụy trang đã bị mở ra nhìn thấy những cái kia khắp nơi b ổ i theo thúy vi tiên tông đệ tử cắn ma vật sao vệ hoành mạc trần vận mai tuyết nhi cùng h ạ ung đều nhẹ gật đầu biểu thị chính mình thấy được khương văn chết miết miệng một tiếu đạo đồ chơi kia gọi âm thi khôi là quỷ đạo luyện thi một loại pháp môn bình thường liền cần đại lượng tu sĩ tinh huyết cùng hồn liệu nuôi n ấ n g thế luyện ta xem có bốn đầu âm thi khôi thực lực đã đạt đến kim đan hậu kỳ đại viên mãn kim đan kỳ âm thi khôi ít nhất cũng là thôn vệ mấy vạn phạm nhân sinh hồn uống hơn ngàn tu sĩ tinh huyết mới có thể có dạng này tu vi vệ ho hắn ý thức được khương văn chết muốn nói cái gì ngày bình thường thúy vi tiên tông lấy chính đạo tự xưng trên mặt nội làm việc còn có thể xem trọng một chút ước định thành tục quy tắc nhưng bây giờ thúy vi tiên tông bộc lộ ra chính mình ma tính d i ệ n s á t một chút không có mắt tu sĩ đối với người ta mà nói hoàn toàn không có có áp lực tâm lý hugh lúc này khương văn chết trước người bay tới một đạo màu lửa đỏ linh quang từ linh quang bên trên ẩn chứa pháp lực khí tức đến xem là thạch hiệu dung cho mình phát triển âm phủ văn chiết các ngươi ở đâu a nghe truyền âm phủ bên trong lo lắng ngữ khí không khó đoán thạch hiệu dung cho mình gửi đi truyền âm phủ thường có nhiều nữa cấp bách khương văn chết vốn định cho thạch hiệu dung phát một đạo truyền âm p h ủ cáo chi nàng đoàn người mình đang chuẩn bị trở về lưu tiên điện có thể còn chưa kịp có hành động liền bị hai mươi mấy cái thúy vi tiên tông tu sĩ bao bọc vây quanh xem bọn hắn đằng đằng sát khí đại khái là đuổi theo thạch hiệu dung truyền âm p h ủ tới chư vị chúng ta là tây t h ụ c vương quốc lạc hà kiếm tông đệ tử khương văn chết không mặn không l ạ t mở miệng nói sư môn truyền tin muốn chúng ta trở về lưu tiên điện còn xin chư vị nhường con đường đi ra lạc hà kiếm tông ta nghe nói qua các ngươi dẫn đội thúy vi tiên tông tu sĩ cười lạnh nói nói đi các ngơi ngay sau khương văn chích thật sự chịu không được thúy vi tiên tông cái h u k này tràn đầy trào phúng cùng lời chế nhạo có một tính khí tương đối nóng thuý vi tiên tông đệ tử lúc này sù lông người con mẹ nói lời này là có ý gì không có ý gì ngay tại cái kia sù lông tu sĩ sắp nhịn không được lúc động thủ bị dẫn đội thúy vi tiên tông đệ tử gọi lại tuất mã sư đệ chúng ta về trước tông môn xem tình huống lạc hà kiếm tông các ngươi cho ta cẩn thận một chút nói xong câu đó về sau bọn này sắc mặt khó coi thúy vi tiên tông đệ tử mới tiếp tục hướng về thúy vi linh sơn chỗ ở phương hướng bay đi mai tuyết nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi nói khương sư minh ngài xin thương xót đừng có lại trêu chọc thúy vi t i ê n tông người có được hay không nếu là thật chọc giận nhân ra đem chúng ta d i ệ t s á t ở nơi này làm sao bây giờ quá đánh thì đánh lao tử tại sao phải sợ bọn hắn không thành hạ u n g hướng về phía đám kia thúy vi tiên tông đệ tử rời đi phương hướng phun một bãi nước miếng mãn mất tại hồ nói như vậy cương văn chết nghe xong hạ cung lời nói nhịn không được nói hạng sư huynh nói đúng chẳng lẽ chúng ta còn sợ một đám đoạn tích chi khuyển hay sao thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận bị chính mình làm sụp đổ n h â n tiện đem tông môn chú chỉ đều san thành bình điện có thể nói thúy vi tiên tông cuộc sống đã bị đánh gãy bây giờ còn dám đối với mình nói chuyện lớn tiếng là không thấy thúy vi linh sơn bộ dáng hiện tại trần vận nhẫn nhịn không được phản bác đối với cái gì đúng à ở đây không phải tây t h ụ c vương quốc không phải kiếm tông thật chọc dẫn nhân ra liền năm người chúng ta chúc cơ kỳ tu sĩ có thể đỉnh có tác dụng gì khương văn chết i cảm giác trần vận câu tiếp theo liền muốn nói mình lĩnh ngộ mậu thổ thuộc tính pháp lực cực hạ n thần thông sự tỉnh cấp bách vội mở miệng nói v â n g v â n g v â n g trần sư tả nói đúng lão hạng a chúng ta phải khiêm tốn hạng un không thể tin nhìn về phía khương văn chết i trong ký ức của hắn khương văn chết i có thể là tới nay không biết cái gì là khiêm tốn như thế nào chỉ là trần vận nói hai câu khương văn chết i liền chủ động phục n h u n đây trần vận có thể không tin khương văn chết i thật sự nghe vào nàng khuyên can thử nhẹ một tiếng nói h ử h ạ sư huynh cũng đừng khương văn chết cho bị lừa nha việc này ta muốn báo cáo tâm môn nhường sư thúc cùng sư tổ các nàng tới phân xử thử khương văn chết biết mình hành vi hôm nay cho trần vận cùng mai tuyết nhi các nàng mang đến không ít không nhiễu có thể chính mình t r e o chọc thúy vi tiên tông là bởi vì chính mình có n ắ m chắc giải quyết những người này mà không phải vô nao tiên đưa a khương văn chết h ạ ung cùng vệ hoành mạc ba người theo sát tại mai tuyết nhi cùng trần vận sau lưng trở lại bởi vì chấn động mà biến thành một vùng phế tích l ư u t i ê n điện mai tuyết nhi vừa thấy được mặt lộ vẻ lo lắng thạch hiểu dung liền mở miệng nói sư thúc sư thúc ta muốn cáo trạng nói nàng liền đùng đùng đem hôm nay khương văn chết trêu chọc thúy vi tiên tông tu sĩ sự tỉnh cho thạch hiểu dung nói một lần thạch hiểu dung khi nhìn đến khương văn lúc đó thạch t á hiểu dung liền đoán được đây nhất định là xuất từ khương văn c h ế t trí thủ nếu không lấy khương văn c h i ế t thần thông làm sao có thể thủ thương nàng còn đang giật mình khương văn chất làm sự tỉnh kết quả thúy vi đế quốc quốc đô liền xảy ra một hồi cấp bảy chấn động những cái kia thúy vi tiên tông tu sĩ kim đan cũng đều chen lấn dựng lên đ ộ n quang hướng về thúy vi linh sơn bay về phía bỏ chạy cho dù là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy đều có thể đ o á n được thúy vi tiên tông nhất định là đã xảy ra chuyện đồng dạng thạch hiệu dung ấy là biết đạo khương văn chết đang bày ra một cái tên là thúy vi hỏng mất kế hoạch ngay mới vừa rồi có quy thuộc vương quốc tu sĩ kim đang nhận được bùn quốc tu sĩ truyền tin nói là thúy vi tiên tông chỗ ở thúy vi linh thạch xảy ra một hồi siêu động đất toàn bộ thúy vi linh sơn đều bị di bình thúy vi tiên tông đã không còn tồn tại thạch hiệu dung ba chân bốn cẳng chạy đến khương văn chết trước người đưa tay ra liền nắm chặt khương khương văn chiết có thể cảm giác được thạch hiệu dung bây giờ là bởi vì kích động cùng nghĩ lại mà sợ lúc này mới đè nén không được cảm xúc trong đấy lòng giáo hơn chính mình nhưng ở hạng ung cùng vệ hoành mạc xem ra đây là bởi vì mai tuyết nhi cùng trần vận tìm thạch hiệu dung cáo trạng sở trí trần vận cùng mai tuyết nhi nhưng là một mặt không thể tin nhìn xem báo nổi thạch hiệu dung các nàng thế nhưng là rất rõ ràng lạc hạ kiếm tông nhất chúng kim đan nguyên anh tu sĩ có nhiều coi trọng khương văn chiết ấy ra ra nha đau đau đau sư thúc ta biết lỗi rồi Khương vệ ă n thống chết cấp bách khổ một mặt mở m vội i n xin g cầu t hoành a thứ, bởi vì thạch hiểu dung cũng không h bởi dở vì cũng có c dung dối thai trá thật sự dùng sức nắm chặt dùng nắm mình. nghéo sức lấy lỗ trước còn ở làm t i không co xuyên qua thời xuyên co qua i đ ể mạc Vệ hoành m cấp bách vội mở miệng giúp khương văn chết lên tiếng xin x ó cho thạch sư thúc bất giận khương sư huynh cũng là vì giữ gìn kiếm tông danh dự mới ngăn lại thúy vi tiên tông người Đúng đúng đúng, thạch sư thúc. Khương huynh cũng không thạch phải cố sư sư là thạch hiểu dung rất nhanh liền điều chỉnh x o n g chính mình tâm tình kích động chỉ là đợi nàng tình hồn lại thời điểm mình đã n u lấy khương văn chết l ô thay khương văn chết cố nén đau đớn đưa cho nàng một cái mình cười thạch hiểu dung ra vẻ nghiêm túc nói Ừ, ự dù thế nào có lý cũng không thể cầm mình an toàn c á n h mạng làm làm tiền đặc cược sư thúc đem các ngươi giao cho ta vô luận là ai xảy ra sự tình ta đều không tốt hướng sư thúc dặn dò biết sao chương một trăm ba mươi tám chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất k nói, nói có có không không sư thúc yên tâm đệ tử làm sao có thể tùy ý cầm mình sinh mệnh đi tiền đặt cược ngụ ý tại lúc cần thiết cầm mình sinh mệnh làm tiền đặt cược cũng sẽ không tiếc thạch hiểu dung muốn nói lại thôi nhiều lần cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi nàng biết rõ khương văn c h ế t việc làm là có lợi cho tây thục vương quốc có lợi cho lạc hà kiếm tông hơn nữa nhường thúy vi tiên tông tổn thất nặng nề sự tình k ư ơ n g văn chất làm được đẹp vô cùng Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới tiêu diệt Vi vì không nghĩ Thúy có sẽ lúc i tiêu, lại cái mới n Sơn h kẻ đầu đều, lại là một là vừa chạm ơ tiểu tu sĩ. Lúc c vào tối tễ vũ hà cùng lạc thiên hành mấy người nhất chúng nguyên anh tu sĩ cũng đi tới lưu tiên địa cùng nguyên anh tu sĩ cùng nhau đến còn có thúy vi tiên tông thái thượng nhị trường lão thái thượng đại trường lão đã trở về thúy vi tiên tông chủ trì đại cuộc trong giữ quy thuộc vương quốc người tu tiên sự t ì n h liền rơi xuống thái thượng trên người nhị trường lão tễ vũ hà khi nhìn đến khương văn chết thời điểm cũng nhịn không được kích động trong lòng cùng bán trách nắm chặt khương văn c h ế gõ má hung t ậ nói tiểu vương tam chứng ngươi cũng quá vô pháp vô thiên đi ai bảo ngươi đi t r e o chọc thúy vi tiên tông đấy từ giờ trở đi liền cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này không cho phép rời đi tầm mắt của ta khương văn chiết cảm giác phụ trách coi trường quy thuộc vương quốc người tu tiên thái thượng nhị trưởng lão cũng không có đem l ự c chú ý phóng tới trên người mình thế là hướng tệ vũ hà truyền â m nói sư tổ ta còn phải đi thúy vi tiên tông một chuyến thúy vi tiên tông c ổ sống còn không có bị hoàn toàn đánh gãy nhất thiết phải mạo hiểm triệt để bước lên thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện chiến tranh mới được từ phương diện lý trí tới nói tệ vũ hà hẳn là không giữ lại chút nào tin tưởng khương văn c h i nhưng đáy lòng của nàng lại có một thanh âm tại nga quyền để nàng không nên bỏ mặc khương văn chết đi mạo hiểm sư tổ tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại khương văn chết đang cảm thụ đến t ế vũ hà trần trờ về sau vội vàng truyền âm giải thích nói như là bỏ lỡ cơ hội này lần tiếp theo kiếm tông gặp phải nguy hiểm sợ là l i ề u lên tính mạng của chúng ta đều khó mà bảo toàn tô n g môn bảo toàn tây t h ụ c vương quốc ca cuối cùng vẫn là t ế vũ hà lý trí chiếm thượng phong nàng buông l ò n g ra bóp ở khương văn chết trên gương mặt tay truyền âm d ạ n dò ừ văn thiết người nhất thiết phải cẩn thận khương văn chết chỉ là đưa cho tễ vũ hà một cái ánh mắt yên tâm tiếp đó liền giả trang ra một bộ rất không cam tâm bộ dáng đi phòng tạm giam hối lỗi đi rồi rất nhanh màn đêm lần nữa buông xuống đại địa khương văn chất hướng tệ vũ hà truyền âm nói minh đi hướng về sau thừa dịp bóng đêm thi triển lô hỏa thuần thanh hòa quang đồng trần thần thông lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động đi tới đã hóa thành một vùng phế tích thúy vi tiên tông địa điểm cũ ngoại vi cách thật xa khương văn chất liền thấy thúy vi l i n h s ơ n bầu trời màu vỏ quýt v ấ n hải đó là bởi vì thúy vi tiên tông các đệ tử đang tại tông môn trưởng lao dẫn đầu dưới cứu giúp t h ư minh khai quật thu thập bị động đất trôn sâu t à i nguyên tu luyện đại khái là thúy vi tiên tông tu sĩ cho rằng sẽ không có người dám ở thời điểm này công kích bọn hắn cho nên mười mấy vạn đệ tử đều tụ tập ở cùng một chỗ khương văn chết thông qua vọng viễn kính có thể thấy rõ ràng toàn bộ thúy vi tiên tông phế tích bên trên dầm dạp chẳng c h ị đều là bóng người đứng như thế đông đúc phản phất chính là vì nên đón mình đến đồng dạng khương văn chết lần nữa lấy ra đ ị a hoàng long nguyên cung đồng thời còn lấy ra ba cây bạo liệt nát cương tiên tới mỗi một chi bạo liệt nát cương tiên áp súc cương khí trong nháy mắt phong thích hắn bạo tạo uy lực đều tương đương với ba ngàn nhưng nhường khương văn chết cảm thấy thịt đau chính là địa hoàng long nguyên cung dạng này chơi là dùng năng lượng hóa thâm viên địa long thân thể chế luyện tối đa chỉ có thể sử dụng năm lần liền sẽ vỡ vụt ra lúc trước vì có thể nhanh chóng thoát khỏi thúy vi tiên tông truy sát đã vận dụng một lần nếu không phải là muốn cho mình lưu một phân át chủ bài khương văn chết thật muốn cho thúy vi tiên tông đưa lên bốn chi bạo liệt nát cương tiễn căn cứ chính mình đ ấ y lòng cảm giác ở cách thúy vi tiên tông địa điểm cũ bốn mươi bát lý ngoại tiểu sơn trên đồi khương văn chết cầm trong tay địa hoàng long nguyên cung chậm rãi kéo ra trường cung quá giang một chi bạo liệt nát cương tiễn sau đó dùng chấn sơn cung thuật bên trong im lặng tiễn dùng tốc độ nhanh nhất đem ba cây bạo liệt nát c ư ờ n g tiễn ném bắn đi ra tại bắn ra cuối cùng một chi bạo liệt nát c ư ờ n g tiễn về sau khương văn chiết lúc này sử dụng một cái thổ độn phụ đội xuống lòng đất sử dụng sau này tốc độ nhanh nhất hướng về thúy vi tiên tông địa điểm cũ bỏ chạy châu nguy hiểm nhất chính là châu an toàn nhất thúy vi tiên tông h ó a thần nguyên anh kỳ tu sĩ chắc chắn nghị không ra đánh lén bọn hắn người sẽ lợi dụng thổ đội chạy đến bọn hắn thúy vi tiên tông địa điểm cũ bên trong đi đại khái bốn hơi thở thời gian về sau bị đ i ệ hoàng long nguyên cung cách bốn mươi bắn ra bạo liệt nát Lạng yên theo ba tiếng đinh ộ n g t thái i n tông nhức góc bạo tạc tiếng oanh minh chuyển đến ba đạo giang khắp nơi sóng xung kích tại thúy vi tiên tông phế tích bên trên dâng lên ba đạo hơn hai n n g m cao mây hình mâm tới vừa mới bình phục lại mặt đất lại chấn động kịch liệt đứng lên bùi đất phi dương bên trong thúy vi linh sơn lại xảy ra một hồi chừng cấp năm chấn động mà thúy vi tiên tông các đệ tử căn bản không kịp phản ứng liền bị bất thình lình bạo tạc t h ô n p h ệ ba cây mang theo ba ngàn mai bạo liệt phù tương đương bạo liệt nát c ư ơ n g tiễn tại nhân viên dày đặc nhất ba cái khu vực bạo tạc ít nhất tạo thành hơn hai vạn tên luyện khí đệ tử t a m thiên trúc cơ đệ tử cùng với bốn vị tu sĩ kim đan tử vong thụ thương trở thành phế nhân tu sĩ không dưới ba vạn người vốn là thực lực đại t ồ thúy vi tiên tông lại tổn thất năm vạn thấp đệ tử trung cấp toàn bộ thú thúy i u nhân hèn hạ, có bản lĩnh hạ, phu. có láo ra trò ngoài t vi tiên tông thái t h ư ợ nguyên đại trường Lão giận trường thanh mắng vang vọng láo dự mỏ âm đ ị anh tu sĩ cũng hành động vội vang an bài người còn sống cứu giúp thụ thương ai hào người mượn nhờ thổ độn p h ù độn xuống lòng đất hai thiên lý chỗ khương văn chiết tắc thì là theo chân chính mình đáy lòng cảm giác l ạ g yên không tiếng động độn hành tới rồi bị thật sâu trôn cất trong lòng đất thúy vi tiên tông bảo khố trong phế tích khương văn chiết trước hết nhất gặp phải bảo vật là bốn khỏa cực phẩm linh thạch cái đồ chơi này cho dù là lạc hà kiếm tông cũng chỉ có một khỏa. thu hoạch bốn khỏa cực phẩm linh thạch khương văn chiết tối hôm nay hành động liền đã trở mình có thể khương văn chiết mục đích tới nơi này cũng không phải cực phẩm linh thạch mà là có thể kích hoạt xa cổ truyền tống trận độ hư trận bàn đương nhiên nếu là gặp những bảo vật khác cũng sẽ thuận tay mang đi không có người sẽ ghét bỏ những thứ này có thể để cho phổ thông tu tiên giả đánh ra cầu đầu góc bảo vật rất nhiều khương văn chết giống như là hóa thân trở thành địa long tại thúy vi tiên tông phế tích phía dưới yên lặng đột h à n h tìm kiếm bị trôn giấu bảo vật bất kể nói thế nào đây là thúy vi tiên tông tàng bà khố bên trong chân tàng đồ vật không có chỗ nào mà không phải là khó tìm vật hiếm thấy từ linh thạch tài liệu linh dược đến đ a n dược pháp bảo dị bảo bảo vật chủng loại nhiều mặt hao phí tới tận khương văn chết ba cái canh giờ thời gian rốt cuộc tìm được một khối to bằng trậu rửa mặt cho kim sắt chật bản cái đồ chơi này chính là khương văn chết muốn lấy được nhất độ hư trận bản ngoài ra khương văn chết còn tìm được một cái dương có quan độ hư trận bản văn hiến tư liệu khi tìm thấy vật mình cần về sau khương văn chết không có dừng lại quá nhiều nữa mặc dù lòng đất còn trôn cất rất nhiều bảo vật nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn thúy vi tiên tông tu tiên giả bây giờ không có phát hiện mình không thể không cũng có thể hay không đạt được mục đích tự nhiên là nên mau mau rút lui a đây là tại khương văn chết đ ộ t h à n h đến cái kia không trong phế tích ngoại ý muốn gặp một cái hư hại hòm gỗ lớn trong dương chất đầy an toàn sử dụng truyền thống khoảng cách xa trận truyền thống phủ cái đồ chơi này đối với lạc hà kiếm tông tới nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu không có quá nhiều do dự khương văn chết đem những này truyền thống phủ hết thẻ bỏ bao mang đi tiếp đó đem đội hành đường đi bên trên gặp phải tất cả vật hữu dụng đều bỏ bao mang đi thu hoạch nhiều nhất chính là ghi chép pháp t h u ậ t pháp quyết cùng công pháp ngọc giản mau mau này khương văn chết cảm giác mình lại lục soát một chút nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều ngọc giản để cho an toàn tại trở về thúy vi đế quốc quốc đ ô nửa đường đều là dùng thổ đồn phủ gấp rút lên đường làm như vậy mặc dù tốc độ so hóa quang thần hành cùng ngự khí phi hành muốn chậm nhưng tính an toàn nhưng là hai loại khác gấp rút lên đường phương thức không cách nào so sánh lúc chạm vào tối khương văn chết lặng yên không tiếng động về tới bị thúy vi tiên tông nhất c h ú n g nguyên anh tu sĩ chặt chẽ giám thị lên lưu tiên điện phế tích đêm qua thúy vi tiên tông lần nữa gặp tập kích thái thượng đại trưởng lao lo lắng còn sẽ tao n ộ đánh lén thế là nhường thúy vi tiên tông thái thượng nhị trưởng lao cũng trở về tông môn cố thủ đến nỗi lưu tiên điện liền giao tông môn anh tu sĩ đến xem chú ý khương văn chết trở lại chính mình bế quan hối lỗi căn phòng phát giác tễ vũ h nhìn qua nàng mặc dù là tại nhắm mắt dưỡng thần nhưng cao cao như lên đại mi lộ ra tệ vũ hà tâm tư rất phiền táo vốn là khương văn chết là muốn dùng thần thức truyền âm đánh thức tệ vũ hà đấy có thể lại cảm thấy làm như vậy sẽ để cho tệ vũ hà thất thố từng làm ra kích thích hành vi từ đó dẫn tới thúy vi tiên tông nguyên anh tu sĩ chú ý đồng dạng chính mình chủ động hiện lộ vết tích k h i tức cũng giống vậy sẽ kích động đến tâm thần độ cao căng thẳng tệ vũ hà cuối cùng khương văn chết duy trì lấy hòa quang đồng trần hiệu quả lạc yên không một tiếng động đi tới tệ vũ hà trước người tiếp đó khống chế cơ khí tại tệ vũ hà siết chặt trên nắm tay vết chữ muốn thông qua loại phương thức này nói cho chính tệ vũ hà an toàn trở về chỉ là khương văn chết một chữ còn không có viết xong liền để tệ vũ hà ngủ tỉnh lại Văn va vào va vào Văn đã sớm tại đề phòng, vũ vội vườn tay ra muốn đi che vũ vũ chương dẫn bóng người Chương dẫn bóng người Khương phòng đống nhiên miệng mình, muốn miệng. Nhưng Tế vũ hà phản ứng càng nhanh, manh nhiên tử chấu ngồi đứng lên. Chết, chạm khác. chạm khác. Chết che chấu hà thế hà hà tổ tổ tại tệ tay tệ tệ tử sư sư gọi sớm đổi ra mở là đi đã đề b ấ t t h ì n h lình h n n biệt cố, ư ờ g tệ v phòng khương văn trích thấp cùng tệ vũ hà mặc dù có ý khống chế động tĩnh nhưng vẫn là đưa tới lạc thiên hành chú ý của hắn vừa mới đem đầu dò xét vào giữa phòng liền thấy chạy máu núi khương văn c h í c h cùng tre lấy thánh nữ chính mình đỉnh tệ vũ hà nhìn trước mắt tình cảnh quái dị như vậy lạc thiên hành cảm giác đầu của mình giống như là bị người hung hăng đập một cái x u ỵ t suỵt suỵt khương văn chết vội vàng cho lạc thiên hành khoa tay ra giấu chớ có lên tiếng tệ vũ hà cũng hướng lạc thiên hành truyền âm nhường hắn không cho phép lộ ra nhìn xem khương văn chết cùng tệ vũ hà càng che càng lộ đồng bộ phản ứng lạc thiên hành cảm giác mình cả người cũng là tê dại đấy chính là đem hắn tháo thành t á m khối cũng sẽ không cảm thấy một chút đau cái chủng loại kia tệ vũ hà cuối cùng phản ứng lại cấp tốc bố trí một cái cách đâm cơm chế đem chỗ ở mình gian phòng cho nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại văn chết, thời k h ắ c này tệ vũ hà hoàn toàn không có ngày thường cơ t r í cùng đ ạ m nhiên nàng vô cùng lo lắng đi đến khương văn chết trước người truyền âm dò hỏi người đối với thúy vi tiên tông làm cái gì lại đem hóa thần kỳ tu sĩ đều cho tức hộc máu thậm chí bung ra đối với quy thuộc vương quốc quảng khống khương văn chết lấy tay che mình bị tệ vũ hà đại lôi đâm đến tiên huyết c h ả y dòng cái mũi truyền âm giải thích nói chuyện này mấy người có thời gian đang từ từ trò chuyện việc cấp bách là muốn cùng củng cố cục diện dưới mắt chờ một lúc ngài nhường n ộ n g dương sư thúc đi tìm rừng hoàng vương quốc tu sĩ dựa theo cái này kế hoạch còn cần xem tình thế là thế nào phát triển tễ vũ hà tiếp nhận khương văn chết đưa tới ngọc giản nhanh chóng quét một vòng trong ngọc giản nội dung phía sau trong con n g ư ờ i xinh đẹp của nàng không khỏi lập lòe lên vẻ giật mình thấp giọng nói khảm nhi tỉnh tổng trưởng độ siêu 60 vật lý cho dù là tu sĩ kim đan không ngủ không nghỉ mở cũng phải hao phí cái bốn năm năm công phu mới có thể hoàn thành đi khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói bất quá là tiêu hao thêm phí một số người lực mà thôi cái này dù sao cũng tốt hơn cầm nhân mạng đi lấp phục hồi tây thục đế quốc h ộ đi nếu như đem trợ giúp rừng hoang vương quốc mở khảm nhi tỉnh nhiệm vụ giao cho mậu dương sư thúc cùng thạch sư thúc cùng một chỗ làm đây là viêm tinh linh táo khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói mậu dương sư thúc cùng thạch sư thúc nếu là ăn vào viêm tinh linh táo năm mươi năm dự định nhiên có thể ngưng kết nguyên anh tễ vũ hà tiếp nhận khương văn chết đưa tới viêm tinh linh táo nhịn không được nhỏ giọng truy vấn loại này vạn năm mới thành thục một lần linh quả ngươi làm sao có được sư tổ những chuyện này chờ sau này có thời gian lại nói k h ư ơ n g văn chết cảm giác thúy vi đế quốc bên trong sắp đại biến quy thuộc vương quốc tu tiên giả chẳng mấy chốc sẽ bị giao trách nhiệm đưa tiễn nhất định phải nắm chặt thời gian tìm rừng hoang vương quốc đem kết minh sự t ì n h thỏa đàm như là bỏ lỡ cơ hội này lại nghĩ đàm luận có thể thì nhiều phiền phái lên tiếng lần nữa thúc giục nói ngài nhanh lên tìm mậu dương sư thúc nắm chặt thời gian đem chuyện này c h ứ n g thực xuống ừ n ta bây giờ liền đi tễ vũ hà tại nghe lần thứ hai khương văn chết nói muốn nắm chặt thời gian tìm rừng hoang vương quốc kết minh sự tỉnh phía sau cũng ý thức được chuyện này rất gấp thế là bước nhanh rời đi khương văn chết căn phòng đem th Tại tệ Chết rời đi, Khương Văn liền vũ Văn hà Khương c ả mặc giác mình đấy, lòng cảm giác không không gì năng nghĩ Khương Văn không biến điều nói biến tiêu tới dài hơi. cảm có Chết chủ được mình mất một m ổn nữa này Văn thấy thấy khả thở trừ, tự đây bị đã do số dù nói chính mình tiêu diệt thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận đánh gây thúy vi tiên tông cuộc sống trước trước sau sau cộng lại dùng không đến nửa cái tháng thời gian nhưng vì tài năng ở trong nửa tháng làm ra cái này đến những việc này chính mình thế nhưng là tận tụy chuẩn bị ba năm nhiều thời gian cái này trong ba năm đem toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào thúy vi sụp đổ kế hoạch bên trên chưa bao giờ từng nghĩ chính mình chúc cơ phía sau nên tu luyện thế nào dưới mắt chính mình cuối cùng xem là khá tới suy nghĩ một chút chuyện này lúc này khương văn chết nhớ tới chính mình từ thúy vi tiên tông trong phế tích lấy được ngọc giản chính mình đem những thứ này ngọc giản nhìn một lần về sau lại để cân nhắc vấn đề tu luyện cũng không mượn vừa rồi lấy ra viêm tinh linh táo cho tễ vũ hà nhưng thật ra là rất mạo hiểm khương văn chết là cân nhắc đến loại bảo vật này đối với tu luyện hòa thuộc tính công pháp tu sĩ tới nói là cơ duyên to lớn tin tưởng m ộ n g dương chân nhân cùng thạch hiểu dung sẽ dốc lòng giữ gìn ký nó lúc này mới mạo hiểm lấy ra nhường tễ vũ hà chuyển tặng cho các nàng văn chết người n g ư ờ i theo ta sư phụ Cương văn Chích hoàn toàn đại trưởng lão, lão ngài đây là thông qua lạc thiên hành trong đôi mắt cái kia kinh nghi bất định thân sắc cương văn chết rất cảm giác rõ ràng tới rồi hắn đang xoắn suýt cái gì vừa rồi hắn nhìn thoáng qua thấy một màn nhường hắn hiểu lầm sâu đậm chính mình cùng tệ vũ hà quan hệ trên thực tế vừa rồi mình và tệ vũ hà phát sinh sự tình thật sự rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai nếu không phải mình cùng tệ vũ hà đều là tuyệt đối người có lý trí đại trường lão phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nói ngài ghi nhớ câu nói này là được có một số việc là càng muốn giải thích càng không giải thích được đấy tất cả khương văn chích lựa chọn dùng lập lờ nước đôi lời nói tới xử lý lạnh đến nỗi lạc thiên hành lúc nào có thể tưởng tượng thông cái này muốn nhìn hắn mình tạo hóa sáng sớ ngày hôm sau thúy vi tiên tông đại trưởng lão đầy mắt sát ý đi tới nơi này đi tới lưu tiên điện hắn tùy tiện cho quy thuộc vương quốc tu tiên giả một chút đan dược công pháp tiếp đó liền tuyên bố năm nay lưu tiên hội yến đã kết thúc làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi thúy vi đế quốc quốc ố đô nghe ngữ khí của hắn nhiều một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ kỳ thực quy thuộc vương quốc đám tu tiên giả đối với thúy vi tiên tông cũng tràn đầy hoán hận khương văn chết lợi dụng chấn động p h ù trận phá hủy thúy vi tiên tông n h ư n g những cái kêu biến thành lô đỉnh nữ tu có thể chạy thoát trong đó có một bộ phận nữ tu lô đ ỉ n h bị quy thuộc vương quốc tu tiên tông c ử a tu sĩ tìm được từ nơi này chút nữ tu miệng bên trong biết được bọn họ tao n ộ phía sau m ộ ư ơ i năm cái quy thuộc vương quốc bên trong vượt qua có m ộ ư ơ i cái cũng muốn cùng thúy vi tiên tông trở mặt chỉ là bởi vì thực lực bản thân không bằng người ta không thể không lựa chọn túi đầu mà thôi tại rừng hoang vương quốc tu tiên giả lúc rời đi thạch hiểu dung cùng mộng dương chân nhân cũng đi theo rời đi các nàng đi tới rừng hoang vương quốc nhiệm vụ rất đơn giản chính là trợ giúp rừng hoang vương quốc mở một đầu từ cùng xa lĩnh đến thiên bình sơn mạch h ả m nhi tỉnh công trình thủy lợi c â nhưng n ắ c đến rừng hoang v ơ quốc thổ nếu h h ư ỡ n g p là n phụ ô n nước g chứa được trách mở khảm nhi tỉnh công trình là tu sĩ kim đan như vậy trong vòng năm năm liền có thể làm xong vì có thể rút ngắn kỳ hạn công trình khương văn chích này mới khiến mậu dương chân nhân cùng thạch hiệu dung hai vị kim đan hậu kỳ hỏa hệ pháp tu làm truyền này rất nhanh liền đến phiên tây thuộc vương quốc tu tiên giả ngồi truyền thống trận rời đi tại mọi người đi đến trên truyền thống trận thời điểm h ạ ung có phần hơi kinh ngạc hướng khương văn chết truyền đ ô n g nói khương sư huynh ngọc long tự chính khí thư viện trúc cơ đệ tử sẽ không tây thuộc vương quốc ư trước đây cùng một chỗ c â y truyền thống trận tới thúy vi đế quốc quốc đô thời điểm mỗi gia đô mang theo năm cái trúc cơ k ỳ đệ tử đi theo nhưng bây giờ ngọc long tự cùng chính khí thư viện liền chỉ còn lại có nguyên anh kỳ cùng kim đàn kỳ tu sĩ s u n hư quan cũng chỉ có sở ngọc kha một cây độc miêu, miêu tại chỉ có lạc hà kiếm tông năm cái trúc cơ đệ tử không thiếu một cái đều ở nơi này tễ vũ hà nhàn nhạt nhìn thúy vi tiên tông đại trường lão một cái tiếp đó thôi động pháp lực kích hoạt lên truyền t ố n g trận trận văn đứng tại trên truyền t ố n g trận đám người chỉ cảm thấy ý thức chuyển đến một hồi mê mội mấy người khương văn từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại lúc phát hiện tay trái của mình đang gắt gao dắt tễ vũ hà ống tay áo mà trong l ò n g ngực của mình nhưng là nằm sấp tiểu khu ngửi ngửi trong hơi thở quen thuộc mùi thơm khương văn chết lập tức nhận ra người này đến đúng là mình từ thúy vi tiên tông ma trưởng bên trong cứu gia sở ngọc kha tỉnh tỉnh sở sư tạ tại chỗ sáu vị trúc cơ trong tu sĩ chỉ có khương văn chích là trước hết nhất từ ý thức mê m sở ngọc kha tại khương văn chết la lên dưới mơ mơ màng màng tỉnh lại a tiền bối trong tháng chốc sở ngọc kha cảm giác chính mình thấy được cái kia tại nàng lúc tuyệt vọng nhất cứu nàng thể tu tiền bối đợi nàng tầm mắt tập trung về sau lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà tựa ở lạc hà kiếm tông trúc cơ tu sĩ trong ngực nàng theo bản năng nhìn về phía khương văn chết tay phải tiếp đó nàng nhìn thấy một cái đặc biệt thông thường chiếc nhẫn xung hư quan nguyên anh tu sĩ thanh một tán nhân gặp sở ngọc kha tỉnh táo lại còn ghé vào khương văn chết trong ngực có chút không vui mở miệng nói ngọc kha còn không mau xuống cùng một cái nam tử xa lạ lâu lâu báo, báo còn thể thống gì chương một trăm bốn mươi c h i ế nàng tích kết toán. Trước tích kết toán, thượng. Sở ngọc kha đang nghe xong chính mình sư tổ chính chiến Ngọc cái Kha nghe mình xong đang nói n sư lời Sở sau, về y mới p h ả ứ n được Khương Chết ngực vội vàng từ khương Văn trong ngực này trong Nàng từ ra. lấy dũng khí nhìn về phía khương văn chết tiếp đó xuất hiện một cái vô cùng quỷ dị tình huống nàng trơ mắt nhìn khương văn chết g õ má dần dần đã biến thành vài ngày trước cứu nàng chính là cái tia kim đan thể tu gương mặt khương văn chết nhìn xem sở ngọc kha khiếp sợ con mắt lúc này liền đoán được nàng nhận ra mình rồi mặc dù nói chính mình trên gương mặt treo thiên diện khát lụa sẽ căn cứ vào nhìn mình người ý nghĩ tự động viễn hóa ra hắn nghĩ tới gò má tới cũng chính là bởi vì là như thế này thiên diện khăn l ụ i liền chiếu sở ngọc kha ký ức huyện hóa ra đêm hôm đó nàng nhìn thấy gương mặt tới lạc hà tiền bối lạc đạo h i ế u trong quán còn có chút việc bần đạo liền xin cáo từ trước rồi m ờ i thanh mục tán nhân vốn không muốn tại lạc hà kiếm tông địa bàn qua dừng lại lâu dựng lên đội quan hướng về sở ngọc kha trên thân một quyển liền hướng sung hư quan chỗ ở phương hướng phi chạy trốn đi a di đạo phật lạc hà tiền bối lạc đạo hữu lão nạp cũng cáo tử giác di hòa thượng n i ệ m một cái phật hiệu về sau cũng mang lấy đệ tử của mình tín trí rời đi chính khí thư viện nguyên anh tu sĩ biện hoán chỉ là hướng tệ vũ hà truyền âm nói b i ệ t tiếp đó cũng mang lấy đệ tử của mình vương bản trương hóa quan rời đi thúy vi đế quốc phát sinh biến đổi lớn đối với quy thuộc vương quốc tu tiên tông cửa nói đều quá mức đột nhiên giác di hòa thượng thanh mục tán nhân cùng biện hoán phu tử vội vã như thế rời đi tự nhiên là muốn mau mau trở lại mình tông môn triệu tập môn hạ đệ tử nghị sự khương văn c h i ế t khẽ cười nói ngọc long tự chủ chỉ còn dám trở về tây thuộc vương quốc nhìn hắn là thật không biết thúy vi đế quốc x ả ra chuyện gì à đây trong đầu cũng là khương văn chiế chạy máu mũi sư phụ mình bảo hộ đại lôi hình ảnh lạc thiên hành đang nghe s o n g khương văn chết lời nói phía sau theo bản năng tiếp lời nói văn chiết nghe người ý tứ này thật giống như biết thúy vi đế quốc xảy ra chuyện gì tễ vũ hà đổi tại khương văn chết mở miệng phía trước nói tiểu lạc ở đây cũng không ít là thảo luận chuyện này chỗ chúng ta cũng nhanh chút trở về đừng để mông nông bọn hắn lo lắng tiếng nói phủ lạc tễ vũ hà liền dựng lên n ộ i quang mang theo khương văn chết liền hướng lạc hà kiếm tông bay đi bất quá bốn cái hô hấp thời gian khương văn chết liền bị tệ vũ hà mang theo bay trở về lạc hà kiếm tông tiểu ánh mông nông đến địa viên tu luyện tễ vũ hà trở về đến lạc hà kiếm tông về sau lập tức thông qua hộ sơn đại trận hướng chu mông cùng hoàng tuyết đánh truyền âm mà nàng nhưng là ngựa không ngừng v õ mang theo khương văn chiết thông qua vấn đạo các tám tầng trong không gian truyền t ố n g trận đi tới lòng đất n a m thiên lý chỗ địa h u y ê n tu luyện tràng khương văn chiết hợp thời mở miệng nói sư tổ ta trước tiên đi xem một chút chỉ nhu khương văn chiết thông qua vừa rồi tễ vũ hà truyền âm có thể đ o á n được cận chỉ nhu cũng không trong tô môn tất nhiên nàng không tại tô môn dĩ nhiên chính là tại địa u y ề n tu luyện tràng tu luyện ngọc linh thúy tinh thể đi thôi nhà đầu này ai cận chỉ nhu hiện ra tính bền dẻo thật sự nhường tệ vũ hà cảm thấy giật mình. khương văn chết thông qua truyền thống trận đi tới lòng đất bảy thiên lý chỗ địa huyên tu lựa tràng phu quân khương văn chết còn chưa kịp mở miệng chú ý tới truyền thống trận chạy cận chỉ nhu liền hoan hô lên tiếp đó ba chân bốn cẳng chạy về phía khương văn chết giống như là nhũ yến về tổ đồng dạng bổ nhào vào khương văn chết trong ngực phu quân ngươi đã về rồi nói cận chỉ nhu liền giật giật tiểu quýnh mũi tiếp đó phi thường tò mò mà nói phu quân ngươi mới vừa rồi còn ôm qua những thứ khác nữ hải tử ừ n là sung hư quan sở n g ọ kha k ư ơ n g văn chết cực kỳ p ư ơ n g p ư ơ n g mở miệng tố nói ra chúng ta tại thông qua truyền thống khoảng cách xa trận từ thúy vi đế quốc tr bởi vì thần thức yếu kém không cách nào chống cự truyền t ố n g lúc mang tới sẽ rách chờ ta lấy lại tinh thần liền đem nàng ôm đến trong ngực sơ n g ọ c ha cận chỉ nhu nghe s o n g khương văn chết giảng thuật phía sau có phần có chút hiếu kỳ nói nàng không phải sung hư quan kế m ộ n g dường chân nhân về sau thiên phú mạnh nhất đệ tử sao ngươi dạng này sàm sờ nàng nàng không có tìm người gây chuyện sao ha ha tìm ta gây phiền phức khương văn chết chính nghĩa nghiêm trang mà nói nếu không phải là ta xuất thủ cứu nàng nói không chừng nàng liền đã bị thúy vi tiên tông nam tu cho thay nhau làm hại、ha. sư tổ đại trưởng lão sư phụ trưởng giáo sư bá nếu là không có người ngoài ở tại cận chỉ nhu tự nhiên là nguyện ý cùng khương văn chết thân mật một chút mặc dù nói người ở chỗ này cũng rất thân nhưng cận chỉ nhu vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất từ trên người khương văn chết xuống tễ vũ hà chỉ là hướng về phía cận chỉ nhu nhẹ gật đầu tiếp đó nhìn về phía khương văn chết i thúc giục nói nói một chút ba văn chiết ngươi đến cùng đối với thúy vi t i ê n tông làm cái gì lại đem khoái trận ký thúy vi t i ê n tông thái thượng nhị trưởng lão cái kia này l ã o bất tử tức hộc máu kỳ thực cũng không có gì chính là đem thúy vi t i ê n tông hộ sơn đại trận cho lộng sập mà thôi khương văn chết i cười ha hả hồi đáp có chút n g o à i ý liệu là ta đánh giá thấp chấn động phủ trận uy lực đang lộng sập thúy vi t i ê n tông hộ sơn đại trận về sau còn nhân tiện đem thúy vi linh sơn cũng cho lộng sập nói đến đây khương văn chết lấy ra một khoả lưu h n h châu hướng bên trong đưa vào một chút pháp lực lưu ảnh châu trong nháy mắt hóa thành một đoàn thận khí đem mỹ luân mỹ hoàn thúy vi linh sơn cùng vàng son lộng lây thúy vi tiên tông cảnh tượng bày ra hoặc đây chính là thúy vi tiên tông a cùng trên sách miêu tả giống nhau như lúc à cái kia chính là thúy vi phòng phía trên tòa đại điện này chính là thúy vi tiên điện đi thật nhiều tu sĩ kim đan a không hổ là thúy vi đế quốc đệ nhất đại tông lạc hà kiếm tông tu sĩ ngoại trừ khương văn chết bên ngoài đều chưa từng thấy tận mắt thúy vi tiên tông cho dù là tễ vũ hà nàng cũng chỉ là từ khẩu thuật của người khắc bên trong nhận biết thúy vi tiên tông v ă ngay xong hoàng tuyết đánh lời nói về sau thương văn chiết cười ha hạ nói đến mình tại thúy vi đế quốc quốc đô thu thập tư liệu quá trình đồng thời còn lấy ra chính mình cảm giác đối với tây thuộc vương quốc tình báo hữu dụng nhường người ở chỗ này lẫn nhau truyền độc tệ vũ hà cắt nặng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thúy vi đế quốc đích tình báo để cho tệ vũ hà giật mình tự nhiên là thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận lại là nắm giữ ba loại cơ sở cấm chế đỉnh cấp hộ sơn đại trận đồng thời nàng cũng đã minh bạch vì cái gì quy thuộc vương quốc hao phí số ngàn năm thời gian đều không thể thu t ậ p được bao nhiêu thúy vi tiên tông cụ thể tình báo nguyên lai là của người ta hộ sơn đại trận đem bảo hộ phạm vi khuyết trương lớn đến ngoài sơn môn năm mươi dặm nghĩ tới đây tễ vũ hà mở miệng hỏi văn chiết ngươi là thế nào lẹn vào thúy vi tiên tông bố trí chấn động phụ trận k h ư ơ n g văn chiết nhìn về phía tễ vũ hà nhất miệng một tiếu đạo cái này phải cảm ơn chính khí thư viện sư nga ta là theo chân hắn xuyên qua thúy vi tiên tông phía ngoài nhất dự cảnh cấm chế sau đó dùng thổ đ ộ n lẻn vào đến thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận trận cơ bên cạnh đem chấn động phụ trận trực tiếp bố trí tới rồi trận cơ bên trên nói đến đây khương văn chết nhìn một chút quay quay ngồi tại bên cạnh mình cận chỉ nhu tiếp đó nhu thanh giải thích nói ta đang chuẩn bị rời đi thúy vi tiên tông thời điểm ngoài ý muốn gặp bị thúy vi tiên tông bắt được sở ngọc kha cũng là nghe thúy vi tiên tông đệ tử giao lưu mới xác định bọn h ắ n quanh năm đều đang bắt khắc uy thuộc vương quốc nữ tu làm lô đình hoàng tuyết đ á n cùng chu mông nghe đến đó trên gương mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc ngạt như tới cầm nữ tu làm lô đ ỉ n h loại chuy tại ế nếu Vũ về Hà hẽ khẽ nói, khó trách nhà thể nhiên Thủ, không là nàng miệng cười nói, kia ngươi an có có cứu trở Tây đầu l sợ nói, Văn chết, ngươi nói ngươi Chiết, loại địa phương k i a cứu người chẳng lẽ liền không có dẫn tới thúy vi tiên tông truy sát làm sao có thể ta vừa mới đem sở ngọc kha cứu ra khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói không đến ba mươi hơi thở thời gian thì có tu sĩ kim đan tới đuổi giết chúng ta ta giết chết cái tia tu sĩ kim đan phía sau liền vội vàng chạy trở về thúy vi đế quốc lưu tiên điện vừa mới thay quần áo xong thì có nhóm lớn thúy vi tiên tông tu sĩ chạy trốn lưu tiên điện điều tra lạc thiên hành nghe đến đó vô cùng giật mình nói ngươi nói cái gì thúy vi tiên tông tu sĩ kim đan là ngươi giết chết đấy hoàng tuyết ánh cùng chu mông đều chừng lớn ánh mắt của mình khương văn chết bất quá là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ là thế nào tại ngắn thời gian bên trong lộng chết một cái tu sĩ kim đan đấy hơn nữa còn là tại thúy vi tiên tông trước sân môn nói đến đây tễ vũ hạ lệnh dên một tiếng nàng xem hướng khương văn chết ánh mắt không thể lộ ra một vòng trách nói tiểu tử ngươi sẽ không phải là ham sở ngọc kha nha đầu kia sắc đẹp liền liền an toàn của mình cũng không để ý dám ở thúy vi tiên tông trước sơn môn giết người khương văn chết có thể cảm giác được tệ vũ hà là trách cứ chính mình quá mức lỗ mãng không phải vì cứu người mà để cho mình lâm vào hiểm đ ị a cho nên mới cố ý nói mình như vậy tệ vũ hà tiếng nói p h ụ lạc hoàng tuyết đánh đằng đằng sát khi ánh mắt liền rơi xuống khương văn chết trên thân đến nỗi cận chỉ nhu chỉ làm í m môi một cái lại không có cái gì không vui phản ứng khương văn chết vội vàng giải thích sư tổ chẳng lẽ đệ tử ở trong mắt ngài là loại này ham sắc đẹp người sao ta cứu sở ngọc kha chủ yếu là có hai tầng suy tính đầu tiên là cần rời đi thúy vi tiên tông chú ý của để bọn hắn xem nhẹ ta tại thúy vi tiên tông trước sơn môn ẩn nút bao lâu tại cái này đoạn thời gian bên trong ta có hay không đối với thúy vi tiên tông làm cái gì tầng thứ hai suy tính thì không muốn thấy một cái thiếu nữ hoa quý bị mang đến ma quật tiếp nhận không thuộc về mình dày vỏ nói đến đây khương văn chiết nhìn về phía lạc thiên hành nói đại trưởng lão ngài hẳn là thấy qua những cái kia từ thúy vi tiên tông bách hoa cốc bên trong trốn ra được nữ tú đi các nàng vốn là thiên tri tiêu nữ đều cũng có ngưng kết kim đan thậm chí là ngưng kết nguyên anh tư chất chiến Trước chiến chung. Chết chút, cùng hậu hậu Khương hơi hơi Hoàng oánh Nói lại đôi đối kết kết đến Tuyết đến toán. toán, Văn dừng cùng quay đầu cùng Hoàng Tuyết đôi mắt đối mặt đến cùng một mắt mặt một đây chỗ. sau đó tiếp tục nói ra kết quả các nàng cứ như vậy bị thúy vi tiên tông làm hỏng hơn nữa trở ngại thúy vi tiên tông có hai vị hóa thần tu sĩ những cái kia tu tiên tông cử nguyên anh trường lão liền cái rắm cũng không dám thả một cái nếu không phải là thúy vi tiên tông gặp trọng đại đà kích khương văn chích không khỏi cười lạnh hai tiếng nói ha ha thúy vi tiên tông muốn đem những cái kia nữ tu bắt về làm lô đình những cái kia quy thuộc vương quốc đám tu tiên giả người nào dám ra đây nói một chứ không n g h e đến đó hoàng tuyết t h o á n h thu hồi chính mình xem kỹ khương văn chết ánh mắt khương văn chết hướng về lưu ảnh châu bên trên đánh ra một cái pháp quyết đem lưu ảnh châu bên trong hình ảnh điều tiết khống chế đến bách hoa cốc góc nhìn nói sư tổ sư thúc chính là nơi này thúy vi tiên tông giam giữ quy thuộc vương quốc nữ tu chỗ thúy vi tiên tông nhân xưng hô nơi này vì bách hoa cốc những cái kia bị xem như lô đỉnh nữ tu được xưng là hoa thiên tử từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ nữ tu cũng có k ư ơ n g văn chết chỉ, chỉ lưu ảnh châu bên trong bách hoa cốc tiếp tục giảng thuật nói thúy vi tiên tông tu sĩ muốn đi vào bách hoa cốc cần thu được tông môn cấp phát căn cứ vào ta chỗ thám tính được đích tình báo đến xem khiến cho phủ tổng cộng có ba loại nếu như có thể lấy được phải bạch ngọc lệnh phủ liền có thể cùng luyện khí kỳ lô đình s o n g tu tại đi lên còn có thanh ngọc phủ lệnh cùng tử ngọc phủ lệnh phân biệt đối ứng trúc cơ kỳ nữ tu cùng kim đan kỳ nữ tu từ thúy vi tiên tông đệ tử trao đổi lời nhìn giống như vô luận là cái gì tu vi chỉ cần thu được đối ứng bách hoa cốc lệnh phủ cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể cùng kim đan kỳ nữ tu lô đình sông tu hoàng tuyết ánh nghe đến đó nhịn không được mắng chửi nói phi thúy vi tiên tông người làm sao không chết đi a tệ vũ hà trong đôi mắt cũng có tức giận cùng sát ý đang nổi lên nhưng nàng cũng không có giống hoàng tuyết h o á n h dạng này biểu lộ ra rất là tỉnh táo phân tích nói khó trách thúy vi tiên tông lực hướng tâm trong thúy vi đế quốc là độc nhất đương tồn tại nguyên lai là dùng loại thủ đoạn này a ừ loại này chán ghét chỗ vốn cũng không nên tồn tại khương văn chết nhìn về phía tệ vũ hà một bộ muốn nói lại thôi tại lẹn vào thúy vi tiên tông tìm độ hư trận bản thời điểm ngoài ý muốn tìm được một cái hồng ngọc lệnh phủ lúc đó khương văn chết cũng cảm giác cái này màu đỏ lệnh phủ cùng ba loại khác lệnh phủ công năng là giống nhau hơn nữa thúy vi tiên tông đệ tử cũng không biết màu đỏ lệnh phủ tồn tại cho nên khương văn chất ngờ tới đây là chỉ có tu sĩ kim đan mới biết bí mật vừa rồi tệ vũ hà cũng đã nói thúy vi tiên tông lực hướng tâm tại thúy vi đế quốc tu tiên giới rất nhiều tu tiên tông trong môn là độc nhất đương tồn tại thấp đệ tử trung cấp có thể bị lượt khí trúc cơ thậm chí là kim đan k ỳ nữ tu lô đỉnh chỗ lung lạc kim đan kỳ đệ tử lại nên dùng biện pháp gì đâu căn cứ vào có kim đan k ỳ nữ tu tiền đề khương văn chất cho ra một cái liền chính mình cũng cảm giác n o ạ i hạ p h ỏ n đoán đó chính là thúy vi tiên tông bên trong tồn tại nguyên anh kỷ nữ tu lô đình Khương Văn c ế thúy sẽ suy đoán n ư được vậy vào, thập cũng không phải là không có một điểm căn cứ không không tình báo đến phải thu h điểm là một xem. từ t báo vi tiên tông bên trong giống như liền không có dương danh tu tiên giới phụ nữ tu sĩ cho dù là nguyên anh k ỳ nữ tu tại thúy vi đế quốc quốc đô cũng không có cái gì nổi tiếng tễ vũ hạ thứ một thời gian liền phát hiện một mặt xoắn suýt khương văn chiết lại căn cứ vừa rồi đầu để đàn luận sắc mặt nàng không khỏi hơi đổi nhưng nàng cũng không tin mình n g ở tới liền chủ động mở miệng nói có cái gì liền nói ba văn chiết chúng ta tất yếu rồi hiểu rõ ràng thúy vi tiên tông tất cả tình báo khương văn c h ế t từ mình chữ linh vòng bên trong lấy ra một cái tinh xảo hết hồng sắc làm cho phù đạo đây là ta trong thúy vi tiên tông tìm được lệnh p h ù công năng của nó hẳn là cùng bạch ngọc lệnh p h ù thanh ngọc lệnh p h ù cùng tử ngọc lệnh p h ù đồng dạng đại biểu cái nào đó cảnh giới nữ tu lô đỉnh người ở chỗ này bao quát cận chỉ nhu sắc đều biến phải khiếp sợ dị thường có thể làm lô đỉnh tất nhiên là có tu vì tu sĩ mà bạch ngọc thanh ngọc cùng tử ngọc phân biệt đại biểu cho lệ khí trúc cơ cùng kim đan kỷ nữ tu bây giờ khương văn chít lại lấy ra một cái hồng ngọc lệnh phủ như vậy cái này mai linh phủ đại biểu nữ tu lô đỉnh là cái nào cảnh giới liền tệ vũ hà hít sâu một hơi nói cường giả vi tôn tại tu tiên giới thực lực liền đại biểu hết thảy thúy vi tiên tông có thể để cho nguyên anh nữ tu làm lô đình là bởi vì bọn họ thực lực đủ mạnh nhân giới một cái bình thường vương quốc nếu là xuất hiện một vị hóa thần kỳ tu sĩ cái này vương quốc liền có tư cách tấn thăng làm đế quốc có thể thúy vi đế quốc bên trong thì có bốn vị hóa thần kỳ tu sĩ trong đó thúy vi tiên tông liền có một hóa thần trung kỳ một cái hóa thần sơ kỳ cường đại như vậy một cái tông môn tự nhiên không quá cần quá coi trọng nguyên anh kỳ nữ tu chiến l ự c mà nhờ nguyên anh kỳ nữ tu đi làm lô đình đây càng có thể để cho thúy vi tiên tông k i n đan nguyên anh nam tu đối với thúy vi tiên tông khăng khăng một mực bởi vì tại thúy vi tiên tông lập công vì tông môn làm cống hiến thật sự có thể thu được thực sự chỗ tốt địa huyền tu luyện tràng bên trong lập tức an tính lại tất cả mọi người đang tiêu hóa khương văn c h í c vừa rồi ném đi ra tin tức sư tổ ngài cũng không cần lo lắng quá mức khương văn chiết sư thúc mở miệng nói thúy vi tiên tông mặc dù đi đường nghiêng nhường môn hạ đệ tử đối với tông môn khăng khăng một mực nhưng là cho bọn hắn t r ô n xuống một cái thế gian đều là địch thai hoàng ẩm thúy vi tiên tông có thể an nhiên phát triển chịu khổ chịu nạn lại là tất cả quy thuộc vương quốc nói khương văn chiết trước tiên thu hồi lúc trước lấy ra lưu ảnh châu lấy ra mặt khác một cái lưu ảnh châu đem hắn kích hoạt phóng xuất ra ghi chép hình ảnh tới viên này lưu ảnh châu bên trong hình ảnh là thúy vi linh sơn bị san thành bình địa về sau dư chấn đều còn không có ngưng xuống lúc tồn lưu trung nông hoàng tuyết đánh bao quát lạ Lên miệng của mình. của thật sự là động đất cấp mười lực tàn phá khủng bố quá lớn vừa xa khỏi đám người đối với động đất nhận thức tưởng tượng đó là cái gì cận chỉ nhu đ ỗ n g nhiên chỉ vào một cái cả người bốc lấy lục sắt s á t khí bóng người hỏi k h ư ơ n g văn chít lúc này mở miệng giải thích đó là thúy vi tiên tông bí mật luyện chế âm t h i k h ô i bởi vì hộ sơn đại trận bị phá hủy từ đó đã mất đi k h ô n g chế cái đồ chơi này gặp người liền cắn hơn nữa ra giày thịt béo trúc cơ kỳ liền có thể chống cự kim đan kỳ tu sĩ công kích những cái kia bị thúy vi tiên tông bắt được quy thuộc vương quốc tu sĩ đại khái chính là bị dùng để tế luyện n ô i nấng cái đồ chơi này rồi lạc thiên hành có chút ứng kích mà nói trắng trận bắt nữ tu làm lô đ ỉ n h còn tế luyện nuôi nấng âm thi khôi cái này trùng ma đạo tạ v ợ n tây thuộc trong vương quốc bởi vì có lạc hà tiên tử tệ vũ h à tại cho nên thúy vi tiên tông không đem bắt nữ tu lô đ ỉ n h tay đưa tới nhưng tây thuộc vương quốc muốn thám tính thúy vi đế quốc đích tình báo cơ hồ hàng năm đều phải chết tử vong hoặc mất tích trên trăm tên trúc cơ tu sĩ hiện tại xem ra tây thuộc vương quốc mất tích hoặc tử vong tu sĩ phần lớn bị thúy vi tiên tông dùng để tế luyện nuôi nấng âm thi khôi rồi thúy vi tiên tông có mười mấy vạn đệ tử thủ hạ còn có bốn cái đáng tin tu ti Khương Văn Chích miệng thúy vi tiên tông tách ra vật tay chỉ có ngọc phật thiện viện kỳ thực từ thúy vi tiên tông đối với thúy vi đế quốc chọn lựa quản chế phương sách đến xem chiến lược của hắn vẫn là vô cùng thành công nói đến đây khương văn chết nhìn về phía tệ vũ h à đạo muốn triệt để lật đổ thúy vi tiên tông chỉ là tiêu diệt bọn họ hộ sơn đại trận đem bọn họ việc gác lộ ra ánh sáng đi ra còn chưa đủ theo khương văn chết thôi động pháp quyết chuyển biến lưu ảnh châu bên trong hình ảnh đem thúy vi tiên tông các đệ tử tại tông môn phế tích bên trên khi thế ngất trời cứu giút thương binh tìm kiếm tu luyện vật tư và máy móc hình ảnh hiện nhưng tễ vũ hà lại là đối cái đồ chơi này ký ức sâu hơn dù sao áp x ú t c ư ờ n g khí dẫn dắt vẫn là nàng nói cho khương văn chiết chỉ là về sau khương văn chiết quá qua thiên tài đem một cái đơn giản áp xúc cương khí cho lấy được tương đương với đồng thời dẫn bạo ba ngàn mai bạo liệt phù uy lực mà thôi tại nhân viên giày đặc như vậy lại không có cái gì phòng ngự phương sách bảo vệ tình hình dưới dẫn bạo chín ngàn mai bạo liệt phù đương lượng bạo liệt nát cương tiễn tệ vũ hà trong đôi mắt lập lòe lên thần thái hưng phần đến nàng xem hướng khương văn chết giọng mang vui mừng nói khó trách khoái trần ký sẽ bị tức hộc máu bất quá văn chết ngươi vừa ra tay liền giết chết lộng tàn phế số vạn tu sĩ chẳng lẽ liền không có một chút sợ cùng không đành lòng sao lạc thiên hành c h u n g ô n g hoàng tuyết oanh cùng cận chỉ nhu cảm giác mình giống như là đang nghe thiên thư hoàn toàn không biết khương văn chết cùng tệ vũ hà đang nói những chuyện gì khương văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói sư tổ nếu để cho ta vô duyên vô cớ đi tổn thương một phạm nhân bình thường ta nhất định là không xuống tay được nhưng muốn ta hạt bình gian dâm cướp bóc lấy người sống nuôi nấng âm thi khôi thúy vi tiến tông ta chỉ hận chính mình không có cách nào nhiều xạ mấy chi bạo liệt nát cương tiễn sư phụ văn chiết các ngươi nói bạo liệt nát cương tiễn là cái gì lòng hiếu kỳ nặng nhất hoàng tuyết bánh nhịn không được mở miệng nói cái gì t i ễ n a có thể lập tức giết chết lộng tàn phế trên vạn người tễ vũ hà hồi tưởng lại trước đây khương văn chiết dùng bạo liệt phụ huy lực để diễn tả bạo liệt nát cương tiễn sự tình nhìn về phía hoàng tuyết á n h cười tùng t ì nói tiểu ánh ngươi biết hòa thuộc tính phủ lục bên trong bạo liệt phụ ư t ư đương nhiên bê ta hoàng tuyết vội vàng gật đầu nói, bạo liệt p h ù có thể nói là tất cả cao dài phủ lục ở bên trong lực sát thương cùng tính thực dụng số một số hai phủ lục tễ vũ hà tiếp tục nói đã ngươi biết bạo liệt p h ù vậy ngươi có thể tưởng tượng ra được hơn ngàn mai bạo liệt p h ù đồng thời kích phát uy lực có thể có bao nhiêu m ạ n h ư a cái này một ngàn mai bạo liệt p h ù đồng thời kích phát hoàng tuyết ánh cẩn thận cân nhắc một chút phía sau mở miệng nói hẳn là có thể đem long hà c h ấ n kích thước như vậy thị trấn san thành bình địa đi chương một trăm bốn mươi hai chiến tích kết toán chương một trăm bốn mươi hai chiến tích kết toán hạ k ư ơ n g văn chiết cười t ù n tìm coi trọng tễ vũ hà trước đây chính mình cho tệ vũ hà giảng giải cái gì là bạo liệt phù đương lượng lúc chính là nói như vậy mà tệ vũ hà đang nghe xong hoàng tuyết đánh lời nói về sau tiếp tục giải thích nói đồng thời kích hoạt một ngàn mai bạo liệt phù đưa tới bạo tạc uy lực chúng ta dùng đương lượng tới thuyết minh một chi bạo liệt nát cương tiện áp suất cương khí nếu như bộc phát uy lực của nó thế nhưng là tương đương với ba ngàn mai bạo liệt phù hợp lý lượng nói đến đây tệ vũ hà nhìn về phía hoàng tuyết đánh trong đôi mắt thoáng qua một vòng chế nhạo nói tiểu ánh nếu như ngươi tao nộ ba ngàn mai bạo liệt phù đương lượng công kích ngươi cảm giác mình có thể từ dạng này trong bạo tạc toàn thân trở ra sao hoàng tuyết bánh sắc không khỏi hơi đổi một cái bạo liệt phù đủ để cho không phòng bị chút nào chúc cơ tu sĩ bản thân bị trọng thương thậm chí là tử vong như ba ngàn mai bạo liệt phù đồng thời tại bên cạnh mình rất bạo nếu là không có phòng bị có thể là thân tử đạo tiêu cho dù là sống sót vậy khẳng định là bản thân bị trọng thương làm không tốt liền sẽ trở thành một phế nhân t ế vũ hà gặp hoàng tuyết bánh sắc mặt biến âm tình bất định nhịn không được mở miệng lần nữa nhà ạ bán g ha ha ha, tiểu anh à. trước đó ta nói ngươi không cố gắng tu luyện làm không tốt liền sẽ trở thành văn chết có thể tùy ý đánh chết chỉ là kim đàn người còn không theo bây giờ văn chết thế nhưng là dùng hành động thực tế đã chứng minh vì hắn đánh chết cái kia thúy vi tiên tông tu sĩ kim đan cũng là kim đan trung kỳ định phong tu vi tễ vũ hà có thể nghe ngóng đạo hồng v â n kiệt cụ thể tu vi khương văn chết i không cảm thấy kỳ quái một chút nào nhưng cái này cũng giải thích hồng v â n kiệt công kích vì cái gì có thể xuyên thấu địa hoàng hồ p h é p áo phòng ngự chấn thương chính mình nguyên lai、like、hắn tu vi là kim đan trung kỳ định phong khoảng cách kim đan hậu kỳ vẹn vẹn cách xa một bước cận chỉ nhu mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn xem khương văn chết nàng vẫn luôn tin tưởng khương văn chết thực lực rất mạnh bây giờ khương văn chết lấy ra đánh giết tu sĩ kim đan thành tích đối với nàng tới nói tự nhiên là đối với thúy vi tiên tông tiến hành lần thứ hai đả kích cũng không phải là chúng ta thu hoạch lớn nhất nói khương văn chết đi tới địa huyền tu luyện tràng trung ương tâm niệm vừa động từ chữ linh vòng bên trong lấy ra một đống lớn vật p h ẩ m tới tại chỗ tễ vũ hà lạc tiên hành chu m ô n g cùng hoàng tuyết bánh đều vội vàng n ô ra thần thức cẩn thận quan sát phân rõ khương văn chết lấy ra đồ vật sư tổ đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc hoàng sư thúc đây đều là ta từ thúy vi tiên tông trong phế tích tìm được dọc h ư ơ n g văn chết bình tĩnh mà kiên định tiếp đó mở ra một cái quý giá gỗ từ đàn hộp lập tức một đạo, đạo quang mang từ trong hộp gỗ tu g a chiếu dọi tại trong mắt mọi người đây là tệ vũ, vũ hà tiếp nhận khương văn c h ế đưa tới cực phẩm linh thạch đầu tiên là cẩn thận quan sát dưới lóng lánh linh quang bảy mẫu đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vẻ vui mừng đều là từ không sử dụng qua cực phẩm linh thạch a ta còn là lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy bốn cái cực phẩm linh thạch đây trên gương mặt tràn đầy vẻ hưng phấn trung nông từ bảo vật trong đống lấy ra một khối tản ra lóa mắt kim quan g kim loại tới khối này đồng hồ kim loại mặt có kỳ dị hoa văn còn tản ra nhàn n h ạ t nhật khí đây là kim tinh thiết mẫu đi, một khối lớn như vậy ít nhất cũng có thể luyện chế một trăm kiện pháp bảo cấp bậc phi kiếm kim tinh thiết mẫu chính là vận dưỡng duệ kim trí bảo canh kim mẫu liệu mà canh kim là đứng đầu nhất kim thuộc tính vật liệu luyện khí nó địa vị giống như là thổ thuộc tính tài liệu mà linh tinh là số lượng không nhiều có thể tiếp nhận canh kim thuộc tính pháp lực cực hạ thần thông tài liệu cho dù là dạng này kim tinh thiết mẫu cũng là một loại cực kỳ hiế có thể dùng ở luyện chế cao giai pháp bảo hoặc cực phẩm pháp bảo lạc thiên hành tiếp nhận chu mông tìm ra kim tinh thiết mẫu dùng nhẹ tay chạm đến cảm thụ được chất địa của nó có phần hơi than thở nói trước đây ta vì có thể tìm tới loại tài liệu này thế nhưng là đem chạy mấy cái vơ ư n g quốc không nghĩ tới văn chết vừa ra tay liền làm một khối lớn như vậy trở về thật là người so với người tức chết người hoàng tuyết bánh ánh mắt nhưng là rơi xuống năm mai long lánh màu đỏ thám linh quang thịt quả nhưng là toàn thân không màu trong suốt táo loại linh q u ả bên trên minh thư khổ tưởng một hồi lâu không chắc chắn lắm mà nói sư phụ cái này nhìn qua rất giống ngọc loại này linh quả cũng phải cần vạn năm mới thành thục một lần đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tới nói tương đương với ngưng kết nguyên anh nước cờ đầu tễ vũ hà khẽ cười nói đây chính là viêm tinh linh táo người a văn chết thế nhưng là một cái liền nhận ra cận chỉ nhu cũng tò mò mà tiến tới sư phụ mình bên cạnh tiếp đó nhìn về phía khương văn chết nói phu quân cái này linh quả thật sự có thần hận kỳ như vậy sao khương văn chết nhẹ cười gật đầu một cái nói không sai viêm tinh linh táo ẩn chứa cực kỳ tinh khiết hỏa thuộc tính linh lực cận chỉ n u nghe xong khương văn chết sau khi giải thích hậu c h i hậu r ẫ n nói theo lý thuyết thạch sư thúc cùng m ộ n g dương sư thúc cũng có thể thuận lợi ngưng kết nguyên anh đúng không không sai đại khái bốn năm mươi năm sau m ộ n g dương sư thúc cùng sư thúc liền có thể thuận lợi ngưng kết nguyên anh k hương văn chiết cũng không có ở thời điểm này đi q u ấ y dậy mọi người hưng phấn chỉ là tính tính đích đứng ở một bên nhìn xem đám người phân lấy kiểm kê bảo vật số lượng c ư ờ i khỏe miệng đều nhanh toét đến sau hai chu ngông đ n g nhiên đối với k hương văn chiết nói ai nha văn chiết ngươi đây là đem thúy vi tiên tông bảo khố đều rời chúng đi như thế nhiều độ tốt ha ha ha so lạc hà kiếm tông tàng bảo khố bên trong tất cả bảo vật cộng lại đều muốn nhiều nghe xong chu mông lời nói phía sau khương văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói trưởng giáo sư tổ nói đùa những vật này chỉ là ta từ thúy vi tiên tông tàng bảo khố trong phế tích đi ngang qua tiện tay nhặt m à t h ô i còn có rất nhiều bảo vật bị dìm ngập ở dưới lòng đất đâu bởi vì gấp gáp chạy trốn cho nên không có đi tìm ai nha ngươi ngươi chu mông nghe xong khương văn chết lập tức bị tức nói không ra lời t ế vũ hà nhịn không được mở miệng nói mông nông người bao lớn còn sách không do nặng nhẹ sao bảo vật tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh n n g thụ văn chất có thể chống lại bảo vật r u hoặc đem an toàn của mình đặt ở vị thứ nhất là phi thường chính xác các người a tu luyện nhiều năm như vậy tâm tính còn không bằng văn chiết lạc thiên hành chu n ô n g cùng hoàng tuyết đánh đang nghe xong tệ vũ hà lời nói về sau có chút lúng túng bông xuống chính mình cầm ở trong tay thưởng thức không ngừng bảo vật khương văn chiết khẽ cười nói kỳ thực ca giá trị của những thứ này cũng cư như vậy chút chân chính có giá trị là cái này nói khương văn chiết từ chữ linh vòng bên trong lấy ra một cái hòm n g gỗ lớn mở nắp dương ra phía sau lộ ra hơn phân nửa cái dương lập lòe ngân quang phủ lục tới truyền tống phủ lạc thiên hành chu n ô n g hoàng tuyết á n h bao quát tệ vũ hà miệ đồng thanh nói ra trong dương đồ vật t hai lấy r một trồng tản gia nhạt nhạt ngân nhạt sắc n lụng, h phụ lực c ư ờ i giải thích nói, những nói, thích thứ này chuyển t ố n g phụ hà đối với lạc hà, kiếm lạc t ô n g tới nói ý n g hai ĩ trọng đ ạ Có n ó c h ú n g ta t liền có h ể tùy t ý h ô n g qua hai n tống khoảng cách x trận, đến Thúy đến v Đế Quốc đi Quốc buồn Chu hoặc tức tin bán báo. nghe ngóng tin tức tình m ô n g trực t i ế p động tay bốn ắ t một t sấp dày chuyển g p hai tiến đến trước mắt cẩn thận đến cẩn q u n trong sát sau lát chốc phía m ớ khiếp k sợ ô n g g ì s á n hai n mươi thực sự là chuyển bốn g những tống phụ. Ha ha ha, có những thứ này, chuyển thứ qua một hồi lâu tễ vũ hà mới kiềm chế xuống nội tâm kích động nhìn về phía khương văn chết đôi mắt chu mãn là vẻ tán thành đến nước này nàng thật sự yên tâm đi dẫn đạo lạc hà kiếm tông nhiệm vụ giao cho khương văn chiết văn chiết người thu hoạch lần này chính xác không nhỏ tễ vũ hà cười ha hả nói những bảo vật này đối với tông môn trợ giúp cực lớn bây giờ không có người lại chất vấn văn chết năng lực đi lạc thiên hành chu mông cùng hoàng tuyết đánh đều vội vàng lắc đầu khương văn chết việc làm để các nàng một lần nữa làm một lần ai cũng làm không được tễ vũ hà đầu ngón tay tại trên cổ tay mình chữ linh vòng tay lặng lẽ một bức lấy ra một cái người trưởng thành lớn chừng quả đấm thổ hoàng v lạc thiên ế t đ hành cùng tệ vũ hà cũng là mặt mũi tràn đầy cười trốn chiếm nhìn xem khương văn chiết trước đây vị nào nguyên anh kỳ tu sĩ lấy ra đồ vật thời điểm tham gia lưu tiên cung giao dịch hội nguyên anh tu sĩ ở bên trong vượt qua bắt thành nhân cũng không biết cái đồ chơi này là cái gì có thể khương văn chiết chỉ là vừa mới lấy đến trong tay liền lập tức phân biệt ra viên này thạch châu không phải tự nhiên l u n dưỡng sản phẩm nhưng cũng không phải yêu đan hoặc yêu thú trên người tài liệu chẳng lẽ là yêu bảo ba ba ba đùng đùng khương văn chết vừa mới liền đoán được nói ra viên này thạch châu lai lịch xuất xứ tệ vũ hà liền không nhịn được vì khương văn chết vô tay lạc thiên hành một mặt kinh ngạc nói văn chết ngươi làm sao ngươi biết đây là yêu bảo a trước đây viên này yêu bảo thạch châu xuất hiện tại trên hội giao dịch thời điểm thế nhưng là nhường thật nhiều nguyên anh tu sĩ cũng cảm giác mình mở rộng tầm mắt khương văn chết suy nghĩ một chút nói ta nhớ được là tông môn tàng thư các lầu hai tập tụ tập sảnh du ký trong phòng một cái trong ngọc giản có đề cập a Yêu t ộ căn có đôi k h cứ vào yêu bảo đặc tính lại tiến hành một lần tinh luyện cái này yêu bảo liền là sẽ trở thành một kiện công năng cùng ý lực đều có thể xưng ơ lịch thiên dị bảo cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết giảng giải không hiểu hỏi phu quân tu sĩ sử dụng khí cụ không phải chỉ có pháp khí pháp bảo cùng linh bảo cái này ba loại sao cái này là tu sĩ nhân tộc từ mình luyện chế khí cụ ý kiến có thể tu tiên giới có trí khôn sinh vật cũng không phải chỉ có nhân tộc chương một trăm bốn mươi ba yêu bảo cùng dị bảo chương một trăm bốn mươi ba yêu bảo cùng dị bảo khương văn chết nhìn về phía cận chỉ nhu không so sức kiên chỉ giải thích đồng thời lấy ra mình chuyên trúc pháp khí toái tinh thức nói có chút yêu tộc trí tuệ không thể so với nhân tộc thấp bọn chúng cũng sẽ học nhân tộc luyện khí phương pháp đem tự nhiên luận dưỡng tài liệu luyện chế thành đồ vật tới tăng cường thực lực bản thân cận chỉ nhu nhìn xem khương văn chết trong tay toái tinh thức cùng thạch châu trên gương mặt thoáng qua một vòng nhiên thân sắc gặp cận chỉ nhu lý giải chính mình chỗ giảng thuật đồ vật về sau khương văn chết giơ tay lên bên trong thạch châu đưa tới trước mặt n à nói g n yêu tộc dùng mình phương pháp luyện khí luyện chế bảo vật liền được xưng làm yêu bảo nhưng bởi vì yêu tộc luyện khí phương pháp cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt tại tu sĩ nhân tộc xem ra cái này chỉ có thể coi là một kiện đ ỉ n h cấp khí phôi mà thôi khương văn chết gõ gõ trong tay mình t h á i tinh thức nói như là tu sĩ nhân tộc muốn sử dụng yêu bảo còn cần luyện khí sư dựa theo tu sĩ nhân tộc thói quen phương thức tiến hành tinh luyện cải tạo yêu bảo tại trải qua tinh luyện cải tạo về sau uy lực của nó sẽ lấy được chất tăng lên thậm chí có chút yêu bảo tại trải qua luyện khí sư tinh luyện về sau hắn u y năng nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút chờ cận chỉ nhu tiêu hóa chính mình vừa rồi nói đồ vật phía sau lúc này mới vô cùng hưng phấn tiếp tục giảng tuần nói càng quan trọng chính là dị bảo không có pháp bảo hoặc linh bảo nhận chủ hạn chế cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể hoàn toàn thôi phát dị bảo huy năng đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu sĩ muốn có đủ để thôi phát dị bảo huy năng pháp lực mới được ở trong chỗ này ngoại trừ tệ vũ hà trong đôi mắt đầy chứa ý cười bên ngoài lạc thiên hành chu mông cùng hoàng tuyết á n h gò má bên trên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc đến bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói yêu bảo loại vật này đồng thời cũng là lần đầu tiên biết rõ、ràng. lạc tiên hành bị tễ vũ hà trước mặt mọi người chế nạo giống như là trương phi một dạng thô kệch gương mặt lập tức hồng trở thành đ i c h khỉ chu mông cùng hoàng tuyết đánh đều nhìn có chút hạ hay nhìn một chút chính mình tam sư mình cái này khiến lạc tiên h hành cảm thấy càng thêm khó xử tễ vũ hà đang ngạo báng qua lạc tiên hành về sau nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết lần này ngươi vì tông môn lập công lao tuyệt không phải ban thưởng một kiện yêu bảo liền có thể san bằng đấy từ nay về sau kiếm tông tàng bảo khố ngươi có thể tự do ra vào tàng bảo khố bên trong đồ vật có thể tùy ý lấy dùng tiểu lạc mông nông tiểu ánh các ngươi không có ý kiến chớ trung nông hoàng tuyết ánh cùng lạc thiên hành đều vội vàng lắc đầu không nói trước hương văn chết bằng sức một mình đem không ai bị nổi thúy vi tiên tông cuộc sống đánh gãy vì tây thuộc vương quốc lạc hà kiếm tông tranh tới an ổn phát triển cơ hội vẹn vẹn là khương văn chiết từ thúy vi tiên tông tàng bảo khố trong phế tích đào kéo trở về bảo vật liền đầy đủ nhường lạc hà kiếm tông đem mình tàng bảo khố mở ra tùy ý khương văn chiết lấy dùng bên trong đồ vật t ế vũ hà gặp đệ tử của mình đều tỏ thái độ rõ ràng về sau nàng mới nhìn hướng khương văn chiết nói văn chiết cái này yêu bảo đến từ vũ nhất đầu nguyên anh hậu kỳ huyền nham q u ý yêu nó đem thiên phú của mình thần thông trọng lực lĩnh vực luyện chế đến nơi này khỏa thạch châu bên trong lấy ngôi luyện khí trình độ cùng tri thức dự trữ cũng nên có thể tự mình hoàn thành trọng lực loại trước đó cũng chuyên môn hướng tễ vũ hà hỏi qua Thế nhưng trọng lực loại pháp thuật quá mức cấp cao bình thường thổ hệ pháp tu đều cần ngưng kết nguyên anh phía sau mới có thể tiếp xúc đến mà tu sĩ tại ngưng kết kim đ a n thời điểm trên cơ bản liền đã xác định ra chính mình phải đi đường cho nên tệ vũ hà đối với thổ hệ trọng lực pháp thuật hiểu rõ cũng rất có hạn không cách nào cho khương văn chết bao nhiêu chỉ điểm cùng trợ giúp nhưng lần này lưu tiên cung trên hội giao dịch tệ vũ hà vậy mà dùng ba mươi cân hôi kim thạch mẫu vì chính mình trao đổi trở về một kiện trọng lực loại yêu bảo trung thực cái này yêu bảo tại tầm thường thời kỳ xuất hiện giá trị nhiều nhất mười cân hôi kim thạch mẫu nếu là không có người cạnh tranh hoặc là không người biết hàng còn có thể dùng càng trả giá thật nhỏ thu được t ế vũ hà cùng lạc thiên hành tham gia lưu tiên cung giao dịch hội thời điểm các nàng còn không biết mình sẽ đối với thúy vi tiên tông làm cái gì theo lý thuyết t ế vũ hà vì trợ giúp chính mình lấy ra ba mươi cân có tiền mà không mua được trí bảo hôi kim thạch mẫu tới trao đổi cái này yêu bảo nghĩ như vậy tới cũng không trách lạc thiên hành sẽ truyền âm ngăn lại t ế vũ hà bởi vì cái này bảng giá có thể dùng thái quá để hình dung đa tạ sư tổ đệ tử có năm chắc luyện chế ra một kiện cao cấp nhất dị bảo tới luyện chế dị bảo giống như là luyện chế pháp khí đồng dạng chỉ khảo nghiệm luyện khí sư luyện khí trình độ đương nhiên có thể luyện hóa yêu bảo h ỏ a diễm ít nhất cũng phải là nguyên anh tu sĩ anh hỏa mới được mà khương văn chết trong tay đỏ linh tức yêu hỏa là do、so、anh hỏa còn muốn thích hợp luyện khí đỉnh cấp h ỏ a diễm được sự tình hôm nay liền đến nơi đây t ế vũ hà nhẹ nhàng gật đầu nói tất cả giải tán đi không nên quay dày nhân gia vợ chồng trẻ ở chung cận chỉ nhu đang nghe xong t ế vũ hà lời nói về sau lập tức xấu hổ đỏ mặt cổ và nhi tiêm sau đó lạc hà kiếm tông cao t ầ n g đều cười ha hả trở lại tu luyện của mình đạo trường khương văn chết cùng cận chỉ n u cũng trở về kiếm khí phong tại một phen ôn tồn đi qua cận chỉ nhu giống như là con mèo nhỏ như thế lười biếng con giúp ở khương văn chiết trong ngực nhu nhu mà nói phu quân nhân ra có phải là rất vô dụng hay không rõ ràng là sư phụ sư tổ trong miệng các nàng tuyệt thế thiên tài kết quả tại tông môn có thời điểm nguy hiểm chỉ có thể ở vừa nhìn không chỗ ra tay khương văn chiết tại cận chỉ nhu trên cặp mông vỗ một cái nói nói cái gì đó n h a đống đốc thiên phú của ngươi là đi qua tu tiên giới nhận chứng nếu không phải những năm này người phân tâm tu luyện ngọc linh thúy tinh thể tu vi cũng nhanh đột phá đến trúc cơ hậu kỳ không đến ba mươi lăm tuổi liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ ngươi xem một chút trong tông môn trúc cơ hậu kỳ sư minh sư tỷ bọn hắn ai không phải khổ tu tám chín mươi năm thậm chí là một trăm năm mới có dạng này tu vi nói đến đây khương văn chết hơi hơi dừng lại một chút tiếp tục nói chỉ cần ngươi đem ngọc linh thúy tinh thể đệ nhị trọng tu luyện viên mãn ngươi nên có thể sơ bộ nắm giữ phong thuộc tính pháp lực cực hạn tốc độ làm thịt những cái kêu phổ thông tu sĩ kim đan còn không phải vô cùng đơn giản cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng tiếp đó nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên tại khương văn chết ngủ được mơ mơ màng màng cận chỉ nhu ron rén đứng dậy tiếp đó một thân một mình đi tới lòng đất bảy thiên lý chỗ địa huyên tu luyện tràng tu luyện ngọc linh thúy tinh thể. Cận chỉ nhu rời đi không bao lâu. thương văn chích cũng đứng dậy không tiếp tục tham ngủ đi tới kiếm khí phong trong vân hải mới xây bắt giác trong lương đ ỉ n h cầm ra bản thân từ thúy vi tiên tông trong phế tích tìm được ngọc giản cẩn thận là xem mặc dù nói khương văn chích chỉ là cầm đi rất một bộ phận rất nhỏ ngọc giản có thể những thứ này trong ngọc giản ghi chép tin tức thật là lạc hà kiếm tông bên trong không có đặc biệt là đối với thiên khải châu cùng linh tiêu tiên triệu ghi chép càng là s o lạc hà kiếm tông bên trong ghi chép cặn kẽ gấp mấy trăm lần không thôi trong lúc bất chi bất giác k ư ơ n g văn chích toàn thân toàn ý đầu nhập vào đọc sách học tập bên trên trong h chính mình đem tất cả từ Thúy n đến Tiên Tông g đem cả tất từ t Vi phế tích mang về Ngọc mang Giản về đó ề về u sau, xem xong đem một vào Trong lần về sau. lần này lấy lại tinh thần đem lực chú ý bỏ vào sự tính khác bên trên. lấy lại lực sự chú khác đ ý bỏ để cho khương văn chích cảm giác thu hoạch to lớn thuộc về thúy vi tiên tông đối với độ hư trận bản nghiên cứu và ghi chép độ hư trận bản chữa trị vô cùng phiền phức đầu tiên là cần ít nhất ba mươi cân hôi kim thạch mẫu cho dù là quy thuộc vương quốc mạnh nhất tu tiên tông cửa cũng không nhất định có thể lấy ra ba mươi cân hôi kim thạch mẫu cho dù là thúy vi tiên tông tân cân khổ khổ tích toàn hơn hai nghìn năm cũng mới tiến đến mười tám cân xung quanh hôi kim thạch mẫu bây giờ còn bị khương văn chích cho tận diệt rồi thương văn chết chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười ngoài ra muốn luyện chế mới độ hư trật bản còn cần dùng đến một loại tên là tinh thần s a tài liệu loại tài liệu này chỉ có ở trên trời hàng vẫn tinh bên trong mới có thể tìm được căn cứ vào thúy vi tiên tông thu thập được tình báo đến xem tại thiên khải châu tinh huy sa mạc ở bên trong thì có tinh thần s a loại tài liệu này tồn tại nhưng tinh huy sa mạc là một cái vô cùng nguy hiểm địa vực nghe nói tinh huy sa mạc trước kia là phồn vinh màu mỡ tu tiên văn hóa thịnh hành tu luyện thánh địa về sau hai cái luyện hư kỳ đại năng tu sĩ đấu pháp lúc này mới sáng tạo ra bây giờ cái này nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại ngang dọc tám ngàn vạn dặm tinh huy sa mạc căn cứ trên thẻ ngọc ghi chép tin tức có người trong tinh huy sa mạc tìm được qua đỉnh cấp tu tiên tông cửa truyền thừa nhưng có chút thằng xui xẻo gặp chết oan tại luyện hư đại năng đấu pháp trong dư âm tu tiên giả cơ thể hóa thành cương thi thường thấy nhất là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ cương thi thậm chí có chuyên môn nói trong tinh huy sa mạc tâm vị trí tồn tại nguyên anh kỳ cương thi vương triều tóm lại tinh huy sa mạc bên trong có bảo tàng cơ duyên cũng có vô số nguy cơ nhập cảnh là thiên khải châu bên trong chứ danh nhất tu tiên giả mạo hiểm trí địa những cái kia rời đi tông môn tìm kiếm cơ duyên tu tiên giả phần lớn đều tới nơi này thử thời vận muốn là vận khí tốt tìm được một cái xa cổ tu tiên tông cửa t r u y ệ n thựa đối với quy thuộc vương quốc bên trong tu tiên tông cửa nói chính là quật khởi cơ duyên khương văn chết nhìn một chút chính mình từ thúy vi tiên tông trong phế tích tìm được độ hư trận bản muốn muốn trọng tân luyện chế một tòa độ hư trận bản nhất định phải đi tinh huy sa mạc đi một chuyến mới được nghĩ tới đây khương văn chết lấy ra chính mình hứa cựu chưa từng xem qua bản ghi nhớ nhìn một chưa kịp xử、lý. Đó theo lý n thuyết chính à mình muốn đi tới tinh huy sa mạc tìm tinh thần xa tổng cộng có hai năm thời gian chuẩn bị tại cái này hai năm trong thời gian chính mình cần đem dị bảo trọng vực châu cho luyện chế được mặt khác còn muốn đem lúc trước dùng hết bạo liệt nát cương tiễn số lượng bộ đủ chấn động phù cũng muốn luyện chế một chút dự bị chương một trăm bốn mươi bốn thành cục chương một trăm bốn mươi b ư n thành cục v ề sau nếu là tao nộ cường địch chính mình liền hướng lòng đất trốn xuống đất chính là thổ hệ pháp tu sân nhà cuối cùng còn muốn chú tâm bồi dưỡng linh sùng thanh tiểu đường tiểu gia hỏa này chính mình tất tâm chiếu liệu nhiều năm như vậy lại thêm lạc hà kiếm tông không gián đoạn cung cấp mới mẹ huyết thực thanh tiểu đường thực lực đã đến trúc cơ sơ kỳ đ ỉ n h phong hai năm sau tấn cấp trúc cơ t r ù n g kỳ không thành vấn đề văn chiến đang chuyên tâm vì tinh huy sa mạc hành trình làm hoạch định khương văn chiến náo hải trung bỗng nhiên chuyển đến tệ vũ hà truyền âm khương văn chiết không có quá nhiều trần trở đem định nghỉ mát thạch đổ trên bản đều cất kỹ thông qua kiếm khí phong thẳng tới vấn đạo các cựu tầng không gian truyền tống trận đi tới vấn đạo các cựu tầng trong không gian vừa mới lấy lại tinh thần khương văn chiết cũng cảm giác hỏi các cựu tầng trong không gian người đều rất hưng phấn ha ha ha ha văn chiết tới rồi chu nông vừa nhìn thấy xuất hiện tại truyền tống trận trung khương văn chiết nhịn không được cấp cắp đại tiếu lấy nói nhanh nhanh nhanh xem kiếm tông vừa mới nghe được tin tức khương văn chiết một bên hướng về t r ư ở n g giáo vị trí đi đến ánh mắt theo thứ tự từ hoàng tuyết thánh tào minh kha vân bình ba vị tu sĩ kim đan gõ má bên trên bạc qua phát giác trên gương mặt của bọn hắn đều mang theo phát ra từ nội tâm vui vẻ nụ cười. tại c h nửa tháng trước thúy vi đế quốc ngọc phật thiền viện chính thức tuyên bố hịch văn đại biểu thúy vi đế quốc tu tiên giới chính đạo vẫn tội thúy vi tiên tông trắng trận bắt quy thuộc vương quốc nữ tu làm lô đình bí mật luyện chế âm thi khôi mấy người bảy khoản đại tội ngọc phật thiền viện hịch văn một khi tuyên bố lập tức thu được thúy vi đế quốc lục đại tu tiên tông cửa cùng chín cái quy thuộc vương quốc hết sức ủng hộ mà thúy vi tiên tông trước đây tao nộ hai lần trọng đại đà kích lần đầu tiên là thiên hai cấp động đất cấp m ộ ư ơ i tạo thành thúy vi tiên tông hộ sơn đại trận bị hủy diệt tông môn trụ sở bị san thành bình địa mất đi hậu phương lớn kết quả lần thứ hai trọng đại đả kích là ba lần không biết tên nổ lớn tạo thành thúy vi tiên tông hơn năm vạn tên đệ tử thương vong lại thêm ngày bình thường thúy vi tiên tông bất can nhân sự bây giờ gặp bỏ đá xuống giếng người so giúp người khi gặp nạn nhiều không biết bao nhiêu lần thúy vi tiên tông liên tục bại lui bây giờ đã bị ngọc phật thiền viện lãnh đạo chính đạo minh quân vững vàng khóa chết tại thúy vi đế quốc quốc đô thúy vi linh sơn mấy người trong khu vực chỉ là thúy vi tiên tông cấp cao chiến lực là đại ưu thế ngọc phật thiền đối với ngọc phật thiền viện cực kỳ minh hữu tới nói đây cũng không phải là một chuyện đùa tóm lại bây giờ thúy vi đế quốc đã chính thức phân chia thành hai phái hơn nữa hai phái đều có ưu thế cùng thiếu hụt cái này biến thành song phương cũng không dám thư g i ả n lâu dài đối địch lấy thúy vi tiên tông cùng ngọc phật thiền viện cầm đầu hai phái thế lực không thể không đánh đánh lâu dài mà đây chính là khương văn chết muốn nhất thúc đẩy cục diện bây giờ vô luận là thúy vi tiên tông hay là ngọc phật thiền viện đều không tinh lực để ý tới tây thuộc vương quốc đối với lạc hà kiếm tông tới nói giống như là tháo xuống trên thân tất cả g a tỏa sư tổ sư phụ trưởng giáo sư bá còn có lúc này trên gương mặt còn mang theo vẻ mệt m ỏ i cận chỉ nhu cũng đến nơi này nàng giống như là hướng tông môn các trưởng bối lên tiếng c h à o tiếp đó đi đến khương văn chiết bên cạnh nhỏ giọng nói phu quân là đã xảy ra chuyện gì ư sư tổ gấp gáp như vậy bảo ta khương văn chiết cười nhẹ đem trong tay mình ngọc giản đưa cho cận chỉ nhu ra hiệu nàng xem nhìn trong ngọc giản nội dung tại cận chỉ nhu mặt tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận khương văn chiết trong tay ngọc giản tại nhìn xong trong ngọc giản nội dung phía sau không khỏi ở lên miệng của mình ha ha ha văn chiết bây giờ thúy vi đế quốc đã không có dành để ý tới chúng ta chu nông cười lớn Có p h ả ở trong chỗ này ngoại trừ tệ vũ hà cùng cận chỉ nhu bên ngoài những người khắc một mặt không thể tin nhìn xem khương văn chết đặc biệt là chu mông cùng hoàng tuyết thoánh bọn hắn đơn giản không thể tin được những lời này là từ khương văn chết trong miệng nói ra được thúy vi đế quốc nội loạn không phải khương văn chết một tay chủ đạo sao hoàng tuyết ánh nghe xong t ế vũ hà lời nói về sau cảm giác suy nghĩ của mình hoàn toàn chưa thích đứng kịp nàng một mặt đờ đ ẫ n nhìn về phía khương văn chết vô ý thức nói a vì cái gì chu m ô n g vội vàng truy vấn văn chết ngươi đây chính là chúng ta thật vất vả mới lấy được cơ hội vì cái gì còn không hề làm gì đây chu m ô n g thật sự không thể nào hiểu được khương văn chết đang suy nghĩ gì trường giáo sư thúc lão đại cùng lão nhị đánh nhau nhưng thường thường trước hết nhất không có là lao tam a cũng nhất định muốn làm gì sự việc dư thừa chỉ cần làm từng bước tới là được chu nông quay đầu nhìn về phía tễ vũ hà h ngô ý tễ vũ hà sẽ không cho hắn bất kỳ đề nghị hoặc ý kiến chu ngông không thể từ tễ vũ hà cái này lấy được đến chính mình cần chỉ dẫn lần nữa nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết chúng ta liền thật sự không hề làm gì ư khương văn chiết đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói trưởng giáo sư thúc mấy ngàn năm thời gian cũng chờ đợi thêm cái chừng trăm năm cũng không vấn đề gì a nếu như sư thúc thật sự không chịu ngồi yên vậy thì sắp đặt nhường chính khí thư viện cùng sung hư quan đem ngọc l o n g tự tiêu diệt thuận tiện cho chính khí thư viện cùng sung hư quan mai lôi vì về sau túc thanh chính khí thư viện cùng sung hư quan đặt cơ sở chu nông cùng hoàng tuyết ánh đang nghe khương văn chết nói xong lời nói này về sau mới không tự chủ được thở dài một hơi miệng đầy âm mưu quỷ kế đây mới là các nàng nhận biết khương văn chết đi ha ha ha sư liệt liền thích nói dỡn chu nông có chút lúng túng cười tiêu đạo giờ âm mưu quỷ kế á không phải cái này bài binh bày trận sự tình cũng là ngươi đem so sánh tốt chúng ta nhất định tất cả nghe theo ngươi tại trung nông hoàng tuyết oánh kha bình vân cùng tào minh rời đi vấn đạo các cựu tầng không gian về sau tệ vũ hà nhường khương văn chết cùng cận chỉ nhu đến nàng bên cạnh ngồi khương văn chết xuyên thấu qua tệ vũ hà nhìn mình ánh mắt cảm giác nàng đã quyết định muốn bế quan súng kích hóa thần rồi bây giờ thúy vi tiên tông bị khương văn chết làm cho nửa chết nửa sống ngọc phật t h i ê n viện không phụ sự mong đợi của mọi người đi ra chủ trì công đạo kéo ra thúy vi đế quốc nội chiến mở màn lạc hà kiếm tông lại có khương văn chết tại tệ vũ hà có thể yên tâm đi bế quan s u n g kích hóa thần văn chiết thiểu n u tệ vũ hà dùng đặc biệt ngữ khí nghiêm túc nói ta chuẩn bị bế quan s u n g kích hóa thần rồi kiếm tông liền giao cho các ngươi nha khương văn chết mở m i ệ n g trước nói vâng thỉnh sư tổ yên tâm đệ tử nhất định tận tâm tận lực vì tông môn ngữ phát triển cũng cầu chúc tổ sư thuận lợi đột phá hóa thần chỉ có sư tổ thành tự hóa thần c ầ n chỉ nhu cũng hết sức chăm chú gật đầu nói thỉnh sư tổ yên tâm đệ tử nhất định chuyên tâm tu luyện làm một cái hợp cách tông chủ khương văn chết sâu đậm liếc nhìn tệ vũ hà một cái luôn cảm giác lần này cùng tệ vũ hà phân ly phải qua cực kỳ lâu mới có thể gặp lại não hải trung không tự chủ được nổi lên chính mình lúc trước đưa cho tệ vũ hà ngọc bội bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác tại cảnh cáo muốn chính mình nhắc nhở một chút tệ vũ hà chớ quên trong ngọc bội cho nàng lưu tin tức nghĩ tới đây khương văn chết lần nữa mở miệng nói sư tổ tại ngài do dự thời điểm nhớ ký đệ tử tiễn đưa ngày ngọc bội tệ vũ hà nghe xong khương văn chết lời nói về sau lập tức trở về nhớ tới trước đây khương văn chết đem viên kia ngọc b ộ i giao cho nàng lúc nói lời ừng ta đã biết ba người đang nói chuyện trong chốc lát thiên hậu tệ vũ hà cũng mở miệng nhường khương văn chết cùng cận chỉ nhu trở về làm chính mình sự tình cận chỉ nhu cảm giác đặc biệt khó chịu mặc dù không có khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn là không chịu thua kém từ khỏe mắt chảy ra trở lại kiếm khí phong về sau cận chỉ nhu cũng không có tâm tư tu luyện cứ như vậy giúp vào khương văn chết trong ngực nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày kể từ hôm nay đi qua khương văn chết cùng cận chỉ n u tự không gặp qua tệ vũ hà nghĩ đến nàng đã đến lòng đất một vạn lý chỗ tu luyện chàng bế quan đi, đi. khương văn chết đem mình đã sớm kế hoạch xong hủy diệt ngọc long tự kế hoạch giao cho chu n ô n g đi thi hành đồng thời nhường chu n ô n g giúp một mình thu thập tinh huy sa mạc tình báo tương quan tính trước làm sau một mực là khương văn chết xử lý quen thuộc tiếp đó khương văn chết đi tới tàng thư cát đem lạc hà kiếm tông bên trong tất cả cùng dị bảo cùng thổ thuộc tính pháp bảo linh bảo tư liệu đều tìm được dị bảo cái đồ chơi này khương văn chết cũng chỉ là trong ngọc giản nhìn qua nếu muốn để cho mình chân chính động tay luyện chế vẫn còn có chút sức mạnh không đủ đàng cẩn thận nghiên cứu hơn nửa năm về sau khương văn chết trung quy là lợi dụng chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác đem dị bảo quá trình luyện chế suy luận đi ra. hơn nửa năm này bên trong ngọc long tự cùng sung hư quan quan hệ đã hạ xuống điểm đóng băng sung hư quan túi khôn n g ọ n g dương chân nhân bị chính mình lộng đi rừng hoang vương quốc khương văn chết đều không cần tự mình hạ chàng chỉ là cho chu m ô n g ra nghĩ kế liên đệ ngọc long tự cùng sung hư quan đánh lên tiếp đó tại chu m ô n g sắp đặt dưới sự dẫn đường cuối cùng dẫn chính khí thư viện ra tay giúp đỡ ba nhà liên thủ đem ngọc long tự từ tây thuộc vương quốc cho nhổ tận gốc mà ở phân phối ngọc long tự hủy diệt phía sau lưu lại tài nguyên lợi ích lúc sung hư quan cùng chính khí thư viện bởi vì phân phối không đều lên nào tối bụi cuối cùng vẫn là kiếm tông thiếu tông chủ cận Kiếm t ô người chỉ cần thục tây v ơ Lương. Lương. n thanh đàn đạo quyền quản hạt, này mới khiến sung hư quan cùng chính khí thư viện không có tiếp tục ở Mỹ xuống. Trước 145, Cao Tưởng, Quang Tưởng, Quang n g g quốc có tục Trước Cao Tích Trước Cao Tích hạt, thư tiếp hư khí đạo mới Mỹ ư ở ở bên ngoài xem ra lạc hà kiếm tông sung hư quan liên thủ với chính khí thư viện rút ra ngọc long tự kết quả là chính khí thư viện xuất lực ít nhất lấy được chỗ tốt nhưng là lớn nhất sung hư quan mặc dù bỏ bao nhiêu công sức nhưng là thu được lạc hà kiếm tông nhường lại lợi ích mà đánh xong toàn trường lạc hà kiếm tông nhưng chỉ là thu được thanh đàn đạo quyền quản hạt mà thôi sau đó một đoạn thời gian ngọc long tự bị diệt cùng lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ là một cái thiếu thông minh người hiền lành đã trở thành tây thuộc vương quốc tu tiên giới để cho người nói chuyện say x ư a chủ đề mà thu được ngọc long tự tài nguyên tu luyện chính khí thư viện cùng sung hư quan lúc này chiêu cáo thiên hạ chính mình muốn đại khai s â n môn q u ả n g nạp môn đồ tây thuộc vương quốc tất cả mười sáu đến hai mươi tuổi vừa độ tuổi thanh thiếu niên cũng có thể đi tới sung hư quan hoặc chính khí thư viện tham gia nhập môn thí luyện thuộc về sung hư quan cùng chính khí thư viện cai quản đạo phủ các phạm nhân đều bị bỗng nhiên nô ra tu tiên tông c ự chấn kinh đến gần như đ i n cuồng theo c h u y ệ n lê n men thậm chí nhường không thiếu sinh hoạt tại lạc hà kiếm tông tai quản đạo trong phủ người bình thường đi tới chính khí thư viện cùng sung hư quan tham gia nhập môn t h í luyện lạc hà kiếm tông vẫn như c ũ là duy trì lấy ngày bình thường ẩn thế cách làm vừa không ra mặt ngăn cản cũng không có làm tuyển nhận đệ tử mới kế hoạch giống như là không biết thúy vi đế quốc phát sinh nội loạn đã bất lực đối với tây thuộc vương quốc tiến hành can thiệp thực tế thượng chu nông cũng đi tìm khương văn chết hỏi thăm chuyện này từ chu nông góc độ đến xem cả nước tính chất thẩm định tuyển chọn đệ tử mới nhất định có thể phát giác không ít hạt giống tốt như kiếm tông bỏ lỡ cơ hội này những cái kia nắm giữ thiên phú tu hành đệ tử liền bái vào chính khí thư viện cùng sung hư quan rồi khương văn chết chỉ là đạo nhiên một tiếu đạo trưởng giáo sư thúc chính khí thư viện cùng sung hư quan nhiều nhất còn có thể tồn tại ba mươi năm chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện phạm nhân tu luyện ba mươi năm cũng bất quá là mới vừa đạt đến ngưỡng cửa tu tiên mà thôi đợi kiếm tông diệt chính khí thư viện cùng sung hư quan bọn hắn tự nhiên sẽ trở thành đệ tử của kiếm tông còn là nói trưởng giáo sư thúc muốn mọi chuyện đều tự thân đi làm bắt đầu từ số không dạy tân đệ tử tu tiên nếu là không có thúy vi tiên tông ví dụ chu mông đại khái không tin khương văn chết nói trong vòng ba mươi năm diện địch sung hư quan cùng chính khí thư viện liền nắm giữ hai vị hóa thần kỳ tu sĩ chấn giữ thúy vi tiên tông đều bị khương văn chết lấy tới chỉ còn lại nửa cái mạng muốn tiêu diệt chỉ có một nguyên anh tu sĩ chấn giữ tu tiên tông cửa hoàn toàn có thể dùng nhẹ nhõm thêm vui vẻ để hình dung đúng rồi văn chiết đây là ngươi muốn tình báo tư liệu đang bản xong xuôi phải trang chiêu thu đệ tử sự tình về sau chu mông đưa cho khương văn chết tám mai ngọc giả nói ngươi nghe ngóng tinh huy sa mạc sự tình làm gì đợi sang năm đệ tử mới sau khi nhập môn ta chuẩn bị đến tinh huy sa chu nông đại khái là đoán được khương văn c h ế t ý nghĩ n g h e xong khương văn c h ế t trả lời không hề cảm thấy ngoài ý mớn tu tiên giả khi tu luyện tới c h ú c cơ kỳ về sau là có thể tự do rời đi tông môn ngoại gia lịch luyện tinh huy sa mạc là danh khí lớn nhất một cái đất thí luyện lúc tuổi còn trẻ chu nông đã từng đến cái chỗ kia du lịch qua hơn nữa một người tu luyện thành công tu tiên giả chắc chắn không thể nào là chờ trong tông môn tu luyện ra được cho nên chu nông cũng không có nói khương văn c h ế t đối với kiếm tông cực kỳ trọng yếu không thể dễ dàng mạo hiểm như vậy lại nói liền kim đan trung kỳ tột cùng tu sĩ đều zết chết qua khương văn chết cái này đã có ra ngoài lịch luyện năng lực thậm chí còn có thể mang mấy cái tu sĩ cùng một chỗ nghĩ tới đây chu n ô n g mở miệng nói văn chiết ngươi lần này du lịch có thể hay không mang nhiều mấy người đệ tử cùng một chỗ à? có thể à, ta muốn mang chỉ nhu cùng một chỗ ngươi dám đáp ứng không chu n ô n g móc méo miệng nói có cái gì không dám đáp ứng chỉ nhu là kiếm tông thiếu tông chủ không giả nhưng nàng cũng là người đạo lữ a muốn nói kiếm tông ai quan tâm nhất chỉ nhu ngươi dám nói đệ nhất ai dám nói đệ nhị à? k h ư ơ n g văn chiết khẽ cười nói tốt t tốt t liền mang h ạ ung sư minh vệ hoành mạc sư minh trần vận sư tỷ cùng mai tuyết nhi sư tỷ bốn người bọn họ ta cùng bọn hắn cũng coi như cùng trung hoạn n ạ qua nhiều hơn nữa ta sợ chiếu không chú ý được tới chu nông nghe xong khương văn chiết lời nói phía sau nhẹ nhàng gật đầu biểu thị có thể lạc hà kiếm tông thế hệ trẻ tuổi trong các đệ tử rất phát triển cũng liền cái này một cái lại thêm bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng cận chỉ nhu cùng khương văn chiết chu nông đông nhiên có chút bận tâm yên tâm đi trưởng giáo sư thúc có phải ngài quên lúc trước sư tổ t i ệ n đưa yêu bảo của ta rồi khương văn chiết thông qua chu nông ánh mắt sắc mặt biến hóa tinh chuẩn đoán được hắn đang suy nghĩ gì lúc này mở miệng trần ăn nói ta đã nghiên cứu triệt để cái đồ chơi này chuẩn bị đón lấy tới liền đem nó luyện chế thành thích hợp ta sử dụng d liền xem như đối mặt kim đan hậu kỳ tu sĩ ta cũng không sợ húng chi sư thúc sợ là quên ta là thổ hệ pháp tu nếu bàn về đảo m ệ n h năng lực bảo vệ tính mạng ai dám cùng ta so nói khương văn chết từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra đánh thổ độn phủ tại chu m ô n g trước mắt lung lay chu m ô n g khi nhìn đến khương văn chết tiện tay móc ra thổ độn p h ù về sau lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng cho để xuống hắn thật đúng là quên đi khương văn chết cũng là chế p h ù đại sư thổ độn p h ù cũng là lấy ngàn làm đơn vị chế tác chui xuống đất đó chính là thổ hệ pháp tu sân nhà Cứ kéo kim dài tình thế, huống như đúng n vẫn cầm Khương Văn、Chích、không có cách đến vu nguyên anh cũng không tinh Nguyên anh tu sĩ không kỳ kỳ tu thật tu tại tu tại tông môn thật vu huy muốn sĩ sĩ, sẽ Chích cách cầm có mạc môn tìm kiếm cơ duyên, đi xích viêm đại duyên, sa đi lắc lư. xích hẻm i i b trúc, huyền h n o nguyên chọn nhất. mới là lựa chọn tốt、nhất. Đúng rồi trưởng giáo sư thúc ta cảm giác địa huyên tu luyện chàng có thể từng bước hướng tông môn đệ tử mở ra Khương khẽ Chích gặp tự thuyết phục chu Văn mông gặp về tự sau, chu nông nghe xong khương văn chiết giảng thuật về sau nhẹ nhàng gật đầu nói ừ n chuyện này ta tới an bài tại nói với chu nông rõ ràng bản thân muốn đi địa viên tu luyện tràng luyện chế dị bảo sự t ì n h phía sau khương văn chiết mang lên chính mình nghiên cứu chuẩn bị hơn nửa năm vật phẩm thông qua truyền thống trận đi tới lòng đất bảy thiên lý chỗ địa viên tu luyện tràng p h u quân ngươi tới rồi trong lòng đất bảy thiên lý chỗ địa viên tu luyện tràng ở bên trong cận chỉ nhu giống như là người không việc gì như thế ở đây tu luyện liệt phong kiếm khí đồng bộ kiếm quyết chỉ n u ngươi đột phá tại cận chỉ n u tiểu chạy lúc tới k ư ơ n g văn chiết đáy lòng cảm giác lập tức cho ra nhắc nhở cận chỉ nhu đã đem ngọc linh thúy tinh thể đệ nhị trọng tu luyện viên mãn bây giờ nàng không chỉ là phong thuộc tính trúc cơ kiếm tu cũng là phòng ngự hệ trúc cơ thể tu chân chính bước vào thể tu một đạo người tu luyện phu quân là làm sao mà biết được nhân gia vốn còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên ấy cận chỉ nhu gặp khương văn chết liếc mắt liền nhìn ra nàng đột phá tu vì sự tình đáy lòng c h ỉ cảm giác có chút k h ô n g phục khương văn chết tại cận chỉ nhu trên đầu vớt vớt nói ngươi cho ta kinh hỷ không thể bảo là không lớn chúc mừng ngươi chỉ nhu vậy ta cũng cho ngươi một cái ngạc nhiên đi một năm sau ta chuẩn bị đi tinh huy sa mạc lịch luyện cận chỉ n u nghe đến đó vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chết mắt nói phu quân ta cũng muốn đi khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói nếu là ngươi không có có thể đột phá ngọc linh thủy tinh thể tu luyện ta còn sẽ do dự muốn hay không mang ngươi cùng đi hiện tại đã trở thành phòng ngự hệ trúc cơ thể tu tự nhiên là có thể mang ngươi cùng một chỗ đi tới quá tốt rồi phu quân ngươi thật là quá tốt rồi cận chỉ nhu nghe đến đó hưng ơ phấn ôm khương văn chết cổ giật này mình những năm này tại kiếm tông bồi dưỡng g i ớ i tại tu luyện sau khi còn muốn nghe tệ vũ hà cùng khương văn chít cho nàng g i ả n g thuật tu tiên giới đủ loại c h i thức ít nhất tu tiên giới thường thức tính chất c h i thức nắm giữ thấu t r i n đấy tự nhiên biết hiệu tinh huy sa mạc là cái dạng địa phương gì bất quá ta đối với ngươi còn có một cái yêu cầu nho nhỏ đó chính là ngươi ít nhất tu luyện ra một môn công kích tính công pháp thần thông đi ra cận chỉ nhu không chút do dự gật đầu nói ta đã biết phu quân trước khi đến tinh huy sa mạc phía trước ta nhất định sẽ tu luyện ra tính công kích công pháp thần thông bây giờ lạc hà kiếm tông nhất chúng ta tầng không có người sẽ cảm thấy cận chỉ nhu n u n u nhược nhược thiếu tông chủ. nhưng à n n g hôm nay không có, có bất kỳ triệu chứng nào đi tới nơi này nhất định là có đại động tác gì mới đúng khương văn chiết cười nhẹ giải thích nói đương nhiên là vì đi tới tinh huy sa mạc lịch luyện làm chuẩn bị a đi qua ta hơn nửa năm nghiên cứu ta đ a nghĩ n g kỹ như thế nào luyện chế cái này trọng n ự c châu dị bảo chỉ có luyện chế ra dị bảo tông môn mới yên tâm ta mang ngươi ra ngoài lịch luyện không phải cận chỉ nhu vô cùng tự nhiên gật đầu nói ừ m cái kia cần người ta giúp một tay sao không cần không cần chính ngươi đi làm chuẩn bị là đủ luyện chế dị bảo ít nhất cũng phải hao phí cái đại nửa năm thời gian cận chỉ nhu học thức so sánh với mười năm trước có tiến bộ không giả nhưng muốn đ ú n g tay dị bảo luyện chế còn chưa đủ dùng tại cận chỉ nhu sau khi rời đi khương văn triết lập tức bắt đầu luyện chế dị bảo đầu tiên là tại toàn bộ địa viên tu luyện tràng phạm vi bên trong bố trí một cái thất tinh tỏa linh trận cái này cái này trận pháp cũng đến từ sung hư quan là chuyên môn dùng để đến vây khốn luyện hóa tàn hồn nguyên thần trận pháp sau đó lại tại luyện khí d ư ớ i đài bố trí một cái tam nguyên về linh trận dạng này có thể để cho yêu bảo hấp thu đến tinh khiết nhất m ẫ u thổ linh khí nhưng để cho an toàn khương văn chết dùng thổ thuộc tính cực phẩm linh thạch liên tục không ngừng linh khí hao phí hơn hai tháng thời gian lợi dụng lấy l ấ y không hết dùng không cạn địa huyền chi khí đem trên người mình địa hoàng h ổ phách á o ngưng kết thăng cấp trở thành hoàn chỉnh địa hoàng hồ phách giáp tức là khương văn chết tu vi quá mức thấp môn này có thể phòng ngự nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích thần thông thuật pháp đ ị a hoàng hồ phép giáp chỉ có thể ở địa viên chi khí đậm đà trong hoàn cảnh sử dụng nếu là rời đi địa viên tu luyện trảng cho dù là có c ự c phẩm linh thạch tương trợ khương văn c h í c h cũng không có xử lý pháp ngưng tụ ra hoàn chỉnh điện hoàng hồ phép giáp tới Trước 146, Quy yêu tàn hồn. Khương thể tại lại kiểm tra qua một lần chính mình chuẩn bị đồ vật xác định không có cái gì bỏ sót hoặc không đủ phía sau khương văn chết lúc này mới lấy da đỏ tức linh diễm đỉnh cùng yêu bảo trọng vực châu tới đem đỏ tức linh diễm đỉnh đặt vào chính mình bố trí trong trận pháp tiếp đó triệu hồi da đỏ linh tức yêu h ỏ a khiến cho huy năng hoàn toàn phóng xuất ra hơn nữa từ khương văn chết l xếp bằng ở đỏ tước linh diễm đỉnh trước địa bên chi khí ngưng tụ thành xương mù tại chu thân lưu truyền mà yêu bảo trọng vực châu nhưng là tại đỏ tước linh diễm trong đỉnh thời khắc tiếp nhận yêu hỏa thiếu đốt luyện hóa thời gian bất chi bất giác trôi qua hai tháng nguyên bản lộ ra màu đá vôi trọng vực châu đã, đã biến thành hỏa hứng sắc cái tia dấu ở trọng vực trồng châu khí tức nguy hiểm cũng càng ngày càng đậm ha ha ha ha một cái trúc cơ kỳ tiểu bối cũng dám nhúng c h à n g người nham l á o tổ bà bối đ ố n g nhiên đỏ tức linh diễm trong đỉnh chuyển đến một tiếng trung khí mười phần hét to âm thanh ngay sau đó bảy mươi hai đạo bí hí thửa thiên văn nghiêm trọng vực châu bên trong bắn ra đem toàn bộ đỏ tức linh diễm đỉnh bao vây lại tại khương văn c h ế t trước người ngưng tụ ra một đầu t r ừ n g cao khoảng bốn trượng mai rụa t r ừ n g mười rộng sáu trượng cực lớn nham quy hư ảnh tới ẩm ẩm đỏ tức linh diễm đỉnh phát ra một tiếng kéo dài lại chầm mượn tiếng oanh minh muốn đem cái này tên là nham yêu tu nguyên thần gò bó trở về chỉ là đỏ linh tức tại bị luyện chế thành đ căn bản không làm gì được thực lực đạt đến nguyên anh hậu kỳ nham n h â n tộc tiểu bối n g ư ơ i bộ dạng này thể xác bản toa thu ẩm đỏ tước linh diễm đỉnh lần nữa phát ra một tiếng trầm m u ộ n tiếng q u a n h m ì n h sau đó to lớn nham quy hư ảnh hóa thành hạt hoàng linh vụ biến mất không thấy gì nữa sau đó một đạo cao lớn tàn ảnh từ linh vụ bên trong thoát ra thẳng đến giống như là bị sợ choáng váng một dạng khương văn chết mà tới ở nơi này đạo tàn ảnh s ắ p bổ nhào vào khương văn chết trước người lúc khương văn chết khỏe miệng không khỏi cao cao vung lên chỉ là tâm niệm vừa động thả ra chính mình hao phí cực giá thật lớn mới ngưng tụ g a địa hoàng hồ phách gia tới、Phúc. tại quy yêu nguyên thần nh hắn làm một đầu đụng phải bỗng nhiên hiện ra màu hổ phách giáp trụ bên trên quan trọng nhất là hắn cảm giác mình nguyên thần giống như là đụng phải cứng rắn nham thạch như thế bị bắn ra khương văn chết tay kết pháp quyết khống chế đỏ t ứ c linh diễm đỉnh đem miệng đỉnh hoàn toàn phong bế đoạn tuyệt quy yêu nham nguyên thần đường lui tiền bối không hổ là huyền nham q u ý nhất tộc c ư ờ n g giả vậy mà nhẫn lâu như vậy mới nguyện ý đi ra sau khi làm xong khương văn chết lúc này mới lên tiếng t r e o chọc nói tất nhiên tiền bối đã ra tới cũng không hưởng phí vãn bối làm nhiều như vậy bố trí không thể nào ngươi mất quá chỉ là một cái nhân tộc trúc cơ tu sĩ làm sao có thể ngăn lại bản tỏa nguyên thần nham nguyên thần thấy không rõ tướng ngoại trừ có thể thấy rõ một đôi màu vàng n â u yêu đồng từ bên ngoài l i ê n chỉ có thể nhìn thấy một cái vắt trên lưng lấy mai rùa tứ chi có chút ngắn quy trào hình người hình dáng nhang đang phát ra gầm t h é t đồng thời điều động chính mình sức mạnh hiếm hoi còn x u ấ t lại t h i t r i ể n ra huyền nham quy nhất tộc thiên phú thần thông Đi chết đi. đạo Địa đất tại người hiện viên dưới chết Cựu nhạc chấn ngục. chết có trước chính lực ca ca. Khương thể thanh thanh sở sở nhìn thấy, tại trước người mình xuất hiện chính đạo hình khuyên Ngoanh xuất trọng lực trường. Ca ca. Địa viên tu luyện tràng t luyện văn sở sở là từ m à mà truyền tới c u ầ n bạo lớp hút đem bao trùm tại khương văn chết quanh thân hồ phách giáp trụ kéo đến phát ra từng đợt nhọn nổ đùng có thể cho dù là dạng này khương văn chết vẫn như cũ là cùng người không việc gì như thế phong khinh vân đạm đứng tại chỗ nham yêu đồng t ử đột nhiên qua vào hắn không thể tin nhìn về phía khương văn chết trên thân bộ kia nhìn như đơn bạc màu hổ phách giáp trụ hắn đủ để nghiền nát tu sĩ kim đan cựu nhạc c h ấ n ngục thần thông mà ngay cả tầng này áo giáp tầng ngoài đều không cách nào phá vỡ đây, đây là nham thấy được giáp trụ bên trong lờ mờ có ba vạn sáu ngàn đạo thấy không rõm lưu truyện hơn nữa so sánh với đỏ linh tức tới nói huyền nham quy nhất tộc chỗ chuyển thừa thiên phu thần thông càng thêm tiếp cận bí ý khương văn chết nhìn xem đã hoàn toàn đánh mất vừa rồi nguyên anh hậu kỳ yêu tu khí thế tàn hồn nhất miệng một tiếu đạo theo ấ t n i tiền bối đã triển lộ năng lực của mình. Vậy kế tiếp liền nên bối hiện ra hiện ra thủ đoạn, thất tinh tỏa linh ê nên Lên. n năng mình. vãn đoạn, trận. thủ thất tỏa t đã ra ra lộ lực của h Vậy kế khương văn chích thôi động pháp lực kích hoạt lên thất tinh tỏa linh trận lập tức trận pháp năng lượng tự động hội tụ thành xiềng xích đem nham tàn hồn vững vàng trói buộc đứng lên đón lấy tới chỉ cần khương văn chích thôi động luyện hóa pháp quyết thất tinh tỏa linh trận là có thể đem nó bắt được tất cả hồn thể luyện hóa thành hư vô thả ta ra coi chừng lao tổ một ngốm nước ngươi nham tàn hồn cuối cùng lấy lại tinh thần tại thất tinh tỏa linh trận bên trong kịch liệt và mẹo nhưng hắn càng rẽ rủa trói b u ộ c ở trên người nàng xiềng xích hay thu co lại phải càng chặt cuối cùng hắn mai rủa hư ảnh lên thừa thiên văn đều bị từng khúc nước to ra nhằm nhìn qua khương văn chết trên thân bộ k i a l ư u chuyển màu vàng sáng linh quang hồ phách giáp trụ mấy ngàn năm tu hành tích lũy nạo mạn đang tại sụp đổ tàn hồn bên trong ký ức giống như thủy t r i ề u và tới năm hai nghìn năm trước hắn đại sát tứ phương một lần liền có thể thôn vệ hơn vạn nhân tộc ba tám trăm năm trước nó tê liệt nhân tộc tu sĩ kim đan như, như xé giấy nhẹ nhõm một n g h n ba trăm năm trước nhân tộc nguyên anh lao quái bản bệnh pháp bảo tại thiên phú của hắn thần thông cựu nhạc trấn vực ph nhưng trước mắt cái này nhìn như ô nhuận n g i á p trụ lại nhường hắn thuốc thủ vô sách sợ hãi xâm nhập linh hồn sợ hãi nham tử có ý thức đến nay lần thứ nhất cảm thấy bất lực lại sợ hãi vô ngẩn không thể nào không muốn nham tàn hồn phát ra khàn khàn gào thét tại cảm nhận được vô biên vô tận sợ h ã i phía sau hắn yêu đồng tử bên trong chiếu bắn ra toàn bộ sinh linh rất bản năng cầu sinh quan g mang đến hắn không muốn chết không muốn cứ như vậy hóa thành một mảnh hư vô ông ngong ngong tại thương văn chiết cùng nham tàn hồn rằng có lúc bị đỏ tức linh diễm lô luyện chế ra hơn ba tháng trọng vực châu cuối cùng bị luyện hóa lập tức đ ỏ tức linh diễm đỉnh xung quanh t ó é ra b ả y sắt hà quang những thứ này hà quang đầu tiên là biến ảo trở thành chín đạo vòng sao thoát ly chủ thể tiếp đó tại địa u y ê n tu luyện tràng m á i vòm buộc vòng quanh cựu trọng vòng sao hư ảnh sau đó vòng sao chậm dài chuyển động tại đệ tam giai vòng sao chuyển động lúc trong hư ảnh một tòa bách trượng thạch phong ẩm van sụp đổ thành lớn chừng quả đâm hòn đá chín đạo vòng sao diễn hóa thành một tòa vi hình thiên địa tại vòng thứ nhất hiện ra lúc vi hình trong trời đất xuất hiện sơn nhạc treo ngược dị tượng vòng thứ hai lúc xuất hiện vi hình thiên địa giang hà nghịch lưu thứ tam hoàn tinh thần rơi xuống đất đến đệ cửu vòng lúc cả vi hình thiên địa trọng lực pháp tắc lại bắt đầu nghịch hướng lưu truyền nham cười khổ nói lao phu tu hành hơn sáu ngàn lại cũng bất quá là miễn cưỡng ngưng tụ ra bốn cái vòng sao mà thôi muốn ngưng tụ ra chín cái vòng sao đại khái chỉ có tổ tiên bí hi có năng lực như vậy đi theo nham giọng tàn hồn rơi xuống địa viên tu luyện tràng trên mái v ò n hà quan lại sản sinh biến hóa Mà nham tàn ự m hồn giới i t h ệ cũng không phải thường thượng đạo giải thích nói này nói vạn pháp bất sâm dung hợp bí hí thừa thiên văn đặc tính có thể vặn vẹo chu thân ba trượng tất cả pháp luật quy tích nhường ngươi chỗ ở một cái tuyệt đối an toàn trong không gian khương văn chất căn cứ chính mình đấy lòng cảm giác nhắc nhở đoán được vị này yêu tu tàn hồn muốn làm gì không có gì hơn là không có cách nào đi đoạt xá sự tình chỉ có thể lui mà cầu lần tìm kiếm chủ động binh giải một đường như hắn mới từ trọng vực châu bên trong đi ra liền tự động binh giải thương văn chết thật đúng là không làm gì được hắn nhưng bây giờ nham tàn hồn đã bị thất tinh tỏa linh trận gắt gao vây khốn cũng không phải nó muốn binh giải liền có thể binh giải nhân tộc tiểu bối lão phu nguyện lấy huyền nham q u y nhất tộc trọng lực chân giải đổi lấy luân hồi cơ duyên nham tàn hồn dùng thanh em khàn khàn nói vừa rồi nói cho ngươi trọng vực châu tam đại thần thống xem như lão phu tiên phía trước muốn ngươi đoạt xác nhận lỗi chỉ cần ngươi nguy lao phu còn có thể đem v ụ nhạc thiên thư tàn thiên cùng nhau giao cho ngươi trọng lực chân giải hẳn là huyền nham quy nhất tộc trọng lực pháp thuật c h i thức đến nỗi v ụ nhạc thiên thư khương văn trích là lần đầu tiên nghe nói khương văn trích khép cười một tiếng nói tiền bối ngài cảm thấy văn bối liền không có cái khác pháp tử nhận được những vật này sao ta cũng không làm khó ngại chỉ cần ngươi lại thêm chính mình suốt đời đối với thổ t h u ậ t tính pháp thuật cảm lộ cùng luyện chế yêu b ả o quá trình giao cho văn bối binh giải một chuyện văn bối sẽ không ngăn cản kỳ thực huyền nham quy làm vì yêu tộc bên trong tiếng tăm lửng lây chủng tộc có đồ tốt chỉ có thể so khương văn trích trong tưởng tượng còn nhiều hơn có thể khương văn trích không muốn đi gây cái phiền cho nên chỉ là tại nham trên thân nổ lông dê nham nghe xong khương văn chết lời nói về sau chỉ là hơi chần chờ một chút liền đáp ứng nói được lao phu đồng ý ngươi chương một trăm bốn mươi bảy dị bảo trọng vực châu chương một trăm bốn mươi bảy dị bảo trọng vực châu nói nham từ mình tàn hồn bên trong cắt chém ra một lũ thần hồn đến đem vừa rồi hứa hẹn cho khương văn chết c h i thức ký ức đều khắc họa trong đó tiếp đó vô cùng hư nhược hướng về phía khương văn chết nói nhân tộc tiểu bối thứ ngươi muốn ở ngay chỗ này khương văn chết cảm giác cái này lao âu quy vẫn là rất t ứ c thời vụ cũng không có đùa n g ị c h cái gì chút n ư u kế do xét ra thần trí của mình đem lơ lửng tại nham tàn hồn bên cạnh hồn cầu nắm đến trước người mình tiếp đó không chút do dự đem lũ thần hồn hấp thu được chính mình thức hại ở bên trong lập tức từng mảng lớn ký ức giống như như vỡ đê tại chính mình náo hải t r u n g nổ tung may mắn khương văn chết thần thức đi qua luyện tâm quyết rèn luyện vô cùng cứng cỏi nhờ vậy mới không có bị n h i ề u như vậy ký ức cho tách ra đi nhưng cứng rắn tiếp nhận n h i ề u như vậy ký ức xung kích khương văn chết sắc mặt cũng không được khá lắm là được qua một hồi lâu k ư ơ n g văn chết sắc mặt cũng không được khá lắm là được Dự ữ chúc tiền bối kiếp sau còn có thể đi bên trên con đường tu hành nói khương văn chết điều khiển thất tinh tỏa linh trận vung lỏng ra c u ố n quanh ở nham tàn hồn lên năng lượng t ỏ a liên hứa một lời núi trọng khó trách ngươi có thể l ĩ n h nộ đại địa h ổ phách giáp cái này mẫu thổ thuộc tính pháp lực cực hạn thần thông nham tàn hồn mới lấy được tự do lần nữa về sau nâng lên hắn màu vàng nâu yêu đồng tử nhìn về phía khương văn chết nói nhân tộc tiểu bối duy chỉ được phần này hứa một lời núi nặng phẩm tính nâng kết nguyên anh đối với ngươi mà nói không thành vấn đề tại nói xong câu đó về sau nham cũng dùng bí pháp nhiên thêu mình tàn hồn tiếp đó tất cả dùng đến bảo hộ nguyên thần sông đây chính là tu tiên giới thường nói binh giải rồi theo nham tàn h ồ n binh giải một mực quanh quẩn tại khương văn chết đ ấ y lòng cảm giác nguy cơ cũng biến mất không thấy gì nữa tại xử lý tốt yêu bảo ẩn chứa phiền phức về sau khương văn chết cuối cùng xem là khá toàn tâm toàn ý chính luyện chế cần dị bảo rồi vừa rồi nham cho khương văn chết trong trí nhớ ẩn giấu đi một cái tin tức đó chính là cựu tinh c h ấ n thiên hà thuộc về huyết mạch c h u y ể n thừa thiên phú thần thông chỉ có thân có bí hí huyết mạch mới có thể sử dụng cho nên khương văn chết không cách nào sử dụng loại thần thông này đến ở lòng đất cộng minh cùng vạn pháp xâm ngược lại là không có huyết mạch chi lực yêu cầu nhưng khương văn chết cũng không khả năng hoàn toàn tr Căn cứ vào nghiên cứu của mình cùng nham cung nghiên mình nham vào lấy trước mắt hương văn c h ế t tu vi tới nói tối đa chỉ có thể phóng xuất ra ba trăm linh lần trọng lực chấn tinh vực t h â n trí của mình phạm vi bao phủ chỉ có phương viên bốn trăm năm mươi m cho nên c h ấ n tinh vực phạm vi bao trùm cũng chỉ có bốn trăm năm mươi m trọng vực châu hạng thứ hai dị năng tên là ngự b á c hoang thông qua huyền nham quy yêu thần thông địa mạch cộng minh thiết lập một cái tuyệt đối lĩnh vực mình tại cái này giới vực bên trong chỗ pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp ba tất cả t h ổ hệ thuật pháp uy lực tăng thêm gấp mười một hạng cuối cùng dị năng vạn pháp bất sâm khương văn chiết trên căn bản là còn nguyên chuyển tới chỉ là tự thân cũng không có nham thực lực chỉ có thể ở bên cạnh mình trong phạm vi một trượng tạo dựng vạn vẹo trọng lực trường kỳ thực đối với khương văn chiết tới nói vạn pháp bất sâm cái này dị năng mới là mình muốn nhất năng lực thân là tiên tu không kém tấn công từ xa năng lực liền sợ phòng ngự của mình không đủ năng lực mặc dù nói chính mình lĩnh mộ đại địa h ổ phách giáp môn này cực hạn phòng ngự thần thông có thể tu tiên giới cũng không phải không có cách nào tới phá giải cái này đại địa h ổ phách giáp phòng ngự cái này liền cần loại thứ hai thủ đoạn phòng ngự để đền bù khả năng này tồn tại thiếu hụt tại hoàn thành dị bảo trọng cực châu luyện chế về sau khương văn chết đồng thời không có lập tức rời đi địa bên tu l u y ệ n tràng mà là đem l ự c chú ý bỏ vào từ nham tàn hồn bên trong lấy được ký ức bên trên những ký ức này bên trong truyền thừa chi thức cùng kinh nghiệm đối với khương văn chết tương lai tu luyện cực kỳ trọng yếu nhất định phải mau chóng tiêu hóa. phát nguyên b h lai c trọng lực cũng không phải là dựa vào man lực trấn áp mà là lợi dụng thiên địa vận luận cộng minh muốn thuận thế mà làm khương văn chết mượn nhờ chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác lấy nham ký ức tới tới lui lui thô diễn tự lầm bầm đồng thời đầu ngón tay điểm nhẹ trước người ngọc giản đem chính mình cảm lộ đến đồ vật đều ghi chép xuống n h ữ n g tài liệu này vô luận là đối với mình hay là đối với tông môn tới nói cũng là di túc chân quý đồ vật tại ghi chép lại cảm nộ của mình về sau khương văn chết lúc này thôi động dị bảo trọng vực châu phóng xuất ra trọng lực lĩnh vực sau đó dùng thần thức phong tỏa một thanh đã sớm bị vận thành bánh quay trèo thượng phẩm pháp khí phi kiếm dựa theo trọng lực chân giải bên trong ghi lại phương pháp khống chế trọng lực bọc lại nó kết kết lang. theo ý niệm truyền đạt khương văn chết khống chế cái này trọng lực lực trường đem trôi này thượng phẩm pháp khí phi kiếm cho cứng rắn vật gãy ai vẫn chưa được mặc dù khương văn chết dùng hết cựu nhạc chấn ngục cái này trọng lực pháp thuật nhưng còn lâu mới có tự sử dụng cựu nhạc c h ấ n ngục chỉ được hình m à t h ô i nhưng là đủ đã để t r ú c cơ tu sĩ hộ thể linh quang như giấy mỏng một dạng yêu ớt phu quân lúc này cận chỉ nhu nâng một cái hộp đựng thức ăn thông qua truyền tống trận đi tới địa viên tu luyện tràng g ò má nàng bên trên tràn đầy đau lòng nói ngươi cũng tại địa viên tu luyện tràng chờ đợi tám tháng rồi muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại nói khương văn chiết cười nhẹ lắc lắc đầu nói ta không có mệnh mọi chờ ta làm xong chuyện trong tay tự nhiên sẽ đi ra n g h e xong khương văn c h i lời nói về sau cận chỉ nhu chỉ có thể ở đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi nàng đã sớm dự liệu được khương văn chết sẽ không tùy tiện đánh gây bế quan vừa lấy ra nàng tự tay chế tắc món ăn vừa nói lại có bốn tháng chính là tông môn tuyển nhận đệ tử mới thời gian hùng tĩnh nha đầu kia cũng tới phu quân ngươi nói nàng có thể hay không cầm tới mười vị trí đầu thứ tự khương văn chết nhẹ nhàng ư một tiếng tiếp đó nhìn về phía cận chỉ nhu đạo chỉ nhu phụ trách đệ tử mới nhập môn giám khảo xác định được không có hẳn là không đi bình thường tới nói phải một tháng sau tông môn mới có thể tuyên bố liên quan nhiệm vụ đây là tám tháng tới khương văn chết lần thứ nhất cùng cận chỉ nhu đàm luận tu luyện ngoài ý vấn đề không khỏi làm cận chỉ nhu cảm thấy một hồi mừng rỡ dạng này a ngươi có thể giúp ta hướng trưởng giáo sư thúc lấy một cái nhân tình như khương văn chết tiếp nhận cận chỉ nhu lời nói nói đem t u y ể n bạc đệ tử mới nhập môn nhiệm vụ giao cho ta tới làm cận chỉ nhu cười nhẹ ngồi xuống khương văn chết trong ngực nói cái kia cần người ta tìm t r ư ở n g giáo sư bá đòi nhân tình a trưởng giáo sư bá ước gì phu quân tới làm cái này nhiệm vụ đây yên tâm đi nhân ra chờ một lúc liền đi tìm t r ư ở n g giáo sư bá nói xong cận chỉ nhu liền bắt đầu uy khương văn chết nàng làm điểm tâm món ăn mà khương văn chết vẫn là giống như lấy trước kia giống như đem lực chú ý đều bỏ vào chỉnh lý tiêu hóa thôi diễn cùng ghi chép nham trong trí nhớ được tri thức cận chỉ nhu giúp vào khương văn chết trong ngực bất chi bất giác ngủ thiếp đi đi qua đợi nàng từ trong lúc ngủ mơ tô tỉnh lúc tới vừa hay nhìn thấy khương văn chết một tay hư nắm ngũ trượng bên ngoài cao khoảng hai mét thi kiếm thạch đột nhiên sập co lại thành lớn chừng quả đấm quả cầu đá hơn nữa quả cầu đá mặt ngoài còn bóng loáng như gương hoàn toàn nhìn không ra nó là một khối thi kiếm thạch á p súc mà thành hoa phu quân người chiêu này nhưng so sánh kiếm tu kiếm khí hù dọa người nhiều hơn cận chỉ nhu nhịn không được kinh sợ hô đạo chúc cơ tu sĩ nhất định là trong nháy mắt cũng sẽ bị ép thành một khỏa viên thịt cho dù là tu sĩ kim đan cũng khó thi triển hóa quang độ hành bỏ trốn đi. thương văn chết lau mồ hôi trên trắng thủy đem quả cầu đá tùy ý ném đến trên mặt đất thở hôn h ể nói n ta cũng chính là tại địa huyền chi k h í đậm đà mà phương mới có thể sử dụng dạng này trình độ trọng lực pháp thuật rời đi địa huyền cũng chỉ có thể dùng đơn thuần nhất trọng lực tăng cường đi hạn chế đối thủ hơn nữa sử dụng trọng lực còn không thể rời bỏ trọng lực châu giúp đỡ có lẽ phải chờ ta ngưng kết nguyên anh phía sau mới có thể tùy tâm sử dụng thi triển cái này trọng lực pháp thuật đi khương văn c h ế ngoài miệng nói như thế nhưng lòng dạ đã có như thế nào lợi dụng trọng lực á c xúc pháp thuật này ý nghĩ trước mắt mà nói k ư ơ n g văn chết r o n g tay công kích mạnh nhất thủ đoạn là bạo liệt nát c ư n g tiễn nhưng loại này tiễn thị chế tắc một chi ít nhất phải hao phi chính mình nửa tháng đến một cái tháng thời gian dù sao nồng độ cao áp xúc cơ khí là vô cùng nguy hiểm nếu là sơ ý một chút ngược lại sẽ đem mình cho nổ phóng lên trời cho nên khương văn chết mới dùng tam giai áp xúc pháp đầu tiên là ngưng tụ ra ba mươi mai chịu k h ô n g chế áp xúc cơ khí tiếp đó lợi d ù n g pháp khí như ý túi đựng tên tiến hành cấp thứ hai áp xúc đồng thời chứa đựng tại trong túi đựng tên chờ đến chính mình cần sử dụng bạo liệt nát cương tiễn lúc lại tiến hành lần thứ ba áp xúc dạng này mặc dù giảm mạnh chứa đựng bạo liệt nát cương mùi tên nguy hiểm hệ số nhưng là cho để cho mình không có cách nào tại ngắn thời gian bên trong ngưng tụ ra bản đầy đủ bạo liệt nát cương tiễn quan trọng nhất là một khi ngưng tụ ra ba ngàn mai bạo liệt phù đương lượng bạo liệt nát cương tiễn phía sau nhất định phải đem hắn bắn đi ra khương văn chức có thể không có cách nào an toàn rút về cái này v u n g lỏng liền nổ đồ chơi nhưng bây giờ chính mình nắm giữ huyền nham quy nhất tộc trọng lực pháp thuật có thể mượn nhờ trọng lực pháp thuật phụ trợ nhanh chóng ngưng kết bạo liệt nát cương tiễn cũng có thể an toàn rút về đã ngưng kết tốt bạo liệt nát cương tiễn quan trọng nhất là mình có thể ngưng tụ ra năm đến bảy ngàn mai bạo liệt phù đương lượng vụ nổ hạt nhân cấp b ạ o liệt nát cương tiễn làm nhiên cái này cái cấp bậc bạo liệt nát cương tiễn khương văn chích cũng không có cách nào an toàn tiêu trừ rút về hơn nữa chỉ là sáu mươi thạch sức kéo thanh linh c h ấ n thiên cung cũng vô pháp an toàn sử dụng loại này cấp bậc bạo liệt nát cương tiễn nghĩ đến bản mệnh pháp bảo trường cung khương văn chích não hải trung không khỏi nổi lên trước đây từ thúy vi tiên tông trong phế tích mang về ngọc g i n ở trong đó một mai trên thẻ ngọc ghi chép rất nhiều khương văn chích chưa bao giờ nghe tài liệu bảo vật trong đó có dạng này một loại thần kỳ tài liệu nhường khương văn chích cảm thấy rất hứng、thú. loại tài liệu này tên là vạn năm ngọc cao su hàn tính dẻo dai cùng kháng m ệ t nhọc tính chất có thể xưng nhân giới mạnh nhất c h ư một trăm bốn mươi tám chúng ta không tầm thường c h ư một trăm bốn mươi tám chúng ta không tầm thường lúc đó hương văn chết cũng cảm giác nếu là đem loại tài liệu này dung nhập địa hoàng long nguyên cung luyện chế thành bổn mạng của mình pháp bảo địa hoàng long nguyên cung nhất định có thể trở thành một kiện van g dội cổ kim cực phẩm pháp bảo trường cung chỉ là vạn năm ngọc cao su hiếm thấy trên đời vận dưỡng vạn năm ngọc cao su ngọc cao su linh mục giống như ngọc t ù lê thụ là thiên địa linh mục mà lại là nhất định phải lớn lên một vạn năm sản xuất ngọc cao su mới là mình cần vạn năm ngọc cao su khương văn chết cảm giác mình cho dù là gặp loại tài liệu này cũng không có cách nào đem hắn đem tới tay giống vạn năm ngọc cao su bảo vật như vậy trừ phi là trong tay mình vừa vặn thì có nắm giữ vạn năm ngọc cao su món bảo vật này người không t i ế c đại giới cũng phải lấy được đồng dạng là hiếm thấy trên đời bảo vật mới có thể trao đổi đến thu hồi phát tán suy nghĩ lúc này mới phát hiện cận chỉ nhu đã rời đi nhưng khương văn chết cũng không suy nghĩ nhiều chuyện bên này mà là tiếp tục nghiên cứu nham giao cho mình phụ nhạc thiên thư tàn thiên phụ nhạc thiên thư tàn thiên nội dung vô cùng thâm ảo k ư ơ n g văn chết cảm giác được có nguyên anh kỳ tu vi mới có thể xem hiệu phía trên này miêu tả đồ vật nhưng cũng may khương văn chết học thức cùng kiến thức không giống như nguyên anh kỳ tu sĩ kém có thể miễn cưỡng xem h i ể u phụ nhạc thiên thư bên trong dạng thuật nội dung chỉ là muốn đích thân động tay học tập phụ nhạc thiên thư ghi lại công pháp pháp thuật hoặc thần thông cái này thật không phải là bây giờ khương văn chết có thể làm cho nên khương văn chết chỉ là đem thiên thư bên trong nội dung chép lại tiếp đó tăng thêm bên trên mình một chút kiến giải đối với khương văn chết tới nói có thể xem phụ nhạc thiên thư bên trong ghi lại đồ vật đối với mình lập tức tu luyện liền rất có í c lợi tại trình lý tốt phụ nhạc thiên thư nội dung về sau khương văn chết cũng không tự chủ được thở g i i một hơi bất quá khương văn chết đồng thời không có lập tức cựu xuất quan mà là đem mình mấy tháng này sửa sang lại nội dung tỉ mỉ kiểm tra một lần xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót hoặc sai lầm chỗ về sau lúc này mới lựa chọn xuất quan tính ra khương văn chết tại địa huyền tu luyện tràng chờ đợi dòng d ã một năm có thửa tu vi đã tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ đ ỉ n h phong nếu là sẽ ở địa huyền tu luyện tràng khổ tu ba năm năm liền có thể nước chạy thành sông đột phá đến trúc cơ trung kỳ dã lão hạng lão vệ khương văn chết thông qua truyền tống trận tới, tới lòng đất năm thiên lý chỗ địa huyền tu luyện tràng lúc vô cùng bất ngờ thấy được hạng un cùng vệ hoành mạc hai người hai người bọn họ quần áo trên người đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi trên gương mặt treo đ ầ y như hạt đậu nành mồ hôi khương khương sư huynh hạ ung mệt mỏi liền mở miệng khí lực nói chuyện cũng không có chỉ là đưa cho khương văn chết một cái chào hỏi ánh mắt mà vệ hoành mặc cũng là vô cùng gian khổ mở miệng cùng khương văn chết lên tiếng chào xem ra các ngươi còn không có thích lưng cái này người tu luyện tràng hoàn cảnh khương văn chết từ lòng đất bảy thiên lý trở về tới lòng đất năm thiên lý cảm giác toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều gian ra ra ra ngoài chuyện văn đi mệt mỏi hạ ung là từng chữ từng chữ nói ra những lời này khương văn chết cũng cảm thấy bọn họ là thật sự mệt mỏi thế là chủ động đỡ lấy sắc mệnh là h ạ ung cùng vệ hoành mạc hai người tới trên truyền tống trận trực tiếp truyền tống về lạc hà kiếm tông vấn đạo các tám tầng không gian hô trở lại bình thường sinh hoạt chỗ về sau h ạ ung cùng vệ hoành mạc cũng không đủ sức nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển khương văn chết nhưng là cảm giác thân thể của mình giống như là không có trọng lượng chỉ cần một hồi luồn gió g mát thổi qua chính mình liền có thể cơi gió m ạ đi k ư ơ n g sư h u n h ta nghe trưởng giáo sư thúc nói trọng lực tu luyện tràng trung có năm tầng cuối cùng thong thả lại sức vệ hoành mạc trước tiên mở miệ sư huynh ngươi là tại tầng thứ hai tu luyện sao lạc hà kiếm tông đệ tử cũng không biết địa huyên tu luyện t r à n g nội t ì n h h á n quả thực thực chất tam thiên lý chỗ còn có một tầng không gian bất quá chỗ kia bị tông môn trở thành đường lui tới kinh doanh không chỉ có thiết chí có độc lập trận pháp bảo hộ còn có độc lập truyền thống liên thông cho nên đối với bên ngoài tuyên bố trọng lực tu luyện t r à n g là từ lòng đất năm thiên lý bắt đầu tính toán lòng đất bảy n à n dặm tu luyện t r à n g nói là tầng thứ hai cũng không có nói sai ừ nơi này ô hát mi thượng đế khương sư minh hạ u nghe xong khương văn chiết sau khi trả lời vô cùng kích động từ dưới đất b ò dậy truy vấn tầng thứ nhất trọng lực tu luyện chàng cũng nhanh muốn ta mạng nhỏ rồi tầng thứ hai này trọng lực có bao nhiêu mạng à ngươi là thế nào tại tầng thứ hai tu luyện chàng sống sót khương văn chích khẽ cười nói chúng ta không đồng d ạ n g như vậy các ngươi là kiếm tu ta là thổ hệ pháp tu tại bảo mệnh phương diện này ta là tương đối chiếm ưu thế trên thực tế là khương văn chích bị kiếm tông cao tầng nghiêm cấm bằng sắc lệnh trước bất kỳ ai lộ ra tự mình tu luyện đ i ệ hoàng thổ linh quyết sự tỉnh cho nên chỉ có thể pha cho ứng phó chỉ là h ạ n n g dễ dàng ứng phó khả vệ hoành mạc lại không dễ dàng như vậy đổi hãng n h sau khi í phản ư ứng nhịn không được dò hỏi thật là nồng đậm thiên địa linh khí đây là nơi nào à thật sự ai so với đạo các một lần không gian thiên địa linh khí còn muốn nồng đậm mấy phần vệ hoành mạc cùng hạng un tại cảm khái kiếm khí phong thiên địa linh khí bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo vô cùng quen thuộc nữ từ tiếng hoan hô p h ụ quân n g ư ơ i xuất quân nha tiếp đó thần trí của bọn hắn cũng cảm giác được một đạo thân ảnh màu xanh nhạt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới bọn hắn chờ bọn hắn thấy rõ đạo này đạm thanh sắc thân ảnh lúc không khỏi chừng lớn ánh mắt của mình cùng miệng bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính nhà mình thiếu tông chủ cận chỉ nhu giống như là cây túi như gấu vậy treo ở hương văn chết trên cổ hơn nữa cận chỉ nhu gò má bên trên tràn đầy minh mị tiếu cho là bọn hắn chưa từng thấy qua nhân gia đang chuẩn bị đi tìm ngơi đây đi đón đệ tử mới phi chú đã xuất phát cận chỉ n u đại khái là không có chú ý tới vệ hoành mạ tranh công một dạng giải thích đệ tử mới nhập môn sự tình nói đại khái hậu thiên đệ tử mới nhập môn t u y ể n bạc liền muốn bắt đầu làm không tệ khổ cực ngươi rồi chỉ n u kỳ hì có thể giúp được ta phu quân nhân ra mới không khổ cực đây cuối cùng cận chỉ n u thấy được trận mắt hốc mồm hạ gung cùng vệ hoành mạc hai người nàng vốn là có chút đỏ hưởng gương mặt trong nháy mắt h ồ n g trở thành kê huyết thạch a như thế nào vệ sư đệ cùng hạng sư đệ đã ở a nói xong lời cuối cùng cận chỉ n u xoay người liền hướng chính mình ở tiểu viện chạy tới nhưng ở khương văn chiết vệ hoành mạc cùng hạ u n g trong cảm giác cận chỉ nhu giống như là hóa thành một hồi thanh phong liền tại bên cạnh mình biến mất không thấy gì nữa phong thuộc tính phiên bản n ặ c ảnh bước khương văn chiết mặc dù là lần đầu tiên gặp cận chỉ nhu dùng tốc độ nhanh như vậy bỏ trốn nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của mình nhìn ra cận chỉ nhu là dùng phương pháp gì nhanh chóng rời đi tốc độ thật nhanh lão vệ ngươi xem ra cái gì sao chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là trong tin đồn phong đ ộ t cận chỉ nhu triển lộ ra cực giống phong đ ộ t khinh công thân p ậ n đem hạ ung cùng vệ hoành mạc đều dọa tỉnh lại tiếp đó hai người bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía khương văn chiết hạ ung đưa tay ra ôm lấy khương văn chiết cổ nói chực ch ngươi thật sự chính là chân nhân bất lộ tướng a vậy mà bắt lại thiếu tông chủ vệ hoành mạc cũng đưa tay ra từ một bên khác ôm lấy khương văn chiết cổ đáy mắt tinh quang không ngừng lóe lên nói nơi này là thiếu tông chủ tu luyện đạo tràng kiếm khí phong đi có thể a lao khương ngươi là thế nào cầm xuống thiếu tông chủ khương văn chiết khẽ cười nói rất đơn giản giải quyết thái sơn đại nhân liền ta bởi vì cái gọi là phụ mẫu c h i mệnh môi giới c h i ngôn thái sơn đại nhân chuyện một câu nói hạng ung hậu tri hậu rất nói ta nhớ ra rồi ngươi cùng thiếu tông chủ là cùng trong một thôn đi ra ngoài không đúng ta điều tra tình báo biểu hiện vệ hoành mạc đang nghe xong hạ ung lời nói về sau lúc này mở miệng phản bác thiếu tông chủ cùng lao khương chưa bao giờ qua cùng xuất hiện muốn nói thiết lập gặp nhau hẳn là ngươi từ cầu đạo viện tấn cấp đạo tu thật viện phía sau sự t ì n h khương văn chết nhấc chân liền hướng kiếm khí phong vân hải đình nghỉ mát đi đến ô n khương văn chết cổ hạ ung cùng vệ hoành mạc giống như là lá cây không có chút nào trọng lượng đồng dạng bị khương văn chết lôi đi tới trong lương đ ỉ n h tốt lao hạng lão vệ các ngươi chỉ cần biết ta theo chỉ nhu kết làm phu thê sự tình như vậy đủ rồi thương văn chết không muốn cùng ai nói dốc chính mình cùng cận chỉ nhu thành hôn có vấn đề gì nắp hỏng kết luận mà nói các ngươi cũng nên nghe trưởng giáo sư thúc nói qua cuối năm ta và chỉ nhu chuẩn bị đi tới tinh huy sa mạc lịch luyện một phen đến lúc đó các ngươi cũng muốn cùng theo đi hạ ung cùng vệ hoành mạc gò má bên trên đều lộ ra một chút hưng phấn cùng chờ mong rời đi tông môn lịch luyện là chúc cơ tu sĩ đều việc cần phải làm trước đây chu mông nhắc đến chuyện này bọn hắn có thể là cao hứng rất lâu gặp hạ ung cùng vệ hoành mạc đều gật đầu biểu thị tự mình biết t ư ơ n g văn chết tiếp tục nói vì rèn luyện giữa chúng ta ăn ý về sau hai người các ngươi cũng tới kiếm khí tu luyện đi nếu không phải quen thuộc lẫn nhau tới rồi tinh huy sa mạc thế nhưng là rất nguy hiểm vệ hoành mạc nghe xong khương văn chít lời nói về sau đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị sau đó hơi có chút trần trờ mà nói cái này khương sư h i n h kiếm khí phong là thiếu tông chủ tu luyện đạo tràng nếu là không có thu được trưởng giáo hoặc đại trường lao cho phép là không thể d à i đợi a hạ u nghe xong vệ hoành mạc lời nói về sau vội vàng gật đầu biểu thị chính là có chuyện như vậy như khương văn chít nói lạc hà kiếm tông sự tình chính mình t i ệ u t i ệ u có thể làm làm chủ bọn hắn chắc chắn không tin cho nên lui mà cầu lần chủ động mở miệm nói như vậy đi chúng ta cùng đi tìm trưởng giáo sư thúc nói một chút chuyện này vệ hoành mạc cùng hạ ung nghe xong khương văn chết lời nói phía sau vội vàng gật đầu hạ ung càng là có chút gấp gáp thúc giục nói tốt tốt tốt đi bây giờ liền đi tiếp đó khương văn chết lại dẫn hạng v ề hai người thông qua kiếm khí phong truyền thống trận đi tới kiếm kiếu phong khương văn chết ba người tới trưởng giáo trước đại điện thấy được chân chính phòng thủ nhan cảnh an đệ tử nhan cảnh an gặp qua khương sư thúc cùng hai vị khác sư thúc chương một trăm bốn mươi chín hộ vệ vững hữu chương một trăm bốn mươi chín hộ vệ vững hữu căn cứ chính mình bẩm sinh cảm giác khương văn c h í c h có thể rõ ràng cảm giác được nhan cảnh an đối với mình có một chút tiểu ưu hoán mà ưu hoán chính mình nguyên nhân cũng rất đơn giản mình tại vừa mới chúc cơ thời điểm đưa trương hiệu vân một khỏa nguyên tùy đan thật muốn luận quan hệ nhan cảnh an mới là cùng khương văn c h í c h sớm nhất người quen biết hơn nữa nghe nhan cảnh an trương hiệu vân hẳn là không thiếu ở trước mặt hắn d á n g chính mình t i ệ n đưa nàng đan dược lúc nói lời khương văn c h í c h không khỏi dưới đáy lòng cười khổ một tiếng xử lý sự việc công bằng thoạt nhìn là rất tất yếu nhan sư sư điện trưởng giáo sư thúc có ở hay không nhan cảnh an chua chắt nói hồi bẩm k ư ơ n g sư thúc sư tôn liền ở trong đại điện được rồi được rồi nhan sư vinh ngươi cũng đừng chỗ ta khương văn chết vừa nói một bên dò xét thần thức tại chính mình chữ a linh vòng tay bên trong lục lọi lên cuối cùng từ một cái trong góc tìm ra hai khoả huyết bồ đan nhét vào nhan cảnh a n trong tay nói ta cho ngươi đ a n dược sự tỉnh đừng mù khoe khoang chính mình lặng lẽ ăn liền thành mau mau tu lợi đi lại không c h ú t c ơ t nhưng là không có cơ hội nhan cảnh a n đầu tiên là nhìn một chút khương văn chết cho hắn đang dược lúc này mới vui vẻ nói là sư thúc đệ tử kính tuân sư thúc g i ả bảo tính ra nhan cảnh ăn cũng là hơn sáu mươi m bảy mươi tuổi người nếu là không có tu tiên lời nói hắn chính là một cái già trên tám mươi tuổi lão nhân văn chiết ngươi cuối cùng bỏ được đi ra á trường giáo trong đại điện chu nông khi nhìn đến khương văn chiết lúc nhịn không được t r e o c h ó n nói ta còn tưởng rằng ngươi quên đệ tử mới khảo hạch nhập môn sự tỉnh nữa nha việc quan hệ tông môn ta làm sao lại quên đây khương văn chiết chỉ muốn nói vô luận là chính mình bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác hay là một mực đem ý nghĩ thả đối với chuyện này cận chỉ n u có cái này hai đạo chắc chắn nhắc nhở chính mình đều khó có khả năng đem chuyện này làm hư sau đó khương văn chiết liền nói ra tự mình nghĩ nhường vệ hoành mạc cùng hạ u n g đến kiếm khí phong tu luyện sự tỉnh vệ hoành mạc cùng hạ u n g không tự chủ được nắm chặt nắm đấm n ừ n g thở nhìn về phía chu nông. hả ta thế nào lại đem chuyện này đem quên đi chu m ô n g nhìn về phía vệ hoành mạc cùng hạ un g nói hai vị sư đ i ệ t từ giờ trở đi các ngươi chính là văn chất lệ thuộc trực tiếp hộ vệ về sau văn chất đi chỗ nào các ngươi liền đi chỗ đó có thể tuyệt đối đừng theo mất rồi vệ hoành mạc cùng hạ ung đang nghe xong chu m ô n g lời nói về sau đầu tiên là không rõ ràng cho lắm liếc nhau một cái tiếp đó đồng thời chắp tay nói vâng trưởng giáo sư thúc đệ liền minh bạch khương văn chất có chút trần trờ mà nói trưởng giáo sư thúc ta liền nhất phổ, phổ thông thông trúc cơ đệ tử cái nào cần phải tông môn an bài lệ thuộc trực tiếp hộ vệ a hơn nữa ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình chu m ô n g khép cười một tiếng nói an bài cho ngươi lệ thuộc trực tiếp hộ vệ cũng không phải để bọn hắn bảo hộ ngươi mà là muốn tốt cho ngươi tốt bảo vệ bọn hắn trước đó một mình ngươi ngươi làm việc có thể không cân nhắc bất luận người nào cảm thụ có tùy tùng ngươi làm việc mới có thể nhiều suy nghĩ một chút những thứ khác vệ hoành mạc cùng hạ ung tại nghe xong chu m ô n g lời nói về sau vừa mới rào rạt lên nụ cười liền cứng ngắc ở trên gương mặt bọn hắn chỉ muốn nói với chu m ô n g trưởng giáo sư thúc ngài nói như vậy có phần cũng quá vũ nhục người đi tóm lại nhường vệ hoành mạc cùng hạ ung đến kiếm khí phong bên trên tu luyện sự tỉnh cứ như vậy quyết định xuống rời đi kiếm kiếu ph lao vệ hai người các ngươi hộ vệ vướng víu về sau cần phải thiếu cho ta thêm phiền phức a khương sư huynh trưởng giáo sư thúc lời nói kia rốt cuộc là ý gì a nghe xong vệ hoành hỏi thăm về sau h ạ ung cũng vội vàng mở miệng nói đúng a đúng a khương sư huynh trưởng giáo sư thúc để chúng ta cho ngươi làm hộ vệ kết quả lại là muốn ngươi bảo hộ hai chúng ta đây hoàn toàn nói không thông a không phải là chúng ta cam đoan an toàn của ngươi sao khương văn chiếc nghe xong h ạ ung lời nói về sau quay đầu tự tiếu phi tiếu liếc nhìn vệ hoành mạc một cái từ vệ hoành mạc lấp l ó e không yên ánh mắt không khó coi ra hắn đại khái suy nghĩ minh bạch chu nông dụng ý đã có người có thể nghĩ rõ ràng. như vậy thì không cần đến tự mình tới giảng giải cái gì khương văn chết đưa tay ra tại hạ ung cùng vệ hoành mạc vô vô lên bả v a i nói tóm lại để các ngươi đến kiếm khí phong tu luyện sự tỉnh ta đã làm xong các ngươi trở về đi thu thập một chút liền chuyển đến kiếm khí phong đi tuyệt bạt đệ tử mới nhập môn sự tỉnh còn muốn các ngươi hỗ trợ đây nói xong lời nói này về sau khương văn chết liền thi triển hóa quang thần hành đi tới xa cách mười năm giải cầu đạo viện hiện nay cầu đạo viện cùng khương văn chết vừa mới bái nhập lạc hà kiếm tông lúc cầu đạo viện hoàn toàn khác biệt tại không có cải cách trước cầu đạo viện đệ tử sinh hoạt đúng sai thường ăn giật chỉ cần đúng hạn hoàn thành tông môn nhiệm vụ khác thời gian cầu đạo viện đệ tử làm cái gì đều được thế nhưng là tại khương văn chết đối với cầu đạo viện dạy học phương pháp đưa ra cải cách về sau mỗi cái cầu đạo viện đệ tử đều phải cực dùng hết khả năng kiếm lấy học phần bởi vì nếu muốn trở thành tu chân viện đệ tử nhất định phải góp đủ lạc hà kiếm tông chuyện pháp các công nhận học phần nếu là học phần không đủ cho dù là tu luyện đến luyện khí tám tầng chín tầng cũng chỉ có thể tại cầu đạo viện đợi khương văn chết tới cầu đạo viện là muốn phát vải một cái nhiệm vụ cần năm mươi tên luyện khí tầng năm trở lên tu sĩ hiệp trợ tự mình hoàn thành đệ tử mới tuyển chọn khương văn chết lúc này mới k h ẽ hát chậm rằng giặc về tới kiếm khí phong khương sư minh hạ u n g cùng vệ hoành m ặ c là của người lệ thuộc trực tiếp hộ vệ đúng không vừa mới trở về kiếm khí phong khương văn chết liền gặp mai tuyết nhi ừ n là trưởng giáo sư thúc vừa mới an bài mai tuyết nhi không đợi khương văn chết nói hết lời liền từ chính mình trong chữ vật túi lấy ra một đại chói tươi mới yêu thú thịt đưa tới khương văn chết trước mặt nói người linh sủng n h ư ờ n g hộ vệ của mình đi đút về sau ta theo vận nhi cứ thiếu tông chủ lính sủng khương văn chết tiếp nhận mai tuyết nhi đưa yêu thú tới khối thịt tâm muốn những năm này thật là mai tuyết nhi cùng trần vận giút mình chiếu cố thanh tiểu đường ta đã biết những năm này khổ cực các ngươi mai sư tả mai tuyết nhi chỉ là hướng về phía khương văn chết khoát tay á o tiếp đó làm chính mình sự tình đi rồi khương văn chết đi tới kiếm khí phong tu luyện tràn g thời điểm liền thấy trần vận đang mang theo hiếu kỳ bảo b ả o một dạng hạng ung cùng vệ hoành mạc tại quen thuộc kiếm khí phong h o à n cảnh trần sư tả về sau thanh tiểu đường liền để lão vệ cùng lão hạng chiếu cố ngươi khổ cực một chút dạy dạy bọn họ trần vận nghe xong khương văn chết lời nói về sau gương mặt bên trên lập tức rào rạt lên vui vẻ cười dung đạo ta đã biết hai người các ngươi mới tới đi theo ta hạng ung cùng vệ hoành mạc không khỏi cười khổ liếp nhau một cái trên i ế p h h theo a n đi t lý luận tới nói ít nhất phải chờ ba thiên thời gian mới có tham gia tuyển chọn đệ tử đi ra tính dạ lâm nhưng khương văn chít vẫn là quyết định cùng ngày liền đến trước sơn môn chờ đợi đệ tử mới đến vệ hoành mạc cùng hạ ung bây giờ là khương văn chết lệ thuộc trực tiếp hộ vệ tự nhiên là muốn một tấc cũng không rời đi theo khương văn chiết mà cận chỉ nhu một mực tại giúp đỡ khương văn chết xử lý chuyện này vô luận là tiền kỳ an bài phi chu đi đón người vẫn là an bài đón khách viện hỏa hữu cũng là nàng đang làm hoặc có lẽ là năm nay đệ tử mới tuyển bạc nhiệm vụ là cận chỉ nhu đang làm khương văn chết bất quá là treo cái quan chấm thi tên tuổi mà thôi tại khương văn chiết vệ hoành mạc cùng hạ ung mang theo năm mươi cái cầu đạo viện luyện khí đệ tử đi tới lạc hà kiếm tông trước sơn môn không bao lâu cận chỉ n u cũng mang cùng với chính mình lệ thuộc trực tiếp hộ b ì có có nhưng t h ờ trên thực n tế hạ ung là hai mắt m t ly đều không biết mình nên làm cái gì mới tốt mà khương văn chiết cảm giác hạ ung hình tượng vô cùng thích hợp làm môn thần liền cũng không có cùng hắn giải thích thêm cái gì ám địa lý khương văn chiết cận chỉ nhu trần vận cùng mai tuyết nhi bốn người lại là thông qua thần thức trò chuyện khí thế ngất trời từ thiên thượng phi hàn huyên tới bỏ dưới đất đấy từ bơi trong nước lại hàn huyên tới như thế nào ăn mới là tốt nhất chúc cơ kỳ tu sĩ một lần ngồi xuống chính là mười ngày nửa tháng chỉ là ở trước sơn môn thiên nam mà bắc hàn huyên bốn thiên thời gian cũng không thấy một k i a vẻ mệt mỏi có thể những cái k i a luyện khí kỳ đệ tử nhưng là tinh thần bề ngoài tính ra bọn họ và phàm phu tục tử không khác nhau nhiều lắm không ăn không giận tự ủy qua do người nói không chừng bọn hắn liền muốn tìm khương văn chết lẩm bẩm hỏi tham nhậm vụ chừng nào thì bắt đầu rồi c h ư vị sư đệ i các ngươi đều đi đón khách viện nghỉ ngơi tám canh giờ lại tới nơi này đi vì lạc hà kiếm tông hình tượng khương văn chết nhượng cái này luyện khí đệ tử đều đi đón khách viện nghỉ ngơi thật tốt mấy người dưỡng đủ tinh thần về sau không sai biệt lắm thì có đệ tử mới đi ra tính dạ lâm rồi những cái kia luyện khí chấn động như chút được gánh nặng hướng về đón khách viện đi đến cận chỉ nhu không khỏi khẽ cười nói phu quân giống như không có người có thể phá ngươi đi ra tính dạ lâm ghi trước đây đúng a khương sư đệ mai tuyết nhi đang nghe xong cận chỉ n u lời nói về sau nhìn về phía khương văn chết nói ta nghe thiếu tông chủ nói hai mươi năm trước ngươi mang theo thiếu tông chủ tham gia tông môn tuyển bạn giống như chỉ dùng một thiên nhất đêm thời gian liền đi ra tính dạ lâm là thật sao vệ huệ o mạc trần vận cùng hạ ung đều quay đầu nhìn về phía khương văn chiết bọn hắn đều trải qua tính dạ lâm khảo nghiệm rất rõ ràng một phạm nhân chỉ dùng một thiên nhất đêm thời gian liền đi ra tính dạ lâm là có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi khương văn chiết chỉ là khẽ cười nói ta cũng bất quá là nhận nhầm phương hướng đánh bậy đánh bạ đi tới rừng biên giới mà thôi cận chỉ nhu gặp khương văn chiết còn không thừa nhận thế là truyền âm trêu chọc nói phu quân liền biết cả người nhân ra lúc kia còn nhỏ tất cả mới bị ngươi lừa gạt n g ư ơ i mới không phải là bởi vì nhận sai hướng mới đánh bậy đánh bạ đi ra tĩnh dạ lâm đây chương một trăm năm mươi cơ hội chương một trăm năm mươi cơ hội khương văn chết đưa cho cận chỉ nhu một cái biết người còn nói ánh mắt xấu hổ cận chỉ nhu vội vàng túi đầu xuống không dám nhìn khương văn chết mắt lúc này bị khương văn chết điều động đến tính dạ lâm ngoại vi dò xét thanh tiểu đường cho khương văn chết chuyển đến phát giác nhân loại đi ra tĩnh dạ lâm ti n t ứ c i o nói đến là đến các n g ư ơ i ai đi tiếp một chút năm nay thứ nhất đi ra tĩnh dạ lâm đệ tử mới a mọi người tại đây nghe xong khương văn chết lời nói về sau phản ứng nhanh nhất là vệ h o à mạc hắn trước tiên một bên ngự kiếm hướng về tính dạ lâm bên ngoài bay đi vừa nói để ta đi ha ha ha không biết năm nay đệ tử mới tên thứ nhất sẽ là dạng gì thiên tài khương văn chết đem chu mông cho mình mười cái đặc chế thân phận ngọc bài cùng chắc linh cầu lấy ra cái này mười cái đặc chế ngọc bài có thể đánh mở một lần tàng thư các tầng thứ chín công chế đồng thời từ đó chọn lựa một môn tu luyện công pháp khương văn chết chủ tu địa hoàng thổ linh quyết công pháp chính là như vậy có được tại v ệ hoành mạc rời đi bán chú hương thời gian về sau hắn ngự kiếm mang theo một cái làn da ngâm đen trên gương mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ nữ tử bay trở về tại lạc hà kiếm tông trước s khương văn chiết cận chỉ nhu mai t u y ế t nhi h ạ ung cùng trần vận ánh mắt đều cơ hồ là đồng thời rơi xuống cái này thứ nhất đi ra tính dạ lâm trên người nữ tử bị năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn chăm chú cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ đều sẽ cảm giác áp lực rất lớn nhìn cô gái này bộ dáng cùng xuyên qua rất hiển nhiên là xuất thân tầng dưới chót nhất nông thôn hoặc sân dân bị vệ hoành mạc dùng ngự vật thuật phóng tới khương văn chiết đám người trước người về sau cơ thể giống như là run dậy như thế run dậy lên khương văn chiết tại khẽ cười nói vị sư liệt này không cần khẩn trương ta là lần này đệ tử mới nhập môn tuyển chọn quan chủ khảo khương văn chiết người xưng hô ta khương sư thúc là được đúng rồi người tên là gì hồi bẩm khương tiên khương sư thúc ta gọi dương thúy hoa khương văn chiết nghe xong cái này gọi dương thúy hoa tiểu cô nương l ờ i nói về sau không khỏi dưới đáy lòng khét cười nhìn cốt linh nàng năm nay đã mười chín tuổi cũng may người nhà nàng không có hồ đồ đến để cho nàng mười sáu mười bảy tuổi liền thành hồn lấy chồng nếu không nàng cho dù là may mắn có thể b á i nhập lạc hà kiếm tông dốc cả một đời có thể cũng chỉ là tại luyện khí kỳ quay tròn dương sư điện ta muốn kiểm tra một chút người thu thập linh thảo hoặc kích sát yêu thú chứng từ dương thúy hoa vội vàng từ trong lồng ngực của mình móc ra thập tam chu linh thảo khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói ừ n chúc mừng dương sư điệt thông qua được g ả i thứ nhất khảo nghiệm đây là chắc linh cầu ngươi đem nó lấy đến trong tay nói khương văn chết dùng ngự vật thuật đem chắc linh cầu nâng lên đưa đến dương thúy hoa trước mặt dương thúy hoa hẳn là nghe nói qua khảo thí linh căn sự tình cấp bách vội vươn tay ra tiếp lấy bay tới trước người nàng thủy tinh cầu sau đó không màu trong suốt trong thủy tinh cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên màu vắng đất sáng kim thủy làm cùng bích lục mai linh khí đoàn tới thổ kim thủy một bốn linh can, đáng trần vận một mặt t i ế t hận nói ra dương thúy hoa linh căn thuộc tính bốn thuộc tính ngụy linh căn như cũ sẽ bị tu tiên tông cửa cự cử tuyệt ở ngoài cửa dương thúy hoa nghe xong trần vận l ờ i nói về sau đôi mắt cùng trên gương mặt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc không sẽ không tại sao có thể là bốn thuộc tính ngụy linh căn tại sao có thể khương văn chiết có thể cảm giác được dương thúy hoa bây giờ là có nhiều tuyệt vọng cùng bất lực có thể tu tiên một đường tư chất thật rất trọng yếu lạc hà kiếm tông những cái kêu ba thuộc tính linh gốc luyện khí đệ từ khoảng trừng hơn hai vạn tên trong bọn họ có thể chúc cơ bất quá một phần đàn mà lấy bốn thuộc tính linh căn trúc cơ từ lạc hà kiếm tông khai tông lập phái đến nay liền chỉ có chính mình một người mà thôi mình có thể t r ú c cơ ngoại trừ bậc học bên ngoài tông môn ủng hộ cũng là quan trọng nhất nghĩ tới đây khương văn c h ế t trấn an nói dương s ư điện bốn thuộc tính linh căn mặc dù cũng có thể cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại nhưng cố gắng cả đời tối đa chỉ có thể tu luyện tới luyện khí tầng bốn cho dù là có đầy đủ kỳ nộ g cùng bền lòng có thể tu luyện tới luyện khí bảy tầng liền là cự h ạ n mà luyện khí kỳ tu sĩ chẳng qua là so phạm nhiều người một chút xíu pháp lực mà thôi t r ă n qua sang năm vẫn như cũng là trốn không thoát luân hồi nội khổ cho nên ngươi chính là trở lại ngươi quen thuộc thế giới người phàm bên trong đi thôi dương thúy hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khương văn chiết nói khương sư thúc khương tiên sư trong nhà chỉ có một mình ta rồi ngoại trừ bái nhập tu tiên tông cửa ta thật sự không biết nên nên làm thế nào mới tốt khương văn chiết có thể cảm giác được dương thúy hoa cũng không hề nói dối hoặc có lẽ là nàng từ nhỏ đã bị quán tâu muốn bái nhập tu tiên tông cửa tư tưởng thậm chí vì có thể thông qua tính dạ lâm khảo nghiệm nàng từ nhỏ đã đang làm tương tự chuẩn bị mà dương thúy hoa nói đến đây liền muốn cho khương văn chiết quỳ xuống thần cầu ngay tại hai đầu gối của nàng sắp chạm đến mặt đất lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác thân thể của mình bị lực lượng vô hình nữ lại tiếp đó đem nàng từ cho d i ệ u dắt đứng lên dương sư đ i ệ t đã ngươi như thế khát vọng tu tiên như vậy ta ngay tại cho ngươi một cái cơ hội k h ư ơ n g văn chết vừa rồi tại nghe dương thúy hoa thỉnh cầu lúc đ ỗ n g nhiên ý thức được một cái bị chính mình sơ xót vấn đề tông môn chọn lựa đệ tử hết thể không muốn bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất trở xuống người có thể trong tông môn đồng dạng có b ò lớn dốc cả một đời cũng vô pháp trúc cơ đệ tử theo lý thuyết ba thuộc tính linh căn tư chất tu sĩ chỉ cần khắc khổ tu luyện là nhất định có thể trúc cơ mà những cái kia không cách nào trúc cơ tu sĩ bất quá là dựa vào tự thân thiên phú mới có may mắn bái nhập tu tiên tông cửa có thể xây một chút chuyện này không chỉ có buồn kẻ nhàm chán còn rất thống khổ lại thêm thượng tông câu đối hai bên cánh cửa phương diện quản lý cũng tương đối rộng rãi cho nên mới nhường bảy tám đệ tử trung thân không cách nào trúc cơ cùng dạng này còn không bằng t u y ệ n nhận một chút chân chính ứ a thích hoặc chân chính khát vọng tu tiên đệ tử nhập môn dương thúy hoa nghe xong khương văn chết lời nói về sau gương mặt bên trên lập tức nổi lên vẻ mừng rỡ cùng cảm kích a đa tạ đa tạ khương tiên sư sau l ư n g khương văn chết vệ h o i mạng tông môn quy tắc là chỉ tuyển nhận tam linh căn tư chất đệ tử khương văn chết nếu là tuyển nhận dương thúy hoa nhập môn nhưng là sẽ dẫn tới rất nhiều đệ tử bất mãn khương văn chết khẽ gật đầu một cái nói dương sư điệt nói tạ hoàn hơi q u á sớm ngươi như muốn bái nhập lạc hà kiếm tông cần ở cái này trọng lực trường bên trong kiên trì ba ngày ba đêm thời gian nếu là không có cách nào kiên trì nổi lời nói ngươi chỉ có thể từ đâu tới đây chạy về chỗ đó hiểu chưa tiếng nói p h ủ lạc khương văn chết điều khiển dị bảo trọng cực châu tại lạc hà kiếm tông núi cửa bên cạnh trên đất trống chế tạo ra một mảnh gấp ba trọng lực lĩnh vực đi ra một khu vực như vậy giao dại đều bị bỗng nhiên tăng cường trọng lực đệ cực kỳ dán trên mặt đất nhìn qua là đặc biệt quái dị dương thúy hoa nghe xong khương văn chất lời nói về sau không chút do dự gật đầu nói vâng ta minh bạch nói liền không chút do dự bước vào trong lĩnh vực trọng lực Vâng anh, tại gấp ba trọng lực tác dụng tại dương thúy hoa trên thân lúc dương thúy hoa cảm giác trên ngực của mình giống như là bị đè ép một khối nhang thạch muốn đem hết khí lực cả người mới có thể hô hấp mà thân thể của nàng giống như là lâm vào nước bùn động một cái đều rất t u n sức khương sư h u n h ngươi thật muốn tuyển nhận cái này ngụy linh căn tư chất đệ tử vệ hoành mạc có lo lắng truyền kiếm tông hơn một n g h n năm tới chưa bao giờ chủ động thu nhận qua ngụy linh căn đệ tử sư minh làm như vậy sợ là sẽ phải dẫn tới rất nhiều chất vấn như thế nào lão vệ ngươi là xem thường ngụy linh căn tu sĩ sao nghe xong khương văn chết truyền âm trả lời vệ hoành mạc vội vàng truyền âm giải thích nói không không không khương sư minh ta không có xem thường ngươi ý tứ khương văn chết không đợi vệ hoành mạc đem lời giải thích nói xong chủ động mở miệng giải thích ta biết các n g ư ơ i đang nghi ngờ cùng lo nghĩ cái gì về sau lạc hà kiếm tông tu chân viện cùng cầu đạo viện đối với đệ tử kiểu giáo dục phải sử lại cầu đạo viện đệ tử học phần xếp hạng liên tục ba năm đều duy trì tại sẽ trực tiếp tấn cấp làm tu chân viện đệ tử mà liên tục ba năm đều đang cuối cùng hai mươi tên tắc thì sẽ bị thanh tẩy ra tông môn tại tu chân viện trong c á c đệ tử học phần xếp hạng liên tục ba năm cũng là phía sau năm mươi tên l i ê n đem từ tu chân viện giáng cấp đến cầu đạo viện một câu nói kiếm tông không còn bồi dưỡng kiếm sống tu t i ê n giả vệ huệ o mạc hạ un g mai tuyết nhi cùng trần vận đang nghe xong khương văn chít lời nói về sau trên gương mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng thần sắc ngạc nhiên tông môn bồi dưỡng đệ tử mới thế nhưng là quan trọng nhất khương văn chít lời nói này cũng quá cái nào gì đi khương văn chết đang cảm thụ đến hạ un bọn hắn nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu về sau. khe cười nói như thế nào các ngươi không tin lời ta nói à? hạ ung là một cái thết i hàm hàm hết sức chăm chú gật đầu nói chắc chắn không tin a tông môn bồi dưỡng đệ tử phương thức phương pháp ít nhất cần muốn lấy được trưởng giáo cùng ba vị kim đan trưởng lao tán thành mới được hay là nhận được đại trưởng lao hoặc lạc hà sư tổ tán thành ngươi mặc dù thụ rất nhiều trưởng giáo sư tổ xem trọng nhưng còn không có cách nào thay đổi tông môn quy tắc cận chỉ nhu nghe xong hạ ung lời nói phía sau mím môi một cái tiếp đó triệu hồi ra phi kiếm của mình nói phu quân ta đi tìm trưởng giáo sư bá đại khái sau hai canh giờ cận chỉ nhu liền mang theo mặt mũi tràn đầy cũng là kinh ngạc trần vận cùng mai tuyết nhi một lần nữa trở lại lạc hà kiếm tông trước sân môn tiếp đó nàng một mặt đắc ý đưa cho hạ ung một cái ngọc giản nói hạng sư m i n h ngươi xem một chút cái này đây là đại trưởng lão trưởng giáo sư ba cùng sư phụ ta liên danh cấp phát dụ lệnh hạ ung tiếp nhận cận chỉ nhu đưa tới ngọc giản n ô ra thần thức hướng bên trong nhẹ nhàng đạo qua tiếp đó cả người liền sững sờ ngay tại chỗ vệ hoành mạc tò mò đoạt lấy hạ ung trong tay ngọc giản nhưng tại xem x o n g trong ngọc giản nội dung về sau hắn cũng cảm giác suy nghĩ của mình trong nháy mắt bị quấy trở thành mờ t lao lao các ngươi g cũng không phải cầu đạo viện cùng tu chân viện chất sự luyện khí đệ tử sự tình không cần đến các ngươi lo lắng có thời gian rảnh rỗi này các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút đi tinh huy sa mạc lịch luyện sự tình đi nói đến đây khương văn chất bay đầu nhìn về phía mai tuyết nhi cùng trần vẫn nói còn có mai sư tả cùng trần sư tả Các n g ư ơ i cũng muốn đi theo chỉ nhu cùng đi chương một trăm năm mươi mốt mọc lệnh hùng tĩnh chương một trăm năm mươi mốt mọc lệnh hùng tĩnh hương văn chiết từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị trận chiến tất nhiên muốn dẫn người đi lịch luyện vậy khẳng định phải làm đủ chuẩn bị ta chỗ này có một chút liên quan tới tinh huy sa mạc tư liệu các ngươi đều nhìn kỹ một chút cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút đang để cho hạng hung cùng mai tuyết nhi các nàng giải cùng tinh huy sa mạc kiến thức tương quan lúc đi ra tính dạ lâm đệ tử mới cũng dần dần nhiều hơn năm nay tham gia lạc hà kiếm tông đệ tử mới tuyển chọn nhân số khoảng chừng hơn hai vạn tây thuộc trong vương quốc tuyệt đại bộ phận người đều biết người tu tiên tồn tại thậm chí có không thiếu tới tham gia lạc hà kiếm tông đệ tử trước đây đều tham gia qua sung hư quan cùng chính khí thư viện đệ tử mới t u y ể n b ọ n chỉ là bởi vì sung hư quan cùng chính khí thư viện chỉ chọn lựa hai thuộc tính linh căn tư chất trở lên đệ tử l i ê n ba thuộc tính linh căn còn có thuộc tính xung đột đều không lớn cho dù là dạng này bọn hắn mỗi gia đ ồ chiêu nhận được hơn ba ngàn tên đệ tử mới hạng vệ mạc mai tuyết nhi cùng trần vận đang nghe sòng khương văn chít lời nói về sau cũng là đem đ ư c chú ý đều chuyển tới hiểu rõ tinh huy sa mạc tình báo tương quan bên trên bọn hắn cảm giác khương văn chết nói không sai chính mình cũng không phải cầu đạo viện cùng tu chân viện c h ấ p sự căn bản không cần đến lo lắng vị trí cuối đạo thải chế định thay đổi ngược lại đi tinh huy sa mạc lịch luyện mới là bọn hắn hẳn là quan tâm sự tình lúc này bị những cái k i a bị khương văn chết thuê tới cầu đạo viện đệ tử cũng trở lại về sơn môn trước bọn hắn phân tán ngoài tĩnh dạ lâm nên đón những cái k i a thành công đi ra tĩnh dạ lâm đệ tử đem bọn hắn mang đến trước sơn môn tham gia vòng thứ hai linh căn tư chất khảo thí bây giờ còn chưa phải là đệ tử mới đại lượng đi ra tĩnh dạ lâm thời gian khương văn chết dành thời gian cùng hạng bọn hắn nhắc tới lịch luyện sự tình tới. Mà ngoại h ữ n kia trừ h n g dương thúy hoa giữ vững được ba ngày ba ngày thời gian lấy được bái nhập lạc hà kiếm tống cơ hội bên ngoài những người khác nhiều giữ vững được sáu cách giờ ít chỉ là giữ vững được ba nén hương thời gian liền tự mình ra khỏi đệ tử mới tuyển chọn thời gian đã tới ngày thứ bảy hơn hai vạn tên đệ tử mới tham gia tuyển bạn nhưng chân chính thông qua khảo hạch cũng bất quá hơn một nghìn bốn trăm người trong đó cũng có hơn bốn mươi xong thuộc tính linh căn tư chất đệ tử còn lại đa số ba thuộc tính linh căn tư chất đến n ỗ i bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất vẫn như cũng là chỉ có dương thúy hoa một cái theo tuyển bạn chuẩn bị kết thúc còn không thấy hùng tĩnh đi ra tính dạ l ầ m cận chỉ nhu lo lắng truyền âm nói phu quân hùng tĩnh nha đầu kia thế nào còn chưa tới a nếu không phải là khương văn chức ngăn cận chỉ n u sớm muốn đi xem hùng tĩnh là cái gì tình huống yên tâm đi chỉ n u thanh t i ệ u đường một mực đang âm thầm đi theo hùng tĩnh nha đầu kia thương văn trích không nhanh không chậm truyền âm giải thích nói nha đầu này tính tình có điểm giống lập trí tại lâm tử lý bị trận pháp chế tạo giả thái dương hướng về trái ngược dẫn hơn nữa còn là chạy nhanh nhất một cái ngươi hẳn phải biết tại tính dạ lâm hướng về sai lầm phương hướng đi sẽ là kết quả gì nàng càng l à cố gắng liên cách mục đích thực sự mà càng xa nhưng chỉ cần nàng không hề từ bỏ như vậy nàng kiểu gì cũng sẽ đi ra tính dạ lâm tại thương văn trích cùng cận chỉ nhu truyền âm trao đổi thân hình cao lớn nợ nang to lớn hùng tĩnh đang hướng lạc hà kiếm tông sơn môn vị trí đi tới nàng vắt trên lưng lấy hai cái cổ cổ năng bao p h ụ tay trái mang theo một thanh người trưởng thành bàn t chừng dài bốn thước trọng kiếm cái kia có chút bụi bẩm gò má bên trên tràn ngập khí khái hào hùng trong đôi mắt hoàn toàn không có đổi phế cùng thần sắc thống khổ có chỉ là tự tin và nụ cười mừng rỡ nàng đau khổ chờ đợi đợi tám năm trung pin là chờ đến lạc hà kiếm tông tuyển nhận đệ tử mới thời gian nàng cũng cuối cùng có thể gặp được để cho nàng nhớ mãi không quên khương phu tử khương văn chiết cùng cận di cận chỉ nhu tại r ầ m rạp trong rừng thỉnh phẳng liền sẽ gặp phải một chút từ bỏ tuyển chọn đệ tử những người kia gặp hùng tĩnh kéo lấy một đầu đầy người cũng là vết thương yêu thú gấp rút lên đường nhaoooo nha hắn hiện tại cho dù là đi tới rừng cũng vô pháp bái nhập lạc hà kiếm tông hùng tính căn bản không để ý tới những người này hoặc có lẽ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới tại nhìn thấy khương văn chết cùng cận chỉ nhu trước đó liền trở về nàng não hải trung chỉ có một ý niệm khương v h u tử cùng cận di ngay tại lạc hà kiếm tông đợi nàng hơn nữa nàng lần này đi ra hùng lập trí lý anh cùng cận tinh châu đều nắm nàng cho khương văn chết cùng cận chỉ nhu mang theo lễ vật tại lạc hà kiếm tông trước sân môn khương văn chết ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa tính dạ lâm phương hướng khắp nơi mới lên dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra phá lệ kiên tưởng phản ph Cận Chỉ Nhu đứng ở hắn bên ở tại n một tia dương quang xuyên thấu mây mù chiếu dọi đến đại địa thời điểm khương văn chết gõ má bên trên lộ ra một vòng mỉm cười hài lòng thanh tiểu đường vừa mới tin tức chuyển đến hùng tĩnh cuối cùng đi ra tĩnh dạ lâm không bao lâu quần áo tạ tơi mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ m ệ t m ỏ i hùng tĩnh bị một cái luyện khí kỳ đệ tử dẫn tới lạc hà kiếm tông trước sân môn phu tử cận gì? cách thật xa hùng tĩnh thật hưng phấn hô quất lên hơn nữa nàng vẫn là một bên la lên một bên nhảy nhót suýt nữa liền để cái kia t r ở nàng ngự kiếm phi hành luyện khí đệ tử mất đi đối với phi kiếm trưởng khống tử không trung rơi xuống khỏi a nha nha chớ lộn xộn chớ lộn xộn a ngươi hùng tĩnh có thể là từ nhỏ liền bị khương văn c h ế t cùng cận chỉ nhu mang theo tại thiên thượng phi đi hơn nữa đủ loại độ khó cao động tác phi hành đều được chứng kiến tự nhiên là sẽ không giống khác đ cái kêu mang hùng tĩnh tới luyện khí đệ tử đang chuẩn bị hạ xuống thật không nghĩ đến trên mặt mang mọi b ệ n h cùng hưng phấn hùng tĩnh vậy mà chính mình từ cao bảy tám m trên t không nhảy xuống tới đã sớm cảm giác hùng tĩnh muốn tới một màn như thế khương văn chiết phi thường phối hợp dùng ngự vật thuật tiếp nhận hùng tĩnh đem hắn dẫn dắt đến trước người mình hùng tĩnh tuy rằng chỉ có một ư ơ i sáu tuổi có thể chiều cao của nàng đã tới t r ư ừ n g một thước tám nợ nang to lớn dáng người cùng hồi nhỏ giống nhau như lúc không thể nói là hiếm thấy trên đời đại mỹ nữ nhưng để ở toàn bộ lạc hà kiếm tông bên trong hùng tĩnh tướng mạo cũng là phi thường dễ nhìn vừa mới bị khương văn chết bỏ trên đất nha đầu này giống như là hồi nhỏ hưng ơ phấn như vậy nào tới khương văn chết trên thân phu tử nhân gia trung quy là tìm được người nha hùng tĩnh lúc nhỏ dáng dấp không công mập mạp lúc cười lên âm thanh cũng rất giòn hướng về khương văn chết trên thân phốc thời điểm vẫn là y như là chim non nép vào người có thể mười sáu tuổi hùng tĩnh chiều cao cùng thể trạng cùng hạ ung đều có thể liều một trận giống hồi nhỏ như thế ôm lấy khương văn cảm giác khương văn chết giống như là một số lớn ngoạn ngẫu như thế bị hùng tĩnh ôm đến trong ngực tốt, tốt nha đầu đều nhiều người làm sao làm việc còn đầu như vậy c、so so、hạng ung vệ hoành mạc cùng độ cao tập trung mai tuyết nhi trần vận đều vô cùng tò mò nhìn hùng tĩnh có thể tâm tình của nàng nhưng là so với ai khác đều tốt trên gương mặt lộ ra thuần chân nụ cười có thể trộn lẫn không được giả hùng ư n g chết mấy người t ĩ n h đem đấy l ò nghe vui sướng cùng n tâm t ì hương phấn đều phát tiết ra về xong khương văn chết để nàng tên đầy đủ nàng bản năng bắt đầu nhớ lại chính mình có chuyện gì vẫn chưa có phú tử đây là ta nương cùng ta cha mang cho ngươi d ầ à u trên sông thu để cho người ta d ở khóc d ở cười lúc hùng t ĩ n h vội vàng mở ra phía sau mình c o n bao phục nói ta cha nói ngươi hồi nhỏ đặc biệt thích ăn dầu trên sông thu liên đệ ta mang cho ngươi mười mấy cân tiếp đó hùng tính lại đem một cái khác bao phục đưa tới cận chỉ n u trước người nói cận gì đây là cận ra ra nhường ta mang cho ngươi đồ vật ta cũng không biết trong này là cái gì nếu như là ăn ngon cần phải phân điểm cho ta đây khương văn chiết cảm giác hùng tĩnh giống như mọc l i ệ t à mình tại long hà c h ấ n chấn trùng dậy nàng học chữ thời điểm không phải như thế dợ khóc dợ cười đem đo đạc cầu đưa tới hùng tĩnh trước mặt nói được rồi được rồi đại thèm n h a đầu tới đem cái này lấy đến trong tay a đây không phải cái k i a biết phát sáng cầu sao hùng tĩnh đối với nhiều năm khương văn chiết cho nàng khảo thí linh căn sự tỉnh còn ký ức vẫn còn mới mẻ khi nhìn đến chắc linh cầu trong nháy mắt liền nhớ lại tới đây là cái gì vâng phu tử mời nói hùng tĩnh lập tức thu liễm lại trên thân buông lỏng khí thức vô cùng nghiêm túc cùng cung kính nhìn về phía khương văn chất đột nhiên xuất hiện chuyển biến nhường mai tuyết nhi vệ hoành mặc bọn họ là liên tiếp ghé mắt khương văn chất không nhanh không chậm đọc nhấn do từng chữ rõ ràng nói từ giờ trở đi ngươi chính là lạc hà kiếm tông đệ tử ngươi linh căn thuộc tính lạc kim thủy song thuộc tính linh căn sau khi nhập môn nhất định không thể bởi vì tư chất tu luyện mà đắc ý, n g ư ờ i biếng tu luyện không tính giống như là hồi nhỏ như thế cung cung kính kính hướng về phía khương văn chết c h ắ p tay nói vâng đệ tử kính tuân phu tử dạy bảo còn nữa ngươi bây giờ là tu tiên tông cửa đệ tử về sau nhìn thấy trúc cơ kỳ tu sĩ muốn để bọn hắn sư bá sư thúc khương văn chết nghiêm túc giảng t h u ậ t nói gặp phải kim đan kỳ tu sĩ phải gọi sư tổ nếu là gặp phải nguyên anh kỳ tu sĩ muốn xưng hô tổ sư chương một trăm năm mươi hai nửa đường giết ra một cái ngụy quý đồng chương một trăm năm mươi hai nửa đường giết ra một cái ngụy quý đồng hùng tĩnh tại nghe xong khương văn chết i giảng thuật về sau trong con ngươi của nàng tất cả đều là m ở mịt c ũ n g không h i ể u thân sắc bởi vì nàng không biết đạo tu tiên giả phân chia thực lực là d ạ n gì g trước kia khương văn chết i không có quá nhiều nói cho nàng tu tiên giới sự tình cũng dặn do hùng lập trí cận tinh châu bọn hắn giữ bí mật đối với hùng tĩnh tới nói quá sớm biết được tu tiên giới sự tình chỉ biết phá hư nàng khát vọng tu tiên tâm cảnh t i ê n tĩnh tại tu tiên giới là dùng tu sĩ thực lực tới bàn luận bài vế khương văn chết tiếp tục giải thích nói người tu tiên thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện khí chu cơ kim đan nguyên anh cùng hóa thẩn lấy ngươi làm thí dụ nếu là tu luyện ra một trăm sợi pháp lực chính là luyện khí một tầng tu sĩ ta và ngươi cận di bây giờ chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cho nên chúng ta muốn hơn ngươi một bối phận muốn xưng hô trúc cơ tu sĩ vì sư thúc sư bá hùng tính tại nghe xong khương văn chết sau khi giải thích bừng tỉnh đại nộ mà nói ờ ta đã biết phu tử không đúng là sư thúc khương văn chết đem nhập môn bộ cấp cho hùng tĩnh vốn là muốn để cho nàng đi đón khách viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian khách hùng tĩnh xem xét khương văn chết trên gương mặt nụ cười lập tức ý thức được bên trên khóa thời gian đã kết thúc nàng lập tức lại khôi phục bì hầu tử tính cách chủ động chạy đến cận chỉ nhu trước người nói cận、gì? ta có thể nha. có nghĩ ngươi không ư như n Văn cảm giác Hùng Tĩnh tính khí bản tính cùng hồi nhỏ g giác Chết cảm khí hồi giống nhau như liền nhau chưa từng thay lúc từng đổi, thông minh, xem sinh thời động cũng rất xem thời cơ. Không cơ. rất lại để ý hùng tĩnh cùng cận chỉ nhu đang nói chuyện gì mà là đem l ự c chú ý bỏ vào đệ tử mới nhập môn tuyển b ạ n bên trên giống như theo hùng tĩnh đến lạc hà kiếm tông s â n môn tính dạ lâm bên trong đã không có những người k h á c nếm thử thông qua tuyển bạc hương văn chết nhìn sát trời một chút k h ẽ thở dài một cái nói nhìn thông qua tính dạ lâm tuyển chọn đệ tử cũng nhiều như vậy rồi lão hạng nhường những cái kia nắm giữ lạc hà kiếm tông kim đan trưởng lão danh thiếp đệ tử tới khảo thí linh căn đi nói đến đây khương văn chết lại nhìn về phía vệ hoành mạc nói lão vệ ngươi đi triệu tập đón khách viện đệ tử tiếp vào chúng ta bên này truyền tin phủ về sau liền mang đệ tử mới tới đây ngồi phi c h u đi cầu đạo viện được ta đây liền đi ừng ta đã biết h ạ ung cùng vệ hoành mạc đang nghe xong khương văn chết an bài về sau đồng thời trả lời một tiếng liền ngự kiếm phi ra ngoài rất nhanh h ạ ung liền mang theo mười bốn quay mũi tĩnh dạ lâm khảo nghiệm đệ tử mới đi tới trước sân môn khương văn chết gõ má bên trên mang theo ấ áp hơi tiếu đạo chư vị sư điện đón lấy tới các ngươi cần đưa ra tên của mình đâm lại tiến hành linh căn tư chất khảo thí những thứ này nắm giữ danh thiếp đệ tử bị nhốt trong tĩnh dạ lâm tám ngày thời gian từng cái một trong đôi mắt đều tràn đầy không vui cùng bực bội khương văn chết biết rõ những đệ tử này có thể được tông môn trưởng lão đ ề cử vô luận là đối với tu tiên giới nhận biết vẫn là xuất thân đều phải so với những cái kia thông qua tĩnh dạ lâm khảo nghiệm đệ tử mạnh nhưng tâm tính của bọn hắn còn cần m a luyện bất quá dạy bảo luyện k h í đệ tử có chuyên môn chấp sự phụ trách khương văn chết chỉ là thực hiện mình bản chức công việc là được đang kiểm tra trong tay bọn họ danh thiếp phía sau lúc này mới bắt đầu khảo thí những đệ tử này linh căn thuộc tính các đệ tử tiến lên đem chắc linh cầu nắm trong tay. c h ắ c l i n h c v u lạc bộ bóng đá c ă n c ứ vào c á c đ ệ t ử l i n h căn t h u ộ c t í n h h i ệ n ra b ấ t đ ồ n g quan m a n g t r o n g này số đ ô n g đ ệ tử l i n h c ă n t h u ộ c tính cũng l à t h ô n g t h ư ờ n g c a thuộc tính linh căn ngẫu nhiên cũng có hai thuộc tính linh g ố c đệ tử x u ấ t h i ệ n cũng làm cho thân là quan chủ khảo khương văn c h ế t dưới đáy lòng khẽ gật đầu thẩm nghĩ tu si gia tộc tử tự đích thật là lại càng dễ đản sinh ra chất lượng tốt linh căn tư chất Ồ! Tại thí đến đến tử thứ tư lúc, chắc linh Cầu đột nhiên phát ra một Linh nhiên khảo chắc đến đến đệ đ ngược lúc, Cầu vị ra thiên linh căn tư c h ấ t t mi thượng đế thật là thiên linh căn lục sắc là một thuộc tính thiên linh căn tư chất người ở chỗ này không phải ai cũng giống như khương văn chết ổn như vậy trọng luyện ký các đệ tử phát ra một lán sóng lại một sóng tiếng kinh hô dựa theo tông môn quy định phát giác thiên linh căn hoặc dị linh căn thiên tài nhất định phải kịp thời cáo chi trưởng giáo cùng kim đan trưởng lão khương văn chết suy nghĩ một chút về sau lấy ra thân phận của mình m ộ bài Thông q u A hộ sơn đệ ạ tử, tử, tử tại vốn là khương văn chất muốn theo vị này vì tương lai tu sĩ kim đan tâm sự đấy nhưng nhìn hình dạng của hắn ấy là biết đạo thiên linh căn tư chất ý vị như thế nào người chưa qua một bên nghỉ ngơi đi còn chưa khảo thí linh căn đệ tử tiếp tục tiến lên mà lạc hà kiếm tông bên này kim đan trưởng lao nhóm khi nhận được khương văn chết truyền âm phía sau thần thức đ ả o qua liền có thể nhìn ra là cái kia đệ tử mới nắm giữ một thuộc tính thiên linh căn đặc biệt là trưởng giáo chu nông trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng bẩm trưởng giáo sư thúc cái này nắm giữ một thuộc tính thiên linh căn đệ tử tên là ngụy quý đồng chu nông nghe xong khương văn chết lời nói về sau nhìn về phía ngụy quý đồng thanh em ôn hòa mà hữu lực nói ngụy quý đồng ngươi qua đây ngụy quý đồng đang nghe xong chu nông lời nói về sau vô cùng cung kính đi đến chu nông trước mặt hơi hơi cúi đầu hào hai tử ngươi nắm giữ một thu chu nông càng xem ngụy quý đồng lại càng cảm giác thoát mắt cố nén nội tâm cùng thì nói ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền không biết ý của ngươi như nào khương văn c h ế t liếc nhìn dựa vào trên người cận chỉ nhu khò khò ngủ say hùng tĩnh nếu là chu nông thu ngụy quý đồng làm thân truyền đệ tử cái kia hùng tĩnh cũng chỉ có thể làm chu nông chân truyền đệ tử à mà tu sĩ kim đan chân truyền đệ tử nào có tu chân viện chân truyền đệ tử hưởng thụ phúc lợi tốt có thể trường giáo sư thúc ngài không có ý định thu hùng tĩnh làm đệ tử thân truyền sao chu nông nghe xong khương văn c h ế t truyền âm về sau cũng hồi tưởng lại trước đây khương văn c h ế t đề c hắn nhìn về phía khương văn chết i giọng ma ngày nay nói ngượng ngùng văn chiết ta thân truyền đệ tử danh ngạch chỉ có một khương văn chết i nghe được chu nông ý tứ trong lời nói tòng thiện như lưu nói ta đã biết trưởng giáo sư thúc hùng t ĩ n h sự tỉnh ta tới an bài cũng không cần ngài phi tâm chu nông nghe xong khương văn chết i truyền âm về sau chỉ là hơi hơi một tiếu đạo văn chiết ngươi làm việc ta yên tâm cái tia đứa nhỏ này liền giao cho ta tông môn quy định kim đàn k ỳ tu sĩ chỉ có thể thu một cái thân truyền đệ tử mà hùng tính mặc dù nắm giữ kim thủy thuộc tính linh căn so sánh với một thuộc tính tiên linh căn thiên tài đích thật là kém một chút ý tứ khương văn chết nhìn một chút trên gương mặt tràn đầy nụ cười đắc ý ngụy quý đồng luôn cảm giác chu mông thu hắn làm đệ tử thân truyền là cái hố to đi qua nhiều năm như vậy tu luyện khương văn chết cảm giác tu sĩ vẫn là một bước một cái dấu chân tu luyện mới thật sự là tu tiết giả loại kia thông qua dục tốc bất đạt bồi dưỡng được đệ tử thiên phú cho dù tốt cũng sẽ chỉ là cái thứ hai diệm thọ thừa bất quá bị người dạy bảo đệ tử loại c h u y ệ n này không tới phiên khương văn chết tới khoa tay một chân tại chu mông mang theo ngụy quý đồng sau khi rời đi khương văn chết cũng an bài phi chu đem năm nay người mới nhập môn đệ tử đều đưa đến cầu đạo viện khương sư minh những thứ này hai thuộc tính linh căn tư chất đệ tử không đưa đi tu chân viện sao khương văn c h í c h khẽ cười nói đưa bọn hắn đi tu chân viện ba năm sau đồng dạng sẽ bị trục xuất trở về cầu đạo viện học tập hơn nữa bọn hắn chỉ là b á i nhập tô n g môn muốn trở thành một hợp cách tu sĩ còn rất nhiều đồ vật muốn học đây đi qua lần trước khương văn c h í c h cải cách cầu đạo viện cùng tu chân viện vị trí cuối đào thải quy tắc về sau vệ hoành mạc cũng không dám nữa dễ dàng chất vấn khương văn c h í c h thuyết pháp tại an bài tốt đệ tử mới và ở sự tình về sau khương văn trích cùng cận chỉ nhu liền quay trở về kiếm khí phong nhường hùng tĩnh tại cầu đạo viện nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày chờ tinh lực của nàng đều khôi phục lại sau lại đi tìm nàng trong thời gian này khương văn chết cùng cận chỉ nhu được mời có mặt ngụy quý đồng bái chu nông sư hoạt động thiên linh tân tư chất đệ tử chắc chắn thụ rất nhiều tông môn trong n o n đi qua đại trưởng lão trưởng giáo cùng kim đan trưởng l ã o nhóm thương nghị quyết định cho ngụy quý đồng có thể tự do xuất nhập kiếm khí phong quyền hạn nếu không phải là cân nhắc đến sư phụ của hắn vốn là có tu luyện đạo tràng nói không chừng ngụy quý đồng sẽ tại kiếm khí phong thường chú đây ba ngày sau khương văn chết đi tới cầu đạo viện tìm hùng tĩnh suy nghĩ tại chính mình rời đi tông môn đi tới tinh huy sa mạc lịch luyện phía trước cho nàng khai khai tiểu táo phu khương sư thúc câu đạo viện hùng tĩnh ở bên ngoài sân nhỏ khương văn chết dùng thần thức truyền âm thông chi hùng tĩnh phía sau n h à đầu này liền hấp tấp từ tiểu viện bên trong chạy đến theo thói quen muốn gọi khương văn chết phu tử nhưng nàng lập tức liền ý thức được không thể kêu như vậy thế là cấp bách vội vàng đổi lời nói gọi sư thúc t i ế n tĩnh ở đây ở còn quen thuộc ta mấy người hùng tĩnh dùng thân phận ngọc bài mở ra bên ngoài sân nhỏ cấm chế về sau khương văn chết trước tiên mở miệm hỏi tham ừ n cảm giác không có trong nhà tho h ù n g t ĩ n h vừa nói một bên bính bính khiêu khiêu chạy đến khương Văn、Chích、bên cạnh nói, Khương Chiết sư thúc ngươi sao bây giờ mới đến nhìn ta à? cận gì đâu nàng tại sao không có cùng ngài cùng một chỗ đến xem ta à? khương văn chết i khẽ cười nói ngươi cận gì có một số việc chỉ h o ã n trở nàng làm xong chuyện trong tay tự nhiên trở về tới thăm ngươi ta hôm nay tới chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút những năm này có hay không l ờ i biếng tiếp đó chính thức dạy ngươi một chút tu tiên giới c h i thức h ù n g t ĩ n h nghe xong khương, văn lời nói phía sau vội vàng nói, khương sư thúc ta chưa bao giờ l ờ i biếng mỗi thiên đô tu luyện thật giỏi a khương. khương sư thúc lúc này khương sư thúc ngài nhận biết hùng tĩnh thúy hoa hắn chính là ta hôm qua nói với ngươi phu tử ngươi không biết chữ lời nói tìm hắn học chương một trăm năm mươi ba thu thủy sáng đôi mắt sáng xích tử lưu ly li tâm chương một trăm năm mươi ba thu thủy sáng đôi mắt sáng xích tử lưu ly li tâm nghe hùng tĩnh cùng dương thúy hoa đối thoại các nàng hai ngày này hẳn là ở chung rất không tệ hơn nữa nghe hùng tĩnh ý tứ trong lời nói dương thúy hoa còn giống như không không biết chữ dương thúy hoa nghe xong hùng tĩnh lời nói về sau n g ầ n đầu một mặt hỏi thăm cùng mong đợi nhìn về phía khương văn thiết không có vấn đề đi thôi ta mang các ngươi đến sẽ không q u ấ y giày đến những người khác nghỉ ngơi chỗ lại nói khương văn、Chết、triệu t hoán ra mình phi hành pháp khí xuyên tiên h t o a mang theo vô cùng hưng ơ phấn hùng tĩnh cùng khẩn trương đến toàn thân căng thẳng dương thúy hoa bay trở về kiếm khí phong đưa các nàng hai người phóng tới rộng rãi tu luyện tràng bên trên về sau hướng về phía hùng tĩnh nói, yên tĩnh. ngươi trước đem ta dạy ngươi kiếm pháp làm cho một lần cho ta xem một chút hùng t ĩ n h nghe xong khương văn chết lời nói về sau vội vàng gật đầu nói ừm ân t ố t nói hùng t ĩ n h liền cầm lên nàng mang theo người bội kiếm tại khương văn chết trước mặt thi triển lên phạm tục võ học mây mù kiếm quyết tới khương văn chết cùng có chút câu n ệ dương thúy hoa đứng ở một bên quan sát dương thúy hoa nhìn hồi lâu không có nhìn ra manh mối gì nhưng khương văn chết nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng hùng t ĩ n h trên thân đang chậm rãi ngưng kết một loại nói không rõ không nói do khi thế mà đây chính là kiếm tu nhóm theo đổi kiếm ý a ngay tại khương văn chết tính toán giút hùng tính một tay t r i để nắm giữ kiếm ý thời điểm. nhìn thấy hùng tĩnh đôi mắt dị thường trong suốt loại này trong suốt giống như là trong núi nước suối vô cùng sạch sẽ lại t i n h mịch hương văn chết não hải trung không khỏi nổi lên trước đây từ thúy vi t i ê n tông mang về trong ngọc giả nội n dung thu thủy sáng đôi mắt sáng xích tử lưu ly li tâm đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn bây giờ hùng tĩnh cho thấy ánh mắt quang đang chiếu rọi lấy trong lòng của nàng suy nghĩ cái gọi là xích tử lưu ly li tâm là một loại cực kỳ hiếm thấy tâm cảnh tu vi cũng có loại tâm cảnh này mắt người bình thường biểu hiện là thanh tị trong suốt thậm chí còn có thể lập lệ lưu ly li vậy q u a n mang nếu là thả trong phật môn đây chính là có tuệ căn thân có phật tính phật、tử. bình thường tới nói loại tâm cảnh này tu vi có thể trợ giúp tu tiên giả lại càng dễ mà cảm lộ thiên địa c h i đạo có thể có công hiệu để thằng tu tiên giả tu luyện pháp lực tốc độ khương văn chất trải qua một phen quan sát về sau xác định hùng t ĩ n h chỉ là chạm đến xích tử lưu ly li tâm cánh cửa đại khái tại chính n à n g lĩnh nộ được kiếm ý về sau mới tính chân chính tu được xích tử lưu ly li tâm thúy vi tiên tông trong ngọc giản miêu tả nắm giữ dạng này tâm cảnh tu vi tu sĩ tương lai thành tựu thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ ngược năng cam đoan xích tử lưu ly li tâm, tâm cảnh sẽ không bị phá hư chính là tấn cấp hóa thần cũng không phải là không thể được theo lý thuyết chỉ cần bồi dưỡng t h đáng hùng tĩnh tương lai ít nhất cũng có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ cái này nhưng so sánh tia cái gì thiên linh căn dĩ linh căn tư chất mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây khương văn chết lập tức liền cải biến bây giờ liền dạy hùng tĩnh ngồi xuống tu luyện ý nghĩ hùng tĩnh tiềm lực cực lớn còn cần càng nhiều ma luyện cùng thời gian khương sư thúc ta luyện thế nào tại hùng tĩnh đem chính nàng lĩnh nộ mây mù kiếm quyết từ đầu tới cuối luyện qua một lần về sau nàng đầy có lòng mong đợi nhìn về phía khương văn chết hỏi thăm ừ n không sai nhưng phải chăm chỉ khổ luyện mới có thể đạt đến tu tiên yêu cầu khương văn chết cười nhẹ gật đầu nói trước đó ta chỉ là dạy ngươi học biết chữ từ không có dạy qua ngươi một chút tu tiên giới c h i thức sau này ngươi mỗi thiên đô muốn tới đây học tập tu tiên giới c h i thức ta sẽ ta tận hết khả năng dạy ngươi các loại ngươi nắm giữ được đầy đủ dùng c h i thức mới có thể dạy ngươi tu luyện pháp lực Ờ, cảm tạ khương sư thúc hồng tĩnh chỉ là đơn phần cho là khương văn chết muốn dạy nàng học chữ mà thôi chưa bao giờ từng n g h ĩ khương văn chết nói đến những lời này có vấn đề hay không tại hướng khương văn chết đạo qua tạ hậu hồng tĩnh ánh mắt lại tại trên người dương thúy hoa lướt qua tiếp đó nhìn về phía khương văn chết mắt vô cùng nghiêm túc nói khương sư thúc ngươi có thể hay không cũng d khương văn c h ế t gõ má bên trên mang theo ấm áp mỉm cười quay đầu nhìn một mặt h ẩ n trương dương thúy hoa nói ta là không có vấn đề chủ yếu là nhìn dương sư điệt có nguyện ý hay không nghe ta giảng bài nguyện ý khương sư thúc ta nguyện ý tại lạc hà kiếm tông cầu đạo viện chờ đợi ba ngày dương thúy hoa rất xác định tư chất của mình đặc biệt hỏng bét đang nghe song chấp sự đem khóa về sau nàng cảm giác mình nếu muốn ở tu tiên đầu này đường đi xuống nhất định phải tìm cao nhân tiền bối thỉnh giáo nếu không nàng cả một đời đều chỉ có thể ở luyện khí tầng bốn quay tròn đón lấy tới khương văn chiết không tiếp tục dạy hùng tĩnh cùng dương thúy hoa các nàng bất luận cái gì cùng tu luyện liên quan mà là mang theo các nàng trên kiếm khí phong nắm g cảnh đi dung o ạ n lúc xế chiều con tự thân xuống bếp làm một trận thức ăn mỹ vị vì bọn nàng bày tiệc mời khách vừa mới cơm nước xong xuôi cận chỉ nhu liền từ địa u y ê n tu luyện tràng trở về tiếp đó hùng tĩnh lập tức lôi kéo dương thúy hoa đi tìm cận chỉ nhu rảnh r ỗ i khương văn chiết cuối cùng có thể cẩn thận suy xét làm như thế nào dẫn đạo bồi dưỡng hùng tĩnh tâm cảnh là khó tu luyện nhất khương văn c h í c h một lần nữa tìm ra viên kia ghi chép xích tử lưu ly li tâm ngọc giản tại trải qua hơn trăm lần quan sát đọc thôi diễn nghiên cứu phía sau đầu tiên làm u ố n đ ể hùng tĩnh tại không tu luyện ra xích tử lưu ly li tâm trước nắm giữ thật nhiều tu tiên tri thức tiếp đó chính là dẫn đạo nàng giống như kiểu trước đây trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện nhất cử lĩnh nộ g ra mình kiếm ý cùng xích tử lưu ly li tâm tâm cảnh tới cuối cùng là quan vu tu luyện công pháp lựa chọn nguyên bản khương văn trích cảm giác hùng tĩnh rất thích hợp tu luyện chu mông chủ tu công pháp kim thủy linh biến quyết đấy thế nhưng là tại phát giác hùng tĩnh đã chạm đến xích tử lư u ly li tâm, tâm cảnh cảnh cửa phía sau. khương văn chết cảm giác hùng tĩnh có thể khiêu chiến một chút những công pháp tu luyện khác mà lại là loại kia tu luyện độ khó cực độ biến thái công pháp lúc chạm vào tối khương văn chết tự mình tiễn đưa hùng tĩnh cùng dương thúy hoa trở về cầu đạo viện nghỉ ngơi tiếp đó quay đầu liền đi tới tàng thư các tầng thứ tám không gian theo lý thuyết tầng thứ tám không gian là chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đặt chân chỗ nhưng khương văn chết trong tay là có tệ vũ hà ban cho kiếm ấn lạc hà kiếm tông phạm vi bên trong không có có chỗ nào là k ư ơ n g văn chết không thể đi cho dù là tàng thư các tầng thứ chín không gian k ư ơ n g văn chết cũng có thể tùy ý lại lãm đọc qua công pháp bên trong Khương Chích nghĩ thủy thuộc tính pháp nhắc Hùng Tĩnh chọn Văn trong tông môn công lần, cân công tình. vì cả đọc ý là lại lửa đem đều đó kim, một tất qua sau pháp sự、tính. bây giờ khương văn chết đã là trúc cơ kỳ tu vi hơn nữa tàng thư các tám cựu tầng không gian tàng thư số lượng cũng rất ít hao phí một buổi tối thời gian liền đem lạc hà kiếm tông thu nhận tất cả kim thủy thuộc tính công pháp cho nhìn qua một lần cuối cùng khương văn chết chọn chúng một môn tên là kim thủy linh n g u y ê n kiếm kinh tu luyện công pháp bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác nhắc nhở chính mình hùng tính rất thích hợp môn công pháp này kim thủy linh lên kiếm kinh lấy kim chi cứng cỏi thủy chi linh động làm h ạ c tâm truy cầu cương nu hòa hợp kim thủy giao dung đạt đến thể s á c tinh thần như linh nguyên giống như thâm thúy linh động lại bền chắc không thể gậy cảnh giới pháp lực xem trọng kim thủy tương sinh là đạo pháp tự nhiên thể hiện kim đại bày tỏ sắc bén cứng cỏi cùng quả quyết có thể chạm cắt hết thể trở ngại thủy đại biểu linh động mềm dẻo cùng bao dung có thể hóa giải hết thể nguy cơ thông qua cảm n g ộ kim thủy tương sinh tương khắc tự nhiên phát tắc tu sĩ tại trong quá trình tu luyện vừa có thể lấy kim chi sắc bén chặt đứt đi tới trên đường trở ngại lại có thể lấy thủy chi mềm dẻo hóa giải đủ loại nguy cơ không ngừng tăng lên tự thân cảnh giới cùng thực lực môn này công pháp tu luyện thần thông tổng cộng có ba loại theo thứ tự là kim thủy kiếm khí kim thủy linh nguyên t u ẫ n cùng kim thủy linh biến kim thủy kiếm khí nhu hòa kim thuộc tính cùng thuộc tính đặc tính căn cứ vào chiến đấu cần nhạy bén thay đổi tự thân thuộc tính cùng hình thái kim thủy linh nguyên t u ẫ n lấy kim thủy chi lực ngưng kết thành t u ẫ n kim chi kiên cố cùng thủy chi mềm dẻo đem kết hợp tấm chắn vô cùng bền bỉ có thể chống đỡ ngự đủ loại công kích lại có thể tự động chữa trị tổn thương mà kim thủy linh biến môn thần thông này công hiệu nhưng là t h y từng người mà khác nhau nếu là thành công tu luyện rất có thể tu luyện ra băng thuộc tính hoặc lệnh thuộc tính thần thông kim thủy linh nguyên kiếm kinh nguyên bộ pháp bảo tên là kim thủy linh nguyên liên kiếm liên kiếm từ nhiều kiện lưới kiếm tạo thành có thể tự do tại trường kiếm và liên kiếm ở giữa hoán đổi bình thường tới nói kiếm hình thái thích hợp sử dụng kim thủy kiếm khí kim thuộc tính hình thái mà liên kiếm hình thái nhưng là thích hợp kim thủy kiếm khí thủy thuộc ủ y t h tính hình thái vô luận là thần thông vẫn là pháp bảo cũng là linh hoạt đa dạng có thể ứng đối tuyệt đại đa số chiến đấu h ư ơ n g văn chết đang vì hùng tính chọn lựa song tu luyện công pháp về sau lại n g a không ngừng vó chạy về kiếm khí phòng trình lý dạy học tư liệu bảo đảm chính mình dạy hùng tính đồ vật đầy đủ có duyên lại có thể rất hùng tĩnh cùng dương thúy hoa ngồi phi hành tọa kỵ đi tới kiếm khí phong sớm đã làm tốt chuẩn bị khương văn chích bắt đầu mình giảng bài bởi vì làm đủ chuẩn bị thế nhưng là nhường hùng tĩnh cùng dương thúy hoa nhận nhận chân chân học được ba canh giờ mà đêm lúc hàn g lâm là cận chỉ nhu tiễn đưa hùng tĩnh cùng dương thúy hoa trở về cầu đạo viện nghỉ ngơi khương văn chích cũng căn cứ vào hùng tĩnh học tập tiến độ không ngừng điều chỉnh mình dạy học tiết đấu c ứ hết khả năng nhường hùng tĩnh tại ngắn thời gian bên trong dự trữ thật nhiều tu tiên tri thức thời gian giống như thời gian qua nhanh đ ả mắt liền đi qua hơn ba tháng bây giờ hùng tĩnh đã có thể tự mình Mà k hơn ư g v ă nữa Chích chú ý của lực nhưng là chuyển tới chính mình đặc Chích giác cầu nhưng mình Thúy Hoa thân tháng Khương phát thường ý qua quan là lòng tiến tông môn Dương trên Văn nàng kiên Hơn n triều mấy tới sát, đi đạo dị thường kiên cố. Hơn nữa cũng cho thấy rất là tinh tế tỉ mỉ kín đáo tư duy logic khương văn chất cảm giác nàng rất thích hợp hướng về luyện đan hoặc trận pháp sư phương hướng phát triển dương thúy hoa người g h é qua đó một chút hôm nay chạm vào tối khương văn chất gọi lại đang chuẩn bị rời đi dương thúy hoa khương sư thúc ta ta có phải làm sai hay không cái gì chưa bao giờ bị khương văn chất đơn độc hẹn nói qua dương thúy hoa Có chút khẩn t dương thúy hoa cái bậy gấp rút cùng bất an chỉ là nhường khương văn chết i mỉm cười từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một bản trận pháp nhập môn thư tịch đem hắn đưa cho dương thúy hoa trước mặt nói đây là trận pháp nhập môn kiến thức căn bản ngươi xem trước một chút có cái gì không biết tùy thời có thể tới hỏi ta chương một trăm năm mươi bốn thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa chương một trăm năm mươi bốn thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa thượng dương thúy hoa gặp khương văn c h í c h cũng không có trách cứ nàng ý tứ trong mắt l ó e lên một vẻ vui mừng cùng cảm kích cung cung kính tính tiếp nhận khương văn c h í c h đưa cho nàng thư tịch phía sau nói cảm tạ khương sư thúc ta nhất định sẽ cố gắng học tập khương văn c h í c h nhẹ gật đầu cười ra hiệu nàng có thể rời đi đưa mắt nhìn dương thúy hoa bóng lưng rời đi khương văn c h í c h không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ mình là con tên hay không phát thêm đảo một chút nhân tài đặc t h vô luận là chế phủ luyện an luyện k h í vẫn là trận pháp những kỹ nghệ này nếu là học tinh rồi đối với tông môn trợ giúp thế nhưng là không thua kém một chút nào tu sĩ kim đan đấy đặc biệt là trận pháp nhất đạo nếu là học thông tấu cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ có đôi khi đều phải thả xuống tư thái đi cầu người trận pháp đại sư phu quân ngươi thật giống như rất xem trọng thúy hoa cô nàng kia a lúc này cận chỉ nhu nhẹ bóng rơi xuống khương văn chiết bên cạnh nói gần nhất một đoạn thời gian ngươi có một nửa lực chú ý đều bỏ vào trên người nàng khương văn chiết khẽ cười nói chỉ nhu ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra thúy hoa cùng ngươi rất giàu mặc dù nàng cũng không như ngươi vậy hướng nội t h ẹ n thùng nhưng chỉ cần là nhận định sự tình liền sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ của mình hơn nữa nàng c ũ n g có rất mạnh năng lực trinh thám l o d i p cùng kín đáo tư duy đây chính là trận pháp sư nhất định phải có được năng lực c cận chỉ nhu đem gương mặt của mình gối tới rồi khương văn chết trên bờ vai đưa tay ra ôm khương văn chết sau lưng của mềm mềm nhu nhu mà nói trận pháp sư ngươi làm u ố n để cử thúy hoa đi bãi khâu sư bá vi sư sao k i ế m tông bên trong nếu bản về trận pháp tạo nghệ mạnh nhất hẳn là khâu sư bá đi khương văn chết nghe xong cận chỉ n u lời nói về sau lập tức bỏ đi đáy lòng tất cả lo nghĩ nói nếu là thúy hoa chân năng bái khâu sư bá vi sư lời nói vô luận là đối với khâu sư bá hay là đối với tông môn tới nói đều là một chuyện tốt vấn đề hiện tại chính là nhìn thúy hoa có thể hay không nắm giữ cơ sở trận pháp tri thức nếu là không được nói đến đây khương văn chiết không có lại tiếp tục nói đi xuống cận chỉ nhu cũng có thể đoán được khương văn chiết không có lời nói ra là cái gì trầm mặc sau một lúc lâu cận chỉ nhu đông nhiên mở miệng nói phu q u â n chúng ta lúc nào lên đường đi tinh huy sa mạc lịch luyện a đợi thạch sư t h u c sau khi trở về liền xuất phát tinh tính đích tu luyện còn cần nàng hỗ trợ coi chừng đây Thành thiên, thành thiên c lắc lắc ờ thần nhu ngẳng đ u thần h bị bí cận chỉ nhu nhẹ nhàng ở một tiếng nói bất quá ta tin tưởng yên tĩnh tại chỉ bảo của người dưới tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không so ngụy quý đồng thấp ba tháng qua ngụy quý đồng đã trở thành tiếm khí phong khách quen mỗi lần có tu sĩ kim đan hoặc đại trường lao tới vì cận chỉ nhu bầu trời lúc ngụy quý đồng đều có thể đến kiếm khí phong dự tính hơn nữa hắn tại biết mình linh căn tư chất về sau xem ai cũng là dùng lô mũi xem người kiếm tông luyện khí trúc cơ trong các đệ tử ngoại trừ thiếu tông chủ cận chỉ nhu là phong thuộc tính linh căn bên ngoài ngụy quý đồng là duy nhất thiên linh căn tu sĩ tương lai thỏa thỏa tu sĩ kim đan nếu là hai mươi năm trước còn sẽ không có người cảm giác hắn dạng này coi trời bằng vùng có gì không ổn có thể l ạ hà kiếm tông cao tầng là gặp qua thiên tài chân chính là dạc gì vô luận là khương văn chết hay là c hôm ỉ bất q u nay khương văn chiết đang tại kiếm khí phong tu luyện tràng cho hùng tĩnh cùng dương thúy hoa truyền thụ tu tiên tri thức não hải trung đông nhiên chuyển đến giọng lạc thiên hành văn chiết hiệu dung đã về rồi gọi tào sư đệ cùng chỉ nhu tới hỏi các trí t ư n khương văn chiết đang nghe xong lạc tiên hành truyền âm về sau đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ mừng rỡ i ê n tĩnh thúy hoa chương trình học hôm nay liền dừng ở đây tiếp xuống thời gian chính các ngươi an bài nguyên bản còn yên lặng đọc sách hùng tĩnh đang nghe xong khương văn chết lời nói phía sau lập tức đứng dậy vô cùng hương p h ấ n nói à tan học rồi thúy hoa chúng ta đi đi đùa thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường chơi có chút câu nghệ dương thúy hoa bị hùng tĩnh từ dưới đất lôi dậy khiếp khiếp liếp nhìn khương văn chết một cái khương văn chết khẽ cười nói đi thôi đi thôi lúc chơi đùa thả ra chơi dĩ vãng cũng là cận chỉ n u mang hùng tĩnh cùng dương thúy hoa cấp nàng chơi mà khương văn chết chính là đóng vai một cái tiên sinh dạy học vai hôm nay chỉ là vừa vặn gặp ra ngoài hơn hai năm thạch hiệu dung trở về về tô môn bằng không khương văn chích cũng sẽ không thả cho các nàng ngày nghỉ hôm nay là kim đan trưởng lao tới kiếm khí phong vì cận chỉ nhu đi học thời gian kim đan trưởng lao thân truyền đệ tử cùng kiếm khí phong đệ tử đều ở một bên nghe g i ả n g bài cho cận chỉ nhu đi học là tào minh trường lão bởi vì hắn nói nội dung có chút thơm ảo vừa mới bái nhập lạc hà kiếm tông ngụy quý đồng căn bản là nghe không hiểu đang cảm giác lúc buồn chán liền thấy hủng tĩnh cùng dương thúy hoa hai nữ vừa nói vừa cười đi tới đây dương thúy hoa tại lạc hà kiếm tông dù sao nàng là lấy bốn thuộc tính n g ụ y linh căn bái nhập tông môn đệ tử cùng một thuộc tính thiên linh căn tư chất n g ụ y quý đồng vừa vận tạo thành một cái thiên tư lệ nhất một cái thứ nhất đến ngược tuyệt diệu phối đôi nhưng theo n g ụ y quý đồng mình là tuyệt đối không phải tại kiếm khí phong nhìn thấy dương thúy hoa kiếm khí phong là lạc hà kiếm tông thiếu tông chủ cận chỉ n u tu luyện đạo tràng có thể tới kiếm khí phong làm bạn thiếu tông chủ tu luyện cũng là tông môn nhất đẳng đích thiên tài dù là hắn là lạc hà kiếm tông trưởng giáo chu nông thân truyền đệ tử nắm giữ một thuộc tính thiên linh căn tư chất nhưng hắm cũng chỉ có thể tại tới kiếm khí phong dự thính cận chỉ chờ bốn canh、giờ. ngụy quý đồng nhìn hùng tĩnh cùng dương thúy hoa bộ d á n g minh lộ ra là rất quen thuộc kiếm khí phong nghĩ tới đây trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không vui hắn đi nhanh đến hùng tĩnh cùng dương thúy hoa trước mặt lạnh lùng mở miệng nói hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra kiếm khí phong là thiếu tông chủ cận chỉ nhu sư thuốc tu luyện đạo tràng không phải là các người đám rác rưởi này có thể tùy tiện tới chỗ dương thúy hoa đều bị đột nhiên nhảy ra ngụy quý đồng sợ hết h ồ n hùng tĩnh lại là hoàn toàn không hiểu rõ mình tại ở đây có cái gì không đúng hùng tĩnh n h u mày nhìn xem ngụy quý đồng trong giọng nói mang theo vài phần bất mắn nói ta ta nói chính là nàng một cái bốn thuộc tính ngụy linh q u ố c phế vật như thế nào có tư cách đi tới kiếm khí phong đi dương thúy hoa ngụy quý đồng nguyên bản có chút đen thui gương mặt càng trở nên hoàn toàn c h n g bệnh sâu đậm túi đầu xuống không dám cùng ngụy quý đồng đối mặt cũng không dám nói lời nào rất giống mặt cho người khi dễ tiểu tức phụ không tính nhưng là bị ngụy quý đồng lời nói cho tức đến sắc mặt thông hồng đang chuẩn bị phản bác lúc trong thai lại chuyển tới khương văn chất tâm thanh ngụy sư điện nào có người nói như vậy đồng môn sư muội giọng khương văn chất không mặn không nhạt ánh mắt nhưng là tràn ngập u y nghiêm nhìn về phía ngụy quý đồng đang cảm thụ đến khương văn chất nhưng lập tức khôi phục tỉnh táo hắn dù sao cũng là trưởng giáo thân truyền đệ tử trong lòng tất nhiên là có mấy phần phấn khích hướng về phía khương văn chết qua loa tính chất c h ắ p tay nói khương sư thúc đệ tử chẳng qua là cảm thấy kỳ quái một cái bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất phế vật là thế nào tiến vào kiếm khí phong khương văn chết vốn là không muốn nhiều quan tâm những chuyện này thân truyền đệ tử chân truyền đệ tử sự tính đấy có thể ngụy quý đồng mới có thể nhập cửa hơn ba tháng cái đôi cũng nhanh vệnh lên trời hơn nữa ở ngay trước mặt chính mình như thế làm thấp đi bốn thuộc tính linh căn tư chất tu tiến giả đây không phải là rút cái tắt vào mặt mình như nghĩ tới đây khương văn c h ế t gõ má bên trên lộ ra một vòng ấm áp mỉm cười trong đôi mắt nhưng là lộ ra vẻ chăm chú nói ngụy sư điện ngươi cảm thấy mình là một thuộc tính thiên linh căn tư chất liền có thể khinh thường quần hùng tùy tiện làm thấp đi người khác sao cách đó không xa tào minh đã đình chỉ giảng bài cùng những cái kia nghe giảng bài trúc cơ đệ tử như thế đều đem l ự c chú ý bỏ vào khương văn c h ế t cùng trên người ngụy quý đồng hơn nữa trên gương mặt của bọn hắn đều không một ngoại lệ lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười đến ngụy quý đồng xem thường hai thuộc tính linh căn tư chất đệ tử cũng không phải bây giờ mới triển lộ ra chỉ là kiếm khí phong lên tu sĩ. đều thấy tận mắt thiên tài chân chính là dạng gì ngụy quý đồng bị khương văn chức ánh mắt chằm chằm đến có chút run run dậy nhưng vẫn là nhắm mắt nói khương sư thúc đệ tử chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi bốn thuộc tính ngụy linh căn có thể tu luyện tới trúc cơ cũng đã là lần đầu tiên sự tình cuối cùng cả đời đều khó có khả năng ngưng kết kim đan dương thúy hoa nghe xong ngụy quý đồng l ờ i nói về sau giống như là bị quất đi trên thân tất cả s ư ơ n g q u ấ t nếu không phải là hùng tĩnh vội vàng nâng lên nàng nói không chừng dương thúy hoa liền vô lực ngồi trên đất khương văn chức nghe xong ngụy quý đồng lợi nói về sau trên gương mặt nụ cười càng phát rực、rỡ. quay đầu hướng hai mắt vô thần. mặt không có chút máu dương thúy hoa nói thúy hoa ngươi xem ta chỗ này nói thương văn chất lấy ra chắc linh cầu cầm tới trong tay mình sau đó chắc linh cầu bên trong tụ tập ra thùy lam hỏa hồng xanh biếc cùng màu vàng đất bốn loại màu sắc linh cầu tới bất quá những thứ này linh cầu lớn nhỏ cùng ngụy quý đồng ngưng tụ linh cầu không khác nhau lắm về độ lớn nhưng không có có tương quan kinh nghiệm người căn bản nhìn không ra trong n à y môn đạo ta cũng là bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất thúy hoa ngươi không cần tự coi nhẹ mình tại hơi an ủi dương thúy hoa một chút về sau thương văn chất nhìn về phía ở lên miệm ngụy quý đồng nói ngụy sư điện ta hiện ba mươi sáu tuổi, tuổi. nguy có có quý đồng đang nghe xong khương văn chết lời nói về sau theo bản năng quay đầu nhìn một chút cận chỉ nhu hắn nghe sư phụ của mình nói qua thiếu tông chủ cận chỉ nhu chỉ dùng mười năm thời gian liền tu luyện tới chúc cơ mà hắn là thuần chính một thuộc tính thiên linh căn tư chất mười năm chúc cơ với hắn mà nói không thành vấn đề mới đúng đương nhiên Ta nghĩ ă m sau liền n có trúc cơ. thể t h ô qua、Mỹ、Quý Nguyễn Đồng, Đồng á m tới đây khương văn chất quay người đối với hùng tĩnh cùng dương thúy hoa nói yến tĩnh thúy hoa các người đi về trước đi nhớ ký ngày mai lên lớp không đến trễ hùng tĩnh cùng dương thúy hoa nghe xong khương văn chất lời nói phía sau đều nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ hùng tĩnh còn muốn nói gì nhưng bị khương văn chiết dùng ánh mắt ngăn lại tại hùng tĩnh cùng dương thúy hoa sau khi rời đi khương văn chiết nhìn về phía cận chỉ nhu cùng tào minh nói tào sư thúc chỉ nhu thạch sư thúc trở về hỏi cắt c h trở chúng ta đấy tào minh nghe xong khương văn chiết lời nói về sau lúc này mở miệng nói ngũ sư tỷ đã về rồi bọn tiểu tử bài học hôm nay liền lên tới đây các ngươi đều trở về đi vâng sư thúc sư phụ đệ tử kính tuân dạy bảo tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử cùng kiếm khí phong học sinh dự tính hướng tào minh hành lễ nói lời cảm t ạ hương văn chiết lúc này mới nhìn về phía ngụy quý đồng nói ngụy sư điện ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi h ạ ung vệ hoài mạc mai tuyết nhi cùng trần vận bốn người vội vàng đi theo cận chỉ nhu tào minh bước chân cùng khương văn chiết ngụy quý đồng cùng một chỗ thông qua truyền thống trận đi tới vấn đạo các cựu t ầ n g k h ô n g g i a n nơi này là lạc hà kiếm tông khu vực hạch tâm dưới tình huống bình thường là chỉ có kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể đi vào chỗ ha ha ha, quý đồng mau tới nhanh tới gặp một chút ngươi nam sư thúc k ư ơ n g văn chiết ý thức vừa mới khôi phục thanh tỉnh bên hai liền chuyển đến chu n ô n g tiếng cười sang sẵng đệ tử k ư ơ n g văn chiết gặp qua đại trường lão trưởng giáo sư thúc thạch sư thúc hoàng sư thúc kha sư thúc lại đi đến lạc hà kiếm tông kim đan nguyên anh tu sĩ trước mặt về sau khương văn chết i trước tiên hướng chư vị trưởng bối hành lễ sau đó là phản ứng phải chậm hơn một chút cận chỉ nhu cùng hạ cúng bọn hắn cuối cùng vẫn là chu nông cho ngụy quý đồng truyền âm nhắc nhở hắn mới lên phía trước theo thứ tự hướng đại trưởng l a o lạc t i ê n hành chấp pháp trưởng l a o hoàng tiết oánh thạch hiệu dung c h à o thạch hiệu dung nhìn về phía khương văn chết ánh mắt tràn đầy tự lái nhưng ở nhìn về phía ngụy quý đồng thời điểm khỏe mắt nhưng không khỏi run lên nàng cảm giác nhìn ngụy quý đồng giống như là nhìn Diệp Thọ thừa đồng dạng. vô luận là ánh mắt vẫn là trên gương mặt bướng b ỉ n h biểu lộ đều hoàn toàn là giống nhau như lúc đại trưởng lão chư vị sư thúc xin thứ cho đệ tử vô lễ lạc thiên hành thạch h i ể u dung chu ngông hoàng tuyết ánh cùng kha bình v â n gõ má bên trên lộ ra mấy phần n g h i hoặc bọn hắn đều sẽ n g h i hoặc khương văn chết vô duyên vô cớ hướng bọn hắn xin lỗi là bởi vì cái gì lạc thiên hành trước tiên mở miệng hỏi văn chiết thế nào khương văn chết đầu tiên là liếc nhìn ngụy quý đồng một cái tiếp đó đối với lạc thiên hành mấy người có người nói đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc còn có chư vị trưởng lão ta hôm nay chỉ là muốn ngừng ngụy sư lạc thiên hành cùng chu nông l h ắ c nhau chu nông khẽ gật gật đầu nói không sao ngươi nói là được khi lấy được chu nông đáp ứng về sau khương văn chết nhìn về phía ngụy quý đồng ngự khí mang nghiêm túc nói ngụy sư điện ngươi cảm giác phải mình là thiên tài đúng không ngụy quý đồng đắc ý nhất tự nhiên là thiên tư của mình nghe xong khương văn chết lời nói phía sau không chút do dự nói nói vâng khương sư thúc ta nắm giữ một thuộc tính thiên linh căn tư chất là tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng đích thiên tài có phải hay không a sư phụ nguyên bản ngụy quý đồng là muốn kéo chu nông cho hắn học thuộc lòng s á c đấy nhưng nếu là ở những người khác trước mặt chu nông còn có thể nói ngụy quý đồng là một thiên tài. nhưng tại khương văn chết i trước mặt lạc hà kiếm tông cao tầng ai dám nói hắn ngụy quý đồng là thiên tài a chu mông bị chính mình thân truyền đệ tử cho đâm lưng không nhẹ thật là vắt hết vóc cũng không biết trả lời như thế nào khương văn chết i không khỏi dưới đáy lòng khẽ cười một tiếng tiếp đó nhìn về phía lạc thiên hành bọn người vô cùng nghiêm túc nói chư vị ở đây ta nói các ngươi là phế vật các ngươi có thừa nhận hay không lạc thiên hành hoàng tuyết bánh bọn người nghe xong khương văn chết i câu nói này s ắ c mặt đều không hẹn mà cùng trở nên khó coi mà ngụy quý đồng nhìn về phía khương văn chết thời điểm trên gương mặt tất cả đều là không thể tin một cái bốn thuộc tính ngụy linh căn tư chất vậy mà nói nguyên anh tu sĩ nhất chúng tu sĩ kim đan là phế vật cho dù là muốn muốn tìm chết cũng không phải như thế tìm pháp tha người ở chỗ này ngoại trừ ngụy quý đồng ra đời không đậm bên ngoài những người khác cái nào cái không phải nhân tinh a tự nhiên là nhìn ra khương văn chết là muốn cho ngụy quý đồng học một khóa cho hắn biết dạng gì nhân tài có tư cách xưng là thiên tài lại nói khương văn chết cũng không bắn tên không đích tại khương văn chết trước mặt bọn họ đích sắc là hiếm thấy phế vật lạc thiên hành đầu tiên là hít một hơi thật sâu tiếp đó nhìn về phía khương văn chết nói ta thừa nhận ở trước mặt ngươi ta là phế vật ta cũng thừa nhận ta là phế vật cái thứ hai trả lời khương văn chết vấn đề là trung n ô n g hắn cảm giác mình hẳn là cửa thứ nhất đứng ra thừa nhận s á t thực bị lạc thiên hành đoạn trước tiên sau đó là thạch hiệu dung kha bình vân cùng tào minh cuối cùng sắc mặt khó coi hoàng tuyết thánh nàng đầu tiên là hung tợn trừng chu m ô n g một cái tiếp đó nhìn về phía khương văn c h ế t nói ta thừa nhận ta là phế vật nhưng ngươi vĩnh viễn đều phải gọi ta sư thúc khương văn c h ế t minh bạch hoàng tuyết thánh y tứ vợ của mình là của nàng thân truyền đệ tử chỉ bằng điều này hoàng tuyết thánh vĩnh viễn là trưởng bối của mình cận chỉ nhu cuối cùng mở miệng nói tại phu quân trước mặt ai dám nói mình là thiên tài a ngụy sư điện đừng nói là ngươi cho dù là ta cũng không dám nói mình là thiên tài. ngụy quý đồng tại nghe xong lạc hà kiếm tông đệ nhất thiên tài cận chỉ nhu lời nói về sau nhìn về phía khương văn chết đôi mắt hoàn toàn bị m ở mịt thay thế khương văn chết đón ngụy quý đồng ánh mắt lời nói ý vị sâu xa mà nói ngụy sư đ i ệ t người d á m đem ta vừa rồi hỏi vấn đề ở đây thuật lại một lần sau ngồi tại trên đài cao lạc thiên hành chu nông cùng hoàng tuyết ánh đều ở thời điểm này ư ỡ ngực lên nếu bản về linh căn tư chất bọn họ đều là thiên linh căn ngụy quý đồng một cái vừa mới bước vào tu tiên giới tiểu thái gà bị nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan nhìn chăm chú bị dọa đến toàn thân cứng gắc liền liền hô hấp đều cảm giác rất khó khăn. khương văn chết cười khe tiếp tục nói một thuộc tính thiên linh căn cũng t h ỉ già xương thiên mới ngươi làm muốn cười đi ta răng hàm sao ta sau đó nói lời nói ngươi phải dụng tâm nghe ngươi trong nhận thức biết đích thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa khương văn chết cuối cùng nói ra chính mình ẩn n h ư ỡ n g lâu như vậy trong lòng nói hiện tại chỉ là luyện khí tầng hai tu vi tầm m ắ t hẹp hốc m ắ t cạn nhìn ta giống như là hết ngồi đ á y giếng nhìn trời bên trên minh nguyệt đợi ngươi đối với tu tiên giới có nhất định nhận biết lại quan ta liền sẽ cảm giác là giống như một hạt phụ dù gặp kình t h ẩn ngụy quý đồng bị k ư ơ n g văn chết lời nói chấn động đến mức nói không ra lời hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên linh căn tư chất ở trong mắt khương văn chết vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới khương văn chết tiếp tục nói tu tiên c h i lộ dài ràng giặc và gian khổ tư chất chỉ là điểm xuất phát mà thôi chân chính quyết định ngươi có thể đi bao xa là tâm tính của ngươi cùng cố gắng ngươi như là tiếp tục như vậy không coi ai ra gì sớm muộn sẽ bị mình ngạo mạn cùng vô c h i kéo vào bình thường thâm viên chu mông nhìn xem ngụy quý đồng trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc quý đồng nhớ kỹ ngươi khương sư thúc nói mà nói tu tiên tri lộ đệ bụng tính chất so tư chất quan trọng hơn. hơn nữa ngươi chỉ là bình thường chi trong đám người đích thiên tài thiên tài chân chính là giống ngươi khương sư thúc như vậy có thể để cho nguyên anh tu sĩ kim đan đều mặc cảm tồn tại ngụy quý đồng tại nghe xong chu nông lời nói về sau gáy mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc c ũ n g không thể tin hắn quay đầu nhìn về phía chu nông giật giật miệng rất muốn hỏi hỏi chu nông đến cùng ai mới là người thân truyền đệ tử khương văn chiết cảm giác nhạy cảm đến ngụy quý đồng đạo tâm đã triệt để pha thoái hắn là từ vũng bùn bên trong đứng lên tiếp tục suy nghĩ lên vẫn là liền như vậy trầm luân đều xem hắn có thể không nghĩ thông suất chính mình hôm nay nói lời đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc còn có chư vị sư thúc không tiếp tục để ý tới thất hồn lạc phách ngụy quý đồng khương văn chiết c u n g cung kính kính chắp tay nói vừa rồi đệ tử phạm thượng thật là đại bất kính còn xin chấp pháp trưởng lão cho xử trí đệ tử định nhớ ký hôm nay giáo huấn không còn dám phạm hoàng tuyết ánh nghe xong khương văn chiết lời nói về sau không khỏi l ạ n h trên một tiếng nói h ừ ai dám trách phạt kiếm tông đệ nhất thiên tài a hoàng sư thúc không thể quy củ không thành p h ư ơ n g viên sai chính là sai không có bất kỳ cái gì cớ có thể cứu vãn tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được khương văn chiết nói lời nói này thường có nhiều nghiêm túc có thể tất cả mọi người cảm giác cái này vô cùng kéo nào có chủ động hướng chấp pháp trưởng lao yêu cầu xử phạt đây là ngứa da muốn tìm rút hay sao hoàng tuyết oánh hít sâu một hơi nói đi văn chiết chúng ta đều biết ngươi không là thành tâm muốn an ủi mặt của chúng ta khương văn chiết tâm niệm vừa động đem tệ vũ hà loại đến trong cơ thể mình kiếm ấn từ bàn tay phải bên trên phong thích mà thành lập tức nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn kiếm tu kiếm ý bao phủ tới rồi toàn bộ vấn đạo các cựu tầng không gian đem chưa bao giờ cảm thụ qua nguyên anh tu sĩ uy áp ngụy quý đồng đệ phải quý tới rồi trên mặt đất đ ệ tử lạc thiên hành cũng nên lạc hà kiếm ấn đệ tử trung nông cũng nên lạc hà kiếm đệ tử thạch hiểu dung tào minh kha bình vân c u n g nên lạc hà kiếm ấn đệ tử cận chỉ nhu c u n g nên lạc hà tổ sư kiếm ấn đi theo khương văn chết tới xem náo nhiệt hạc hùng mai tuyết nhi vệ hoành mạc cùng trần vận gặp nguyên anh kim đan trưởng lão đều cùng cung kính k í n h một gối quỳ xuống nên đón lạc hà sư tổ kiếm ấn phản ứng mặc dù c h ậ m một nhịp nhưng cũng là cung cung kính k í n h nói ra c u n g nên lạc hà tổ sư kiếm ấn lời nói khương văn chết lãng thanh đạo ta lấy lạc hà kiếm ấn trưởng ấn làm cho làm ra phía dưới chỉ thị lạc hà kiếm tông kiếm khí phong đệ từ khương văn chiết không biết lễ phép phạm thượng làm s hy vọng chấp pháp t r ư ở n g lão nghiêm minh chấp pháp không làm việc t i ê n tư bất công chương một trăm năm mươi sáu thạch hiểu dung lễ vật chương một trăm năm mươi sáu thạch hiểu dung lễ vật hoàng tuyết đánh nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt thoáng qua một vòng ngượng hiệu nhưng đang hồi tưởng lại trước đây rơi tệ vũ hà đem lúng đồng tiền nhỏ tệ vũ hà linh s ủ n g cựu diệp kiếm lan thảo giao cho nàng lúc nói lời về sau hoàng tuyết đánh đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị vâng đệ tử xin nghe trưởng ấn xử chỉ thị k ư ơ n g văn chết đang nghe xong hoàng tuyết đánh lời nói về sau cái này mới thu hồi cái này đại biểu tệ vũ hà quyền ủy k i m ấn đại trưởng lão trưởng giáo sư thúc chư vị t r ư ở n g l a o nhanh đứng dậy nhanh là đệ tử vượt quân ở phía trước cần phải bị phạt cận chỉ nhu nhịn không được hướng khương văn chiết truyền âm nói phu quân ngươi ngươi hả tất phải như vậy đâu khương văn chiết chỉ là đưa cho cận chỉ nhu một cái không cần lo lắng ánh mắt tiếp đó đi về phía trước hai bước nói hoàng sư thúc đệ tử đến đây lãnh phạt lạc thiên hành cùng chu nông cũng đại khái đoán được khương văn chiết là muốn làm gì đây là muốn làm gương t ố t vì đệ tử của kiếm tông nhóm dựng nên một cái đ i ể n hình a hoàng tuyết ánh khi nhận được lạc thiên hành cùng chu nông truyền âm về sau lãng thanh đạo kiếm khí phong đệ tử khương văn chiết không biết lễ phép phạm thượng Bản l à m c này khương văn chết i não hải trung vang lên lạc thiên hành trung nông thạch hiệu dung hoàng tuyết oánh cùng cận chỉ nhu t h u y ê n âm cũng là tại thuyết phục khương văn chết đừng quá mức nghiêm túc hơn nữa trừng phạt không nhất định không phải dùng nhục hình các loại vâng đệ tử nhật phạt gặp khương văn chết nghe khuyên không tiếp tục kiên trì cái gì lạc thiên hành hoàng tuyết á n h bọn hắn đều không tự chủ được thở dài một hơi đối với tu sĩ khác tới nói không ràng buộc luyện chế hai mươi kiện c ự c phẩm pháp khí là căn bản cũng không có thể có thể việc làm nhưng đối với khương văn chết tới nói bất quá là một nén nhang thời gian liền có thể hoàn thành xử phạt hơn nữa những năm này khương văn chết vì kiếm tông không ràng buộc luyện chế c ự c phẩm pháp khí có thể nhiều đi hoàng tuyết á n h nói như vậy cũng bất quá là cho khương văn chết một cái hạ bậc thang mà thôi dạy bảo ngụy quý đồng sự tình có một kết thúc về sau lạc hà kiếm tông cao tầng cũng chưa từng có dừng lại lâu hơi hàn huyên một chút nghe thạch hiệu dung nói một chút nàng tại rừng hoang vương quốc gặp phải chuyện Lý Thú phía sau. kim đan trưởng lao nhóm cũng đều rời đi đi làm việc trong tay mình sự tình đi rồi khương văn chết tại chu nông mang ngụy quý đồng lúc rời đi cho chu nông truyền âm n ó i trưởng giáo sư thúc ngụy sư điệt lần này chịu được đả kích thực không nhỏ ngài có thể nhất định phải làm tốt tư tưởng dẫn đạo đừng để hắn đi lên con đường sai trái yên tâm yên tâm nếu bản về thiên phú ta không phải là đối thủ của ngươi chu nông tự tin vô cùng truyền âm giải thích nói nhưng muốn nói d ạ y bảo đệ tử tiểu tử kia có thể không nhất định có kinh nghiệm của ta phong phú khương văn chết nhìn xem các hồn lạc phách ngụy quý đồng luôn cảm giác tiểu gia hỏa này sẽ biến hóa sẽ viễn siêu mọi người đó trước thế nào phu quân ngụy quý đồng tiểu gia hỏa này có gì không ổn sao quen thuộc nhất k hương văn chết i tính khí thói quen cận chỉ nhu cảm giác k hương văn chết i bây giờ có chút lo nghĩ ngụy quý đồng k hương văn chết i cười nhẹ l ắ c l ắ c đầu nói ta cũng không biết tiểu gia hỏa này lại biến thành cái dạng gì có thể ta hẳn là chờ hắn thành thục đi nữa một chút cho hắn thêm bên trên cái này bài học đợi tính cách của hắn cũng đã cố định bên trên dạng gì khóa đều không dùng m ở miệng nói chuyện chính là thạch hiểu dung nàng đi đến khương văn chết bên cạnh nói ngươi biết không văn chiết ta xem ngụy quý đồng tiểu gia hỏa này giống như là nhìn thọ nhi đồng dạng toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đ ngươi nên tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền để hắn kiến thức một chút thiên tài chân chính là dạng gì mới đúng khương văn chết nghe xong thạch hiểu dung lời nói về sau cảm giác thạch hiểu dung đã từ diệp thọ thừa thân vẫn đả kích bên trong đi ra nếu là trước kia nàng chắc chắn không thể nào như thế nhẹ nhõm nhắc đến diệp thọ thừa sự t ì n h thạch sư thúc trong hai năm qua khổ cực ngài khương văn chết vốn không muốn cùng thạch hiểu dung chiều sâu nghiên cứu thảo luận diệp thọ thừa sự t ì n h nói tránh đi đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi cùng n g dương sư đi làm mở mương nước sự tỉnh thạch hiểu dung cười nhẹ lắc lắc đầu nói ngươi có thể đừng nói như vậy ta theo ngậu dương có thể cũng là vì thu được tông môn ban cho viêm tinh linh tạo mới đi hơn nữa chúng ta tại mở khảm nhi tỉnh quá trình bên trong trao đổi lẫn nhau khống hỏa luyện đan tâm đắc vô luận là thi triển hòa hệ pháp thuật vẫn là luyện đan thuật với ta mà nói thế nhưng là thu hoạch tương đối khá khương văn chết nghe xong thạch hiểu dung lời nói về sau thuận thế mở miệng mời thạch hiểu dung đến kiếm khí phong cho mình nói một chút thủ pháp khống chế lửa cùng luyện đan thuật c ả nộ thạch hiểu dung tại thu được khương văn chết mời về sau không có bất kỳ cái gì trần trờ liền đáp ứng cận chỉ n u hạ ung ch hy vọng có thể thu được một chút thu hoạch tức là bọn hắn nghe hồi lâu liền nghe h i ể u khương văn chiết cùng thạch hiệu dung đang nói chuyện gì thằng đến cuối cùng thạch hiệu dung chuẩn bị rời đi trở về tu luyện của mình đạo trường thiên trúc phong lúc thạch hiệu dung từ mình trong túi chữ vật lấy ra một cái bốn tứ phương phương h ộ p ngọc d u n g t h â n thức nâng đưa đến khương văn chiết trước người nói văn chiết t i ệ n đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ quái mô quái dạng nhìn qua giống như là một loại nào đó cô n trùng trong không khí lại dần dần tràn ra một cỗ thấm tâm vào tỳ lại nói không rõ là cái gì kỳ dị mùi thơm đây là xa cất thịt Khương Văn c i ế thạch suy n g ĩ một chút, lúc này hồi tưởng lúc hồi l này i á i loại i này n l dược d a n hiểu tự cùng h dung có phần hơi kinh ngạc nhìn về phía khương văn chiết nói văn chiết tây thuộc vương quốc nhưng không có s a c ư ớ c thịt tham gia cái này loại linh dược ngươi là thế nào nhận ra nó cho dù là ta cũng là đang nghe s o n g hoàng vũ c u n g tu sĩ giảng giải mới nhận biết cái này loại linh dược k ư ơ n g văn chiết khẽ cười nói mặc dù tây thuộc vương quốc không có hoàn cảnh cung cấp xa cất thịt tham gia lớn lên nhưng tông môn t à n g thư các bên t r o n g có s a cước thịt tham gia ghi c h ắ c a sư túc h gốc cây này linh d ư ợ c là ngài đặc biệt vì đệ tử chọn lựa a đừng nhìn s a cước thịt tham gia nhìn qua rất cá t â m có thể cái đồ chơi này đối với thổ hệ linh khí người tu luyện tới nói giống như là báo kinh nghiệm hơn ba nghìn năm d ư ợ c linh khương văn c h í c h nếu là đem hắn ăn vào có thể tại ngắn thời gian bên trong đ ể thăng khổ tu ba mươi năm mới có pháp lực hơn nữa những pháp lực này sẽ không xuất hiện căn cơ phù phiếm pháp lực độ tinh khiết không đủ các loại vấn đề là có thể hào không tác dụng phụ đề thăng tu sĩ pháp lực thiên tài địa bảo thạch hiểu d u n cười nhẹ gật đầu nói người lây không phải biết rõ còn cố hỏi nhà so sánh với ngươi tiễn đưa viêm tình của ta linh táo căn bản cũng không tính là gì đợi ngươi đem gốc cây này xa cất thịt tham gia dược lực luyện hóa đủ để đem ngươi tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ nghe thế nhi khương văn chết đương nhiên sẽ không lại nói cái gì lời khách sáo hướng về phía thạch hiệu dung chắp tay nói đa tạ sư t h u ố c gốc cây này xa cất thịt tham gia đệ tử thu được ta trở về thiên trúc phong rồi thạch hiệu dung gõ má bên trên cũng lộ ra một vòng hơi tiếu đạo văn chiết vô luận ngươi có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta tiếng nói phù lạc thạch hiệu dung liền dựng lên đội quang hướng về thiên trúc phong chỗ ở phương hướng bay đi đệ tử cung tiễn sư cận chỉ nhu mai t u y ế t nhi vệ hoành mạc mấy người chúc cơ đệ tử đều chắp tay miệng đồng thanh nói phu quân bây giờ thạch sư thúc đã quay về tại đưa đi thạch hiểu dung về sau cận chỉ nhu quay đầu hướng khương văn chết nói có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị đi tới tinh huy sa mạc rồi hả khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói ừng chờ ta làm tiếp một chút chuẩn bị phía sau liền xuất phát lão vệ ngươi đi một chuyến kiếm cứu phong nói đến đây khương văn chết từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một mai ngọc giản nhanh chóng minh khắc mấy chục loại tài liệu tên và số lượng tiếp đó đưa cho vệ hoành mạc nói tìm trưởng giáo sư thúc đem những tài liệu này l a n về tới、Được. ra bây giờ liền đ chúng có h ta cũng là vận khí tốt gặp khương sư huynh dạng này luyện khí đại sư có thể nghĩ biện pháp thông qua ngoại lực đến để thăng sức chiến đấu h ạ ung quay đầu nhìn về phía mai tuyết nhi muốn phản bác bên trên hai câu nhưng khi nhìn đến mai tuyết nhi nô lên lồng ngực cùng trận tròn mắt phía sau lập tức tắt máy nghe nói h ạ ung cùng mai tuyết nhi là cùng một đám từ cầu đạo viện tấn nhập tu chân viện đấy tiếp đó cũng là cùng một năm thu được tu chân viện chân truyền đệ tử tế mà càng có ý tứ chính là h ạ ung một mực bị mai tuyết nhi ổ n áp một đầu cho nên h ạ ung đối với mai tuyết nhi thật sự không còn cách nào khác chỉ có thành, thành thật n h h t thật bị khi phụ phần không có cách bao lâu vệ hoành mạc liền mang về khương văn trích cần tài liệu lúc này khương văn trích vừa đem thạch hiệu dung tiễn đưa cho mình xa cấc thịt tham gia dược lực luyền tiếp đó lại lập tức bắt đầu chính luyện chế vì mai tuyết nhi hạ h n g trần vận cùng vệ hoành mạc bốn người thiết kế pháp khí bốn người bọn họ xem như kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử cùng mình công pháp đồng bộ c ự c phẩm pháp khí phi kiếm tự nhiên là đã s ớ m phối tề thực phẩm phòng ngự pháp khí hạ h n g cùng, cùng mai tuyết nhi cũng đều từng người có một kiện nhưng dạng này còn không thể để bọn hắn tại nguy cơ tứ phía tinh huy sa mạc an toàn lịch luyện cho nên khương văn c h ế t trải qua qua hơn nửa năm nghiên cứu chuẩn bị đem luyện khí cùng trận pháp kết hợp lại vì bốn người bọn họ luyện chế một bộ chuyên trúc pháp khí đầu này pháp khí tên là tứ tượng c h ấ n ma thuẫn trên thực tế chính là tứ phía khắc chế tứ tượng c h ấ n ma trận trận văn cực phẩm phòng ngự pháp khí tâm chắn đơn độc một mặt tâm chắn cũng chỉ là thông thường phòng ngự pháp khí nhưng nếu là đem tứ phía tấm thuẫn trận văn kích hoạt liền có thể bố trí ra một bộ chiếu cố phòng ngự cùng chấn áp tứ tượng c h ấ n ma đại trở đến mượn nhờ trận pháp là có thể đem hạng úng vệ h o à mạc mai tuyết nhi cùng trần vận bốn người thực lực hỏa làm cụ thể không nói chống lại kim đan kỳ tu sĩ công kích ít nhất có thể cam đoan bọn hắn tại một đoạn thời gian hoặc có lẽ là h ạ n n g mai tuyết nhi bọn họ là suy nghĩ đi tinh huy sa mạc lịch luyện nhưng khương văn chết nghĩ là như thế nào mới có thể cam đoan bọn hắn không chết chương một trăm năm mươi bảy tinh huy sa mạc chương một trăm năm mươi bảy tinh huy sa mạc thượng có đỏ tức linh diễm đỉnh tương trợ khương văn chết chỉ dùng hai ngày tầm đó thời gian liền luyện chế được bộ này tứ tượng trấn ma thuẫn trong đó mai tuyết nhi chấp t r ư ở n g thanh long thuẫn h ạ n n g chấp t r ư ở n g bạch hồ thuẫn trần vận chấp t r ư ở n g chu tức thuẫn vệ hoành mạc chấp trường huyền võ t u ẫ n vì tăng cường tứ tượng trấn ma đại trận uy lực k ư ơ n g văn chết tại mỗi mặt trên tấm t r ắ n khắc lên khảm nạm linh thạch trận lỗ khi tại ấ t thể thông yếu qua bọn hắn n khảm có m l n h tứ h h ạ c để duy trì t tượng chấn ma đại trấn ậ vận n chuyển. tượng c h Tại tứ tượng chấn ma thuẫn luyện chế thành công về sau thương văn chiết cố ý mời đến cho cận chỉ nhu c h u y ể n thụ ngự kiếm thuật hoàng tuyết ánh làm bồi luyện nhường mai tuyết nhi hạ cung bốn người bọn họ dùng tứ tượng c h ấ n ma thuẫn cùng hoàng tuyết ánh triển khai một hồi đọ sức mặc dù kết quả sau cùng là trần vận vệ hoành m ạ c bốn người bọn họ chiến bại nhưng tại hoàng tuyết ánh giành được cũng rất phí sức quan trọng nhất là hạ u n g bọn hắn không thể hoàn toàn phát huy ra tứ tượng trấn ma thuẫn vi lực nếu là bọn họ bốn người có thể phối hợp khắc k í t không lộ sơ hở hoàng tuyết ánh căn bản là không có cơ hội thủ thắng thậm chí nói bọn hắn có thể sống dùng tứ tượng c h ấ n ma đại trận mượn nhờ trận pháp chi lực liên thủ chấn áp hoàng tuyết ánh cũng không phải là không thể được nhưng vô luận là phối hợp khăng khít vẫn là nắm giữ tứ tượng c h ấ n ma đại trận tinh túy cái này đều không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình khương văn chết bây giờ chỉ có thể đi tìm những cái kia tới kiếm khí phong cho cận chỉ n u đi học kim đan trường lão nhường kỳ xuất thủ cùng hạ u n g bọn hắn tiến hành thực chiến đôi kháng tiếp đó chính là đem điều khiển tứ tượng trấn ma đại trận phương pháp cùng kỹ xảo viết trên ngọc giản nhường vệ h o à mạng mai tuyết nhi bọn hắn h mà cận chỉ nhu cũng gia tăng huấn luyện của minh lượng bình thường không có tu sĩ kim đan tới chỉ đạo nàng lúc tu luyện nàng l i ề n sẽ tìm trận vận hạ u n g bọn h ắ n đ ố i chiến cứ như vậy có thể rèn luyện tự thân đấu pháp năng lực thứ hai nhưng là nhường đám người quen thuộc lẫn nhau đến tinh huy sa mạc lịch luyện lúc nhận biết chưa quen thuộc với nhau năng lực nếu là không cẩn thận làm một cái nộ g thương đi ra ngoài ô long đi ra cái kia việc vui nhưng lớn lắm đến nỗi khương văn chết cần việc cần phải làm liền càng nhiều ngoại trừ chuẩn bị lịch luyện vật liệu cần còn có cho hùng tĩnh cùng dương thúy hoa tu luyện trái tốt đường đặc biệt là hùng tĩnh cũng không thể ra loạn gì muốn là tâm cảnh của nàng bị phá hư, hương văn chết mấy tháng này cố gắng hóa thành hư không là nhỏ cái này sẽ ảnh hưởng đến hùng tĩnh tương lai ảnh hưởng đến lạc hà kiếm tông tương lai cho nên hùng tĩnh chạm đến xích tử lưu ly tâm ngưỡng cửa sự tình khương văn chết không có đối với bất kỳ người nào giảng bao quát hùng tĩnh cùng cận chỉ nhu hai người bọn họ cũng không biết chuyện này đến nỗi dương thúy hoa an bài ngược lại là tương đối đơn giản tại khương văn chết nếm thử truyền thụ nàng một chút trận pháp phương diện chi thức về sau nha đầu này bằng vào hơn người cố gắng nắm giữ ba cái cơ sở trận pháp mặc dù nói dương thúy hoa không phải kia cái gì trời sinh trận pháp sư có thể nàng có thể nắm giữ tr sau đó hương văn t r i c t cực dùng hết khả năng đem mình biết trận pháp c h i thức dạy cho nàng đồng thời cũng đi tìm thạch hiểu dung cùng lạc thiên hành hỏi thăm một chút rất lâu không có lộ diện khâu sư bá tin tức khâu sư bá năm nay đã năm trăm chín mươi sáu tuổi khoảng cách tu sĩ kim đan sáu trăm tuổi đại nạn chỉ có bốn năm căn cứ thạch hiểu dung nói nàng bái nhập lạc hà kiếm tông thời điểm khâu sư bá cũng đã là tu sĩ kim đan nhưng cùng khâu sư bá cùng một thời đại tu sĩ tất cả vẫn lạc là kiếm tông trừ lạc hà tổ sư bên ngoài tuổi rất đại tu sĩ bây giờ khâu sư bá thâm cư không ra ngoài lạc thiên hành bọn hắn cũng không biết vị này lão tiền bối đang làm cái gì đi qua nhiều mặt nghe Khương Văn Chích tại h Hoa khâu ú y luyện vào an bài vào khâu sư bá tu luyện đạo làm một cái đồng tử. Cố khâu sư đ o tràng một làm c á đồng đến được điểm được, đi sinh hoạt hàng ngày, đến nỗi Dương Thúy Hoa có thể hay không nhận toàn thiên như không cũng sung quan mộng Dương chân nhân cầu viện. tử. hoạt Thúy thể thực thể tìm Tại Chiếu cố có chỉ chỉ có khâu Hoa hay khâu hư cầu sư sư sự bá bá bộ xem ý phục d ụ n g xa cướp thịt tham gia hai tháng sau khương văn chất tu vi nước chạy thành sông đột phá đến trúc cơ trung kỳ mà hùng tính tại khương văn chất nửa năm dốc lòng dưới sự dạy dỗ cũng thuận lợi tu luyện g a xích tử lưu ly li tâm tâm cảnh lúc này mới khiến cho hùng tĩnh tu luyện pháp lực nhưng là vẹn vẹn tu luyện kim thủy linh u y ê n kiếm kinh công pháp đến nỗi cùng công pháp đồng bộ kiếm quyết nhưng là không dám dạy bởi vì hùng tĩnh còn chưa chân chính củng cố xích tử lưu ly tâm tâm cảnh nguyên bản khương văn chết làm u ố n mấy người hùng tĩnh chân chính củng cố xích tử lưu ly tâm tâm cảnh về sau mới cân nhắc đi tới tinh huy sa mạc lịch luyện nhưng trải qua mấy tháng tỉ mỉ chuẩn bị cận chỉ n u h ạ ung vệ hoành mạc trần vận cùng mai tuyết nhi bọn hắn sớm đã là trông mòn con mắt khương văn chết không thể làm gì khác hơn là đem chỉ đạo hùng tĩnh tu luyện sự tỉnh giao phó cho thạch hiệu dung tới làm thạch Bị、so、c vi tại n hương văn chích cho tốt u một phen thuyết phục cùng an đổi dưới thạch hiệu dung lúc này mới đáp ứng nhìn xuống bảo hộ hùng tĩnh tu luyện vì hùng tĩnh yêu cầu thường trú kiếm khí phong tu luyện tư cách đương nhiên hương văn chích đối với hùng tĩnh lý do thoái thác là để cho nàng giúp mình cùng cận chỉ nhu giữ nhà thương văn chết đang làm tốt tất cả an bài về sau lúc này mới mang lên cận chỉ nhu bọn hắn bước lên đi tới tinh huy sa mạc lữ trình sáng sớm lạc hà phường thị bị một tầng nhàn nhà sương mù bao phủ thông hướng thúy vi đế quốc quốc đô truyền tống trận bên cạnh lạc thiên hành chu n ô n g hoàng tuyết thánh o thạch hiểu dung cùng hùng tĩnh đều tới vì tiến đưa văn chiết các ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa lạc thiên hành lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm trong con ngươi của hắn mang theo một vẻ lo âu thương văn chết mỉm cười gật đầu nói yên tâm đi đại trường lão chúng ta đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi định ra tất cả lịch luyện kế hoạch ngươi cũng vậy tự mình nhìn qua nhãn. chúng ta có đầy đủ thời gian tới ứng đối lần này lịch luyện lạc thiên hành nghe xong khương văn chết i lời nói phía sau nhẹ gật đầu thật sự là hắn là nhìn qua khương văn chết i định ra lịch luyện kế hoạch cũng nhìn qua khương văn chết i vì ứng đối lần này lịch luyện đến tội cùng chuẩn bị cái nào v ậ tư t chu mông đưa cho khương văn chết i một ngọc giả nói văn chết i trong này ghi chép ta lần trước đi tinh huy sa mạc kỹ càng kinh lịch ngươi mang lên nói không chừng có thể giúp được ta các ngươi còn có đi ra khỏi nhà hết thảy đều phải cẩn thận Tại ạ l cho t i nên khương văn t r g c h không chút do dự khởi động truyền thống trận pháp đám người chỉ cảm thấy ý thức chuyển đến một hồi mê mội liền đi tới thúy vi đế quốc cố đô tiếp đó liên tục đổi thừa bảy cái truyền thống trận rốt cuộc đã tới khoảng cách tinh huy sa mạc người gần nhất truyền thống địa điểm tinh huy sa mạc ở vào thiên khải châu tây nam bộ là một cái tràn ngập kỳ nộ cùng địa phương nguy hiểm nơi đó không chỉ có đỉnh cấp tu tiên tông cửa truyền thừa còn có vô số bảo tàng cùng cơ duyên nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu nguy cơ vô tận màn đêm bông xuống lúc khương văn chết sáu người ngự khí phi hành đi tới một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên nơi này cách tinh huy sa mạc còn có mấy thiên lý xa nhưng đã có thể cảm nhận được tinh huy sa mạc cảm giác c áp bách trên bầu trời tràn ngập màu vàng nhàn nhạt, nhạt bụi trần xa xa trên đường chân trời tinh huy sa mạc hình dáng như ẩn như hiện đại gia đây chính là tinh huy sa mạc ngoại vi rồi khương văn chết t h ấ p giọng nói ra trong mắt lóe lên vẻ hư phấn cận chỉ n h u n ắ m nhìn một phía phát giác ở đây một mảnh hoang vu không có một mặt cỏ nhẹ giọng hồi đáp phía trước chính là tinh huy sa mạc sao nhìn so trong tưởng tượng còn muốn hoang vu a khương văn chất khẽ gật đầu một c á i đến t i n h huy sa mạc ngoại vi mặc dù tương đối an toàn nhưng cũng không thể sơ xuất chúng ta trước tiên ở đây làm sơ nghỉ ngơi chờ hừng đông sau đó tiếp tục tiến lên sau đó đám người tìm một chỗ tương đối địa phương bằng thẳng rơi xuống từ trên không khương văn chất từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một chút lương khô cùng thanh thủy phân phát cho đám người mọi người tại đơn giản ăn vài thứ liền thông qua tính tọa phương thức tới nghỉ ngơi khương văn chất nhưng là đem mình linh sùng thanh tiểu đường từ chữ linh vòng tay linh thú trong không gian triệu hoán đi ra nhường thanh tiểu đường giám thị phương viên hai mươi dặm phạm vi tất cả tình trạng những năm này tại khương văn chất tất tâm chiếu liệu dưới thanh tiểu đường tu vi cũng đột phá đến trúc cơ trung kỳ bây giờ thân thể của nó đã dài đến dài khoảng bốn thước vô luận là tốc độ hay là đào t ú c trạm cắt lực đều đủ để sánh vai nhân tộc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất nhanh phía đông ánh dạng đông chiếu sáng đại địa vô luận là khương văn chất hay là những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy nhìn một cái bình nguyên vô tận mặt trời mọc cảnh tượng tại nhìn xong mỹ luân mỹ hoán mặt trời mọc về sau đám người cũng chuẩn bị chính thức tiến vào say mê đã lâu tinh h u sa mạc khương văn chất lấy ra mình phi hành pháp khí xuyên tiên tòa đến quay đầu hướng hạ u n g bọn họ nói con đường sau đó chỉnh chúng ta lúc cần phải khắc bảo trì độ cao cảnh giới theo kế hoạch ta x u n g phong lao vệ lao hạng hai người các ngươi lót đằng sau chỉ n u mai sư tả trần sư tả ba người các ngươi ở giữa theo đang hình tam giác đội hình theo vào ừ m ta đã biết phu quân vâng khương sư huynh cận chỉ n u h ạ ung vệ hoài mạc trần vận cùng mai tuyết nhi nao h nhau lấy ra bản thân phi hành pháp khí dựa theo khương văn chiết an bài phi hành trình tự theo thứ tự bay lên không chuẩn bị xuất phát khương văn chiết tỷ lệ trước đạp lên xuyên thiên toa trần vận cùng mai tuyết nhi thuận theo phía sau sau đó là trọng điểm bảo hộ đối tượng cận chỉ n u cuối cùng mới là h ạ ung vệ hoành mạc hai người nhanh đi theo sau khương văn chiết c h ỉ n u ngươi nhường hồng tiểu đường đi ra đi theo đội ngũ phía sau cùng đang bay một khoảng cách về sau khương văn chiết nhường cận chỉ n u triệu hoán ra nàng l i n h s ủ n g mà khương văn chiết thu hồi đang phụ trách phòng bị thanh tiểu đường để nó ban ngày nghỉ ngơi thật tốt khương văn chiết đứng trên xuyên tiên h toa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng dẫn đầu hướng về tinh huy sa mạc bay đi cầm trong tay một trận vọng viết kính cơ cảnh quan xem phía trước hết thẻ đ ộ u tĩnh sau lưng mai tuyết nhi vệ hoành mạc trong tay bọn họ cũng loại kia vọng viết kính nhưng bọn hắn quan xem góc nhìn cùng khương văn chiết hoàn toàn không giống nếu là đem khương văn chết đám người tầm mắt góc độ trên mặt đất vẽ ra đến đại khái có thể quan xem phía trước ba trăm độ tầm mắt độ rộng đến ở sau lưng sáu mươi độ tầm mắt bù sừng nhưng là giao cho cận chỉ nhu linh sùng hồng tiểu đường giám thị theo r ư t i n huy Tinh huy h sa sa mạc. Chương 158. Huy sa mạc, Trước trùng. t tốc độ phi hành dần dần tăng tốc đám người rất mau rời đi hoang vu bình nguyên bay vào càng thêm vắng lặng khu vực ở đây chỉ có phơi bảy n h a m thạch cùng s a thổ chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thấp l ù n bụi cây nhưng là cũng làm khô không còn hình dáng thật hoang vu a hoàn toàn không nhìn thấy vật sống mai tuyết nhi nhẹ nói trong lời nói mang theo một chút bất an khương văn chết i khẽ vớt c ầ m nói tinh huy sa mạc chính là như vậy hoang vu mà lại nguy hiểm nhưng chúng ta mục đích tới nơi này chính là thể nghiệm những nguy hiểm này đấy giữ vững tinh thần không nên b u ô n g lòng cảnh giác đám người nghe s o n g khương văn chết i lời nói phía sau đều nhẹ gật đầu trong lòng mặc dù có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là đối với không biết chờ mong tinh huy sa mạc truyền thuyết bọn hắn sớm đã nghe nhiều nên quen tại nơi này chính là t r ô n g i ấ u đỉnh cấp tu tiên tông c ử a truyền thừa nếu như có thể tìm được cơ duyên như vậy vô luận là đối t ư thân tu vi đề thăng hay là đối với tông môn c h ỗ tốt đều khó mà diễn tả bằng ngôn trải qua hơn ngày phi hành khương văn chết đám người đã xâm nhập tinh huy sa mạc bên trong tại khương văn chết dẫn đầu dưới đám người đã không có gặp phải yêu thú cương thi tập kích cũng không có gặp phải kỳ tha thực lực tu tiên giả điều này không khỏi làm hạng ung trần vận bọn hắn cảm giác tinh huy sa mạc cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy à khương sư huynh chúng ta hẳn là đến tinh huy sa mạc khu vực trung tâm đi hạng ung có chút không đếm x ỉ a tới mở miệng nói liền một con kiến cũng không thấy chúng ta tới đây là lịch luyện à. h lần g này tinh huy sa mạc chuyến đi khương văn chết chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được tinh thần xa đến nỗi lịch luyện chờ vấn đề chờ tìm được tinh thần xa sau lại xét tình hình cụ thể cân nhắc hoặc có lẽ là khương văn chết tới tinh huy sa mạc mục đích đầu tiên mục đích là tinh thần xa cuối cùng mới là dẫn đội lịch luyện như thế nào lão hạng ngươi rất muốn gặp được tinh huy sa mạc bên trong nguy hiểm là sao Khương Chết chọc nói, không nhất định Văn miệng nói, treo mở phải lúc i sinh liều chết mới gọi lịch luyện đi, ề u luyện mạng chết lịch h c n trong tinh g ta sa huy m ạ p h â này biệt một rõ ra vòng n g o i cũng lịch là l u ệ n này Lúc khương văn chết cảm giác mình một đầu đụng phải phong tường bên trên hơn nữa chung quanh b á o cắt đông nhiên trở nên mãnh liệt thông qua vọng viễn kính có thể nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong tràn ngập lên màu vàng bụi đất không thích hợp chúng ta đi xuống trước khương văn chết vừa nói một bên điều khiển xuyên thiên toa mang theo đám người chậm rãi đáp xuống một mảnh cồn cắt bên trên cận chỉ n u hạ ung vệ hoành mạc trần vận cùng mai tuyết nhi năm người cũng đều đi tới k ư ơ n g văn chết bên cạnh nhao nhao nâng lên trong tay mình vọng viễn kính nhìn về phía khương văn chiết chỉnh ngay ngắn nhìn qua phương hướng thế nào phu quân ngươi thật giống như rất khẩn trương cận chỉ nhu tại nhìn một hồi về sau phát hiện mình chỉ có thể nhìn thấy đầy trời cắt vàng thế là quay đầu nhìn một chút khương văn chiết tiếp đó nàng liền thấy khương văn chiết trên gương mặt thần sắc khẩn trương mọi người chú ý chung quanh có thể sẽ có yêu thú qua lại bảo trì cảnh giác khương văn chiết thả xuống vọng viễn kính thấp giọng nhắc nhở vừa rồi tại cảm giác mình chạm đến phong tường thời điểm đấy lòng đều không ngừng đưa ra dự cảnh phía trước rất nguy hiểm nguy cơ hiểm bản nguyên lại không có minh xác nhắc nhở hoặc nguy hiểm bản nguyên quá nhiều không biết rõ làm sao nhắc nhở khi mong vận khí của chúng ta không muốn kém như vậy nếu là gặp hoàng phong sa khiếu mà nói khương văn chết nhìn xem trên đường chân trời xuất hiện hoàng tuyến càng ngày càng cảm giác đoàn người mình là thực sự gặp tinh huy sa mạc đệ nhất kỳ quan hoàng phong sa khiếu hoàng phong sa khiếu là tinh huy sa mạc bên trong một loại cực kỳ nguy hiểm hiện tượng tự nhiên không biết là ra sao duyên c ớ trong sa mạc xa lở liền giống như là biển gầm di động đem dọc đường hết thể đều bao phủ thôn vệ hoặc có lẽ là tinh huy sa mạc đã nhiều năm như vậy vẫn là sa mạc cũng là bởi vì loại này kỳ lạ hiện tượng tự nhiên đưa đến hạng vệ n hoành g mạc phía trần ư ớ c c h u y vận cùng mai tuyết nhi bốn người gương mặt mờ mịt bọn hắn chỉ là nhìn thấy đầy trời cắt vàng mà thôi nhưng xuất phát từ khương văn chết ngày thường dạy bảo cùng dặn dò các nàng vẫn là lấy ra bản thân phi hành pháp khí nhanh đi theo khương văn chết hướng về vừa rồi bay tới phương hướng bay đi bị khương văn c h ế t kéo cận chỉ nhu nhịn không được mở miệng nói phu quân trên thẻ ngọc nói gặp phải hoàng phong xa khiếu không phải nên tìm cái kiên cố nơi trốn tránh né là được sao thực sự không được chúng ta cũng có thể dùng thổ độn thuật tiến hành tránh né à? khương văn c h ế t kiên nhẫn mở miệng giải thích trên thẻ ngọc nói phương pháp chỉ là ứng đối hoàng phong xa khiếu biện pháp nhưng chúng ta không chỉ có phải đối mặt xa khiếu còn muốn thú chiều cho nên chúng ta bây giờ cần chạy trốn tới không có thú chiều chỗ lại nghĩ biện pháp tránh né xa k i ế u khương văn chất đã dùng hết xuyên thiên toa cực hạn tốc độ phi hành có thể vẫn cảm giác mình tốc độ rất chậm t r u n g quanh màu vàng phi sa càng ngày càng đậm tầm nhìn cũng từ lúc mới bắt đầu số thiên lý dần dần hạ thấp số b á c h lý hơn mười dặm p h u quân phía sau chúng ta có một đầu trúc cơ hậu kỳ phi sa đầu m â u phúc lúc này cận chỉ nhu linh sùng hồng tiểu đường truyền đến tin tức nó phát hiện một đầu xây hậu kỳ yêu thú ứng vì khương văn chết tìm thật nhiều tư liệu nhường cận chỉ nhu các nàng đem tinh huy sa mạc bên trong phát hiện qua yêu thú cương thi chủng loại tên đều thuộc lòng cho nên cận chỉ nhu chỉ là cảm ứng hồng tiểu đường mơ hồ miêu tả liền lập tức đoán được loại này yêu thú tên khương văn chết vẻ mặt thành thật nói không ngừng tại chúng ta dưới chân còn có kim đan kỳ xanh cái này hoàng phong sa khiếu đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể đ ổ i kim đan kỳ mao cương chạy trốn cương thi chủng loại nhiều mặt nhưng ở tinh huy sa mạc chủ yếu có ba chủng loại hình cương thi loại thứ nhất là giáp cương một loại là mao cương cuối cùng một loại là không h ó a cốt giáp cương thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự là thiết giáp cương đồng giáp cương ngân giáp cương kim giáp cương cùng cao nhất hình thái phi thiên giả xoa mà mao cương thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự là bạch cương hắc cương lục cương tử cương cùng cao nhất hình thái tóc đỏ hống sau cùng không hoa cốt vô luận là lai lịch hay là tướng mạo đều đặc biệt thần bí là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lại có rất ít người nhìn thấy thần bí cương thi a kim đan kỳ s a n h mao cương cận chỉ nhu bị khương văn chiết lời nói làm cho giật mình không khỏi đ ẹ thấp giọng kinh sợ hô đạo vậy phải làm thế nào a không cần sợ bây giờ những yêu vật này đều đang t r ố n tránh hoàng phong xa khiếu chỉ cần chúng ta không đi chiêu chọc giận chúng nó thì sẽ không bị công kích khương văn chiết cấp bách vội mở miệng an ủi nếu là bình thường mao cương gặp phải y ê u thú không đem c ầ u đầu góc đều đánh ra mới là quái sự đây lúc này hà cung mai tuyết nhi trên gương mặt của bọn hắn đã bị sợ hai thay thế bởi vì các nàng đều thấy được trên mặt đất điên cùng chạy t h u c mạng nhiều loại y có đủ loại đủ kiểu bọc cạp du diên xà lang hồ ly dê lạc đà mấy người yêu thú cũng có đủ loại đủ kiểu cương thi thậm chí bọn hắn còn chứng kiến một chút chính mình không quen biết yêu vật phản p h ấ t hoàng phong sa khiếu đem tinh huy sa mạc bên trong tất cả yêu vật đều xua đuổi đi ra có người chú ý cảnh giới theo trốn chạy thời gian đưa đ ẩ y cương văn chết một đoàn người cuối cùng gặp khác tu t i ê n giả chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người tại đem hết toàn lực trốn tránh hoàng phong sa khiếu ai cũng không tâm tư đi quản đối phương cương văn chết lúc này khống chế xuyên thiên toa hướng về mặt đất hạ xuống đi đem phi hành không gian nhường cho những thứ này dọa đến chỉ biết là chạy chối chết yêu cẩm tận đến giờ phút này cương văn chết mới phát hiện đàn yêu thú bên trong thỉnh thoảng thì có thực lực thấp h è n yêu thú bị thực lực cường đại yêu thú đạp cho chết đâm chết nhưng tuyệt đối không có cái tia yêu thú sẽ ở thời điểm này săn mồi hoặc đánh nhau bọn chúng đều mau túc k ì n h hướng mặt trước chạy sợ bị hoàng sa phong khiếu đổi kịp đại gia bảo trì cảnh giác không nên vô cùng tới gần thực lực cường đại yêu vật dọn cương văn chết thông qua thần thức truyền vào chính mình đội ngũ trong thai của mỗi người bây giờ hạc mai tuyết nhi cùng trần vận bốn người cũng đã bị sợ ngốc bọn họ não h ả i chung hoàn toàn là m ở mịt chỉ là bản năng nhanh đi theo sau khương văn chiết đến nỗi vật gì khác căn bản là không có thời gian suy nghĩ đám người theo sát tại đàn yêu thú phi hành ước chừng khoảng ba c a n h giờ khương văn chết i đ ấ y lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái phía trước rất nguy hiểm dự cảnh hơn nữa bên cạnh đàn yêu thú cũng phát ra từng tiếng trầm thấp t ê m ì n h sau đó khương văn chết i liền thấy một chút yêu thú thay đổi phương hướng hướng về hoàng phong xa khiếu phương hướng chạy đi lập tức vô luận là thiên thượng phi vẫn là chạy trên đất đàn thú trong nháy mắt biến hôn luận lên khương văn chết chỉ là hơi hơi trầm âm lúc này thay đổi phương hướng đi theo đàn yêu thú đón hoàng phong xà khiếu bay đi bất kể nói thế nào những thứ này đời đời tại tinh huy sa mạc sinh tồn yêu thú khẳng định so với chính mình hiểu rõ địa phương nào an toàn hơn nữa cảm giác của mình cũng cấp ra tương ứng nhắc nhở đi lên phía trước sẽ càng thêm nguy hiểm khương văn chết tỉnh táo ánh mắt tại một loại xoay đầu lại yêu thú bên trên đảo qua rất nhanh liền phong tỏa một đầu kim đan sơ kỳ nhân mặt đ ộ c xa d à i đầu này mặt người đ ộ c xa d à i kích thước chừng ở kiếp trước chính là xe tải lớn nó cứng rắn giáp sát chính là thống khổ mặt người đi theo ta đừng lên tiếng cương văn chết dùng thần thức truyền âm nhắc nhở một phen đồng đội của mình về sau nhanh chóng đắp xuống cái này mặt người đ ộ c xa giải giáp sát người miệng trong ránh tiếp đó thôi động pháp lực lạng yên không tiếng động thi t r i ể n ra thần thông thuật pháp địa hoàng hồ phách thuẫn đem chính mình sáu người bao trùm tới rồi cái l õ m này bên trong theo địa hoàng hồ phách thuẫn chặn ngoại giới bao cát lặng lẽ nằm ở mặt người đ ộ c xa giải giáp sát trong chỗ l õ m đám người có thể rõ ràng nghe được chính mình cuồng loạn không thôi tiếng tim đập đến nỗi hô hấp tất cả mọi người không chế được rất nhãn mịn phu quân đón lấy tới chúng ta nên làm cái gì a chương một trăm năm mươi chín tinh huy sa mạc cận chỉ nhu một mực bị khương văn chết kéo cảm giác an toàn tràn đầy cho nên không giống mai tuyết nhi trần vận các nàng như thế bị dọa đến hoàn toàn mất đi năng lực suy tư tại trầm âm một chút về sau lên tiếng trước nhất hướng khương văn chết truyền âm hỏi thăm khương văn chết thông qua thần thức truyền âm hồi đáp chúng ta trước tiên lặng lẽ nuốt ở nơi này chỉ mặt người đ ộ c xa d à i trên lưng chờ hoàng phong xa khiếu đi qua sau lại tính toán sau mai tuyết nhi trần vận cùng vệ hoành mạc gò má thượng đô tràn đầy thần sắc kinh khủng dù sao mình bây giờ là tại một đầu kim đan kỳ thực lực yêu thú trên lưng ngược lại là hạng un thần sắc tương đối khương văn chết chỉ là hơi nhìn một chút hạng ung cùng trần vận tình huống của các nàng tiếp đó liền đem l ự c chú ý đều bỏ vào đ ị a hoàng h ậ phách thuấn bên ngoài lúc này mặt người đọc xa giải đã chạy tụ vào cảm thấy nguy hiểm xoay đầu lại hướng về hoàng phong xa khiếu chạy tới thú t r i ề u bên trong đương nhiên dám hướng về hoàng phong xa khiếu chạy yêu vật phần lớn là kim đa kỳ chỉ có số rất ít t r ú c cơ kỳ tại chính mình cầu sinh bản năng điều khiển đi theo những thực lực cường đại này yêu vật đại một phần ba sau một n é n nhang khương văn chết một đoàn người chỗ ngồi mặt người đọc xa g ả i giống như là bị hải lãng lật út từ nhỏ trong xa k h i ế không ngừng lăn lột mặt người nhưng vô luận nó cố gắng thế nào vẫn như cũng là bị vô cùng vô tận xa lở cho súng kích phải không ngừng l a n lộn hương văn chết một đoàn người cũng là theo chân mặt người đ ộ c xa giải lộn hai vòng đây chính là tiện nghi hạ hung cùng vệ hoành mặc hai người bọn hắn ăn no rồi l u hũ tại ý thức đến l a n lộn sẽ không rất nhanh lúc ngừng lại hương văn chết vội vàng thao túng địa hoàng hồ phách thuẫn ngưng tụ ra vạn hướng trục trang bị dạng này mới không có để cho mình một nhóm giống người mặt đ ộ c xa giải như thế bị xa khiếu c u ố n lấy không ngừng trong xa lở l a n lộn cũng chính là mười thời gian mới hơi h hương văn chết thần thức cảm giác phạm vi bên trong lại không còn những thứ khác yêu vật. giống như bị hoàng phong x a khiếu c u ố n vào trong đó yêu vật đều bị x a khiếu c u ố n lấy hướng về cũng không thể dự đoán phương hướng rời đi hơn nữa còn là hướng về sa mạc chỗ sâu rời đi bởi vì khương văn chết phát hiện thần trí của mình cũng cảm giác không tới mặt đất bẩm sinh cảm giác đưa ra phản hồi nguy hiểm trí mạng khí tức đã dần dần rời xa đến lúc này khương văn chết trung quy là thở dài m ộ t hơi hơi đem l ự c chú ý thả lại đoàn người mình nhận thân trong không gian bởi vì bị x a khiếu c u ố n theo cái này sâu xuống lòng đất hơn hai ngàn dặm tự nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thể dùng thần thức cảm giác bốn phía tình trạng mặt người độc xa giải vừa mới bị quấn vào xa khiếu thời điểm cận chỉ nhu một mực tự nhiên là chẳng có chuyện gì nhưng khương văn chiết vệ hoài mạc trần vận mai tuyết nhi cùng hạ u n g năm người thế nhưng là lẫn nhau đụng nhiều lần trong đó thua thiệt nhất tự nhiên là trần vận cùng mai tuyết nhi hai người bọn họ cụ thể bị chiếm dạng gì tiện nghi chỉ có chính các nàng mới biết được v o à anh lúc này bị s a khiếu cuốn theo nhân mặt độc xa giải tựa như là đụng phải cái gì dị thường mặc ứng mạnh liệt va chạm tạo thành tiếng oanh minh chuyển vào địa hoàng h ổ phách thuẫn bên trong lập tức đem khương văn chiết đoàn người lực chú ý đều hấp dẫn tới bên ngoài n h o n h o n ô ra thân thức tiếp đó phát hiện đoàn người mình đi theo vào mặt độc xa giải đi tới từng mạng lớn nhang thạch to lớn trong đống những thứ này nam thạch có bị sa khiếu bao phủ mang đi có thì còn lại là không nhúc nhích tí nào đụng chạm lấy bị sa khiếu c u ố n tới hết thẻ vật phẩm vừa rồi mặt người đ ộ c s a giải chính là đụng vào một khối không có bị sa khiếu c u ố n đi cự đại nam thạch tượng khương văn chết cảm giác đoàn người mình không thể lại nước chảy bẹo trôi chính mình cũng không biết hoàng phong sa khiếu lúc nào ngừng nhưng hoàn cảnh chung quanh vô cùng thích hợp đoàn người mình p h á t thân thế là khống chế bao trùm mọi người địa hoàng hổ phách thuẫn chủ động từ mặt người đ ộ c s a giải giáp sắc bên trên thoát ly tiếp đó bao khỏa tới rồi một khối vài chục trượng vông n a m thạch tượng triệt để cách xa đầu kia kim đan sơ kỷ nhân mặt lúc này khương văn chết cảm giác mình đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm nhẹ nhàng thở ra một n g ụ m chọc khí cảm k h á i nói h ạ ung ngươi cho láo nương đi chết khương văn chết thở phào bộ dáng giống như là khai chiến tín hiệu một mực tại nhẫn mại mai tuyết nhi q u á t lên một tiếng lớn nào tới trên người h ạ ung dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắm đánh đập đứng lên ai ai ai mai sư tả tỉnh á o chúng ta còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đây nói khương văn chết từ mình chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một khối nguyện quang thạch lập tức một mảnh đèn kịn địa hoàng hộ phách thuẫn không gian bị nguyện quang thạch chiếu lên rõ ràng g à n h mạch h ư ơ n g văn chết cận chỉ nhu trần v đều một mặt chế n h ạ o nhìn xem bị mai tuyết nhi ngồi ở dưới mông hạng ung nếu chỉ là dùng thần thức đám người mặc dù cũng biết mai tuyết nhi cùng hạng ung đang làm gì có thể ở dưới con mắt mọi người bị người vây xem tuyệt đối là rất kích thích một sự kiện mai tuyết nhi gõ má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hưng luận xấu hổ giận dữ cùng kinh ngạc đám người đều thấy thanh thanh s ở s ở khương văn chích hợp thời mở miệng vì mai tuyết nhi giải vây nói thật là như thế nào ai chư vị kiến thức đến tinh huy sa mạc lợi hạ đi trước đây khương văn c h í không ngừng rằng tinh huy sa mạc như hạ như hà nguy hiểm nhưng vô luận là hạng vệ hoành mạc vẫn làm ai tuyết nhi cùng trần vận đều cảm giác khương văn chết nói đồ vật bất quá là người nói diệt vân đồ vật mà thôi đặc biệt là trước mấy ngày gió em sóng lặng để các nàng cảm giác tinh huy sa mạc căn bản cũng không có ngoại giới nói mơ hồ như vậy nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút bị ngoại nhân quen thuộc nguy hiểm trên thực tế đều là từ tinh huy sa mạc sống sót đi ra người g i ả n g nhưng mà những cái kia chết tại tinh huy sa mạc tu tiên giả gặp được nguy hiểm lại làm sao có thể nhường người ngoại giới biết được khương sư h i n h nay ngây thơ là nhờ có ngươi trầm mặc một hồi lâu vệ hoành mạc bỗng nhiên mở miệng nói và không chúng ta chết như thế nào cũng không biết mai tuyết nhi cùng trần vận cũng đội vàng g t đầu khi nhìn đến vô số yêu thú hội tụ thành thú chiều lúc các nàng lúc kia hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư chỉ là bản năng nhanh đi theo sau khương văn chết chạy trốn khương văn chết cười nhẹ lắc lắc đầu nói không cần tự coi nhẹ mình các ngươi biểu hiện rất xuất sắc kỳ thực ta sợ nhất vậy thì các ngươi bị dọa đến hoang mang lo sợ không nghe mệnh lệnh của ta tự tiện hành động hoặc náo ra động tích gì nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy khương văn chết chỉ có thể nói xin lỗi mình tuyệt đối sẽ không vì cứu bọn họ mà để cho mình mạo hiểm đám người chỉ là tùy ý trao đổi một chút đem muốn nói nhất trong lòng nói nói ra phía sau liền k h a n h chân nhắm mắt dưỡng thần tại chỗ sáu người đều đang địa huyền tu luyện tràn dài thời gian tu luyện qua cho nên chờ trong lòng đất cũng không có gì mâu thuẫn thời gian từng giây từng phút trôi qua hoàng phong sa khiếu uy lực dần dần yếu bất cuối cùng hoàn toàn tiêu thất xác định chung quanh địa hoàng hổ phách thuẫn bên ngoài lưu động đất cắt ngừng di động về sau khương văn trích hơi có chút hưng phần nói ha ha ha chúng ta an toàn đại gia chuẩn bị một chút ta dùng thổ đồn thuật mang các ngươi trở về trên mặt đất đi cận chỉ nhu vệ hoành mạc bọn hắn nhau nhau gật đầu chuẩn bị đi qua lần này hoàng phong sa khiếu tập kích bọn họ là thật sự khắc sâu nhận thức đến tinh huy sa mạc nguy hiểm cũng càng thêm kiên định phải tin tưởng thổ đ ộ n thổ hạ xe xác định tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng về sau khương văn chất lấy ra một tờ thổ đ ộ n phù thi t r i ể n ra tự mình tu luyện phải lô hỏa thuần thanh thổ đội thuật mang lấy mình đạo lữ cùng đồng môn hướng về mặt đất đ ộ n hành mà đi dùng đại khái một nén nhang thời gian đám người chỉ cảm thấy nhãn tiền nhất lượng phát hiện mình đã tới dương quang phổ chiếu mặt đất cận chỉ nhu hạ ung trên gương mặt của các nàng đều lộ ra nụ cười mừng rỡ nhưng khương văn chất nhưng là cảm nhận được mấy đạo tràn ngập ác ý khí tức rơi xuống đoàn người mình trên thân đang yêu thú cận chỉ nhu cũng cấp tốc triệu hồi ra nàng linh sùng hồng tiểu đường để nó cùng thanh tiểu đường cùng một chỗ bay đến trên không hạ u n g cùng vệ hoành mạc nhưng l à lấy ra riêng mình phòng ngự pháp khí đi về phía trước mấy bước cùng khương văn c h í c h tạo thành một cái đang hình tam giác ngăn tại phía ngoài nhất trần vận cùng mai tuyết nhi tắt thì lấy ra pháp khí công kích cấp tốc đứng ở cận chỉ nhu sau lưng ba người lưng tựa lưng nhìn mình ngay phía trước là hoang mạc hoa con sói số lượng m ộ ư ơ i bốn con khương văn c h í c h thông qua thanh tiểu đường truyền về tin tức phân biệt ra được gần nấp tại đoàn người mình bốn phía đàn yêu thú trong đó trúc cơ kỳ bốn cái luyện khí kỳ m ư ơ i con cấp bốn uy hiếp nói đến đây khương văn chết gõ má bên trên cũng lộ ra vẻ vững l ỏ n g chỉ là bốn cái trúc cơ kỳ yêu thú lãnh đạo đàn thú dễ dàng liền có thể diệt s á t lần này ta liền không xuất thủ rồi khương văn chết thu hồi mình chuyên trúc pháp khí toái tinh ư ứ c quay đầu hướng cận chỉ nhu các nàng nói những thứ này yêu thú liền giao cho các ngươi xử lý tại lạc hà kiếm tông thời điểm khương văn chết liền đối với đám người gặp phải trình độ uy hiếp ước định qua đẳng cấp cấp bốn uy hiếp xem như tinh huy sa mạc bên trong nhẹ nhất trình độ uy hiếp đối thủ là trúc cơ kỳ hỗn tạp luyện khí kỳ yêu thú hoặc cương thi nhóm tam gia a n g u y hiểm là gặp chỉ gặp toàn viên trúc cơ hay là trúc cơ đại viên m mà cấp hai nguy hiểm chính là chỉ gặp kim đan kỳ yêu thú hoặc cương thi tới rồi cái này cái cấp bậc đám người liền muốn lấy chạy trốn vì mục đích duy nhất đến v u nhất cấp uy hiếp cùng đặc cấp uy hiếp nhà đó chính là gặp phải nguyên anh kỳ uy hiếp hay là trong truyền thuyết không hóa cốt gặp phải loại trình độ này nguy hiểm khương văn chức cũng chỉ có vận dụng tệ vũ hà lưu cho mình bảo mệnh át chủ bài mới có thể thoát hiểm hạng u chụp lấy bộ ngực của mình nói yên tâm đi khương sư huynh bất quá là một đám không có gì lý trí súc sinh cận chỉ nhu nhẹ nhàng gật đầu nói ừng phu quân ngươi chỉ nhìn được rồi kỳ thực bọn này hoang mạc hoa c n g sói vẫn là rất thông minh bọn chúng tại lẹn vào xa lở bên trong về sau đồng thời không có lập tức hướng khương văn chết bọn người phát động công kích bởi vì khương văn chết sáu người bày ra trận hình phòng ngự bọn chúng không có có bất kỳ cơ hội nào thừa dịp thằng đến cận chỉ n u hạ ung bọn hắn chủ động đi về phía trước mấy bước lộ ra sơ hở lúc này mới hướng đám người phát động tập kích chương một trăm sáu mươi lịch luyện lịch luyện chương một trăm sáu mươi lịch luyện lịch luyện khương văn chết có thể thấy rõ ràng những yêu thú này trong mắt đều lập lòe hùng ác q u mang nếu muốn ở tinh huy sa mạc loại địa phương này sinh tồn chỉ có thể dùng tính mạng của mình đi giành được sống tiếp tài nguyên cho nên cho dù là luyện khí kỳ yêu thú cũng dám hướng chúc cơ kỳ trung kỳ nhân loại tu sĩ phát động công kích liệt phong tiêu lưu tinh nhưng nhường khương văn chết cảm thấy bất ngờ là cận chỉ nhu lên tay liền tế ra mình chuyên trúc pháp khí liệt phong năm bản lệ tay kết pháp quyết nhường hai thập tứ chi nan quạt xem như liệt phong tiêu bắn ra hạ u n g bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng mới đầu luyện khí kỳ hoang mạc hoa con sói liền bị liệt phong tiêu cho chạm xuyên thành một cái trồng thịt nát đây là bởi vì cận chỉ nhu tại liệt phong tiêu lưới dao b kiếm khí phối hợp liệt phong tiêu tốc độ phi hành cắt nát luyện khí kỳ y ê u thú liền giống như là cắt đậu phụ đơn giản còn dư lại trúc cơ kỳ hoang mạc hoa công sói cũng rất nhanh liền bị hạc hùng mai t u y ế t nhi vệ hoành mạc cùng trần vận các nàng đánh giết trừ thực lực của các nàng tới rồi trúc cơ trung kỳ bên ngoài còn có chính là bọn họ sử dụng phi kiếm đều là cùng công pháp của mình tu luyện đồng bộ chuyên trúc p h á t khí gặp hạc hùng trần vận bọn hắn cũng là gọn gàng kích giết mình phụ trách đối phó yếu thú thương văn chết cảm giác mình trước đó làm công việc đồng thời không có hồ phí hơn nữa chính mình lãnh đạo đoàn đội độ ăn ý cũng nói tới tiếp xuống hành trình gặp lại lo cũng không cần phải nhiễu đường xa có thể một đợt mãng đi qua làm rất tốt quét dọn chiến trường khương văn chết hợp thời mở miệng nói ở đây có thể không thích hợp nghỉ ngơi mùi máu tươi sẽ dẫn tới khác yêu vật chúng ta phải nhanh rời đi bây giờ không ai có thể sẽ chất vấn khương văn chết đám người cấp tốc hành động đem yêu thú trên thi thể có thể sử dụng tài liệu đều gom lại những thứ này luyện khí kỳ t r ú c cơ kỳ yêu thú trên người tài liệu đối với khương văn chết bọn người vô dụng nhưng lạc hà kiếm tông có hơn vạn luyện khí đệ tử các nàng ngày thường tu luyện có thể không thể thiếu những cơ sở này tài liệu càng quan trọng chính là hạc n g mai tuyết nhi bọn hắn không có khương văn chết năng lực muốn kiếm lấy tông môn công lao cũng chỉ có thể bắt đầu từ hướng này đem có thể sử dụng tài liệu đều thu thập đủ về sau khương văn chết dẫn đội căn cứ chính mình đáy lòng cảm giác hướng về tinh huy sa mạc nơi trọng yếu bay đi ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua sương mù vẩy trên tinh huy sa mạc khương văn chết một đoàn người đang thận trọng g á n tại trên sa mạc ngự kiếm phi hành khoảng cách gặp phải hoàng phong sa khiếu đã qua bốn thiên thời gian bây giờ một đoàn người đã tiến nhập sa mạc nội địa hoàn cảnh c u n g quanh biến càng hoang vô cùng nguy hiểm hôm qua thiên nhất người đi đường bởi vì bay quá cao dẫn tới một đám thiết vũ k ề k ề tập、kích. nếu không phải là khương văn chất vì hạ n gung bọn hắn lượng thân luyện chế ra một bộ c ự c phẩm phòng ngự pháp khí tứ tượng c h ấ n ma thuẫn dựa vào tứ tượng c h ấ n ma thuẫn bố trí c h ấ n pháp lúc này mới chặn thiết vũ k ề n k ề n với công bằng không một đoàn người bên trong khẳng định có người sẽ ở thiết vũ k ề n k ề n công kích đến tụ thương hoặc là tử vong lúc này mới tập kích mọi người trong đầy ê u thú khoảng chừng hai mươi sáu con trúc cơ kỳ y ê u thú luyện ký k ỳ chừng hơn tám mươi con càng quan trọng chính là những thứ này phi hành y ê u thú thân pháp dị thường n h ạ bén ngự kiếm công kích có thể bị bọn chúng tránh thoát đi một nửa cho dù là không cách nào tránh thoắt cũng có thể dùng chính mình gi hạ ung mai tuyết nhi bọn hắn đem hết tất cả vào liếng cũng không có cách nào đánh chạy bọn này đỏ hầm mắt y ê u thú cuối cùng vẫn là khương văn chết xuất thủ dùng chính mình không chạy một tên cùng tiễn chi thuật đem bọn này thiết vũ kển kển đều bắn g i ế t mới an nhiên trải qua nguy cơ lần này ngự kiếm thuật nói cho cùng chính là dùng thần thức dẫn dắt điều khiển phi kiếm phát động công kích thuật pháp bởi vì nhìn trời vốn liền có thể phi hành y ê u thú xác thực rất p h i sức nhưng khương văn chết tiễn thị hoàn toàn không giống không nói trước dùng đại địa hồ p h á c giáp thần thông ngưng tụ mùi tên uy lực vẹn, vẹn là không chạy một tên chính xác đối với mấy cái này thiết vũ kển k nhưng là bởi vì thiết vũ k ề n k ề n tập kích nhường khương văn chết lại bắt đầu cẩn thận không dám r i e o dao chỉ sợ gặp lại chuyện như vậy cho nên người đi đường thời điểm cũng là kề sát tại mặt đất một thước vị trí phi hành khương văn chết dùng vọng b i ễ n kính cơ cảnh quan sát cái này tình huống chung quanh từ hôm qua bắt đầu đáy lòng liền thỉnh thoảng chuyển đến một tim đập thỉnh thịch cảm giác cái này là bởi vì chính mình một nhóm người đi tới kim đ a n kỳ yêu v ậ t c h i ế m c khu v ự c nhưng tinh thần xa sợ tại địa còn chưa tới khương văn chết chỉ có thể nhắm mắt mang theo cận chỉ nhu các nàng tại mênh mông vô ngẩn tinh huy sa mạc bên trong đi và n g è o cho dù là dạng này cũng sẽ thỉnh thoảng gặp một chút chút cơ kỳ yêu thú công kích. bây giờ vô luận là cận chỉ n u hay là hạ cung bọn hắn tất cả mọi người trên gương mặt đều điển đầy nghiêm túc cùng cơ cảnh đi qua đoạn này thời gian luyện luyện bọn hắn cũng dần dần phát giác trước đây khương văn chết cho bọn hắn giảng thuật c h i thức có nhiều dùng nhiều lần trở về từ coi chết cũng càng để bọn hắn cảm giác khương văn chết có nhiều thâm bất khả chắc đại gia cẩn thận có biến tại phía trước đội ngũ lãnh đạo khương văn chết đ ỗ n g nhiên đưa ra cảnh cáo không cần khương văn chết tiếp qua nói thêm tình bọn hắn cấp tốc điều chỉnh đội hình tạo thành một cái trận hình phòng ngự phụ trách hậu phương phòng bị là cận chỉ n u linh sùng hồng tiểu đường nó tại cận chỉ nhu dư Đột nhiên, đất cắt đột đó đạo một cắt Từ thoát thổ nhiên, nhiên nước ra. Từ đó thoát ra một đạo thổ bóng người màu vàng ra. ra màu lúc a phía hai ra tay bay ra o khoảng trong cho thẳng Chết, thể Chết thước thời điểm. Khương Văn Chết liền trợt vùng đánh ra trong tay tói tinh thước, đem cái này thổ quất Khương cách Khương Khương đánh hước, Văn nó Văn còn Văn liền vùng này bóng người màu vàng cho quất đến bay ngược về có có cái điểm. tới. đem màu l này mọi người đã thấy rõ đây là một cái thân mặc đồ rách nát của não diện mục giữ t ậ n cương thi là cương thi bên trong giáp cương còn có những cương thi này trên thân đều tản ra nồng nặc thi khí trong mắt lập lõe khát máu h ư n g quang mà lại là thanh nhất s ắ c t r ú c cơ kỳ thực lực cương thi là t r ú c cơ kỳ cương thi nhóm đại gia cẩn thận đ ư ơ n g đ ố i khương văn chết lớn tiếng nhắc nhở đồng thời cũng đang âm thầm thôi động dị bảo trọng vực châu dị năng bảo đảm mình có thể vừa ra tay liền áp chế lại những thứ này ra dày thịt béo không có bất kỳ cái gì lý trí yêu vật Ở bởi nhà, Agat, Agao. Cương thi trí lực rất thấp, ai cũng không Khương văn chết xác định không đan thi thấp, phát chầm chầm chết huy là Agat, Agao. ai ra gạo gì. trí rất biết rít lực cái xác có kim vì kỳ trừ phi là cận chỉ nhu các nàng thật sự giống không được khương văn chết mới sẽ ra tay giúp đỡ vâng phu quân cận chỉ nhu nghe xong khương văn chết lời nói về sau đáy mắt l ó e lên vẻ kiên nghị lần trước đối phó thiết vũ kền kền thời điểm cận chỉ nhu vẫn lấy làm tiêu ngạo n h u chỉ nhu bay kiếm nhất điểm tác dụng cũng không có thậm chí nàng tất cả công kích đều bị trời sinh thân gió thiết vũ kền kền xem thấu dễ dàng liền tránh ra nàng chín thành chín công kích cho nên cái này khiến cận chỉ nhu cảm giác mình rất thất bại cho tới bây giờ nha đầu này đều còn tại xoắn suýt chuyện ngày hôm trước tỉnh lúc này mới ngoài ý muốn đụng phải một đám đồng giáp công ty những thứ này chỉ là dám chắc nhẫn nhịn yêu vật đối đầu cận chỉ nhu lại sẽ là một loại khác cục diện lão vệ lão hạng mai sư tả trần sư tả khởi động tứ tượng trấn ma thuẫn tất nhiên muốn để cận chỉ nhu tự mình n h ữ n g đối bọn này cương thi xem náo nhiệt tự nhiên muốn làm tốt phòng hộ n g h e s o n g thương văn chết lời nói về sau mai tuyết nhi cùng trần vận cấp tốc lấy ra thanh long thuẫn cùng chu tất thuẫn hạ u n g cùng vệ hoành mạc cũng lấy ra bạch hổ thuẫn cùng huyền võ thuẫn tứ phía tấm chắn liều mạng cùng tiến tới đồng thời rót vào pháp lực liền nhanh chóng tạo thành một cái thị trấn đẻ cùng phòng ngự là nhất thể chất pháp đem mọi người bảo hộ một mực bảo hộ ở trong đó khương văn chết nhìn xem những cái tiêu ngốc đầu ngốc nao cương thi luôn cảm giác tinh huy sa mạc sinh hoạt yêu vật giống như không phải thật không có lý trí tại không thể thừa cơ thời điểm cho dù là cương thi đều sẽ không hổ loạn công kích còn là nói những yêu vật này sau lưng có cái gì không thể tả được c h i vật đang chỉ huy khương văn chết đem thanh linh c h ấ n thiên cung lấy đến trong tay đồng thời thôi động pháp lực rót vào như y túi đựng tên bên trên làm tốt tiện tay trợ giúp cận chỉ nhu chuẩn bị về sau rồi mới hướng cận chỉ nhu đạo chỉ nhu giáp cương mặc dù không có mao cương linh hoạt như vậy nhưng bọn hắn cả đám đều ra dày thịt béo lực đại vô cùng đối với trả cho chúng nó nhất định muốn chú ý khoảng cách cận chỉ nhu tay kết kiếm quyết thôi động pháp lực nhường liệt phong năm bản lễ tổ hợp thành liệt phong đào hình thái ngay sau đó trên người nàng lập lòe lên thảo hào quang màu xanh lục nhìn qua cận chỉ nhu ra thịt giống như là ngọc thạch điều khắc thành phu quân luận phòng ngự người ta có thể cũng không y ế u a thương văn chết bất đắc gì nói ngươi là quên đi ta trước đó nói với ngươi lời nói a chết chìm phần lớn là b i ế t bơi nhường ngươi tu luyện ngọc linh thúy tinh thể mục đích là vì tu luyện phong thuộc tính cực h ạ n thần thông làm chuẩn bị mà không phải nhường ngươi dùng để làm phòng ngự của mình thủ đoạn tóm lại ngươi nhất thiết phải cẩn thận chuẩn bị xong liền xuất phát đi nói cương văn c h ế t từ phía sau mình gỡ xuống một c h i điệu hoàng hổ phách tiến theo tới rồi thanh linh c h ấ n thiên cung trên dây cung bảo đảm cận chỉ nhu lực không hề bắt lúc mình có thể thứ một thời gian làm giúp đỡ cận chỉ nhu hít sâu một hơi tiếp đó thi triển ra nặng ảnh đi khinh công thân phận l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở đám kia trúc cơ kỳ đồng giáp cương thân những thứ này đồng giáp cương cái m ũ i nhưng là phi thường linh mẫn cơ hồ là cùng một thời gian phát hiện cận chỉ nhu dấu vết đồng thời phát ra gào thét hướng cận chỉ n u nhảy đi chỉ là động tác của bọn nó quá mức cứng ngắc sức mạnh cực lớn tại xốp trong sa mạc một bước đều phải trên mặt cắt lưu lại dấu chân thật sâu liệt ph cận chỉ nhu nhưng là dùng hết cùng liệt phong đao đồng bộ c h i ế n kỹ hóa thành thanh phong dẫn dắt hai đạo lưu quan g tại cương thi trong đám không ngừng chất động đinh đinh đinh đinh đinh đinh liệt phong đao chạm kích tại đồng trên người giáp cương phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm âm thanh khương văn chết bọn người có thể thấy rõ ràng những thứ này đồng trên người giáp cương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện đầy màu trắng vết chém có thể tưởng tượng như cận chỉ nhu công kích không phải cương thi mà là người sống sẽ là hình ảnh gì chương một trăm sáu mươi mốt ai đang cầu cứu k ư ơ n g văn chết đồng giáp cương trên người vết chém Cảm tinh c huy sa mạc bên trong cương thi sở dĩ nổi danh như vậy hoàn toàn là mao cương cao nhất hình thái tóc đỏ hống cùng mảnh này âm dương lịch loạn đất công lao đến đây tinh huy sa mạc lịch luyện tu tiến giả nếu không phải may mắn chết tại tóc đỏ hống trong tay như vậy hắn cũng trở thành cương thi một thành viên đến nỗi là trở thành mao cương vẫn là giáp cương cái này phải xem mạng đồng giáp cương lực phòng ngự quá mạnh mẽ chỉ n u một đao không được thì tại cùng một nơi chặt mười đao khương văn c h ế t hợp thời mở miệng nhắc nhở mười đao không được thì chặt một trăm đao ta đem ngươi cùng c ư ờ n g thi đấu pháp tràn g cảnh dùng lưu ảnh châu ghi chép lại đợi có thời gian nhìn nhiều một chút những thứ này ghi chép thuận tiện ngươi từ đó tìm được thiếu suất của mình tiến hành châm nối tính đ ề thăng vâng đà tạo phu quân c ầ n chỉ n u nghe xong khương văn c h ế t lời nói về sau lập tức làm tức làm giá thay đổi những cái kia tại cương trong đám thi thể lóe lên lưu quang giống như là cố định xuống nhìn qua giống như là những cương thi này trên thân lưu quang là vụ sáng trợn diệt mà thôi liệt phong kiếm khí đoạn phong âm theo cận chỉ nhu một tiếng quát đồng giáp cương trước người lưu quang trận lóng lánh đã biến thành hiện ra thanh sắc sau đó những thứ này đồng giáp cương liền đồng loạt bị hiện ra kiếm khí màu xanh chém thành hai đoạn có thể trên cơ bản dạng này những cương thi này tay chân tại xem nhẹ có rúm chiều dài bốn cái nanh trong miệng cũng loạn d é o lên không ngừng nhìn qua vừa quỷ dị vừa kinh khủng cái này còn tốt cận chỉ nhu thân ả n h tại lần nữa hiện lộ ra nàng thở hồng hộc vừa rồi một hơi dùng mấy chục lần công pháp thần thông đoạn phong âm cho dù là nàng đã tu luyện tới trúc cơ trung kỳ đình phong cũng rất cẩn lực khương văn chiết khẽ cười nói chỉ nhu ngươi không thể làm như vậy được đem tất cả pháp lực đều dùng đến đối phó địch nhân trước mắt những cái kêu mai phục trong bóng tối địch nhân ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào à còn có địch nhân ở đâu hạ ung gặp cận chỉ nhu đem những n à y đồng giáp cương đều chặt đức đã cho là an toàn chuẩn bị hủy bỏ trật pháp có thể khương văn chiết còn nói âm thầm còn có địch nhân canh t r ư ờ n g bọn hắn nhưng là một điểm cảm giác cũng không có chớ khẩn trương chớ khẩn trương ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi khương văn chiết không nghĩ tới chính mình nhắc nhở cận chỉ n u sẽ đem hạ ung bọn hắn dọa cho sù đông cấp bách vội vàng mở miệng giải thích các người đi quét dọn chiến trường kết thức công việc đi tiếp đó tìm một ch nghe song khương văn chết g i ả n giải g hạ ung cùng trần vận các nàng mới thở dài m ộ t hơi tiếp đó chạy về phía những cái kia đã đã mất đi năng lực hành động cương thi đem trên người bọn họ đạo cụ chữ vật lấy đi phía trước nói tinh huy sa mạc cương thi có rất nhiều là chết ở chỗ này tu sĩ diễn biến thành cương thi nhưng không biết vơ vét tài vật tất cả có chút cương thi trên thân vẫn mang theo lúc còn sống chữ vật túi tại siêu cạo sạch sẽ chiến lợi phẩm về sau đem những cương thi này trồng đến cùng một chỗ t r ầ n vận từ chính mình trong chữ vật túi móc ra một cái bắt chước cực phẩm luyện hỏa hồ pháp khí thôi động pháp lực triệu hồi g a luyện hỏa châu một mùi lựa đem những cương thi này đ mấy người sau khi làm xong đám người lại lần nữa xuất phát phi ly hơn mười dặm phía sau mới tìm cái thạch lâm nghỉ ngơi đang nghỉ ngơi phía trước tự nhiên là lấy ra một bộ khác c ẩn ấp phòng ngự là chính trận pháp bố hạng đồng thời khương văn chết còn nhường thanh tiểu đường trốn ở bên ngoài canh gác trước đây mới vừa tiến vào tinh huy sa mặt lúc h ạ ung bọn hắn cảm giác khương văn chết dạng này thận trọng hơi quá nhưng hiện tại bọn hắn lại không có người dám nói khương văn chết không phải chỉ sẽ cho rằng khương văn chết làm việc dọn nước không lọt khương văn chết khiến người khác trước tiên ngủ một giấc canh gác đứng gác sự tỉnh giao cho mình là được thần kinh căng thẳng ba ngày ba đêm trầm tính lại tự nhiên là cảm giác đặc biệt mệt mỏi. hơn nữa đứng g á c tuần tra vẫn là khương văn chiết cận chỉ nhu trần vận cùng vệ hoành mạc bọn hắn tự nhiên là ngủ đặc biệt n mơ ngọt n khương văn chiết đang ngồi nghỉ ngơi hai canh giờ từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một t r ư ờ n g chính mình vẽ tinh huy sa mạc địa đồ căn cứ vào trí nhớ của mình cùng cảm giác đem đoàn người mình tại tinh huy sa mạc quỹ đạo hành động cho vẽ ra chỉ từ trên bản đồ nhìn đoàn người mình đã xâm nhập tinh huy sa mạc khu vực hạch tâm nếu là ở vòng ngoài lời nói nhất định sẽ gặp phải những cái kia đến đây tinh huy sa mạc thám hiểm lịch luyện tu tiến giả tinh thần xa khương văn chiết không khỏi dưới đáy lòng nhẹ nhàng n i ệ m một câu cái đồ chơi này thật sự chính là khó tìm nếu là dễ tìm lời nói lấy thúy vi tiên tông năng lực hơn ngàn thời gian cũng chỉ là nghe được cái đồ chơi này rơi xuống thu hồi tinh huy sa mạc địa đồ về sau khương văn chết bắt đầu chỉnh lý hôm nay từ đám kia đồng giáp cương trên thân thu hoạch đồ vật khương văn chết có ý tứ là ai thu hoạch coi như của người đó nhưng hạng cung bọn hắn đều cho rằng khương văn chết mới là lúc này mới ra ngoài lịch luyện lĩnh đội tất cả thu hoạch đều phải giao cho lĩnh đội quản lý chờ trở, trở về tông môn đem vật phẩm nộp lên phía sau sẽ cùng nhau chia cắt được điểm công lao cứ như vậy khương văn chết được thành công thuyết phục không tiếp tục nói không tham dự phân phối điểm công lao cứu, cứu ta lúc này khương văn chết não hải trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng cầu cứu khương văn chết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình bên trái trong mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc đáy lòng cảm giác nói với mình cái này đích sắc là tiếng cầu cứu khương văn chết vội vàng dùng ý thức k h ô n g chế trốn đang ẩn nút trận pháp ra thanh tiểu đường để nó đi trinh sát một chút rốt cuộc là ai tại cho mình truyền âm cầu cứu làm sao vậy phu quân đang ngủ say cận chỉ nhu bị khương văn chết động tác giật mình t ỉ n h giấc mở to mắt hỏi ta giống như nghe được có người đang cầu cứu khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu lời nói về sau không khỏi nhăn lại lông mày của mình cứu ta lúc này khương văn chiết não hải trung lại chuyển tới một đạo giống như rất xa xôi tiếng cầu cứu hơn nữa âm thanh muốn so với một lần trước lớn hơn rất nhiều tiếng cầu cứu các ngươi đã nghe chưa là ai đang cầu cứu hạ ung cùng vệ hoành mạc cũng nhao nhao từ trong ngộng thất tỉnh có chút mở mịt cùng cảnh giác nhìn bốn phía nhanh cứu cứu ta liền của mọi người người đưa mắt nhìn nhau thời điểm cái t i a t h a n h âm yếu ớt lần nữa vắn rội lần này không chỉ có khương văn chiết nghe được rồi liền cận chỉ nhu cùng đội viên khác cũng đều nghe được thanh âm này là từ nơi nào chuyển tới giọng ai tuyết nhi bên trong mang theo một vẻ khẩn trương nàng theo bản năng hướng về khương văn c h ế t bên cạnh đụng đụng khương văn c h ế t chỉ vào cách đó không xa một mảnh cồn cắt nói tựa như là từ bên kia cồn cắt đằng sau chuyển tới nhưng thanh tiểu đường đồng thời không nhìn thấy người sống trong doanh trại đám người nghe xong khương văn c h ế t lời nói về sau nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người t ò n g tâm thực chất bước lên cầu cầu các ngươi mau cứu ta khương văn c h ế t đáy lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu cảm giác cái này hướng mình cầu cứu người cũng không có ác ý hơn nữa nó có thể là trong truyền thuyết vô cùng thần bí không hòa cốt khi nghĩ tới chỗ này khương văn chiết đầu góc lập tức liền chuyển động đoàn người mình xâm nhập tinh huy sa mạc tìm tinh thần xa giống như làm ỏ kim đáy biển nếu là thật có thể thu được bản địa dân bản địa trợ giúp khẳng định muốn đơn giản không thiếu chỉ là mình có thể tin tưởng nó sao có thể rất nhanh chính mình bẩm sinh cảm giác liền cấp ra có thể tin tưởng phản hồi nay quả là làm cho khương văn chiết cảm thấy một hồi ngạc nhiên phụ quân cái này cận chỉ nhu h ạ ung mai t u y ế t nhi trần vận cùng vệ hoành mạc năm người đều nhìn khương văn chiết h ủ dị như vậy sự tình bọn hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt đi chúng ta đi qua nhìn một chút hương văn chết lúc này đưa ra quyết định tiếp đó mang theo đám người ngự kiếm hướng về xa xa cồn cắt bay đi cứu cứu ta đang bay đi cồn cắt nửa đường đám người não hải trung còn đang không ngừng chuyển đến như có như không tiếng cầu cứu hương văn chết nô ra thần thức quét l ư ớ t b ố n phía tính toán tìm ra nơi phát ra âm thanh có thể cồn cắt lại lớn như vậy hương văn chết bọn người lại là ngự khí phi hành rất nhanh liền tìm xong toàn bộ cồn cắt đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì thứ khả nghi lại càng không cần phải nói là có thể phát ra âm thanh người nhanh mau cứu ta cái kia thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa lần này tựa hồ càng gần một chút hương văn chết bỗng nhiên ng tiếp đó nhắm mắt lại lợi dụng cảm giác của mình đi tìm tìm thanh â m đầu n g u ồ n tiếp đó giống như là thời gian bị tiến nhanh đồng dạng nguyên bản không có một bóng người cồn cắt bên trên đ ố n g nhiên xuất hiện một cái thân mặc màu lam nhạt quần áo tiểu nữ hải nàng tiểu bán đoạn thân thể bị trôn ở trong cát trên thân cũng đầy là cát đụi lộ ra mười phần chật vật cái này cái tiểu nữ hải đang trơ mắt nhìn khương văn chết một bằng người trên mặt mang vẻ chờ mong nói các ngươi là tới cứu ta sao thanh â m của cô bé bên trong mang theo vẻ run dày nhưng trong giọng nói nhưng lại có một loại vượt qua tuổi tắc thành thục nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tiểu nữ hải cận chỉ n u cấp nàng chỉ cảm giác mình tê cả da đầu. c ò n c á c tình huống tất cả mọi người là rõ như ban ngày tới tới lui lui tìm nhiều lần mới nhìn đến nổi bật như vậy tiểu nữ hải trong này từ đầu tới đôi đều tràn đầy không thích hợp người là ai vì sao lại ở đây hương văn chết chủ động bay lên trước quan sát tỉ mỉ lấy cái này làm ý tiểu nữ hải chỉ từ ở bề ngoài nhìn phổ thông không có đặc biệt gì có thể làn da của nàng lộ ra một loại rất mất tự nhiên lạnh màu sáng hơn nữa nó khí tức mười phần yếu đất tựa hồ bị một loại nào đó áp chế giống như là bình thường nữ tử ta ta giống như gọi tô dao dao ta cũng không biết là làm sao tới được nơi này cái tên này gọi tô giao giao tiểu nữ h à i ngần đầu trong con ngươi của nàng mang theo mở m i ệ n g cùng chờ mong nhìn về phía khương văn chết nói ta ở đây lâu lắm rồi vẫn không có người chịu tới cứu ta nghe đến đó khương văn chết nhữ mày đáy lòng lập tức cho ra phản hồi khả năng này cùng tinh huy sa mạc sinh ra có quan hệ khương văn chết cảm giác tô giao giao thật sự không biết tại sao mình lại ở đây hơn nữa cùng nó giao tiếp tốt nhất là thẳng thắn không muốn có bất kỳ dấu giếm cùng l ừ a g ạ t nghĩ tới đây khương văn chết mở miệng nói tô tiền bối ngài thế nhưng là không hóa cốt cấp bậc cương thi a ngài như muốn ly khai nơi này dưới gầm trời này hẳn là không ai có thể ngăn trở hay là nói ngài là không có cách nào lì khai nơi này chương một trăm sáu mươi hai giống như giấy trắng không hóa cốt chương một trăm sáu mươi hai giống như giấy trắng không hóa cốt thượng khương văn chết sau lưng một đ o à n người đang nghe xong khương văn chết cùng cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện bé gái đối thoại phía sau n á o hải trung chỉ còn lại không hóa cốt ba chữ này đang v ă n g vọng nhìn về phía cái tia tên là tô g i a o g i a o tiểu nữ hai lúc trong đôi mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng e ngại tô g i a o g i a o tựa hồ là có thể cảm giác được người khác thất tình dục dục nó nhìn về phía khương văn chết có phần có chút nóng này nói ta ta không biết nhìn thấy ta người đều rất sợ ta giống như là bọn hắn ta thật chỉ là muốn ly khai nơi này không có ý gì khác t ô giao giao lời nói nghe và hoàn toàn không có l o g ì nhược phi khương văn chết bẩm sinh tinh chuẩn cảm giác cũng nghe không hiểu t ô giao giao muốn nói cái gì căn cứ chính mình đấy lòng cảm giác phản hồi đến xem t ô giao giao đồng thời không biết mình đến cùng là chuyện gì xảy ra mà nhìn thấy nó người đều sợ nó là bởi vì tu sĩ đều có thể nhìn ra nó không phải chân chính người t ô giao giao nói mình chỉ là muốn ly khai nơi này nó có ý tứ là không có cần đối với người nào ý bất lợi chỉ n u lão vệ lão hạng các người đều thu liễ một chút、hút. tô tiền bối đối với chúng ta không có ác ý hương văn chết quay đầu chấn an bọn họ đồng thời cũng không ngừng nháy mắt trên thế giới rất nhiều yêu quái hại người truyền ngôn cũng là nghe nhầm đồn bậy truyền đi ban đầu ở phải chi tinh huy trong sa mạc tồn tại không hóa cốt thời điểm hương văn chết liền cố ý tìm qua tài liệu tương quan văn hiến nghiên cứu qua không hóa cốt là một loại vô cùng kỳ dị tồn tại không phải người không phải yêu không phải quỷ không phải ma bởi vì bản thể là người cốt biến thành cho nên bị thuộc vì thi loại tinh linh nhưng lại cùng cương thi khác biệt vô luận là giáp cương hay là mạo cương cũng là lấy toán làm lực lấy huyết làm thức ăn không lý trí chút nào toàn bằng bản năng hành động yêu vật mà không hóa cốt t ắ c thì căn cứ vào hình thành phương thức khác biệt sẽ xuất hiện nhiều mặt tình huống văn hiến ghi chép không hóa cốt tạo thành bình thường có hai loại phương thức loại thứ nhất là tự nhiên luẩn dưỡng mà thành hoặc có lẽ là giống như là thiên địa tự nhiên luẩn dưỡng linh bảo đi qua dài rằng giặc năm tháng tích lũy dần dần tạo thành không hóa cốt cái này không hóa cốt bình thường nắm giữ thiên phú cực mạnh thần t h ô n g hơn nữa không sợ âm dương ngũ hành t h u ậ t pháp cũng sẽ không bị tu tiên giới chủ lưu trật pháp phụ lục các loại thủ đoạn áp chế loại thứ hai chính là người vì luyện chế không hóa cốt một chút cường đại ma đạo tu sĩ thông qua đặc thủ thủ pháp l u y ệ n chế đem người xương cốt luyện chế thành không hóa cốt cái này không hóa cốt là dùng sát khí luyện chế được cho nên thị sát thành tính tàn nhẫn vô cùng cũng là tu tiên giới phổ biến cho là không hóa cốt mà khương văn c h í c h phát giác tu tiên giới đối với không hóa cốt ghi chép vượt qua lục thành đều cùng tinh huy sa mạc liên quan lúc đó khương văn c h í c h cũng cảm giác cái này tinh huy sa mạc bên trong cương thi không hóa cốt có cái gì rất không đúng như tinh huy sa mạc bên trong không hóa cốt thật là giết người không chớp mắt yêu vật ngoại giới làm sao lại có nhiều như vậy cùng không thay đổi cốt tương đóng ghi chép thậm chí có chút ghi chép còn nói tới luyện khí kỳ tu sĩ lấy không hóa cốt năng lực cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gặp phải cũng sẽ cảm giác vô cùng nhức đầu có thể đối phó không hóa cốt đấy nhất định phải là có thể câu thông thiên mà quy tắc hóa thần kỳ tu sĩ nhưng nhường khương văn chiết không nghĩ tới chính mình không hóa cốt lại còn bảo đảm nhân loại nắm giữ thời kỳ linh trí hơn nữa từ tô giao giao phản ứng đến xem nó đối với người thất tình lục dục vô cùng mất cảm đại ca ca van cầu n g u y ê mau cứu ta tô giao giao cảm giác ở trong chỗ này chỉ có khương văn chiết đối với nó nắm giữ phát ra từ nội tâm thiện ý dùng nàng ấy tạp tư lan đại con mắt nhìn qua khương văn chiết vô cùng lo lắng mở miệng lần nữa cầu cứu cận chỉ nhu h ạ n ung mai t u y ế t nhi trần vận cùng vệ hoành mạc năm người đều khẩn trương nhìn xem tô i a o g i a o trong lòng bọn họ tràn đầy k í n h sợ cùng tò mò khương văn chiết khẽ cười nói tô t h i ê n bối ngài là bị cái gì vây ở chỗ này nếu là hóa thần kỳ tu sĩ bố trí trận pháp văn bối chỉ có thể nói xin lỗi tô dao dao nghe xong khương văn chiết lời nói về sau một mặt mở mịt lắc đầu nói ta cũng không biết ta nhớ được trước đây thật lâu ta cùng người nhà cùng một chỗ chờ ta tỉnh lại liền bị vây khốn ở nơi này người nhà của ta người ta quen biết đều không thấy chỉ còn lại ta một người về sau có thật nhiều người tới đây ta hướng bọn hắn cầu cứu bọn hắn đều không để ý ta còn giống như rất sợ ta nghe đến đó hương văn chích không khỏi ở trong lòng âm thầm suy tư nghe vào t ô giao giao giống như không biết mình là dạng gì tồn tại hơn nữa còn trời đất xui khiến khôi phục một chút ký ức cho nên mới sẽ giống như bây giờ gặp phải người liền hiện lộ thân hình cầu viện t ô tiền bối ngài bản thể ở đâu a a cái gì bản thể muốn muốn trợ giúp tô g i a o g i a o thoát khốn tự nhiên muốn tìm được nàng bản thể mới được nhưng là nhìn lấy tô g i a o g i a o mở mịt thánh mắt khương văn chết cảm giác nó thẳng tắp kéo xuống không hóa cốt tại tu tiên giới u i danh chính là ngươi bình thường nghỉ ngơi c h ô n g ngủ khương văn chết lúc này cải biến một loại vân pháp bình thường tới nói không hóa cốt hẳn là một cụ cốt cách hoặc nào đó một bộ phận xương cốt tô g i a o g i a o nghe xong khương văn chết lời nói về sau lúc này mới nhiên mở miệng nói ở phía dưới thật sâu thật là sâu chỗ ta muốn tới trên mặt đất đến đều phải phí khí lực thật là lớn đem hạt cắt lấy đi mới có thể đi ra ngoài khương văn chết não hải trung lập tức liền nổi lên hoàng phong sa khiếu hình ảnh tới đ ấ y lòng cảm giác nói với mình tinh huy sa mạc bên trong hoàng phong sa khiếu chính là trước mắt cái mới nhìn qua này người vật vô hại tiểu cô nương làm ra mặc dù nói không hóa cốt thủng có cái chủng này kinh thiên vĩ địa năng lực rất bình thường có thể khương văn chết thật sự không cách nào đem tô i a o g i a o cùng hoàng phong sa khiếu liên hệ tới khương văn chết hơi trầm ngâm một hồi nói như vậy đi ngươi trước mang ta đi nhìn xem người chỗ ở ừng ok tô i a o g i a o nghe xong khương văn chết lời nói về sau trên gương mặt trong đôi mắt lập tức nổi lên trước nay chưa có hưng phấn cùng lo lắng tiếp đó khương văn chết liền cảm giác dưới chân mình hạt cắt giống như là đã biến thành hồ rán sau đó một cỗ khó mà chống c ự h ấ p lực chuyển đến đem khương văn chết bọn người hướng về dưới nền đất t ú n g đi biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến cận chỉ nhu mai tuyết nhi cùng trần vận các nàng liên tục kinh hô tỉnh táo không có việc gì đây là tô phía trước bị thần thông nếu không phải là khương văn chết không có cảm giác nguy hiểm dự cảnh nói không chừng cũng sẽ bị tô giao giao nha đầu này lỗ mãng cử động cho giật mình ngày dự hào kỳ đ ặ c thần thông những thứ này xa lời vậy mà biến giống một não tại truyền âm dưới sự trấn an cận chỉ nhu các nàng về sau ư ơ ngay v tại khương lực văn chất nghiên cứu đất cắt biến hồ gián thần thông lúc não hại t h u n g chuyển đến vệ hoành mạc gấp gáp kinh hoàng thần thức truyền âm hương văn chết thử thôi động pháp lực thi triển thổ hệ pháp thuật nhưng là phát hiện mình t r u n g quanh thổ thuộc tính linh khí căn bản không nhận sự điều khiển của mình cái này bình thường chúng ta bây giờ thân ở tô tiền bối thần thông bên trong rất nhanh khương văn chết liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó hướng cận chỉ nhu vệ hoành mạc bọn hắn truyền âm giải thích nói nếu là không có câu thông t i ê n mà lực năng lực tự nhiên là không thể nào sử dụng ra thuật pháp a vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm khương văn chết hơi có chút bất đắc di truyền âm giải thích nói đều nói không cần phải sợ chỉ cần tô tiền bối nguyện ý che chở chúng ta liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ cũng đừng hòng bắt chúng ta làm gì nhưng chúng ta nếu là chọc g i ậ n t ô tiền bối truyền âm nói đến đây hương văn chết liền ngừng lại hắn tin tưởng c ậ n chỉ nhu các nàng có thể tưởng tượng đến chính mình chưa nói xong lời nói là cái gì sau đó tiểu đội lâm vào trước n à y chưa có yên tĩnh trong lòng đối với t ô giao giao e n g ạ i cùng kính sợ lại đ ề cao mấy lần bởi vì sâu xuống lòng đất hương văn chết cũng không biết đi qua nhiều thiếu thời gian hương văn chết cảm giác chung quanh mà đặt ở dần dần tăng cường điều này nói rõ đoàn người mình đã sâu xuống lòng đất bốn năm thiên lý chẳng lẽ t ô giao giao bản thể là trong lòng đất số và lý ngay tại hương văn chết suy nghĩ lung tung lúc bỗng nhiên cảm thấy giới chân chuyển tới hấp lực biến mất không thấy gì nữa trong vực châu chân tinh v k h ư ơ n g văn chết lúc này tế ra bản thân dị bảo trọng vực châu chế tạo ra một cái trọng lực lĩnh vực đem cận chỉ nhu các nàng bao vây lại sau đó khương văn chết liền cảm thấy một cô áp lực cực lớn bao khỏa tới rồi chính mình thả ra trọng lực lĩnh vực bên ngoài loại áp lực to lớn này giống như là thân ở lòng đất tám thiên lý t à hữu thổ độn thổ hạ xe tại tô giao g i a o hủy bỏ thần thông của mình về sau khương văn chết cũng cuối cùng có thể sử dụng thổ hệ pháp thuật có trọng vực châu cùng thổ độn thuật song trọng bảo hộ cận chỉ n u bọn hắn lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút nhưng chờ trong lòng đất chắc chắn không phải kế lâu dài khương văn chết vội vàng n ô ra th a ở đây t h ư ợ n h ư là một cái xa cổ tông phái gì chỉ a cận chỉ nhu các nàng nghe xong khương văn chiết truyền âm cũng đều dò xét ra thần trí của mình cảm ứng một phía phát hiện đoàn người mình liền bay lơ lửng ở một cái nghiêng về phá toái quảng trường loại này quảng trường vừa nhìn liền biết là tu tiên tông cửa võ đ à i trôn sâu lòng đất xa cổ tu tiên tông cửa gì chỉ, bên trong tuyệt đối có còn sót lại tiếp bảo vật ai nha nha nha khương sư huynh chúng ta nhanh đi tìm tìm có bảo bối gì không có khương văn chiết khẽ gật đầu một cái nói chúng ta trước đi tìm tô tiền bối sau đó lại đi tìm xa cổ tông cửa lưu lại bảo vật nói khương văn chết hay dùng thổ độ tuật h mang theo đám người hướng về viễn cổ di tích bên trong đ ộ n hành mà đi thiên tiêu thần vận kiếm khí sơn h ạ tại gu di tích trong phế tích đ ộ n hành đồng thời khương văn chết cũng thời khắc chú ý chung quanh có thể tồn tại bảng hiệu hoặc bi văn tiếp đó liền thấy hai cây khuynh đạo trên trụ đá viết dạng này tám cái cứng cắp chữ lớn thiên kiếm thần khí tông khương văn chết rất nhanh từ não h ả i trung tìm được tương quan tri thức ký ức từ tinh huy sa mạc cổ tông phái trong di tích khám phá trong ngọc d ạ n từng có ghi chép thiên kiếm thần khí tông thế nhưng là một môn tám hóa thần siêu cấp đại tông tại cái này phiến đại lục không có bị luyện h là cái này phiến đại lục ở bên trên số một số hai siêu cấp đại phái cũng là vô số tới tinh huy sa mạc tu sĩ muốn tìm nhất đến tông môn di tích nhưng hương văn chết đoạn đường này đ ộ n hành tới thần thức cảm giác được tất cả đều là đổ nát t h ê lương l i ê n một tòa hoàn chỉnh điểm kiến trúc cũng không phát giác rất rõ ràng tại luyện hư đại năng đấu pháp hủy diệt cái này phiến đại lục phía trước thiên kiếm thần khí tông tông môn liền đã bị hủy diệt nếu không tuyệt đối không phải là hiện tại loại tình huống này linh dược cái này đặc biệt dễ dàng hư hại vật phẩm là chuyện không thể nào rồi chỉ hy vọng bị chân tàng tài liệu có thể may mắn thoát khỏi tai nạn hay là có thể tìm được hắn h ắ n vật truyền thừa a tại đ ộ n hành xuyên qua một mảng lớn sụp đổ kiến trúc về sau khương văn chiết trong thần thức đi ra một mảng lớn kỳ dị ánh sáng cận chỉ nhu các nàng cũng phát hiện mảnh này ánh sáng hạ ung vô cùng tò mò truyền âm nói khương sư m i n h khương sư m i n h ngươi phát giác bên tay trái ánh sáng không vậy khẳng định là bà bối chúng ta không đi qua nhìn một chút sao khương văn chiết lần nữa truyền âm giải thích nói đều nói trước tiên cứu tô tiền bối lại nói phải trăng đi tìm bảo v tôi giao giao nhìn qua giống như là ngốc bạch điểm nhưng người ta cũng là có thể so với hóa thần tu sĩ không hóa cốt nếu thật là để người ta cảm thấy không vui tùy tiện động chút tay chân liền có thể nhường đoàn người mình ăn n o rồi ôm lấy đi nhưng nếu là đem quan hệ chỗ tốt rồi nhân ra tùy tiện cho ít đồ đều đầy đủ một cái chút cơ tu sĩ chịu dùng một đời khương văn chức căn cứ vào đáy lòng cảm giác chỉ dẫn tại mê cung một dạng trong phế tích không ngừng thay đổi đ ộ n hành phương hướng cuối cùng mang theo cận chỉ n u c á c nàng đi tới một người giống là vách núi treo ngược phế tích phía trước t ô tiền bối ngài có thể ở đây cái h h c này g t h tòa h trận pháp mặc dù tàn phá không chịu nổi nhưng có chút cấm chế còn có thể vận chuyển đồng thời cũng đã minh bạch tô giao giao vì sao lại bị giam cầm ở ở đây không cách nào rời đi hẳn là bị tòa này từ thời kỳ viễn cổ liền để lại trận pháp chấn áp sở chí có thể chấn áp không hóa cốt trận pháp chính mình hẳn là lấy nó không có cách ta khương văn chích chỉ có thể sử dụng thổ độc thuật nhớ lên trước mặt tòa này đổ treo vách núi đ ồ n hành một l ư ợ n g phát hiện mình đích x á c là lấy vách núi bên ngoài trận pháp không có cách dù sao khương văn chích đối với trận pháp hiểu rõ cũng chỉ mấy loại như vậy có thể trước mặt mình là thời kỳ viễn cổ trận pháp vô luận là khắc lục trận văn vẫn là bố trận thủ pháp đều cùng hiện nay trận pháp không tầm thường tất nhiên không cách nào mưu lợi vậy cũng chỉ có m ạ n h bạo kể từ lần trước tiêu diệt thúy vi t i ê n tông hộ sơn đại trận về sau khương văn chích cũng nghiên cứu qua những thứ khác không phải truyền thống phá trận pháp trọng vực châu n ự bắt hoang khương văn chích thôi động dị bảo trọng vực châu dùng h lập tức phương viên hai mươi dặm địa mạch chi khí bị trọng vực châu dẫn dắt học lại đổ treo trên vách núi cũng lập lòe lên màu xanh thảm linh quang duy trì trận pháp vận chuyển linh khí xuất hiện dị thường trận pháp thu đến kích động tự nhiên sẽ hiển lộ ra chân dung tới khương văn chết thừa dịp bên ngoài trận pháp lộ ra cơ hội tìm kiếm trận pháp có thể tồn tại sơ hở tức là trận pháp vận chuyển giống như là ở kiếp trước dấu hiệu vận chuyển đồng dạng có thể vận chuyển bình thường trận pháp chứng minh tự thân dấu hiệu không có vấn đề nếu là có vấn đề trận pháp liền không khả năng vận chuyển bình thường xác định chính mình không có cái gì sơ hở có thể lợi dụng về sau k ư ơ n g văn chất bây giờ t r ọ n g vực châu đang đang cướp đoạt cái này gu cấm chế linh khí chính mình còn muốn từ bên cạnh hiệp trợ tiêu hóa gu cấm chế năng lượng không có sơ hở chính mình liền nghĩ biện pháp làm ra sơ hở chỉ ngươi rồi địa hoàng hồ phách chui c ư ơ n g văn chết tay phải hư nắm thôi động công pháp thần thông đại địa hồ phách giáp pháp lực ngưng tụ ra màu vàng sáng giống như hồ phách một dạng địa hoàng hồ phách giáp tới sử dụng điều khiển cơ ư n g khí kỹ xảo nhường địa hoàng hồ phách giáp ngưng kết trở thành l ư i k h a n sau đó lại thi triển ra áp suất cơ khí xem như động lực bản nguyên lôi kéo địa hoàng hồ phách giáp ngưng kết mà thành mối k h a n nhanh chóng xoay tròn theo áp suất cơ n g khí cường độ không ngừng gia tăng đ ị a hoàng hổ phách chui vận tốc quay cũng dần dần tăng tốc chuyển ra một hồi kịch liệt và âm thanh c h ó i hai tới đợi cho đ ị a hoàng hổ phách chui vận tốc quay đạt tới trình độ nhất định về sau trận đem hắn mắng tới rồi trước mặt lóng lánh màu xanh thảm linh quang trên trận pháp thử thử thử thử thử thử nguyên bản nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang lòng đất trợt chuyển ra một hồi nhọn tiếng ma sát lóng lánh màu xanh thảm linh quang trận pháp cũng trở nên càng thêm sáng tỏ đại đ i ệ hổ phách giáp được vinh dự cực hạn phòng ngự thần thông liên đại biểu độ cứng của nó cùng kháng độ m ệ n mọi là thiên đ dùng loại thần thông này pháp thuật ngưng kết mà thành mũi khoan đi kéo dài làm hao mòn trận pháp năng lượng hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng gu c ầ m chế vốn là gặp phải linh khí bị lược đoạt uy hiếp bây giờ lại cần đại lượng linh khí đến bổ sung bị tiêu hao năng lượng mà khương văn chết lại nặng vực châu cướp đoạt mà đến linh khí tầm bổ căn bản không cần lo lắng hao hết sạch pháp lực sự tỉnh đại khái sau bốn canh giờ lóng lánh màu xanh thẳm linh quang gu tinh xào quang mang biến lúc sáng lúc tối đứng lên rất rõ ràng đây là trận pháp năng lượng bị hao hết điểm báo khương văn chết thấy thế máu đủ kỉnh thôi động cơ khí lôi kéo địa hoàng hổ chui xoay tròn đại khái lại qua hai canh giờ. Khương văn đại ca ca, ngươi thật lợi hại a theo cấm chế bị khương văn chết dùng man lực phá dài hết não hải trung cũng chuyển ra tô giao giao tràn ngập thanh âm kinh ngạc vui mừng khương văn chết ngừng áp suất cơ n g khí cùng công pháp thần thông vận chuyển có chút m ệ t mọi c h u y ề n âm nói tô tiền bối không có cấm chế c h â n áp ngài có thể ra sao a như thế nào đi ra a ta không biết n à i n g h e xong tô giao giao cái này tràn ngập mờ mị truyền âm khương văn chết cũng không nhịn được cảm thấy một hồi quái ngài thế nhưng là có thể so với hóa thần tu sĩ không hóa q ố tài cũng không biết như thế nào thoát khỏi trên người gò bó đại ca, ca nhân ra thật sự không biết rõ làm sao xử lý a van cầu người không nên trách giao giao hương văn c h ế t vội vàng thu từ bản thân phát tán suy nghĩ tiếp đó truyền âm nói tiền bối có thể sử dụng loại kia mềm hóa đất cắt thần thông mang ta tìm được ngại sao cái gì thần thông a nếu không phải là chính mình có thể cảm giác được tô giao giao cho mình truyền âm là xuất phát từ chân tâm hương văn c h ế t đều phải hoài nghi tô giao giao là lấy chính mình làm trò cười rồi thân là không hóa cốt làm sao lại giống như là giống như giấy trắng cái gì cũng không biết hơi nghỉ ngơi một chút về sau hương văn chất từ chữ linh vòng tay bên trong lấy ra một chồng hám địa phụ tới tiền bối Ta tòa treo thời tô truyền giao giao nghĩ biện pháp đem tòa này đổ treo vách núi Đồng hướng nói, ngài pháp vách phá hủy đi. đem đổ âm khi ô n cần g sợ h ã ta pháp thuật pháp lấy à ngài. sẽ không tổn thương đến ngài. Khi thương tổn đến Ừm. l được tô g i a o g i a o trả lời chắc chắn về sau khương văn chết lúc này kích phát ra một cái hám địa phủ lập tức một đạo đủ để tiêu diệt đỉnh núi sóng sung kích tại khương văn chết trước người tạo thành tiếp đó hung hăng đánh tới đám người trước người trên vách núi ầm ầm kèm theo trầm m ặ t tiếng oanh minh cận chỉ nhu bọn chúng cũng cảm giác mình bên cạnh chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ r u n động ầm ầm khương văn chết cảm giác muốn triệt để tiêu diệt trước mặt mình tòa này đổ treo vách núi chỉ sợ là phải dùng tới trăm viên hám địa phù mới được tất nhiên là như vậy chẳng bằng dùng năm mươi mai hám địa phù bố trí thành phụ trận loại này cao dài phù lục có thể bớt thì bớt ai cũng không biết về sau có thể hay không còn hữu dụng đến hám địa phù thời điểm rất nhanh khương văn chết dùng năm mươi mai dung chuyển phù bố trí ra một cái phụ trận dùng thổ độn thuật mang theo sau lưng một đám vướng v ĩ u lui trở về hơn trăm t r ư ợ n g phía sau kích hoạt lên phụ trận v n v anh long long phụ trận có thể phát huy ra đơn mai phù lục ba đến năm lần uy lực đến khá vui nhất hơn trăm mai hám địa phù đồng thời kích phát mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt liền phá hủy tòa kia đổ treo vách núi đồng thời cũng tại phụ cận mười dặm phạm vi bên trong đã dẫn phát một hồi nhỏ tiểu nhân c h ấ n mà ở hương văn chiết tiêu diệt đảo huyền sơn s ơ n núi đồng thời tinh huy sa mạc bên trong thiên địa linh khí bị một loại nào đó dẫn dắt tại sa mạc trung ương ngưng kết ra một thanh mấy vạn t r ư ợ n g cao thân kiếm giống như là lòng trúc một dạng trường kiếm hư ảnh tới dung chuyển trời đất uy áp từ trong tinh huy sa mạc còn giống như là biển gầm bao phủ hướng b ố n phía mãi đến bao trùm toàn bộ tinh huy sa mạc mau nhìn đó là cái gì di bảo tinh huy sa mạc bên trong có dị bảo xuất thế vực này uy áp hẳn là linh bảo nói không chừng còn là cao giai linh bảo không đến ba ngày thời gian toàn bộ thiên khải châu tiên triều đế quốc đều biết được tinh huy sa mạc bên trong có linh bảo cấp bậc bảo vật hiện thế tin tức theo thời gian rời đổi thậm chí phụ cận mấy cái châu tu tiên tông cửa cũng biết chuyện này một tháng thời gian thiên khải châu tu tiên giới ánh mắt đều tụ tập tới rồi tinh huy sa mạc bên trong chỉ cần là có chút dã tâm tu tiên tông cửa đều phái ra môn hạ đệ tử đi tới tinh huy sa mạc tìm tìm cơ duyên đương nhiên tạo thành đây hết thệ kẻ đầu tiêu đồng thời không biết mình làm cái gì cho là mình bất quá là phá hủy một tòa bị dìm ngập mấy vạn năm đảo huyền sơn sườn núi thôi đại ca ca ta giống như có thể đi ra ải ngay tại hương văn chết chuẩn bị truyền âm hỏi t h ă m tô giao giao ở nơi nào lúc chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một vòng bệ mang tiếp đó trước người liền xuất hiện một thanh nhìn qua đặc biệt sấm nhân ngọc sắc trường kiếm nói nó là trường kiếm là bởi vì có thể nhìn thấy rất rõ ràng chỗ kiếm kiếm cách thân kiếm cùng kiếm bốn bộ phận nói nó rót vào là bởi vì cấu thành trường kiếm hoàn toàn là người xương cuộc sống mà kiếm cách càng là mặt khô lâu chúc mừng tiền bối thoát khốn không biết tiền bối sau đó muốn đi đến phương nào cốt kiếm kiếm cách lên khô lâu lộ ra một nụ cười đến loại hình ảnh này thật là muốn khủng bố đến mức nào liền khủng bố đến mức nào nhưng khương văn chết một đoàn người lại là có thể thanh thanh sợ sở, sở nghe được tô giao giao lời nói ta ta muốn đi tìm mẹ ta khương văn chết nghe xong tô giao giao lời nói về sau trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng ngượng n g h ị bất quá vẫn là thẳng thắn mà nói tiền bối có thể không biết ngài tại bậc này đã hơn bốn mươi sáu ngàn năm n g chương một trăm sáu mươi bốn tô dao dao quả tạng chương một trăm sáu mươi bốn tô dao dao quả tạng không hóa cốt tô i a o dao đang nghe xong khương văn chết giảng thuật về sau giống như là đã biến thành tử vật qua hơn nửa ngày mới kinh sợ hô đạo a hơn bốn mươi sáu ngàn năm không thể nào ta ta đều còn không có giải thành đại nhân làm sao lại trải qua nhiều năm như vậy nói đến đây không hóa cốt tô dao dao vậy mà Hu khóc、lên. nhìn n xem một đoạn cao cỡ nửa người bạch cốt giống tiểu nữ h à i như thế thúc thít hương văn chết cũng là cảm giác một hồi run dày đến nỗi cận chỉ nhu hạ u n g bọn hắn chỉ cảm giác mình tê cả ra đầu tiền bối n ế u không tin ta có thể mang ngài tới trên mặt đất xem không hóa cốt tô i a o g i a o có thể cảm giác được hương văn chết cũng không có lửa gần nó hoặc có lẽ là nó đã thấy rõ tinh huy sa mạc dáng vẻ hương văn chết có thể cảm giác được không hóa cốt tô i a o g i a o mở mịt cùng bất lực nhưng chuyện này mình cũng không có biện pháp rút chỉ là thi triển thổ đồ thuật l ạ nhiên không tiếng động mang theo cận chỉ nhu h ạ ung bọn h ắ n hướng về lúc trước dùng thần thức thấy cái kia phiến ánh sáng vị trí đột hành đi qua phu quân đó là vật gì a dùng thần thức nhìn vậy mà lại phát sáng khương văn chết nghe xong cận chỉ nhu truyền âm về sau lúc này truyền âm giải thích nói đây cũng là dùng để thu thập nhận nguyện tinh thần chi quang pháp khí tàn phiến luận chế loại pháp khí này cần dùng đến tinh thần xa chúng ta dùng thần thức thấy sáng lên đồ vật chính là tinh thần xa a tinh thần xa cận chỉ nhu rất rõ ràng khương văn chết tới tinh huy sa mạc mục đích đúng là vì tìm loại tài liệu này ngay xong khương văn chết lời nói phía sau hơi có chút hưng phấn truyền âm nói chúng ta rốt cuộc tì khương văn chết nhưng là cười khổ lắc đầu không nói gì chính mình muốn tìm tinh thần xa là loại kia chưa bao giờ bị luyện hóa nguyên vật liệu bị luyện hóa tinh thần xa so như phế liệu cho nên loại tài liệu này mới hiện lên rõ di túc c h â n quý rất nhanh khương văn chết liền mang theo một đoàn người đem cái kia phiến kim quang lóng lánh khu vực thăm dò một lần ngoại trừ tinh thần xa phát ra ánh sáng bên ngoài đồ gì khác đều không tìm được khương văn chết tại đi tới mảnh phế tích này thời điểm liền đã đoán đến nơi đây khả năng không lớn tìm được cái gì thiên kiếm thần khí tông còn để lại bảo vật bây giờ mang theo cận chỉ nhường hạ cúng bọn hắn hết hy vọng mà thôi tại lạc hà kiếm tông thời điểm, được ơ n g v h hắn h ế t để bọn n rồi n h huy lao mạc tư vệ lao t hạng huy sa các ngươi trong tinh huy sa mạc chứng kiến hết thể mới là vật quý nhất khương văn c h ế t truyền âm an ủi gu trong di tích bảo vật tìm không thấy liền không tìm được nhà đã nhiều năm như vậy rồi cho dù là có bảo vật cũng đều biến thành cho bụi đúng đại ca ca các ngươi cũng là đến tìm bảo vật lúc này không hóa cốt chính tô g i a o g i a o chạy tới khương văn chết đoàn người trước người hỏi thăm khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu truyền âm n ó i đúng vậy tiền bối ta muốn tỉnh h giáo một chút ngại nhưng biết địa phương nào có thể tìm được chưa bị luyện hóa tinh thần xa tinh thần xa đó là vật gì tô g i a o g i a o nghe xong khương văn chết lời nói về sau mặt khô lâu trên má lộ ra thần sắc nghi hoặc tới chính là loại tại ánh mặt trời phía dưới là màu đen chốt ở dưới đất lại sẽ tự mình sáng lên hà cát mà khương văn chết nhưng là không khỏi hơi hơi xứng sở đoàn người mình bây giờ vị trí đã là trong lòng đất hơn tám dặm vị trí còn muốn hướng về lòng đất đi vậy không phải sâu xuống lòng đất vạn lý thậm chí là hai vạn dặm chỗ đi a bằng năng lực của mình có thể không có cách nào tiếp tục hướng về dưới mặt đất tìm tòi nghĩ tới đây khương văn chết nhìn hướng trước người mình không hóa cốt truyền âm nói tiền bối trừ cái này trong ngoài địa phương khác có không có loại này hạt cắt đâu tô g i a o g i a o giống như là căn ngón tay nói chuyện đồng dạng cốt kiếm kiếm cách lên mặt khô lâu vậy mà lộ ra vẻ trầm tư hồi đáp địa phương k h a c a không biết ta ta trước đó chỉ có thể ở phụ cận hoạt động chỉ chỉ biết là dưới chân thì có người nói loại kêu biết phát sáng hạt cát. như vậy đi đại k h a c a ta mang các ngươi đi xem một chút tiếng nói phụ lạc khương văn chết một đoàn người liền cảm giác mình chung quanh đệ lì tổng lúc biến mất không thấy gì nữa nguyên bản cứng rắn vô cùng bùn đất trực tiếp biến thành bụng não rất rõ ràng đây là tô dao dao thần thông k ư ơ n g văn chết vội vàng truyền âm giải thích nói đa tạ tiền bối nhưng lui về phía sau tiền bối cũng không thể ngừng mềm hóa bùn đất thần thông. nếu không phải chúng ta t r ú c cơ tu sĩ trong nháy mắt cũng sẽ bị cường đại mà đẻ cho người chết tô g i a o g i a o nghe xong khương văn chết dặn dò về sau hết sức chăm chú hồi đáp ở ta bên nhà từ tô g i a o g i a o ăn nói đến xem cũng liền phổ thông bảy tám tuổi hài đồng có thể cũng không thể tô g i a o g i a o chỉ có bảy tám tuổi hài đồng ký ức liền thật sự bắt người ta làm bảy tám tuổi hài tử đối lại đi bất kể nói thế nào nhân ra thế nhưng là thứ thiệt không hóa cốt có thể so nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ đại năng giả k ư ơ n g văn chết đang nghe xong tô dao dao lời nói về sau tòng thiện như lưu truyền đ ồ n ó i được ta gọi khương văn chết ở văn chết kk t ô giao giao giống như cũng rất loại lương thiện biết nghe lời phải lúc này đội g i ọ n g ngọt ngào kêu một tiếng văn chích ca ca mà khương văn chích cũng thật nhiều năm không nghe người ta kêu như vậy chính mình rồi giống như kể từ cùng cận chỉ nhu thành thân phía sau nha đầu này liền đội g i ọ n gọi g chính mình phu quân nghĩ tới đây khương văn chích dùng thần thức nhìn một chút phía sau mình vô cùng khẩn trương cận chỉ nhu căn cứ vào cảm giác của mình tới suy tính cận chỉ nhu khẩn trương là bởi vì t ô giao giao mang lấy đoàn người mình trong lòng đất tám ngàn dặm chỗ đ ộ n hành bởi vì địa huyên nguyên nhân nàng có tốt hiểu rõ lắm qua lòng đất vạn lý là gì tình huống nếu vì địa huyên tu tiên giả có thể đến lòng đất mười vạn lý cái gọi là cựu thiên thập địa có một loại ý kiến chính là trên trời cao nhất có thể đến cựu vạn lý mà lòng đất chính là có thể đến mười vạn lý nhưng đối với phổ thông tu sĩ tới nói sâu xuống lòng đất năm thiên lý liền rất khó khăn rồi cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ sâu xuống lòng đất vạn lý tả hữu cũng đã là cực hạn vừa rồi khương văn chiết cho t ô giao giao lời giải thích bọn hắn cũng nghe được đấy lòng đất vạn lý có thể dễ dàng nghiện chết đoàn người mình như dẫn các nàng trong lòng đất đ ộ n hành chính là khương văn chiết tự nhiên là không cần cảm thấy sợ cùng e ngại nhưng bây giờ mang mọi người tại lòng đất đội hành chính là một bộ không hóa cốt vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình bị không hóa cốt nắm cái này muốn không khẩn trương cũng không được ca cân nhắc đến tô g i a o g i a o có thể rõ ràng cảm giác được người khác thất tình lục dục biến hóa cho nên khương văn chết chỉ là chủ động đưa tay ra bắt được cận chỉ nhu hoàn toàn lạnh leo tay nhỏ tiếp đó chủ động mở miệng cùng tô g i a o g i a o chuyện trò nói g i a o g i a o ngươi không thể biến thành chúng ta vừa mới gặp mặt lúc như thế sao ngươi là nói dạng này tiếng nói phụ lạc khương văn chết trước người giữ tợn cốt kiếm bỗng nhiên đã biến thành một người mặc thủy lam sắc áo đầm tiểu n ữ hải k ư ơ n g văn chết cười nhẹ gật đầu nói ừ n như vậy mới phải nhìn nhà mặc dù nói tô dao dao có thể tự do từ không hóa cốt hình thái biến n o thành bé gái hình thái nhưng trên người nàng cũng không có người sống nên có sinh khí cận chỉ nhu các nàng gặp tô g i a o g i a o hiện lộ ra hình người đáy lòng sợ cùng e ngại lúc này mới suy yếu mấy phần g i a o g i a o n g ư ơ i biết ở đây là địa phương nào không khương văn chết mở miệng lần nữa cùng tô g i a o g i a o hàn huyền đồng thời nhô ra thần thức xem xét tình huống chung quanh tô g i a o g i a o khẽ gật đầu một cái nói không biết ta cũng là nhàm chán tiếp đó hướng về mà chạy loạn lúc này mới nhìn thấy cái kêu biết phát sáng hạ cát ờ vậy ngươi đi qua khác bị bị sa mạc chìm ngập di tích sao đi qua mấy cái nhưng bên trong cũng có toàn thân lông dài quái vật ta không dám đi trở về sau khi nói đến đây tô dao dao gõ má bên trên còn lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai biểu lộ tới khương văn chết nhưng là dợ khóc dợ cười ngài một cái không hóa cốt cấp bậc cương thi lại sợ nhiều nhất đến kim đan kỳ ma cương lời nói này ra ngoài cũng không sợ nhường đám tu tiên giả cười đến dụng răng đến nước này khương văn chết có thể xác định không hóa cốt tô dao dao trên thực tế chính là một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải vô luận là kiến thức vẫn là tâm tính đều là như thế bất đồng duy nhất chính là nó nắm giữ một môn có thể cho bùn đất biến thành bột nhau thân thông theo thời gian rời đổi k hương văn chết một đoàn người tại tô giao giao dẫn đầu dưới đi tới lòng đất hơn hai vạn dặm sâu chỗ nơi này bùn đất đã hoàn toàn biến thành lóng lánh thanh sắc linh quang nam h thạch cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ sợ cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đến loại địa phương này a các ngươi nhìn phía trước giống như phiến bảo tồn khá hoàn hảo khu kiến trúc tiếng nói phủ lạc vừa mới cho cận chỉ nhu các nàng truyền âm tiếp đó một đoàn người liền vô cùng đột ngột xuất hiện ở một cái dị thường kỳ lạ trong không gian k hương văn chết vội vàng ngẩng đầu lên nhìn mình đỉnh đầu quả nhiên thấy được trận pháp lưu truyền v ế tích đây là cổ thông cửa di tích tinh huy sa mạc bên trong di tích phần lớn là rách nát không chịu đ ổ i có thể đoàn người mình nhà cái này di tích nhưng là bảo tồn đặc biệt hoàn chỉnh hơn nữa bảo hộ mảnh này kiến trúc trận pháp cấm chế còn đang vận chuyển theo lý thuyết trong này nếu là có linh dược đang dược loại bảo vật này đều sẽ an nhiên vô dạng bảo tồn lại đến n ỗ i giống ngọc giản thư tịch linh thực loại này lại càng dễ bảo tồn bảo vật càng sẽ không xuất hiện bất kỳ thất thoát nào ha ha ha không nghĩ tới tinh huy sa mạc lòng đất hơn hai vạn dặm chỗ còn g i ố n có cái chủng này bảo điện t ô giao g i a o cười nhẹ lắc lắc đầu nói không có gì đi ba văn chết ca ca người nói loại kêu biết phát sáng hạt cắt ở đây tiếp đó k hương văn chết một nhóm sáu người tại tô giao g i a o đ ộ n thuật dẫn đầu dưới hướng về mảnh này khu kiến trúc biên giới bay đi k hương văn chết đem hết toàn lực muốn nhìn rõ tình huống chung quanh nhưng thế nhưng tô giao g i a o đ ộ n tốc thật sự là quá nhanh cái gì đều không thấy rõ liền đi tới một cái dùng thượng cổ kim văn viết tàng báo các phía trước